t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi mốt đồ sơn nương nương t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi mốt đồ sơn nương nương con kim long kia mơ mơ màng màng còn không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì đợi đồng tử tập trung mới phát hiện bất tử tiên dược đã bị gặm đến chỉ còn lại có c h u ỗ i lụi cột la cây đoá hoa trái cây bị ăn đến không còn một mảnh hắn quá sợ hãi lần theo tặc nhân khí cơ nhìn lại liền gặp cái kia mấy con thanh dương ngơ ngác đứng ở nơi đó thượng tiên để cho ta trông coi bảo vật này lưu lại chờ khai k i ế p lúc cứu mạng bây giờ bị người gầm chọc như thế nào cho phải kim long nào đem đi qua đem cái kia mấy con thanh dương bắt lấy dê được kia kêu lên là nơi khác dê cách làm không liên quan gì đến chúng ta cái k i a thanh dương qua bên kia kim long nhìn lại chỉ gặp dê được chỉ chi địa giống thuyết kim long đưa chúng nó treo ngược lên đánh nghiêm hình b ấ t c u n g mấy con thanh dương kêu h o an không thôi đợi cho khâu vinh thượng tiên trở về nhìn thấy bất tử tiên dược bị gặm thành cái dạng này không khỏi giận dữ đem kim long treo ngược lên đánh kim long kêu h o an đem tình hình thực tế bẩm báo khâu vinh thượng tiên lại thẩm vấn cái k i a mấy con thanh dương nửa tin nửa ngờ nói ta tiên cảnh này chính là ta hợp đạo chi địa ai có thể lặng yên vô t ứ xâm nhập ta trong tiên cảnh đến hắn bấm ngón tay suy tính không khỏi níu chặt lông mày không thể tính ra trộm bất tử tiên dược tặc nhân là ai cổ quái ngay cả nền móng đều bị xóa đi ai như thế không chào đón ta hắn nhìn về phía bất tử tiên dược thở phao một cái thấp giọng nói cũng may tiên dược còn chưa chết coi chừng vun trồng trên dưới trăm năm còn có thể mọc ra nếu là chết rồi khai kiếp lúc chỉ sợ ta liền không có thuốc nào cứu được thanh dương xông ra thuần dương tiến cảnh trở lại đầu kia trên đường hẹp q u a n co vui sướng hướng cuối đường chạy tới chạy trước, chạy trước hắn chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nhẹ nhanh bước chân càng ngày càng nhẹ liền phảng phất môi phóng ra một bước đều có thể vứt bỏ một thân dơ bẩn cùng phiền não không bao lâu hắn liền chạy đến cuối con đường chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng nguyên thần cường trắng nhẹ nhàng giống như là muốn bay lên hắn bay đầu nhìn lại đột nhiên ngơ ngẩn chỉ gặp trên con đường này lại có vô số chỉ thanh dương mỗi một cái thanh dương đều duy trì chạy tư thái trên mặt tràn đầy dáng tươi cười những n à y thanh dương đều là hắn thanh dương lên người không biết chuyện gì xảy ra lúc này con đường bắt đầu sụp đổ tan g ã trên đường từng cái thanh dương lần lượt trôn vùi biến mất bị hắc á m chi hải nước hết thanh dương vội vàng chạy về phía phía trước một mạch sông vào trong quan mang đợi cho hắn ổn định thân hình chỉ thấy mình lại trở lại nương nương trong m i ế u hắn vội vàng hướng trên tòa s e n hậu thổ nương nương c h à o hậu thổ nương nương hư hư đưa tay cười nói ngươi có biết người ăn bất tử tiên dược là vật gì bảo vật này chính là khô vinh thượng tiên thiên tân vạn khổ mới tìm đến bảo vật t r ồ n g ở chính mình thuần dương tiên cảnh bên trong tại khai kiếp bên trong vì chính mình bằng bệnh ngươi đoạn đường này bỏ xuống là vô số cái qua đã chết ngươi không có khả năng thành tiên ngươi bây giờ ngươi đã ở tiên dược tác dụng dưới thuế biến khởi tử h o à sinh tu thành tiên thể thanh dương vừa mừng vừa sợ lại lần nữa bái tạ nương nương hậu thổ nương nương nói, người ăn khô vinh thượng tiên bảo vật vì chính mình kéo dài tính mạng cùng khô vinh thượng tiên kết xuống một đoạn nhân quả tương lai sẽ như thế nào ta cũng không biết chính ngươi coi chừng thanh dương tỉnh tỉnh mê mê không rõ nàng câu nói này có gì thâm ý một bên khác thiên hồ xuyên qua vòng tròn đi vào vòng bên trong gò núi chỉ thấy nơi đây thanh sơn xanh biếc cỏ cây đều là cổ lão không gì x á n h được chỉ là không có người ở hắn hóa thành đại hán dâu quai nón cất bước mà đi ở trong núi du đ ã n g trong lòng bờ mực hậu thổ nương nương mệnh ta tới nơi đây tìm kiếm cái tiêu cựu vĩ tiên hồ mộ táng hoặc là hữu duyên chỉ là rừng sâu núi thảm này như thế nào tìm kiếm Lúc này, chỉ nghe tiếng đàn truyền đến yểu yểu mịt mờ tiếng đàn sâu thảm thiên hồ hồ tiểu lượng lần theo tiếng đàn mà đi xa xa chỉ nghe có nữ tử cùng với tiếng đàn làm ca ca ngày đồ sơn gặp ngọc ảnh chị thủy biết tiên tư linh khế thông sơn hải vân nghe làm m ờ i lúc sau đó tiếng ca nhất t r u y ề n trở nên có chút hai oán réo rắt t h ẳ n g thiết quân tâm trục lãng xa thiếp ảnh hóa tinh cách cựu vi không giao động tháng ngàn năm độc nhìn y ỉa hồ tiểu lượng thầm nghĩ phía trước bốn câu tựa như là nói có người chị thủy trải qua đồ sơn gặp được một vị tiên tử hai người tâm hữu linh tê trí thu giống nhau thế là lấy vân nghe làm ờ i kết làm phu thê phía sau bốn câu lại là nói vị này người chị thủy rời đi đồ sơn đi quản lý hồng thủy tiên tử tâm tư hóa thành tinh thần như hình với bóng nàng tại đồ sơn ngắm trăng không đợi ngàn năm nhưng thủy trung không có chờ đến cái kia người chị thủy bởi vậy có chút hữu hán chẳng lẽ đánh đàn chính là ta muốn tìm cựu vị tiên hồ hắn đi tới gần đã thấy trong núi có cung q u y ế t bạch ngọc đắp lên không có tạp sắc trong cung có hồ nữ nên đón nói nương nương biết có hậu nhân đến đây xin mời công tử đi qua nói chuyện hồ tiểu lượng hóa thành thân người lúc dám dấp thu cạnh vít n g á y lần đầu bị người tôn làm công tử trong lòng lo sợ hắn theo hồ nữ vào c u n g nhưng thấy nơi đây cổ kính lại hiện ra âm khí hẳn là l a n g mộ biến thành hồ nữ dẫn linh hắn xuyên qua trồng chất lang kiểu đi vào cung đình chỗ sâu nhưng gặp tầng tầng màu trắng màn tre treo ở trong cung che kín tầm mắt của hắn mơ hồ có thể thấy được có một vị nương nương ngồi tại màn tre về sau ngay tại đánh đàn hồ nữ dẫn dắt hắn ngồi xuống đối diện tiếng đàn liền ngưng hồ tiểu lượng trong lòng lo sợ bất an đánh vỡ trầm mặc nói ván bối mạo m g ộ i q u á n nhiễu còn xin nương nương thứ lỗi màn tre sau chuyển tới một có chút dễ nghe thanh âm nói đều là người trong nhà có cái gì q u á n nhiễu ngươi là thanh k â u nhất mạ hay là h i ê n viên mộ nhất mạch hồ tiểu lượng trong lòng hơi r u n g cựu vĩ thiên hồ chia làm hai mạch một là thanh khâu một là h i ê n viên mộ ở bên ngoài hồ tộc đều phụng hai chỗ này là tổ điện nhưng loại nghe đồn này cực kỳ cổ lão bây giờ có rất ít hồ tộc biết văn bối xuất từ thanh khâu nhất mạch hồ tiểu lượng nói thanh khâu nhất mạch đó chính là ta hậu nhân màn tre sau nương nương cười nói ngươi lần này đến cần làm chuyện gì hồ tiểu lượng đem chính mình huyết mạch không tinh khiết sự tình nói một phen nói đệ tử tại tây n ư u tân châu khai chi tán diệm là ở đó hồ tộc tộc trưởng bây giờ nguy nan trước mắt được cao nhân chỉ điểm Đến đây sau một lúc lâu một cái hồ nữ bưng ngọc bàn đến đây trong ngọc bàn để đó một cây thẻ trúc hồ tiểu lượng vội vàng bái tạ thu hồi thẻ trúc màn tre về sau vị nương nương kia nói đưa ngươi tới vị cao nhân kia chẳng lẽ là hậu thổ nương nương hồ tiểu lượng không dám giấu diếm nói đúng vậy vị nương nương kia nói hậu thổ nương nương lại cho ta thêm sự tình ngươi đi đi chẳng loã như tuyết màn tre đập vào mặt từ hồ tiểu lượng trước mặt p h ấ t qua đợi cho màn tre đi qua chỉ gặp bốn phía một mảnh non xanh nước biếc cũng không cái gì bạch n g ọ c cung hồ tiểu lượng trong lòng giật mình méo nheo tay háo ghi chép thiên hồ chứng đạo pháp thẻ trúc vẫn còn lúc này mới yên tâm hán đường cũ trở về lại trở lại hậu thổ nương nương miếu b á i tạ nương nương hậu thổ nương nương cười nói ngươi vừa mới chỗ đi chi địa gọi là đồ sơn đồ sơn nương nương là tổ tiên của ngươi ngươi có chỗ cầu sở dĩ phải chúc phúc cho ngươi hồ tiểu lượng nói đồ sơn nương nương danh hảo ta chưa từng nghe nói qua chỉ nghe nói ra tổ xuất từ thành câu hậu thổ nương nương nói đồ sơn nương nương cùng chị thủy nhân hoàng kết làm vợ chồng nhưng khi đó nhân hoàng còn không phải nhân hoàng đợi chị thủy đằng sau nhân hoàng leo lên hoàng vị địa vị phi phạm không có khả năng tái giá hồ nữ nàng tại đồ sơn không đợi ngàn năm dần dần sinh ra hoán niệm nhân hoàng thành lập đại hạ về sau đại hạ cuối cùng một đời nhân hoàng cầm quý lúc h i ê n viên mộ bên trong co cựu vĩ hồ gia hóa thành tuyệt thế giai nhân hỏng đại hạ giang sơn báo năm đó tổ tông tình cựu hồ tiểu lượng nghẹn họ nhìn chân chối đột nhiên nghĩ tới một chuyện vội và nói nương nương vừa mới vãn bối chỗ đi địa phương hẳn là hoa hạ thần châu hậu thổ nương, nương cười không nói phất tay ra hiệu hắn rời、đi. vô t vọng mang đến đạo tuyền chi thủy giao cho trần thực nói đạo tuyền chi thủy cực kỳ khó được chính là tiên khí ngưng kết thành lộ là tây mưu tân châu duy nhất một chỗ đại đạo chi tuyển không có nhiễm nửa điểm tạ khí là hiếm thấy nhất trần thực mang tới chính mình lúc trước cua tắm thuốc nổi lớn đem đạo t u y ể n chi thủy đổ vào trung vô vọng thấy khỏe mắt nảy loạn nhẫn lại tính tình nói vật này chính là đại đạo nước s u ố i hiếm có nhất duy nhất một ngụm đạo tuyển ngay tại ta tuyệt vọng pha trần thực kinh ngạc nói ngươi đã nói qua một lần hắn ôm lấy v u khế thi cốt bỏ vào trong nồi lớn sau đó chính mình cũng ngâm đi vào trung vô vọng nhìn xem ngồi trong nồi trần thực khỏe miệng co giật một chút nói đạo tuyển cực kỳ khó được ngươi cũng muốn tiến đến trần thực do dự một chút nhà ta n ồ i không đủ lớn chỉ sợ thịnh không xuống ba chúng ta trung vô vọng gừ một tiếng không nói nữa trần thực chỉ cảm thấy đạo tuyển này quả nhiên vô cùng thần kỳ từng tia từng tia kỳ dị nhiệt lượng từ da thịt trong lỗ chân lông chui đi vào trần thực giang hai cánh tay thản nhiên nói không sai là ta bất quá là ta thân ngoại thân độ kiếp ta đã nguyên thần thành tiên mượn tiên giới tiên quang tiên khí rèn luyện thân thể nhục thân hóa thành tiên thể ta liền có thể hợp đạo ngươi hẳn phải biết ta hợp đạo lúc tiên địa này liền sẽ thay đổi lớn trung vô vọng nghĩ đến hắn âm dương đạo tràng trong lòng nghiêm nghị nói ngươi hóa thân hợp đạo nhưng chân thân cảnh giới kém xa ta ta ta đem đi ra tân pháp con đường thành tiên trong vô vọng cảm giác sâu sắc áp lực sau một lúc lâu hắn đột nhiên nói thiên tôn thủ thường với đ à u t h ầ n thực sắc mặt nghiêm trọng ngồi dậy trầm giọng nói với đào cái gì với đào trung vô vọng nói âm dương nhị khí với đ a u hắn lấy đi ta tuyệt vọng pha tiên khí âm dương nhị khí bình dùng bảo vật này trị liệu với đào lúc trước trên người ta v ế t đào cũng là dùng bảo vật này trị tốt nói như vậy thiên tôn mủ một con mắt Trân t h ự chân trung tay, nói, tà nắm nói, điệp cười c thực tinh thần phân chấn tuy nói một đao kia có thừa dịp bất ngờ hiểm nghi tuy nói có hậu thổ nương nương phân thân tương trợ nhưng dù sao vẫn là chém mủ thiên tôn một con mắt cái này cho thấy tuyệt vọng pha thiên tôn cũng là người cũng sẽ thụ thương cũng sẽ đổ máu nếu như thiên tôn không có thụ thương đây mới thực sự là tuyệt vọng vụ nguyện cực kỳ cường đại có thể can thiệp sinh tử lấy bằng bạc tạ khí để người chết phục sinh trần thực hưng phấn sau khi suy tư nói vụ n g u y ệ t dạ lúc phát tác sương mù cơ hồ bao phủ thập vạn đại sơn có lẽ có thể dựa theo sương mù phạm vi bao phủ suy tính ra thiên tôn đại khái tu vi trung vô vọng nhãn tình sáng lên vụ n g u y ệ t hẳn là một loại kỳ dị quỷ thần lĩnh vực quỷ thần lĩnh vực cũng là một loại đại đạo l ự c trường căn cứ nó phạm vi bao phủ hẳn là có thể suy tính ra tu vi cảnh giới bất quá thiên tôn tuyệt đối sớm đã hợp đạo cảnh giới của hắn là thiên cảnh nhưng tiên nhân có mấy trọng cảnh giới chúng ta hoàn toàn không biết gì cả trung vô vọng nói bởi vậy, vậy chúng ta coi như biết vụ nguyện phạm vi bao phủ cũng không thể nào suy tính cảnh giới của hắn trần thực cười nói ngươi tuyệt vọng pha không được nhưng ta hoàng thổ pha có thể nương tử nương tử tiểu đoạn tiên tử sắc mặt lạnh như băng đi tới lượn một bên trung vô vọng một chút nhỏ giọng oán giận nói ngoại nhân tại ngươi nhỏ giọng chút ngươi làm sao cũng ngâm vào trong suối nước vu khế tiền bồi có trông cậy vào rồi h ả nàng quan sát tỉ mỉ vu khế thi cốt chỉ gặp đạo tuyển chi thủy hoàn toàn chính xác hữu dụng vu khế trên thi cốt vu tế đạo văn dần dần rõ ràng từ từ xương cốt cùng xương cốt ở giữa nhửa cây rụng xuống nhưng xương cốt kết nối ngược lại càng gia tăng hơn thực trần thực nói đạo tuyển chi thủy này rất tốt ngâm mình ở bên trong rất dễ chịu ngươi tiến đến thử một chút tiểu đoạn do dự có người n g o à i tại ta há có thể cùng ngươi cùng tắm mà lại cái nồi này há có thể dung đến bên dưới ba người chúng ta t r ầ n thực đem vu khế thi cốt cầm lên đến ném ra n ồ i tiểu đoạn hung hăng đào hắn một chút lại đem vu khế thi cốt thả lại trong nồi cả giận hắn là ta đại thương đệ nhất đại vu a tỉnh lại đem ngươi giống người khương một dạng như thế t r ầ n thực do hỏi nương tử nếu như đạo tràng đủ để bao phủ thập vạn đại sơn sẽ là tu vi cảnh giới gì tiểu đoạn tiên tử nói đại thừa cảnh đạo tràng ngàn dặm độ kiếp cảnh đạo tràng ba ngàn dặm phi thăng cảnh đạo tràng vạn dặm tu sĩ hợp đạo phi thăng gọi thiên tiên hóa đạo tràng là đạo cảnh nhất cảnh chính là một thế giới thiên tiên cảnh là một tiểu thế giới chính là ta lúc trước cảnh giới cho dù là đạo cảnh tiểu thế giới cũng chừng ba vạn dặm xa nhận nguyện đầy đủ tinh không rộng lớn trung vô vọng nghe vậy trong lòng khẽ nhúc ních nói ta tuyệt vọng pha thiên đạo tiên nhân cũng nhiều là cảnh giới này ta đã từng thấy qua mấy vị thiên đạo tiên nhân đạo cảnh rộng lớn ba vạn dặm như là tiên cảnh trần thực lắc đầu nói ba vạn dặm mặc dù rộng lớn nhưng thập vạn đại sơn tung hoành không chỉ ba vạn dặm cảnh giới kế tiếp đâu tiểu đoàn nói cảnh giới kế tiếp là chân tiên cảnh hóa đạo cảnh tiểu thế giới là đạo cảnh đại thế giới gọi thiên đệ nhất trọng tiên là thái hoàng hoàng tăng thiên rộng lớn mười vạn dặm trần thực lắc đầu nói vẫn như c ũ không có khả năng bao phủ thập vạn đại sơn cảnh giới kế tiếp đâu tiểu đoạn tiên tử tiếp tục nói tu luyện tới đệ thất trọng tiên chính là cảnh giới kế tiếp kim tiên cảnh đệ thất trọng tiên thư vô việt hành thiên tung h à n h ba mươi vạn d ò m m ê n h mông vông n ẩ n kim tiên cảnh đằng sau chính là thái ớt kim tiên ta chưa chừng nghe nói thái ớt kim tiên động thiên là bực nào cảnh tượng đại thương đã xuống dốc chạy trốn tới đại châu mới về sau chưa bao giờ có người có thể tu thành thái ớt kim tiên trần thực trong lòng hơi dung nói như thế thiên tôn tu vi rất có thể s e n vào kim tiên cùng thái ớt kim tiên ở giữa trong lòng của hắn chịu nặng đại thương dư bộ đi vào tây ngưu tân châu kinh doanh hơn ba mươi v ạ năm n t r ù n g kiến huyền điệu thiên đ ỉ n h tổ tông thần linh vô số nghiên cứu tiên pháp dung hợp vu pháp còn không đối phó được thiên tôn bọn hắn thật có thể d i ệ t trừ thiên tôn a hậu thổ nương nương đâu nàng phải chăng có được có thể địch n ổ i thái ớt kim tiên lực lượng c h â n thực suy tư chỉ sợ không được nếu như hậu thổ nương nương phân thân có được lực lượng bậc này sớm tại hơn sáu ngàn năm trước liền không cần tránh né thiên tôn lại thêm vu khế đâu chân thực á những mắt t rơi r vào ngày này người trên bất tử tiên pháp lãnh nộ g có bao nhiêu trung vô vọng ánh mắt chất động nhìn chăm chú lên vu khế trên thi cốt vu tế h đạo văn thử do xét nói người ta dương vật đều chiếm được bất tử tiên pháp bằng vào chúng ta trí tuệ khẳng định đều có sở ngộ còn lĩnh ngộ thuộc đa thuộc tiếu ai yêu ai kém sẽ rất khó nói chân thực dàn xuống bất an tâm thần nói ta những ngày này b ể bộn nhiều việc thân ngoại thân độ k i ế p không để ý đến việc này chỉ sợ lĩnh ngộ không bằng các ngươi trung vô vọng mỉm cười ta cũng là cho rằng như vậy ta từ dương bật nơi đó nghe được một câu cùng ngươi cùng nỗ lực hắn chắp hai tay sau lưng thản nhiên nói hết thể vĩ lực quy về tự thân chân thực ngạc nhiên và phần trung vô vọng gặp hắn kinh ngạc biểu lộ trong lòng có chút tự đắc nói ý tứ của những lời này nói là chính mình không mạnh ỉ vào người khác vĩnh viễn cũng không có khả năng thủ thắng tu sĩ chúng ta chỉ có tập mọi loại lực lượng tại tự thân mới có thể nắm vững thắng lợi hắn trên mặt nụ cười n h ạ t nhạt, nhạt dưỡng bật câu nói này là bại vào tay ta lĩnh lộ t r â n thực ngươi không cần sai lầm t r â n thực nghiêm túc nói ta thụ giáo trung vô vọng tự giác t h á n g qua hắn một bậc lộ ra vẻ mừng d ỡ nói ta cũng có một chuyện muốn tỉnh giáo ngươi cảm thấy tân pháp như thế nào thành tiên t r â n thực trầm ngâm một lát nói pháp cũ thành tiên đơn giản độ k i ế p nguyên thần thành tiên phi thăng đục thân thành tiên này hai loại một là cần lôi đình rèn luyện hai là cần tiên khí tiếp quang như vậy mới có thể hợp đạo phi thăng bởi vậy ta coi là tân pháp lẽ ra cũng đi hai con đường này trung vô vọng lắc đầu nói ta từ đầu đến cuối không cảm ứng được thiên kiếp không cách nào độ kiếp trần thực trong lòng khẽ nhúc ních nói tân pháp có được thần thai thần thai chính là chân thần ban t ạ o chân thần bao phủ tây mưu tân châu chính là tây mưu tân châu thiên đạo thiên đạo sao lại hạn g kiếp với mình cho nên tân pháp tuyệt đối không có thiên kiếp trung vô vọng ngơ ngẩn lẩm bẩm nói chẳng lẽ chỉ có bỏ qua thần thai mới có thể dẫn tới kiếp số độ kiếp phi thăng trần thực từ trong nồi ngồi dậy hướng dẫn từng bước nói tất nhiên như vậy nhị mưu ngươi đã là đại thừa cảnh đại viên mã tuyệt vọng pha bên trong sư đệ sư mội đều kính ngưỡng ngươi nhưng bọn hắn ở sau lưng cũng đang nghị luận ngươi hắn vận dụng huyền âm cựu thiên quyết bên trong ma âm tựa như trung vô vọng tâm ma để trung vô vọng giữa bất chi bất giác chúng chiêu trung vô vọng lẩm bẩm nói bọn hắn nghị luận ta cái gì trần thực thanh âm tại trong đầu hắn vang lên chui vào tư duy của hắn bên trong giống như là là cấn là cấn tại tư tưởng của hắn bên trong bọn hắn nói ngươi sở dĩ mạnh hơn bọn họ sở dĩ ngộ tính cao hơn bọn họ, sở dĩ có được hôm nay thành cựu sở dĩ cao cao tại thượng là bởi vì ngươi có được tiên thiên đạo thai không có tiên thiên đạo thai ngươi liền mẫn tại đám người. ngươi phải hướng bọn hắn chứng minh không có tiên thiên đạo thai ngươi vẫn như cũng là tuyệt vọng pha đại sư mình ngươi vẫn như cũng ư ờ mạnh hơn bọn họ ngươi vẫn như cũng có thủ coi trọng ngươi còn đang chờ cái gì nhịn n h cắt mất đạo thai độ thiên kiếp làm tân pháp tiên nhân thứ nhất làm tây mưu tân châu tiên tổ vạn thế kính ngưỡng tổ sư trung vô vọng sắc mặt âm tình bất định run rẩy giơ tay lên đang muốn đem tiên thiên đạo thai chém xuống đột nhiên nói thai quang mang đại phóng hồng âm nhứt thai đem trần thực ma âm giải viên trung vô vọng lập tức tỉnh táo lại trên mặt sắc mặt giận dữ nhìn về phía trần thực ngươi muốn khống chế ta để cho ta chém xuống tiên thiên đạo thai trần thực ngâm mình ở đạo tuyến bên trong lười b i ế n nói ta chỉ là đang giúp ngươi chém xuống tiên thiên đạo thai ngươi có thể tự sáng tạo một cái trạng thái cảnh sau đó tân pháp độ kết cảnh phi thăng cảnh cũng đều có thể bị ngươi đi ra từ đó đằng sau ngươi tại tân pháp bên trên công hiến liền siêu việt trân vương t r u n g vô vọng sắc mặt âm t ì n h bất định trần thực ý nghĩ này có vẻ như hoàn toàn chính xác có thể thực hiện nếu như chém tới thân thai thật có thể độ kiếp như vậy thật sự là hắn có thể khai sáng ra một cái trạm thai cảnh là tân pháp bổ sung một cái trạm thai cảnh thành tựu của hắn hoàn toàn có thể chân vương đặt song song thế nhưng là nếu như hắn chém xuống tiên tiên đạo thai chắc chắn sẽ thực lực đại tổn mà trần thực thu hồi đạo thai tất nhiên thực lực bạo tăng này lên kia xuống trần thực muốn giết hắn liền dễ như chở bàn tay đột nhiên chúng vô vọng cười nói ta chém xuống tiên tiên đạo thai như thế nào áp chế giữa thiên đ i ệ tạ khí trảm đạo thai mà hợp đạo ta cũng sẽ bị tà biến hóa thành hai á c h t r â n thực n g ư ơ i d i p tâm không tốt muốn dùng phương pháp này ám toán ta t r â n thực cười ha h a nói bị ngươi phát hiện quả nhiên không lừa được ngươi trung vô vọng sắc mặt nghiêm nghị nói trước mắt ngươi ta dù sao cũng là minh h i ế u ta đối với ngươi không có trong lòng còn có ác ý các hạ đối với ta tốt nhất cũng không cần động ý đồ xấu thiên tôn thế lớn thực lực mạnh hơn ngươi ta khi chân thành hợp tác đợi ta sau khi thành tiền cái này tiên tiên đạo thai ta nhất định cắt lấy hoàn trả chân thực nằm trong nồi lười b i ế n nói không cần ngươi trả cho ta chính mình có tay trung vô vọng nhướng nhướng lông mi chân thực nói n g ư ơ i đã đáp ứng ta muốn dẫn ta tiến vào tuyệt v ọ n g phà ngươi chuẩn bị xong chưa trung vô vọng trong lòng nghiêm nghị lắc đầu nói lại thư thả ta mấy ngày hắn đứng dậy cáo tử t r ầ n thực vẫn như cũ nằm trong nồi không có đưa tiễn trung vô vọng đón xe mà đi t r ầ n thực nằm trong nồi ánh mắt chất động sau một lúc lâu đột nhiên ê ơ đệ tử của ta ở đâu long du tán nhân thiều nương nương mộ đạo tử cùng bùi tán nhân cũng riê n g phần mình đạt được hậu thổ nương nương ban tặng chỗ tốt giờ khác này ở riêng phần mình bế quan lĩnh hội chỉ có thiều nương nương trùng hợp tỉnh lại nghe hỏi mà đến cười tùng tìm nói tiểu sư phụ có gì phân phó chân thực nói thiếu a ra nộ tân p á p như thế nào thế độ k p phi thăng, hôm nay y nương cho n g i để cho ư ơ i trở t h à nương h pháp Thiếu tân tiết tổ. n nửa ư ơ n n g tin nửa ngờ nói sư phụ n g ư ơ i thật có p h á p m ô n có thể phi thăng thành tiên nếu là có thể làm tân pháp tiên tổ n g ư ơ i vì sao không làm trần thực tức giận nói ta còn chưa từng tu luyện tới đại thừa cảnh không làm được n g ư ơ i có học hay không không học đem long du tán nhân kêu đến học học thiếu nương nương vội vàng cười làm lành nói trần thực nói n g ư ơ i chém tới chính mình t h ầ n thai liền có thể cảm ứng được kiếp số độ kiếp liền có thể thiếu nương nương lên người kinh ngạc nói đơn giản như vậy liền có thể độ kiếp trần thực cười nói chỉ đơn giản như vậy ngươi học được ta âm dương đã luyện có thể ngăn chặn tà khí chém tới thân thai sau khi độ k i ế p cũng sẽ không bị tà khí không chế tu thành tiên đạo nguyên thần cùng tiên thể cũng không nói chơi nếu là tiến thêm một bước tu thành â m dương đạo tràng n g ư ơ i c ứ việc hợp đạo tuyệt sẽ không hóa thành thái ách thiếu nương nương vừa mừng vừa sợ nàng nguyên bản bái trần thực vi sư chỉ là vì chiếm trần thực tiện nghi học hắn công pháp không nợ nhân tình của hắn nhưng không nghĩ tới bái nhập trần thực môn hạ về sau liền bị đày đi, đi thủ hộ hậu thổ nương nương yếu lúc nào cũng có thể cùng tuyệt vọng pha khai chiến nàng nguyên bản còn có chút oán niệm nhưng đạt được trần thực chỉ điểm điểm ấy oán niệm hết t h ể không cánh mà bay thiếu nương nương lập tức liền muốn chém chính mình thần thai trần thực khua tay nói cách hoàng pha thôn xa một chút miễn cho quấy nhiều đến thôn dân thiếu nương nương xứng phải phi thân đi vào cản dương sơn trên một đỉnh núi tế h lên bàn thờ lộ ra thần thai không cần nghĩ ngợi tuệ kiếm chém xuống nàng thần thai bị chém sau một khắc thiếu nương nương trong lúc bất trợn cảm ứng được từ nơi sâu xa chính mình kiếp số ngay sau đó thiên k i ế p theo thời thế mà sinh trần thực ngâm tại đạo tuyền chi thủy bên trong thấp giọng nói nhị n g u ta cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được thì nên trách không được ta hắn đ ộ thông n i qua bắt chước bất tử tiên pháp đến lĩnh hội bất tử tiên pháp ảo diệu đem chuyển hóa làm chân chính tiên gia công pháp nơi xa thiên lộc trong bảo liễn trung vô vọng đang hướng thiên đạo thành tiến đến đột nhiên lòng có cảm giác quay kính xe xuống hướng phía sau nhìn lại chỉ gặp càn dương sơn bên trong một đ o a to lớn kiếp vân ngay tại phi tốc hình thành từng đạo dương lôi tại lôi vân bên dưới giang khắp nơi hiển lộ rõ ràng tiên đạo chi huy. trung vô vọng không khỏi thất thần trần thực truyền cho hắn tân pháp độ kiếp phi thăng chi pháp nhưng là hắn không có làm theo không nghĩ tới ngắn ngủi một lát liền có người dựa theo trần thực truyền lại p h á p môn chém thần thai độ kiếp ta làm không được ta làm không được trong miệng hắn l ầ m b ầ m hồn bay phép lạc ta nếu là chém xuống tiên thiên đạo thai ta chắc chắn sẽ bị tà khí chỗ sâm tà hóa biến thành thai ách hắn không có âm dương đạo tràng hắn dừng lại bảo liễn nhìn về phía đoá kiếp vật kia trong mối cảm xúc ngổn ngang đây là tân pháp từ trước tới nay lần thứ nhất độ kiếp. ta không làm được tân pháp tiên tổ nhưng ta có thể làm tân pháp cường đại nhất tiên nhân t r u n g vô vọng sắc mặt khôi phục kiên nghị ta không chém thần thai cũng có thể thành tiên chương bốn trăm chín mươi ba tân pháp đệ nhất tiên người chương bốn trăm chín mươi ba tân pháp đệ nhất tiên người thiếu nương nương độ tiên kiếp sớm đã kinh động đến hoàng pha thôn bây giờ hoàng pha thôn bên trong cao thủ nhiều như mây trừ long du tán nhân mộ đạo tử bùi tán nhân bên ngoài còn có chu tú tài quyết dương tử trần dân đô đô dĩ nhiên b ọ i người mọi người đều bị kinh động nhao nhao đến đây quan sát t i ể u nương nương độ kiếp đương nhiên trần đường cũng coi là cao thủ mọi người tu vi đều không khác mấy thiếu nương nương làm sao lại độ kiếp rồi long du tán nhân lẩm bẩm nói mộ đạo tử cùng bùi tán nhân cũng là một mảnh m ở mịt bọn hắn đều là tán nhân bên trong người mạnh nhất thiên tư thiên phú đều không khác mấy ai cũng có sở trường riêng hậu thổ nương nương cho bọn hắn lễ gặp mặt cũng đều là giải quyết bọn hắn trên tu hành nan đề cũng không thiên vị ai nhưng mà một cái chớp mắt ấy công phu thiếu nương nương độ kiếp đem bọn hắn bỏ xuống ít nhiều khiến bọn hắn có chút khó mà tiếp nhận trần dấn đô cẩn thận quan sát thiếu nương, nương độ kiếp tình hình trong lòng khẽ nhúc ních nói ta hiểu được thiếu nương nương chém chính mình thần t h ầ i đem chính mình một lần nữa đặt vào thiên đạo ý kiến hay thật sự là ý kiến hay hắn những ngày này luyện hóa hậu thổ nương nương ban tặng sợi kia luân hồi chi khí không những luyện trừ thi khí tu vi cũng là tiến nhanh chém thần thai liền có thể độ kiếp đố d i nhiên nghe vậy nhãn tình sáng lên lập tức một thương đâm chết chính mình thần thai đám người đồng loạt nhìn về phía hắn trần d â n đô ân cần nói d i nhiên ngươi là có hay không cảm ứng được kiếp số đố d i nhiên khẽ nhữ mày lắc đầu nói chưa t ư ở n g dân đô ta cái này thần thai còn có thể luyện trở về a không có khả năng trần dấn đô lắc đầu đố dĩ nhiên kêu lên một tiếng đau đớn t h ầ n g cũng may nương nương ban cho ta một sợi cản k h ô n chi khí v ù đắp đạo hành của ta bên trên không đủ coi như chém tới thân thai thực lực tu vi so trước đó cũng không hề yếu ngươi đại khái là tu vi không có đạt tới thiểu nương nương cấp độ trần dần đô suy đoán nói đổi lại thiểu nương nương bực này tiêu chuẩn chém tới thân thai liền có thể cảm ứng được tiếp số hắn nhìn về phía long du tán nhân b ọ n người mộ đạo tử cùng bùi tán nhân đều có chút chần chờ bọn hắn đối với trần dần đô có nửa sư tri ân nhưng là cũng biết trần dần đô ý đồ xấu nhiều thường xuyên có chút không đáng tin cậy ý nghĩ long du tán nhân cười nói ta đi thử một chút hắn tế lên bàn thờ thôi động thân thai một kiếm chẳng chết trung vô vọng không quay đầu lại đi xem t h i ể u nương nương độ kiếp chẳng cảnh thẳng lái xe chạy tới tuyệt v ọ n g pha hắn tâm loạn như ma không chém thân thai như thế nào thành tiên thành tiên thật chỉ có trần thực nói cái kêu ba con đường a không đúng không đúng còn có con đường thứ tư con đường thứ tư chính là về tuyệt v ọ n g pha trong chân thần đạo chẳng hợp đạo thành tiên nếu nói như thế ta cùng với những cái khác thiên đạo tiên nhân có khác biệt gì ta cùng tuyệt vọng pha sư đệ sư muội có khác biệt gì chẳng lẽ chỉ có cái này bốn con đường hắn khổ sở suy nghĩ đợi trở lại tuyệt và pha vẫn là không có nghĩ đến đường giải quyết n g u y ệ t vọng pha bên trong sớm đã có thiên đạo tiên nhân phát giác được thiên đạo dị thường đứng tại trên tế đàn xem xét từng mặt gương đồng tìm kiếm là người phương nào độ kiếp thu ninh tiên tử nhìn thấy trung vô vọng kinh ngạc nói vô vọng ngươi trở về rồi ta còn tưởng rằng người độ kiếp là ngươi tìm được khấu tiên nhân thanh âm chuyển đến người độ kiếp là nữ tử thu ninh tiên tử không lo được hỏi thăm trung vô vọng vội vàng chạy tới do hỏi có biết nữ tử này lai lịch thiên thính giả nơi đó phải chăng có quan hệ với nàng ghi chép chỉ cần đi vấn đạo viện tra một、chút. chờ một chút lại có người độ kiếp khấu tiên nhân thất thanh nói thu ninh thiên tử giật này mình phi tốc đi vào bên cạnh hắn nói lần này là người nào ở nơi nào độ kiếp vẫn đang tra khấu tiên nhân cái chán toát ra mồ ù hôi lạnh năm đó chân vương thời đại tuy có độ kiếp tu sĩ nhưng cùng lúc độ kiếp cũng không nhiều không tốt lại có một người độ kiếp rồi không phải một người là hai người cung đạo hữu hề tiên sinh là mặt khác thiên đạo tiên nhân đã tìm đến vội vàng thôi động gương đồng tìm kiếm cái k i a ba cái người độ kiếp hạ lạc chân vương thời đại tuyệt vọng pha liền xử lý qua rất nhiều lên độ kiếp sự kiện tu sĩ độ kiếp thường thường lấy tà biến hóa thành thiên thai mà kết thúc thiên thai bao phủ ngàn dặm tri địa dân chúng tử thương vô số nếu như nhân gian xử lý không được tuyệt vọng pha liền sẽ điều động chân thần lực lượng đem thiên thai oanh sát nhưng chân vương thời đại cũng không có bốn người đồng thời độ kiếp hiện tượng thiên đạo tiên nhân bọn họ đều đang bận rộn không nhìn chung vô vọng chung vô vọng một mình đi tại tuyệt vọng pha trong t i ê n cảnh trong bất c h i bất giác đi vào chân thần đạo tràng chân thần đạo tràng là thiên đạo tiên nhân bọn họ hợp đạo địa cũng là thiên tôn nơi bế quan không có đặc thù sự tình nghiêm cấm xâm nhập bất quá chung vô vọng địa vị đặc thù chân thủ đạo tràng tiên nhân cũng không ngăn cản mặc cho hắn tiến vào bên trong t r u n g vô vọng hành tẩu tại trong đạo tràng mờ mịt nhìn xem bốn phía thiên cảnh suy nghĩ xuất thần nơi này không có bất kỳ cái gì tà khí thiên địa chính khí cực kỳ thuần túy bởi vậy ở chỗ này hợp đạo không cần lo lắng sẽ phát sinh tà biến tuyệt vọng pha tổng cộng có mười tám vị thiên đạo tiên nhân bọn hắn hư không đại cảnh cùng chân thần đạo tràng dung hợp như là mười tám tòa thế giới khác nhau mười tám vị tiên nhân hợp đạo tri địa hoàn toàn đem chân thần đạo tràng lấp đầy nếu là không có thiên đạo tiên nhân tử vong coi như hắn muốn hợp đạo cũng không có chỗ hợp đạo chúng vô vọng mê man đi thật lâu nhìn thật lâu vắt hết vóc cũng không thể nghĩ ra đầu thứ năm con đường trong lòng thống khổ v ạ n p h ầ n chẳng lẽ ta chỉ là cái người tầm thường chẳng lẽ ta chỉ là dựa vào tiên t i ê n đạo thai mới trở thành tuyệt vọng pha đại sư h i n h chẳng lẽ rời đi tiên t i ê n đạo thai ta liền chẳng là cái thá gì hắn cười ha ha lâm vào trong điên cuồng cười thật lâu đột nhiên quỷ xuống đất k h ó c lớn hắn lần thứ nhất ý thức được chính mình bình thường đại sư h i n h cái gì cầu thí đại sư h i n h ta chẳng qua là nông thôn ma bài bạc nhi tử thôi cha ta là cái ma cờ bạc đem ta đi bán kỳ thật ta một mực không có thông qua sư phụ khảo hạch sư phụ mua xuống ta hài tú tài sự tỉnh liễn phát sinh hắn không kịp khảo hạch ta liền dẫn ta chạy tới tân hương nếu như cùng ngàn vạn cái hài đồng cùng một chỗ khảo hạch ta chưa hẳn có thể thông qua sư phụ c ắ t hải tú tài tiên tiên đạo thay không có lựa chọn nào khác chỉ có thể t ấ y ghép cho ta ta là dựa vào sư phụ gian lận mới trở thành tuyệt vọng pha đệ tử ta không gọi c h u n g vô vọng ta gọi c h u n g nhị nhiêu bị người xem thường ma bài bạc nhi tử c h u n g nhị nhiêu cha ta thua cả một đời chả là cái cóc k h ô gì ta cũng sẽ cùng cha ta một dạng thua cả một đời c ầ u thí không phải hắn khóc thật lâu mới dừng khóc trong lòng mất hết can đảm chậm dạy đứng dậy ta không bằng chân thực cũng không bằng dương vật ta cho bọn hắn sách dày cũng không xứng ta chính là cái phế vật trên mặt hắn treo nước mắt thấp giọng cười nói ta phải thừa nhận ta không phải thiên tài ta chỉ là cái người tầm thường thậm chí ngay cả người tầm thường cũng không bằng ta cái này liền đi gặp chân thực cắt mất tiên thiên đạo thai trả lại hắn hắn thất hồn lạc phách đi ra chân thần đạo tràng quay đầu lưu luyến nhìn một cái tinh thần chán nản ngay tại hắn quay đầu một s á t na đột nhiên trong đầu một đạo linh quang hiện lên trung vô vọng giật mình ngay tại chỗ lẩm bẩm nói chân thần đạo tràng hợp đạo thành tiên vì sao chân thần đạo tràng không có nửa điểm t ạ khí vì sao chân thần đạo tràng có thể hợp đạo thành tiên tinh thần hắn phân chấn đầu góc xoay chuyển càng lúc càng nhanh năm đó chân vương đi vào tuyệt vào pha thiên tôn bảo hắn biết độ kiếp phi thăng liền sẽ tả biến chân vương đại phép lực phế bỏ tu vi của mình khai sáng tân pháp chân thần ban cho chân vương tiên thiên đạo thai lúc này chân vương chính là chân thần chuẩn bị ở sau dùng để đối phó thiên tôn vũ khí thiên tiên đạo thai tương đương với một tôn tiểu chân thần chân thần cho chân vương chuẩn bị ở sau này nhưng thật ra là một đầu con đường thành tiên chính là thành tiên con đường thứ năm cũng tức là nói tiên tiên đạo thai bản thân chính là con đường thứ năm hắn nhìn trước mắt rộng lớn vô ngần chân thần đạo tràng đột nhiên tỉnh ngộ con đường thứ năm là có được tiên thiên đạo thai mới có thể luyện thành con đường con đường này là lợi dụng tiên thiên đạo thai tu thành chính mình chân thần đạo tràng vùng thiên địa này đã bị t à khí ô nhiễm hợp đạo thiên địa chắc chắn sẽ lọt vào t à khí xâm lấn t à biến đã là tất nhiên trần thực công dương đã luyện t r ị ngọn không chỉ gốc chân chính tiên đạo là mọi loại vĩ lực quy về tự thân ta tự chứng đạo của ta không đi cùng bên ngoài hợp tựa như cái này chân thần đạo tràng chỉ có ngoại nhân đến hợp ta ta không cùng bên ngoài hợp hắn quan sát chân thần đạo tràng ánh mắt chất động Ta k con g giúp đường này không giống c với trần thực khô lâu thân pháp cũ độ kiếp tri độ cũng khác biệt tại thiểu nương nương tân pháp độ kiếp con đường mà là vượt qua độ kiếp cảnh phi thăng cảnh trực tiếp hợp đạo con đường bằng vào ta đạo tự thân pháp tri hoàn mỹ hắn đứng ạ o tự t h tại đầu cầu hai tay chống lấy lan can nhìn về phía dưới cầu chỉ gặp trên mặt sông từng chiếc thuyền gỗ từ vòm cầu bên trong lái ra trên thuyền có lôi kéo hàng hóa có chở khắc nhân thiên đạo thành ta sẽ tại này đến thiên đạo t r u n g vô vọng tâm niệm vừa động tế lên tiên t i ê n đạo thai đứng ở trong hư không lấy đạo thai là nguyên thần dốc hết hết thể pháp lực mở một mảnh hư không đại cảnh nay đại cảnh cho hắn chân thần đạo tràng đợi cho khu đạo tràng này thành công mở ra t r u n g vô vọng đ ụ c thân nguyên thần đạo thai đại cảnh hòa làm một thể hắn điều vận huyền công lấy đạo thai làm gốc lấy đ ụ c thân nguyên thần hư không đại cảnh làm phụ dốc lòng tu luyện khấu tiên nhân các loại t i ê n đạo tiên nhân loay hoay sức đầu mẹ chán cha tìm tiểu nương nương long du tán nhân tin tức bốn người này đều là tại cùng một nơi độ kiếp độ kiếp trước đó bốn người biến mất thật lâu theo lý tới nói sớm hẳn là thọ nguyên hao hết thân tử đạo tiêu không nghĩ tới bốn người thế mà gần như đồng thời độ kiếp qua hồi lâu bọn hắn rốt c ụ c tìm được t i ể u nương n ư ơ n g long du tán nhân đám người ghi chép bất quá thiên thính giả liên quan tới bốn người này ghi chép cực ít chỉ ghi chép bọn hắn một chút tàn toái tí t ứ c bốn người này độ kiếp không biết phải chăng là sẽ tà biến thiên đạo tiên nhân bọn họ tụ tập dưới một mái nhà thương nghị đối sách khấu tiên nhân nói nếu là bọn họ tà biến chắc chắn sẽ dẫn tới ma đô mời chào bọn hắn tiến vào ma đô ma đô cao thủ đông đảo trừ đại tế tiểu còn có rất nhiều hai ách thực lực cực mạnh. thu tiên t ử nói phong đạo h ư u đang đổi u g i ế t đại tế tiểu đến nay chưa về chỉ dựa vào phong đạo h ư u không đủ để ứng phó việc này m a đ ô phía sau còn có vị quỷ thần khó lường ma hoàng thực lực không thể khinh thường khấu tiên nhân nói thiên tôn mấy ngày nay trở lại tuyệt v ọ n g pha không người kiềm chế ma hoàng ta lo lắng phong đạo h ư u an n g uy không bằng dạng này chúng ta phân hai nhóm một nhóm lưu lại c h ấ n thủ tuyệt v ọ n g pha một nhóm khác tiến về càn dương sơn chuẩn bị bất chắc nếu như bốn người này tà biến cũng thuận tiện xử lý đám người lên nhau yên lặng g ậ đầu bọn hắn nói chuyện thời điểm thiều nương nương độ tiếp hoàn thành đám người vội vàng nhìn chầm chầm gương đồng. trong k í n h hiện hiện chính là thiểu nương nương độ kiếp tình hình chỉ gặp kiếp vân tán đi thiểu nương nương cũng không tả biến vẫn như cũ đang yên đang lành thiểu nương nương hư không đại cảnh bên trong một sợi tiên quang xuất hiện nương theo lấy tiên quang cùng một chỗ rơi xuống còn có từng tia từng sợi tiên khí một đám thiên đạo tiên nhân riêng phần mình n h ư mày không rõ tại sao lại xuất hiện loại tình huống này chẳng lẽ nàng áp chế tả biến bọn hắn ngay tại suy tư long du tán nhân độ kiếp cũng đến hồi cuối bọn hắn chờ đợi một lát đợi cho thiên kiếp kết thúc long du tán nhân cũng chưa tả biến đồng dạng cũng xuất hiện độ kiếp thành công tiên quang tiên khí rơi xuống tình hình một đám thiên đạo tiên nhân diên phần mình nhữ mày đã thấy mộ đạo tử cùng bùi tán nhân thiên kiếp cũng được đem kết thúc hai người này cũng chưa tà biến cung vãn tình đột n h i ê nói n chân vương khai sáng tân pháp xong rồi ở đây tất cả thiên đạo tiên nhân bọn họ diên phần mình thần thái ngốc trệ không biết là buồn hay vui tân pháp có thể thành tiên từ chân vương khai sáng tân pháp đến nay đã có vạn năm năm đó chân vương lần đầu tiên tới tuyệt và pha liền phát hạ h ả o n ô n muốn khai sáng một đầu có thể cho tu sĩ không cần tà biến cũng có thể thành tiên đường mới trong vạn năm này không biết bao nhiêu tiên tư tuyệt đại thiên tài hào khí vạn trượng anh hùng ý đồ đột phá tu thành tân pháp tiên nhân nhưng không một người có thể đột phá đại thừa cảnh cho dù là mạnh như trân vương cũng không có phóng ra một bước này đại thừa cảnh tu sĩ chỉ có trăm năm thọ nguyên trăm năm thọ nguyên căn bản không đủ để tích lũy xuống hùng hồn tu vi cho dù tích lũy đến đầy đủ tu vi cũng vô pháp trực tiếp từ đại thừa cảnh bước vào thiên t i ê n cảnh hiện tại rốt cuộc có người tại đại thừa cảnh trên cơ sở bước ra bước đầu tiên tân p h á p thành cũng không cần tuyệt vọng a bình tiên nhân lẩm bẩm nói chúng ta cũng có thể không cần làm tiếp thiên đạo tiên nhân chúng ta cũng có thể tu luyện tân pháp trở thành chân chính tiên nhân đúng hay không không có người trả lời hắn trong lòng bọn họ t r ă m mối cảm xúc ngược ngang thiên đạo tiên nhân chỉ là chân thần đạo tràng tiên nhân tính không được chân chính tiên nhân muốn thành tiên hay là chỉ cần đi tân pháp bây giờ có người ra con đường này nghiệm chứng tân pháp có thể thực hiện bọn hắn ha có thể không làm kích động đúng lúc này bọn hắn lại cảm thấy đến một c ố khác ba động kỳ dị chuyển đến không khỏi động dung người thư năm sắp độ kiếp không đúng không giống như là độ kiếp đưa tới thiên đạo biến hóa khấu tiên nhân tu vi cao nhất giờ phút này không khỏi đổi sắc mặt thất thanh nói người này sắp hợp đạo hắn muốn thành tiên bọn hắn vội vàng đi vào phổ thiên đại tiếu trên tế đản điều động từng mặt cương đồng tìm kiếm thiên đạo biến hóa đầu n g u ồ n sau một lúc lâu trong kính hiện ra thiên đạo thành hồng sương hà trên đầu cầu tình hình trung vô vọng đứng ở nơi đó nhìn không ra cùng bình thường có gì khác biệt trên người hắn không cảm giác được bất luận cái gì tạ khí cũng không cảm giác được thiên kiếp nhưng là thật sự là hắn tại hợp đạo khấu tiên nhân nghi ngờ nói hắn là thế nào làm được mặt khác thiên đạo tiên nhân cũng là m ở mịn lúc này bọn hắn phía sau chuyển đến thiên tôn thanh âm tân pháp tiên nhân thứ nhất rốt cục vẫn là xuất hiện thiên, thiên đạo thay thật sự là không tầm thường đám người quay đầu nhìn lại chỉ gặp thiên tôn đi tới ánh mắt rơi vào trong gương đồng t r u n g vô vọng trên thân trên mặt nụ cười nói h ả o hai tử vô vọng thật là một cái h ả o hai tử không có cô phụ ta c h ờ mong chương 494, và o cuộc chương 494, và o cuộc tuyệt vọng pha thiên đạo tiên nhân cũng là kích động không thôi khấu tiên nhân cười nói thiên tôn hôm nay là ta tuyệt vọng pha ngày đại hỷ lúc trước chúng ta chỉ là tại trong tuyệt vọng duy trì thế giới trật tự để tây mưu tân châu có thể kéo dài tiếp nhưng là bây giờ trước có bốn vị tu sĩ độ kiếp sau có vô vọng hợp đạo tuyệt vọng pha có hy vọng cung văn tình khó nén vẻ kích động nói có lẽ tương lai một ngày nào đó chúng ta liền có thể rời đi tuyệt vọng pha trở về thế t ụ thiên đạo tiên nhân bọn họ nhao nhao gật đầu thiên tôn cười nói hôm nay đích thật là ta tuyệt vọng pha ngày đại hỷ tuyệt vọng pha từ thành lập đến nay đã trải qua rất nhiều biến cố cũng kinh lịch dài r ằ n g giặc hắc cám tuyế nguyệt cho đến ngày nay vừa rồi nhìn thấy một đường ánh dạng đông chỉ là chư quân vẫn như c ũ không có khả năng lười biếng càng là bình minh trước mắt càng là phải đề phòng hắc cám phả công Chúng nghiêm nghị. Bình tiên bọn hắn xem ta tuyệt vọng pha là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt nhìn chằm chằm nếu là biết được vô vọng thành tiên khẳng định trừ chi cho thương k h á i thiên tôn ánh mắt c h ấ p động địch nhân cực kỳ bị hủi dùng bất cứ thủ đoạn nào chúng ta không thể không đề phòng cung vãn tình trần c h ờ một chút do hỏi thiên tôn như vậy chúng ta là không còn muốn đối phó ngoại thần những n à y ngoại thần dù sao che t r ở tây ngự t ầ n châu bách tính cũng không đại ác từng đôi mắt nhao nhao rơi trên người thiên tôn thiên tôn lộ ra vẻ suy tư nói vô vọng chỉ là vừa mới đi ra một con đường mà thôi Còn c hệ ư n g h i m chứng con đường này phải chăng có phải đường này tiên h ể quét dọn Tây dọn Nhu t ô nhân nói đến có lý. ề tiên n h nói chân thần cần chúng sinh chi tín ngưỡng thái dương mới có thể tiếp tục phát sáng phát nhiệt duy trì thiên đạo vận chuyển tại tà phân chưa trừ trước đó ta tuyệt vọng pha nhất định phải giữ gìn chân thần chính thống khấu tiên nhân chậm rãi gật đầu nói ma đô phụ thuộc vào tà khí mà sinh muốn đem thiên hạ tạ hóa chỉ cần cái thứ nhất diệt trừ ngoại thần nhiễu chân thần chi hưng hỏa bất lợi cho chân thần diễn t h đây là đạo thống chi tranh là việc quan hệ lê dân bách tính sinh tử tồn vòng đại sự không thể không có xem xét chỉ là ngoại thần tại trong thai kiếp c h e c h ở bách tính cũng có công với xã tắc chứ u â n chỉ cần phân do thị phi đúng sai mặt khác thiên đạo tiên nhân riêng phần mình gật đầu biểu thị đồng ý thiên tôn lường khấu tiên nhân một chút cười nói khấu đạo h ư u nói đúng chỉ là ngoại thần bên trong k h ô i thủ vị kế hậu thổ nương n ư ơ n g đã phân thân giáng lâm xâm lấn tây mưu tân châu có khác ta nhân tộc bại hoại giả tá thần minh tên mà đi giá tâm bừng bừng sự tỉnh không thể không trừ hệ tiên nhân khấu tiên nhân bọn người lấy nhau có chút do dự trần trờ khấu tiên nhân nói thiên tôn Ngoại thiên ầ n tôn, tôn, ha ha nương nương tôn nói còn n g có chút nhân tộc bại ngoại ủng lập hậu thổ e sợ thiên hạ bất loạn thỏa mãn dã tâm của mình cũng tại chém giết hàng chúng tiên trong lòng hơi dùng ma hoàng thần long thấy đầu mà không thấy đôi có thể để thiên tôn t h ụ thường thực lực coi là thật không thể coi thường khấu tiên nhân nói thiên tôn dẫn thương chúng ta lại không thể lười biếng tế đàn bên này giữ lại nhân thủ giám sát thiên hạ độc t ĩ n h liền giao cho thu tiên tử cung tiên tử thu ninh cùng cung vãn tỉnh riêng phần mình gật đầu khấu tiên nhân lại nói phong đạo h ư u truy cha ma đô cùng ma hoàng hạ lạc chậm chạp chưa về ma đô cao thủ đông đảo ma hoàng sâu không lường được còn cần làm phiền bình đạo h ư u hề đạo h ư u xuất l ĩ n h mấy vị thiên đạo tiên nhân thiên đạo hành giả tiến đến trợ rút thiên tôn t h ụ thương ma hoàng tất nhiên cũng bị trọng thương chính là diệt trừ ma đô cơ hội thật tốt bình tiên nhân xưng là khấu tiên nhân cười nói còn lại đạo hữu trấn thủ tuyệt và pha đợi cho tìm được c h ù thổ phỉ cùng hậu thổ nương lương độc tính nếu như bọn hắn quả thật làm sàng làm bậy liền xuống núi chu d i ệ t đám người đồng ý cung vãn tình nói khấu đạo h u n h ngươi đây khấu tiên nhân cười nói vô vọng hợp đạo trở thành tân pháp tiên nhân thứ nhất tiền đồ rộng lớn ta lo lắng hắn sẽ tao ngộ bất chắc dù sao chúng ta ở ngoài chỗ sáng ma hoàng ở trong tối ta chỉ cần tự mình tiến đến cho hắn hộ đạo cung vãn tình nói đạo h u n h tu vi ngươi thực lực cao thâm mặt chắc là trong chúng ta người thứ nhất không bằng ngươi đến tọa trấn tuyệt vào pha giám sát thiên hạ đ ộ n tĩnh tùy thời chuẩn bị trợ giút ta đi vì vô vọng hộ đạo khấu tiên nhân chờ một chút một bên thu ninh tiên tử lặng lẽ truyền â m nói đ ngươi suy nghĩ một chút nàng tình nhân cũ khấu tiên nhân trong lòng nghiêm nghị nghĩ đến cung tiên tử từng cùng trần dần đô từng có một đoạn hạt sương tình duyên thậm chí còn có nghe đồn trần thực chính là cung tiên tử tô nhi n nếu như truyền ngôn là thật như vậy cung vãn t ì n h là trung vô vọng hộ đạo chính là không có hảo ý chỉ sợ muốn giết trung vô vọng vì nàng tô nhi n báo thủ cung tiên tử việc này chỉ sợ sẽ có chút hữu hiểm hay là ta tự mình vì vô vọng hộ đạo khấu tiên nhân cười nói thiên tôn thương thế chưa lành ngươi lưu lại trấn thủ tuyệt vọng pha đồng dạng cũng cực kỳ trọng yếu cung vãn tỉnh đành phải xưng là chúng tiên thương nghị đã định riêng phần mình rời đi Trung vô vọng liền ở ngoài tuyệt vọng pha thiên đạo thành khoảng cách rất gần khấu tiên nhân đi vào hồng x ư ơ n g hà đầu cầu chỉ gặp trung vô vọng vẫn như cũ đứng tại trên cầu mặt mỉm cười nhìn phía dưới trôi qua nước sông như có điều suy nghĩ giống như tại thần du vô vọng bên trong hợp tiên đạo có thể làm việc người khác không thể đã là thiên hạ ít có khấu tiên nhân đứng ở một bên lẳng lặng nhìn một lát đợi cho trung vô vọng lấy lại tinh thần lúc này mới đi ra phía trước cười nói tu vi của ngươi thành cựu tương lai chắc chắn sẽ vượt xa ta thậm chí siêu việt thiên tôn trung vô vọng vội vàng hướng han trào đệ tử gặp qua khấu sứ bá khấu tiên nhân khoát tay c ư ờ i nói bây giờ ngươi đã không cần xưng ta là sư bá ngươi là thiên tiên cảnh ta cũng là thiên tiên cảnh bất quá so ngươi sớm mấy ngày mà thôi gọi là khấu đạo h ư u là được t r u n g vô vọng trần trờ khấu tiên nhân c ư ờ i nói đây là tuyệt vọng pha quý cũ vô vọng đạo h ư u ngươi bây giờ là tân pháp tiên nhân thứ nhất pháp này có thể truyền cho thế t r u n g vô vọng nói không thể truyền pháp này cần có được tiên tiên đạo thai nội luyện tự thân hư không đại cảnh m ặ t k h á c thần thai một là làm không được nội luyện tự thân hay là không cách nào làm đến hoàn mỹ ngây thơ khấu tiên nhân thoáng có chút thất vọng lẩm bẩm nói nếu là như vậy mà nói ngươi liền không phải tân pháp khai sơn tổ sư gần nhất bên cạnh ngươi chỉ sợ không yên ổn ta cùng ngươi đi một chút trung vô vọng biết hắn lo lắng cho mình a n g uy trong lòng cảm động nói không phải khai sơn tổ sư cũng là không sao ta chỉ cần làm cường đại nhất tiên nhân thứ nhất là đủ hắn mỉm cười nội tâm rất là bình thản nói trần thực thân ngoại thân tu luyện pháp cũ độ kiếp nhưng chỉ là luyện thành tiên đạo nguyên thần do độ kiếp cảnh bước vào phi thăng cảnh mà thôi chưa từng hợp đạo bản thể hắn cảnh giới thấp hơn bất quá luyện thần trần thực chuyển pháp hắn tứ đại đ ạ tử thứ đại đệ tử tu luyện tân pháp độ kiếp thành công cũng bất quá luyện thành tiên đạo nguyên thần cũng là phi thăng cảnh chưa từng hợp đạo còn những người khác càng là tầm thường vô vi so ta kém xa rồi khấu tiên nhân cùng hắn cùng nhau mà đi rời đi thiên đạo thành hiếu kỳ nói ngươi trở thành tân pháp đệ nhất tiên thực lực tu vi có gì tiến bộ trung vô vọng nói ta bây giờ lấy tiên tiên đạo thai làm gốc nội luyện tiểu thế giới hợp đạo tự thân luyện thành tiên thể tiên đạo thực lực tu vi cùng lúc trước không thể đồng thời mà nói hai người tới ngoài thành khấu tiên nhân d ố ra một bàn tay cười nói ngươi dùng toàn bộ lực lượng cùng ta đối với một trường trung vô vọng nâng tay phải lên c ù n khấu động sư khấu đạo hữu ta có chuyện muốn tình giáo chúng vô vọng nói bọn ta tuyệt vọng pha có cái nào thiên đạo tiên nhân thiên đạo hành giả là đến từ đại thương thời đại khấu tiên nhân suy tư nói đến từ đại thương thời đại thiên đạo tiên nhân ngược lại là có phong nhược đồng chính là đại thương thời đại người trung vô vọng t r o nói g lòng khẽ t như thiên tôn không n có đem ờ i đuổi thương vậy n giết u phong tiên nhân là đại thương triệu thần sao hắn phải chăng gặp qua đại thương đế hoàng khấu tiên nhân lắc đầu nói cái này liền không phải ta có khả năng biết đã ngươi hiếu kỳ như vậy không bằng chúng ta đi tìm phong đạo hữu hỏi một chút hắn liền biết ngươi vì sao đối với phong đạo hữu hiếu, hiếu kỳ như vậy trung vô vọng trần trờ một chút cũng không nói đến trần thực cùng dương bật đối với thiên tôn suy đoán cười nói ta gặp mấy cái người thường bởi vậy đối với đoạn lịch sử kia rất là tò mò người thương lịch sử đều chôn vùi có lẽ phong tiên nhân biết nhưng hắn không có nói qua hai người vừa đi vừa nói chuyện khấu tiên nhân tu thành thiên tiên đã có hơn vạn năm lâu tích lũy xuống kinh nghiệm phong phú trên đường đi chỉ điểm trung vô vọng khiến cho trung vô vọng thực lực tu vi đột nhiên tăng mạnh hai người đổi tới âm gian Tìm k bất i bất bọn, bọn hắn tìm được phong nhược đồng bọn người lưu lại chiến đấu vết tích khấu tiên nhân xem xét một phen nói bọn hắn hẳn là ở chỗ này tao ngộ ma vật vây công hai người lần theo chiến đấu vết tích một đường tìm kiếm đi qua dần dần xâm nhập mảnh n à y ma vực đi không biết bao xa khấu tiên nhân một đường xem xét những vết tích này đột nhiên giật mình trong lòng lặng lẽ nói vô vọng chúng ta đi lầm đường bên này trung vô vọng hơi kinh ngạc đi theo hắn đi đến đã thấy khấu tiên nhân không cùng theo phong n h ư ợ c đồng bọn người g i ấ u vết lưu lại mà là hướng phương hướng ngược nhau đi đến khấu tiên nhân chuyện gì xảy ra trung vô vọng nhỏ giọng hỏi không biết khấu tiên nhân truyền âm n ó i nhưng lưu lại những thần thông này g i ấ u vết tuyệt không phải phong n h ư ợ c đồng ánh mắt của hắn chất động phong nhược đồng là sư phụ ta thần thông đạo pháp của hắn ta nhất thanh n h ị sở người này bắt t r ư ớ c đến rất giống giống như lúc nhưng là chi tiết lại chỉ tốt ở bề ngoài hắn dâu dếm được người khác không thể gạt được ta trung vô vọng trong lòng nghiêm nghị khấu tiên nhân nói có người biết chúng ta muốn tìm phong nhược đồng cố ý lưu hắn lại thần thông vết tích dụ sứ chúng ta hướng về phía trước tiến vào hắn bày ra vòng mãi p h ủ c h ú n g ta giả bộ không biết ta mang ngươi rời đi hai người ra vẻ nhẹ nhõm tiếp tục tiến lên đi chỉ chốt lát khấu tiên nhân dừng bước lại chỉ gặp mặt trước phong nhược đồng lưu lại thần thông vết tích đông một đạo tây một đạo lộn xộn không chịu nổi khấu tiên nhân sắc mặt biến hóa tùy tiện lựa chọn một con đường đi đến càng đi về phía trước ma khí liền càng nặng hắn dừng bước lại đổi một con đường khác nhưng cùng lúc trước đồng dạng ma khí càng ngày càng nặng cảnh sát chung quanh cũng dần dần quen thuộc hắn lập tức đổi đường bất quá đi không bao xa bốn phía cảnh sát lại dần dần quen thuộc khấu đạo h u n h t r u n g vô vọng thấp giọng nói khấu tiên nhân cười lạnh nói cử động của chúng ta bị người kia phát hiện xem ra chỉ có hàng yêu trừ ma vô vọng đuổi theo ta hai người đi thẳng về phía trước bốn phía ma khí thâm trầm để bầu trời trở nên lở mở không rõ rất nhiều hình thái cùng loại họa đấu ma quái tại trong ma khí xuất quỷ nhập thần đi hồi lâu phía trước một cái thôn xóm ánh vào mắt của bọn hàn đế thôn xóm này cực kỳ cổ lão kiến trúc là đại thương thời đại phong cách trên pho tượng có nhiều huyền đ i ệ u văn nơi này hẳn là hai biến sau đại thương di tộc nơi ở khấu tiên nhân mang theo chung vô vọng đi vào trong thôn xóm đã thấy các thôn dân cũng không tà hóa còn êm đẹp ở trong thôn sinh hoạt không có chút nào biến thành quỷ tộc dáng vẻ khấu tiên nhân cười lạnh thấp giọng nói ta là cuối cùng một nhóm người thương hậu duệ ta bước vào tuyệt vọng phá lúc chính mình cũng bắt đầu hóa thành quỷ tộc ta không tin có người có thể ngăn cản được tà khí xâm lấn lúc này trong thôn một cái lao nhân cười nói ngươi cũng là thương dân khấu tiên nhân quát ta là thương dân các ngươi là cái gì yêu mà quỷ quái còn không hiện ra nguyên hình trong thanh âm hắn mang theo tiên đạo chi uy một tiếng quát lớn d ư ớ i cho dù là trung vô vọng cũng bị chấn động đến mảng nhị ông ông t ắ c hưởng thôn trang này thôn dân bị hắn hét lớn một tiếng chấn động đến toàn bộ mất mạng thi thể ngã t r ồ n g vó ngã trên mặt đất khấu tiên nhân cười lạnh nói giả thần giả quỷ những người này đã sống chết ngươi chỉ bất quá khống chế thi thể của bọn hắn mà thôi còn không ra bốn phía không người ứng thanh lúc này một cái hố to ánh vào tầm mắt của bọn họ bốn trăm chín mươi lăm từ phủ nguyên mang đỉnh có một i trăm linh hai n h ư ơ n g bốn trăm chín mươi lăm từ phủ nguyên đỉnh có một h trăm linh hai khấu tiên nhân thuận luồng hào quang màu đỏ ngòm kia nhìn lại nhìn thấy bị huyết nhục bao trùm đại thương thiên đỉnh vô số huyết nhục đang nhúc ních lúc này một đoàn huyết nhục từ không trung rơi xuống rơi vào trong hồ lớn chậm dãi năm tích lũy cùng tạo thành thiên địa tà biến kẻ cầm đầu một trận chiến thiên đình bị đánh đến phá diện vô số đại thương thần trị hồn phi phách tán vũ khế chiến tử rốt cục đem kẻ cầm đầu đánh giết đợi cho ánh sáng kia lại lần nữa xuất hiện hắn lập tức thôi động hồng hóa tiên quyết vươn người đứng dậy hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng bay vào ánh sáng kia bên trong lấy tự thân pháp lực đem ánh sáng kia địch trụ t r u n g vô vọng lắc đầu liên tục trong lòng sợ h ã i vật phần khấu đạo hình ta tìm tới quỷ thần lĩnh vực sơ hở đi mau hắn quay đầu lớn tiếng nói hắn dốc hết toàn lực nhanh như đ i ệ n chớp nhưng thời gian dần trôi qua thương thế bắt đầu phát tác tu vi cũng không ngừng hao tổn khấu tiên nhân nên chiến mặt k h á c thương dân thanh âm truyền vào trung vô vọng trong đầu người này bản thể không ở chỗ này không cách nào thi triển toàn lực cùng ta chém giết lúc hắn quỷ thần lĩnh vực tất nhiên sẽ lộ ra sơ hở người thiên tư thông minh nhất định có thể nhìn ra sơ hở này chạy ra nơi đây hắn thân ảnh chất động sau một khắc xuất hiện tại trung vô vọng trước mặt một chỉ điểm tại trung vô vọng mi tâm khấu tiên nhân mi tâm khép kín hít sâu một hơi hắn nguyên đỉnh đột nhiên biến mất đến trong cơ thể của hắn chỉ nghe đang đang từng tiếng bạo h ư ở n g chuyển đến bốn phía thương dân riêng phần mình thôi động nguyên đ ỉ n h hướng bọn hắn oanh đến lại bị thân thể của hắn bốn phía hiện ra nguyên đ ỉ n h hình thái vu tế đạo văn n g ă n lại trung vô vọng mặc dù đã hợp đạo nhưng đối mặt mạnh mẽ như vậy công kích chỉ giao thủ hai ba chiêu lập tức phát giác không địch lại ma hoa đấu chính là một loại trong đó những tử thi này dùng chính là công pháp của ta sứ bá ngươi phải sống ta đi tìm mặt khác thiên đạo tiên nhân Hán phủ nguyên tử đại ỉ đỉnh n không giống bình thường, là bởi vì nguyên mặt ngoài h quyết vưu tế mặt sở bởi dĩ dị kỳ vì là đ có o đạo văn, những đạo văn những này đến từ của hán truyền huyết mạch thừa. đ ạ từ của thương con dân thừa kế nghiệp tra h á n tổ thượng tại đại thương triều đình bên trong c h ứ c quan là trúc dung giới chướng hòa công bởi vậy trong huyết mạch tích chứa vu tế đạo văn chính là họa chi đạo đạo văn khấu tiên nhân tuyệt đối không có đem môn công pháp này truyền ra tuyệt vào pha những thi thể này làm sao lại công pháp của hắn chúng vô vọng còn chưa đứng vững thân hình liền gặp khấu tiên nhân đã đem chiếc tia nguyên đình chủ nhân cái cổ và gãy mi tâm vỡ ra một đạo sóng lựa từ mi tầm bắn ra đem người kia thi cốt đốt thành cho bụi không n càng càng càng càng đúng i ề u v hẳn là quỷ thần lĩnh vực đạo trang đường đường chính chính quỷ thần lĩnh vực mới như vậy khó chơi nhưng h ấ u tiên nhân vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều mặc dù thế công vẫn như cũ cương manh không gì sánh được nhưng bước chân có chút lảo đảo khí huyết cũng không bằng lúc trước như vậy hùng hậu không có ánh nắng vương xuống đến chiếu nhập tầm mắt của hắn có chút trướng mắt trung vô vọng cái chán toát ra mồ hôi lạnh đột nhiên cắn răng nói ngươi là phong tiên nhân phong được đồng song phương giao phong ẩm vang va chạm r i ê n g phần mình nguyên đỉnh xuất phát ra vô tận hỏa lực tựa như có từng khỏa mặt trời nhỏ giấu ở trong đỉnh hắn vận dụng tiên ra thủ đoạn chỉ xích thiên mai một bước ở giữa thiên lý giang sơn xúc địa thành thốn tự dưng bước mà qua nhưng mà cái tia thương dân thôn xóm từ đầu đến cuối tại trước mắt của hắn không xa không gần hoàn toàn có thể nhìn thấy trong thôn những cái tia chết mất thương dân hắn cảnh giới mặc dù đã bước vào thiên t i ê n cảnh nhưng so sánh khấu tiên nhân bọn người tới nói hay là tu vi còn thấp có thể ngăn chở hai ba chiêu mà không có bị giết chết đã là không tầm thường thành cựu s ư bá ta còn tưởng rằng ngươi chết tại âm gian khấu tiên nhân nụ cười trên mặt càng đậm đ o á n sai công này luyện tử p h ụ là nguyên đỉnh đỉnh này có thể hái tiên quang tiên khí đã là tiên gia pháp bảo cũng là phương pháp tu hành gặp địch thời điểm nguyên đỉnh từ tử phủ bên trong nội lên nắp đỉnh vờn quanh, quanh người hắn hình thành bền chắc không thể phá được phòng ngự đồng thời tế gia đình này lại có thể thu người thu vật mọi việc đều thuận lợi đi mau a khấu tiên nhân gầm thét cái kia thương dân đột nhiên phi thân lên tư thái v ậ n vẹo quái dị thướng bọn hắn vào tới khấu tiên nhân khả năng không cách nào g i ế t ra mảnh kia quỷ thần lĩnh vực và ảnh môn công pháp này là hắn lĩnh hội m ộ ư ơ i ba loại tiên gia công pháp về sau kết hợp tự thân sở trường lĩnh mộ mà ra trung vô vọng tâm cũng càng ngày càng nặng hắn k h động mặt khác chết mất thương dân giống như là bị sợi tơ vô hình kết nối đồng dạng theo sát lấy từ trong thôn trang bay lên t ư ớ n g bọn thanh tới khấu tiên nhân nhìn chằm chằm cái kia nhúc ních huyết n ụ đột nhiên thân hình loại lên lôi kéo hắn phi tốc lui lại nhưng từ nơi này dị tượng đến xem kẻ cầm đầu nguyên thần hoặc hồn phách chưa diện xuyên thủng âm gian rơi vào nơi này hắn nạp nguyên đỉnh tại trong t ử phủ tu vi so những người khác hùng hậu rất nhiều dù là hắn đã từng sư phụ phong được đồng so với hắn cũng kém hơn một chút khấu tiên nhân trong lòng hơi r u n g hắn biết tên thật của ta vô vọng ngươi nhận ra ta đúng hay không khấu tiên nhân cười nói trong đầu h n ẩn có huyết n ụ đang n ọ n g mạnh u n g vô vọng thanh em khàn khán nói khấu đạo huynh đi a nguyên bản nơi này sinh vật là đại thương thời kỳ d vốn hẳn nên giống sân sân như thế hóa thành quỷ quái nhưng là bởi vì người này nguyên thần phân giải mà ma hóa hình thành bán quỷ bán ma quái vật khấu tiên nhân cười nói ngươi nhận ra ta ngươi biết ta là ai nói đi nói ra suy đoán của ngươi để cho ta nhìn xem có đúng hay không khấu tiên nhân mang theo chung vô vọng như là linh viên leo lên phi tốc trèo lên thang trời hướng tiên h ngoại bỏ chạy thương dân m i tâm riêng phần mình tiên quang n ở rộ từ đó bay ra một ngụm tròn trùng trục chủ đại đình ba chân mà đứng trên vách đỉnh hiện ra các loại hoa mỹ vũ tế đạo văn ánh sáng đối diện chính là dương gian khấu tiên nhân trong lòng nhảy lên kịch liệt những n g y thương dân chỗ thúc g ụ c đúng là hắn hợp đạo thành t i ê n công pháp t ử phủ nguyên đ ỉ n h quyết đột nhiên chung vô vọng chân đứng không vững bị một cái thương dân nguyên đ ỉ n h hút lại trong khoảnh khắc liền bị kéo vào trong đỉnh khấu tiên nhân thân hóa ánh sáng cầu vồng theo sát hắn tiến vào trong đ ỉ n h thi thể của hắn mặt ngoài chậm rãi hiện ra bất tử tiên pháp vô tế đạo văn từ từ lưu chuyển một chút xíu chữa trị đầu g ó c của hắn khấu tiên nhân sắc mặt biến hóa đường cũ trở về chỉ gặp thương dân thôn trang vẫn tại nguyên đ i ệ hắn hướng thiên đạo thành phương hướng mau chóng bay đi thiên đạo thành cách nơi này từ xa lấy tốc độ của hắn cũng muốn đến ngày mai mới có thể đến tới nơi đó lúc này một cái khắc miệng nguyên đỉnh từ trên trời gián xuống đem hắn gắn vào dưới đỉnh bốn phía t i ê n hỏa lập tức dập t á t trung vô vọng chỉ cảm thấy bốn phía một mảnh thanh lương ngẩng đầu nhìn lại nhưng gặp lơ lửng giữa không trúng chiếc kia bên trong tiên đỉnh có một vòng đại nhật ngay tại cháy hương cực thuần dương hương cực hắn nguyên thần phân giải ma khi ô nhiễm bốn phía tạo thành âm gian ma khí nơi quan trọng nhất tạo thành nơi này sinh vật ma biến trung vô vọng một bên nên chiến những thương dân kia vừa quan sát một phía mà kẻ cầm đầu kia chính là tại cái này thương dân trong thôn xóm hoàn thành và xá hắn chuyển đổi thân thông thi chuyển g a đăng thiên môn trên bầu trời một chiếc thang trời xuất hiện một chỗ khác phẳng phất treo ở tên liên giới thương dân riêng phần mình thu hồi nguyên đỉnh đang muốn lại lần nữa xuất kích đột nhiên khấu tiên nhân bốn phía vu tế đạo văn rơi vào mặt ngoài thân thể của hắn người đã là đỉnh đỉnh đã là người khấu tiên nhân phấn khởi dư ữ uy giết ra khỏi trung tây đem mấy cái kia truy sát trung vô vọng thương dân ngăn lại cao giọng nói vô vọng không cần phải để ý đến ta người đi trước người đi ta liền không có gánh chịu ta giết ra khỏi chúng đây tự sẽ đuổi kịp ngươi hai người như là hai đạo ánh sáng cầu vồng trong khoảnh khắc phi hành mấy ngàn g dặm đi vào chiếc đại đỉnh kia bên d ư ớ i khấu tiên nhân đi đầu một bước một t r ư ờ n g b ổ ra, một tiếng ầm v a n g tiếng vang đem chiếc kia nguyên đỉnh bổ đến vỡ ra hai người bay ra nguyên đỉnh khấu tiên nhân cười ha ha nhảy vọt như bay biến mất không thấy gì nữa trung vô vọng không trần trờ nữa quay người bay ra ánh sáng kia trong c h ư ớ c mắt hai người liền leo đến tiên ngoại khấu tiên nhân trong lòng vui mừng ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp cái kia thương dân thôn trang treo ngực ở trên trời ma khí nặng nghề đại địa cũng đảo ngược ở trên trời khấu tiên nhân khỏe miệm chảy máu mà cái kia thương dân ngã xuống đ trung vô vọng chần chờ lại có thương dân đánh tới nhưng lại bị khấu tiên nhân ngăn chặn hắn vọt ra mấy bước đột nhiên dừng lại nhìn một phía chỉ gặp ánh trăng càng lúc càng m ở nhạt ma khí ngay tại phát sinh lấy khấu tiên nhân làm trung tâm bốn phương tám hướng ngăn chặn trung vô vọng vui mừng qua đỗi nước mắt tràn mi mà ra hướng khấu tiên nhân chạy đi hướng bên trong một cái thương dân đánh tới ngắn ngủi một lát liền công ra hơn mười c h i ệ u đem cái kia thương dân nguyên đỉnh đánh nát đem nó người danh sát hắn quay người hóa thành một đạo ánh sáng cầu vông mà đi trên không trung nhẹ nhàng k h ẽ quấn liền tới đến trung vô vọng sau lưng lấy nục thân ngăn trở sắp chém giết trung vô vọng thương dân công kích một chỉ điểm tại người kia mi tâm đem nó t ử phủ nguyên đ ị n h quyết ngạnh sinh sinh phá vỡ hắn ngẩng đầu nhìn lại khấu tiên nhân mi tâm phá vỡ một cái đầu ngón tay lớn nhỏ động trước sau trong suốt từ ban ngày bay đến ban đêm cũng chỉ mới đi một phần ba lộ trình khấu tiên nhân ra sức chém giết bước lui một đám thương dân hướng bên này chạy tới nhưng lập tức lại bị hơn mười thương dân quân lấy có khắc thương dân phi tốc hướng chúng vô vọng chạy đi t r u n g vô vọng cái chán thoát ra mồ hôi lạnh mấy lần bởi vì phân tâm suýt nữa chết ở trong tay thương dân may mắn khấu tiên nhân liều mạng c h é m g i ế t mới cứu tính mạng của hắn loại này quỷ thần lĩnh vực hắn chưa bao giờ thấy qua t r u n g vô vọng con mắt rơi lệ trong lòng bị thương khấu tiên nhân rơi vào bên cạnh hắn trầm giọng nói vô vọng hồng hóa quyết tiếng bước chân chuyển đến khấu tiên nhân máu me khắp người trên mặt dáng tươi cười từ trong bóng tối đi ra đột nhiên t r u n g vô vọng nhìn thấy một vòng ánh sáng trợt lóe lên hiện lộ ra lại không phải âm gian ma vực mà là dương gian cảnh tượng không khỏi đại hỉ lúc này trung vô vọng lòng có cảm giác lập tức phi tốc đứng dậy nhìn về phía dưới ánh trăng sơn lâm bóng ma quắp ai ở đó nhưng gặp trong đỉnh khắp nơi hừng hực t i ê n hỏa đốt cháy hết thảy trung vô vọng mới vừa tiến vào trong đỉnh liền lập tức chỉ cảm thấy không chịu nổi một thân tu vi dường như đều muốn bị nhóm lửa đột nhiên một đạo huyết nhục chui vào một bộ thương dân trong thi thể cái tia thương dân thẳng tắp đứng lên cười ha ha nói ngủ một giấc này thật tốt no bụng khấu đạo tề hôm nay nơi đây chính là các ngươi nơi vất lạc trung vô vọng cái hót nổ tung lung la lung lay ngã trên mặt đất nhưng những tử thi này nguyên đỉnh mặt ngoài hiện hiện cũng là hỏa công đạo văn. t h bốn địa trăm chín mươi sáu tham dò chương bốn trăm chín mươi sáu tham dò hưng đông thời gian trung vô vọng mở mắt ngựa mặt nằm trên mặt đất không nhúc nhích ánh mắt của hắn không có thần thái qua thật lâu trong mắt mới động đậy một chút một một ngồi dậy thần thái ngơ ngơ ngác ngác trung vô vọng ngồi ở chỗ đó thật lâu mới lung la lung lay đứng dậy hắn đưa tay sờ lên đầu sờ đến mi tâm có một vệt vết máu trung vô vọng lặp đi lặp lại nhìn chằm chằm chỗ mi tâm vết máu cố gắng nghĩ lại chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt ôn vông ngu nhất miệng trong lòng có chút không c a m l ò n g nàng cùng trung vô vọng không sai biệt lắm đồng thời tiến vào tuyệt vọng pha không nghĩ tới trung vô vọng đã là t â n pháp tiên nhân mà nàng hay là luyện thần cảnh giới cung văn tình bọn người khởi động c à n không tái tạo lô thời điểm thiên tôn mang theo trung vô vọng trở lại thiên nguyên cung ôn vông n chỉ gặp trung vô vọng sau đầu trống rỗng phá vỡ lớn chừng quả đấm một cái độc lớn một lát sau tuyệt vọng pha thiên đạo hành giả thiên đạo tiên nhân liền đều tụ tại trung vô vọng bên người nhìn xem hắn sau đầu lỗ lớn r i ê n g phần mình níu mày ôn v ô ngô kinh ngạc vội vàng đổi giọng vô vọng sư bá vô vọng sư minh ra tay g i ế t khấu đạo hữu người cùng đả thương vô vọng người nhất định là cùng một người trung vô vọng cố gắng nghĩ lại đột nhiên bưng lấy đầu tê thanh nói ta muốn không nổi đầu của ta đau quá thiên tôn cực kỳ bị thương lúc này thiên tôn vội vàng chạy đến nhìn thấy trung vô vọng trong lòng giật mình vội vàng đi vào chung vô vọng sau lưng h ư ớ n g cái hang lớn kia nhìn lại chỉ gặp l ô lớn mặt ngoài còn có rất nhiều kỳ dị vu tế đạo văn xen lẫn một chút xíu tu bổ hắn tổn hại lại não cũng may thiên đạo thần nhãn đã nghệ i minh chân thân không có ngăn cản hắn thiên tôn sắc mặt biến hóa vội v à n g quát các ngươi m a u đi xem một chút khấu đạo hữu mệnh đăng thiên tôn nói ngươi có biết hay không là ai đem ngươi bị thương thành dạng này ta thụ thương hắn không tiếp tục để ý chung vô vọng tiếp tục tính tọa tu luyện chính mình mi mì tâm mắt dọc hắn đã dựa vào càn k h ô n tái tạo hồi xuân quyết để cho mình mọc ra con mắt nhưng c ả n k h ô n tái tạo hồi xuân quyết là từ trong c ả n k h ô n tái tạo lỗ lĩnh nộ g ra cơm pháp chữa trị năng lực kém xa tít tắc bất tử thiên pháp cung văn tình nói thiên tôn vô vọng bị người trọng thương nhưng hắn tu luyện một loại bất tử p h á p môn bảo vệ tính mạng của hắn hắn đại não bị phá hủy hơn phân nửa chỉ có thể nhớ kỹ đơn giản một chút sự tình chúng ta vừa mới hỏi thăm hắn là phủ nhận cho chúng ta có ít người hắn có thể gọi ra danh tự có ít người liền không nhận ra đám người dần dần tỉnh táo lại cung văn tình nói bây giờ bình tiên nhân hệ tiên nhân đã xuất lính ta tuyệt vọng pha cao thủ tiến đến trợ giút phong đạo hữu có khắc hậu thổ n chúng ta tuyệt vọng pha tuyệt đối không có khả năng tự loạn chất cước đến cùng là ai đem hắn bị thương thành d ạ n g này một tác dụng khác chính là lô này có thể tạo vật thiên minh thanh hành đạo nhân cũng nhìn thấy hắn sau đầu thương trong lòng giật mình nếu là đổi lại bọn hắn bị thương thành d ạ n g này chỉ sợ sớm đã chết rồi không nghĩ tới trung vô vọng thế mà còn có thể đi đường còn có thể về nhà trung vô vọng si ngốc lên ngốc khoe miệng c h ả y nước bọn thiên tôn để hắn làm cái gì liền làm cái gì để hắn nằm dạp trên mặt đất học chó sửa hắn cũng làm theo c à n k h ô n tái tạo lô chính là hắc cám chi hải bên trong ma quái tiến đánh tây n ư u tân châu lúc cóng lên người chọc bảo ma quái một bên ra sức chém giết trong lò một bên đụng tới từng cái quái vật kinh khủng như thủy triều bốn phương tám hướng dũng mánh lao tới cùng nhân tộc tu sĩ liều mạng bảo vật này rơi vào tuyệt vọng pha về sau tuyệt vọng pha các tiên nhân liền ý thức đến chiếc hồng lôn này tuyệt đối là không tầm thường tiên đạo trọng khí t r u n g vô vọng vẫn như cũ ngây ngô đứng ở nơi đó cũng không có chút phản kháng tiến hành thu ninh tiên tử gật đầu không sai đ ị c h nhân ở trong tối ta ở ngoài sáng nếu là tự loạn trợt ước sẽ chỉ tổn thất càng lớn hết thể nghe thiên tôn thiên tôn đi vào sau đầu của hắn dội ra một ngón tay thăm dò vào hắn sau đầu trong lô lớn vô vọng n g ư ơ i biết ta là ai a thiên tôn sắc mặt hiền lành hỏi hắn phân biệt phương hướng một lát sau mới nhớ lại con đường hướng tuyệt vọng pha đi đến trung vô vọng một một ngơ ngác nhìn qua mở môi giật giật thiên tôn trung vô vọng si ngốc n ê m ngốc cái gì cũng nhớ không nổi tới ôn vô ngu đi theo sư phụ thanh hành đạo nhân đi vào ngành tiên lâu chuẩn bị trở về tuyệt vọng pha thiên tôn thu tay lại ánh mắt c h ấ p động nói đáng thương thanh hành đạo nhân cười nói tự nhiên là thật thiên tôn đều đã bị kinh động còn có thể là giả thiên tôn nói hắn là tân pháp tiên đạo người thứ nhất tương lai tiền đồ vô lượng bọn hắn những năm này nghiên cứu c à n khôn tái tạo lô phát hiện các loại diệu dụng chế tạo thiên t í n h giả chính là một cái trong đó tác dụng cung vãn tình hỏi thiên tôn hắn còn có thể nhớ lại lúc trước ca trong lòng mọi người nghiêm nghị lập tức tiến đến khởi động càn k h ô n tái tạo lô hắn than thở không thôi đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện nói khấu tiên nhân đâu vô vọng khấu tiên nhân không phải đi tìm ngươi rồi hả thiên tôn cố nén cực kỳ bi a i nói chỉ là hắn không ngờ rằng vô vọng lại tu luyện bất tử tiên h pháp thế gian này chỉ có một người có được như thế thực lực đó chính là ma đô ma hoàng dùng càn k h ô n tái tạo lô chế tạo thiên t í n h giả tiêu hao cũng không lớn nhưng chế tạo thiên minh tiêu hao liền cực lớn cần thiên đạo hành giả cùng thiên đạo tiên nhân hết ngày dài lại đêm tâu h thôi động bảo vật này tốn hao hơn trăm ngày mới có thể luyện thành một lò trên lầu thiên đạo thần nhãn liếc nhìn bọn hắn quanh thân ôn vô n g u nói sư phụ đại sư huynh thật thành tiên cái gọi là thiên b i n h là bắt t r ư ớ c tiên nhân hình thái tạo vật không có nhân loại tình cảm chuyên môn phụ trách chiến đấu chiến lược cực kỳ kinh người tuyệt vọng pha đám người giận không kèm được lúc này liền muốn dốc toàn bộ lực lượng tìm kiếm ma đô là khấu tiên nhân cùng chung vô vọng báo thủ thiên tôn khẽ nhữ mày thở dài hải tử đáng thương thiên tôn lắc đầu hắn đại não bị hủy coi như loại tiên thuật này có thể đem đầu chỉ sợ ký ức cũng không về được đến cùng là ai h ạ i ta tuyệt vọng pha kỳ t à i n g ố t trời t r u n g vô vọng một một ngơ ngác từ các nàng bên người đi qua giống như là không có nghe được các nàng nên tiên lâu thiên đạo thần nhãn bên t r o n g quang mang về xuống chiếu khắp t r u n g vô vọng toàn thân t r u n g vô vọng nhưng không có dừng lại thẳng từ trong màn sáng xuyên qua ôn vơ n g u nói ta nghe nói có mấy cái tu sĩ tại đại sư h i n h trước đó độ kiếp đại sư h i n h làm sao lại là tiên đạo người thứ nhất đám người cũng đều là bi phấn đan sen có người run r i n g nói đến cùng là ai dết khấu tiên nhân chúng vô vọng có thể còn sống sót quả thực là cái kỳ tích ánh mắt mọi người nao h nhao rơi trên người thiên tôn thiên tôn chính là tuyệt vọng pha chủ tân cốt hai tử đáng thương thiên tôn trầm giọng nói việc cấp bách là khởi động cản khôn tái tạo lô chế tạo ra thiên binh một mặt khác giám sát thiên hạ tìm kiếm ma hoàng hạ lạc còn có chính là vô vọng để hắn lưu tại ta thiên nguyên cùng thật tốt chữ thương thanh hành đạo nhân nói những người kia độ k i ế p nhưng cũng không hợp đạo vô vọng là cái thứ nhất hợp đạo còn có đừng lại gọi hắn đại sư h u n h hắn đã là tiên nhân ngươi nên cứ gọi sư thúc không đúng gọi sư bá lúc này một bóng người ánh vào mỹ mắt của nàng thiên tôn cao giọng nói trư vị bàn bạc kỹ hơn cung văn tình đi đầu một bước phi thân mà đi sau một lúc lâu sắc mặt nàng tái nhuận vội vàng bay trở về lắc đầu nói khấu tiên nhân mệnh đăng dập tắt thanh hành đạo nhân cũng nhìn thấy trung vô vọng cười nói vô vọng đạo huynh thanh hành hữu lễ chúc mừng đạo huynh hợp đạo tu thành tiên cảnh bất tử tiên pháp thậm chí ngay cả sau khi chết cũng có thể tái sinh tái tạo hồi xuân quyết liền làm không được trung vô vọng ăn uống ngủ nghỉ ngủ ở trong cung cái hót dần dần khép lại óc tái sinh thương thế càng ngày càng nhẹ qua hơn m ư ơ i ngày hắn rốt cục khôi phục như thường đối lãi người không còn là đần độn nhưng là rất nhiều ký ức đều quên t hắn hắn ngay hôm đó trung vô vọng ngồi tại hồ cá bên cạnh mặt người lúc này phía sau chuyển tới một thanh âm vô vọng t h ú n g vô vọng quay đầu liền gặp khấu tiên nhân máu me đẩy mặt đứng ở sau lưng hắn t r u n g vô vọng lấy làm kinh hãi vội vàng phòng bị trong đầu lại trống giống lúc trước học qua tiên pháp quên mất không còn một mảnh cả kinh kêu lên ngươi là ai vì sao đẫm máu thiên tôn thiên tôn hắn bôi dối kêu la nhưng mà lại không người trả lời khấu tiên nhân cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của hắn mỗi tiếng nói cử động đột nhiên cười nói vô vọng ngươi nhận ra ta đúng hay không ngươi nhận ra ta ngươi biết ta là ai nói đi nói ra suy đoán của ngươi để cho ta nhìn xem có đúng hay không trung vô vọng hốt hoảng hướng ra phía ngoài chạy tới kêu lên ngươi là ai ngươi đem thiên tôn thế nào hắn không để ý suýt nữa đâm vào đâm đầu đi tới thiên tôn trên thân vội vàng dừng bước kêu lên thiên tôn vừa rồi có cái đấm máu cá nhân a người đâu hắn bay đầu nhìn quanh không thấy khấu tiên nhân bóng dáng thiên tôn trên mặt dáng tươi cười nhìn xem hắn quan sát lời nói cử chỉ của hắn đột nhiên cười nói vô vọng ngươi vừa mới hẳn là lúc tu hành có tâm m a lên ảo giác hiện tại không sao trung vô vọng dần dần bình tĩnh trở lại thiên tôn cười nói đã ngươi thương thế cũng đã như vậy liền không cần ở tại ta thiên n g u y ê n cùng ngươi về ngươi thiên đạo phong đi đệ tử của ngươi phương tú còn trên thiên đạo phong chờ ngươi trung vô vọng sưng phải đi ra ngoài thiên tôn đưa mắt nhìn hắn đi xa ánh mắt chất động sau một lúc lâu trung vô vọng lại vòng trở lại thẹ nói thiên tôn bên ngoài thật nhiều ngọn núi cái nào mới là ta thiên đạo phong thiên tôn cười ha ha nói là ta giả nên hồ đồ rồi quên nói cho ngươi biết n g ư ơ i thiên đạo phong tên là trường minh là tòa thứ bảy thiên đạo phong đỉnh núi có một viên đấu đại minh châu tỏa ra ánh sáng trói lọi t r u n g vô vọng mừng rỡ đi bất quá nhiều lúc hắn liền tìm được trường minh phong đi vào trường minh cung chỉ gặp một cái năm sáu tuổi hài đồng từ trong cung vật ra nhìn thấy hắn vội vàng bài nói sư tôn đệ tử nghe nói sư tôn xảy ra chuyện lo lắng gần chết mấy ngày nay chả không nhớ c ơ m không nghĩ sư tôn không có trở ngại a chúng vô vọng gãi đầu một cái cười nói ngươi chính là của ta đệ tử phương tú ta hiện tại hẳn là không sao đứa bé kia kinh ngạc lần đầu sư tôn ta là phương trấn tú a không phải phương tú trung vô vọng lại gãi đầu một cái nói thiên tôn nói ngươi là phương tú chẳng lẽ là ta nghe lầm thôi thôi ngươi chính là phương trấn tú đi ngươi biết ta lúc trước tu luyện là công pháp gì sao có thể dạy một chút ta phương trấn tú ngây người phía sau bọn họ khe núi n khe quả một cái to lớn lỗ thai c h ậ m dại hóa thành bùn đất nơi xa thiên tôn thu hồi ánh mắt thấp giọng nói xem ra bất tử tiên pháp cũng không thể khôi phục ký ức ta có thể gối cao không lo phương trấn tú ở trong trường mình cùng nghiêm túc dạy trung vô vọng tu luyện như thế nào trung vô vọng đái hắn không hỏng chúc cơ lúc dạy hắn cũng là t i ê n pháp chỉ bất quá phương c h ấ n tú dù sao tuổi nhỏ đối với mấy cái này công pháp lĩnh ngộ đến cực kỳ thô thiển cũng không thể dạy chung vô vọng bao nhiêu sư tôn ta dẫn ngươi đi vấn đạo viện hắn nhớ tới vấn đạo viện bên trong có đủ loại công pháp vội vàng nói sư đổ hai người tới vấn đạo viện đọc qua các loại đ i ệ n tịch phương c h ấ n tú theo hắn cùng một chỗ đọc tu luyện qua mấy ngày chung vô vọng liền đem chính mình lúc trước xem công pháp nhìn một lần nói c h ấ n tú chúng ta đi bên ngoài lịch luyện một phen phương trấn tú xưng phải nói sư tôn ngươi các loại công pháp đều là vừa học có chỗ nào không hiểu mở miệng hỏi ta trong a bất chi bất giác sư đồ hai người tới bắc minh tỉnh thiên tự huyện đột nhiên một cái tiên sinh dạy học ngăn lại hai người cười nói trung vô vọng, vọng nghi ngờ nói các hạ là tiên sinh dạy học kia kinh ngạc nói ta là dương vật ngươi không nhớ rõ ta rồi phương trấn tú ngày nay nói dương sư túc sư phụ ta bị người làm hỏng đầu góc chuyện gì đều không nhớ rõ làm hỏng đầu góc dương bật quay chung quanh trung vô vọng đi hai vòng cười nói quả thật làm hỏng đầu ó c xem ra trung h u n h bất tử thiên pháp không có lĩnh n g ộ thấu triệt kém xa ta trung vô vọng trên mặt dáng t ư ơ i cười nói ta không rõ ngươi đang nói cái gì ta không biết cái gì là bất tử tiên pháp dương bật cười nói thiên tôn phát hiện ngươi rồi để cho ta đoán một cái nhất định là thiên tôn đem ngươi giết ngươi dùng bất tử tiên pháp phục sinh ngươi thương tại đại nào đúng hay không ngươi phục sinh lúc mất trí nhớ dựa theo bản năng trở lại tuyển vào pha khi đó ngươi nếu là có ký ức ngươi nhất định sẽ trốn được càng xa càng tốt cho nên ngươi khi đó tất nhiên là mất trí nhớ nhưng khi ngươi dùng bất tử tiên pháp khôi phục đại não trí nhớ của ngươi cũng theo đó mà tới thiên tôn nhất định là đưa ngươi giữ ở bên người quan sát ngươi thăm dò ngươi ngươi ra vẻ không có khôi phục ký ức l ừ a bịp đi qua trung hình ta đoán đúng hay không trung vô vọng khốn học nói ta không rõ ràng ngươi nói chính là cái gì nhưng giống như rất thú vị bất quá đây đều là suy đoán của ngươi a bất tử tiên pháp phải chăng có thể khôi phục ký ức ngươi cũng không biết dù sao ngươi không có chết qua dương bật theo dõi hắn con mắt nhưng ta biết vu khế chết qua trung vô vọng nhuống nhuống mày dương bật nói vu khế chỉ còn lại có thi cốt tại thiên tôn khống chế trên mặt trang huyết đ ụ c đột kích thời điểm còn biết xuất thủ ngăn lại một k í c h này điều này nói rõ bất tử tiên pháp có thể khôi phục ký ức trung vô vọng trầm mặc một lát đột nhiên mặt gian ra cười nói cha ta là cái ma cờ bạc cho nên hắn mỗi lần thua sạch tiền về đến nhà tìm kiếm mẹ ta làm công tiền kiếm được lúc kiểu gì cũng sẽ bức bách ta để cho ta nói ra số tiền này giấu ở nơi nào kể từ lúc đó ta liền học xong nói láo hắn sợ lên phương chấn tú cái óp cười nói ta so với hắn sẽ còn nói láo dương bật hít vào một ngụm khí lạnh nói cho nên kẻ cầm đầu thật sự là thiên tô vọng nói dương bật ta cần gặp một lần chân thực c h ư ơ n g 497 t h i ê n b i n h đầu n g u ồ n c h ư ơ n g 497 thiên binh đầu n g u ồ n tiểu chư thiên lễ bộ nha môn trần thực dương vật cùng chung vô vọng cùng nhau mà đi lễ bộ trung nhân khí vượng nhất chính là tàng thư các khắp nơi đều là học tập đạo pháp p h ụ sư những p h ụ sư này có tu vi rất cao có vẫn còn chưa tu thành kim đan cũng đã ôm tu chân thập thư công pháp như vậy nghiên cứu hồng sơn đường từ đâu tới nhiều cao thủ như vậy t r u n g vô vọng không hiểu là gia gia của ta cùng ta bốn vị đệ tử từ trong tán nhân tổ chức kéo tới trần thực nói gia gia của ta là nam bắc hai phái phủ lục khai sơn tổ sư ta tứ đại đệ tử ở trong tán nhân tổ chức địa vị cực cao môn nhân khắp thiên hạ ra lệnh một tiếng liền có rất nhiều tán nhân tìm tới trung vô vọng nói ngươi chuẩn bị đối với mười hai thế gia dùng binh t r ầ n thực nhìn xem những ngày cầu học bên trong mọi người nhẹ nhàng gật đầu nói gia gia của ta trần dần đô năm đó ở triều đình lạc quan làm đến lễ bộ thị lang đã là một cái không có bối cảnh người có thể làm đến cực h ạ n h á n biên soạn thiên tâm chính k h í quyết biên soạn phù lục h ố i biên chính là ý đồ đem đạo pháp đưa đến nông thôn đưa đến gia đình bần hàn hải tử trong tay để mỗi người đều có thể tận khả năng phát huy nó thông minh tài trí nhưng là không làm được Hắn trên mười ặ t sắc khí, khí ba thế gia cầm giữ triệu chính từ tây kinh triều đình cho tới địa phương huyện thành hương gia phạm là có chút quyền lực thế lực địa phương đều bị mười ba thế gia tử đệ cầm giữ phạm là có chút chất béo địa phương đều bị mười ba thế gia ăn xong lau sạch tài nguyên bị bọn hắn chia cắt người nghèo không quyền không thế người vĩnh viễn không ngày nổi danh thậm chí ngay cả người cũng là bọn hắn tài nguyên bách tính trở thành bọn hắn kiếm lời công cụ có thể trở thành bọn hắn trường sinh dược mặc cho ước hiếp nghiên ép bọn hắn mới sẽ không để những kẻ nghèo hèn này nắm giữ tu sĩ lực lượng mới sẽ không để những kẻ nghèo hèn này có phản kháng bọn hắn cơ hội bọn hắn muốn là chính mình cùng hậu đại có thể vĩnh hằng thống trị mảnh đất này gia gia của ta nhìn ra điều này biết mình không cách nào cải biến một màn này mới có thể dứt khoát tử quan hắn không đủ mạnh cũng không đủ hung ác không có năng lực cải biến những này nhưng là ta có t r â n thực nhìn một chút t r u n g vô vọng bên người phương trần tú cười nói ta đã tại nghiêm gia trên thân thí nghiệm qua một lần ta có thể thành công một lần liền có thể thành công mười hai lần t r u n g vô vọng nói mặt khác mười hai thế gia thế tất sẽ liên hợp lại đối với ngươi nghiêm phòng tử thủ ngươi nếu là tùy tiện tiến công quả quyết sẽ không giống trước đó nghiêm g i a như vậy như ý vô vọng mười ba thế gia thời đại đã qua t r â n thực cười nói tại ngươi tuyệt vọng pha phá giới thượng giới thời điểm bọn hắn thời đại liền đi qua nội khố đốt là cầm tú bụi thiên a i đạp tận công k a n h sương mười ba thế gia hưởng thụ mồ hôi nước mắt nhân dân hơn sáu ngàn năm nên trả giá thật lớn Hắn ắ trong lời nói đằng đằng lời s chúng k í để dương bật cùng phương cùng chấn bật t c ũ không khỏi đến dùng mình một cái, phản phất núi thơi Thực đến dùng núi biển máu gần ngay Trần nói, cái, cười một máu mắt. trước vô vọng ngươi lần này đến không phải chỉ là để vì hỏi đến những phải hỏi việc là để chỉ vì v ậ trầm này t u n vọng g vô t r mặc một lát nói hai chuyện kiện thứ nhất ta đã hợp đạo thành tiên trần thực cùng dương bật tâm thần đại trấn có chút khó có thể tin nhìn xem hắn t r u n g vô vọng thấy thế trong lòng rất là đắc ý lại s á t mặt lạnh nhạt nói cùng các ngươi từ biệt về sau ta trở lại tuyệt vọng pha tại phong kinh vân đạm ở giữa liền ngộ ra chân thần đạo tràng o diệu thế là lấy đạo thai là nguyên thần mở hư không ta hợp đạo tự thân luyện tự thân là sẽ không t à biến t ị n h thổ dương b ậ t nói cho nên ngươi là lấy tiên thiên đạo thai làm chủ t i ê n thiên đạo thai mở đạo c h ẳ n g không có t à khí bởi vậy mới có thể hợp đạo thành tiên trung vô vọng bị hắn nói như vậy liền không còn tự tin như vậy nói ta mặc dù là dùng tiên thiên đạo thai hợp đạo thành tiên nhưng dù sao cũng là tân pháp tiên nhân thứ nhất dương b ậ t nói ngươi p h á p m ô n không cách nào mở rộng ra ngoài không có đại dụng hắn nhìn về phía chân thực nói thiếu nương, nương mộ đạo từ các loại bốn vị tiền bối đã độ tiếp tu thành tiên đạo nguyên thần nhưng bọn hắn cũng cần lĩnh nộ ra âm dương đã luyện mới có thể không bị tả hóa đợi cho hợp đạo chỉ sợ muốn lĩnh nộ g ra âm dương đạo tràng mới có thể bảo trụ tự thân bởi vậy trần trân vương loại pháp môn này mặc dù có thể mở rộng nhưng chỉ có số ít người mới có thể tu thành trần thực mỉm cười nói hợp đạo thành tiên vốn là số ít tuyệt đỉnh t i ê n tài mới có thể làm đến sự t ì n h dương giáo đầu không cần trách móc nặng nề dương b ậ t nói nếu như thế nhân đều cần tu hành âm dương đạo tràng mới có thành tiên hy vọng như vậy thế gian đạo pháp liền lại không trăm hoa lại thả khả năng không thể nào phát triển trần thực khe n h ũ n mày nghĩ đến trần dần đô thiên tâm chính khí quyết chính là đơn giản không gì sánh được không có q u n sáo tiến hành tu hành cực kỳ dễ dàng mới khiến cho trong h ế g lòng t ứ của hắn yên lặng nói trung vô vọng nói chuyện thứ hai thiên tôn đích thật là gây nên tà biến kẻ cầm đầu ta sau khi thành tiên hắn liền nhịn không được hướng ta xuất thủ đem ta chu sát hắn nhớ tới khâu tiên nhân sắc mặt thảm đạm trên đời này người đối tốt với hắn không nhiều trừ sư phụ vi la bên ngoài c hắn í n tiên nhân đáng thiết, vì là chết ở trong tay Trần Thực, khấu tiên nhân chết ở trong tay thiên tôn. Trần、Thực、ánh h khấu chết Thực, khấu chết Thực là la tiếc, tay tay vì ở ở m t chấp đ ộ g nói, ta cười ù n g d ơ n ban g bật đầu đ ở đại thương tiên trên đình không nhiên bên đoán sai, được quả lạnh nói tuyệt vọng pha bên trong tất cả mọi người là con cờ của hắn đều là hắn lợi dụng đối tượng hắn khởi tử hoàn sinh một mặt là phải chờ đợi chân thần suy vong một mặt là muốn đề phòng trên vùng đất này đản sinh ra cùng loại vũ khế cùng đại thương thiên đình loại thế lực này lại giết hắn một lần những năm gần đây tuyệt vọng pha trợ trụ vi ngược làm được rất tốt trung vô vọng nói tuyệt vọng pha thiên đạo hành giả cùng tiên nhân cũng không biết diện mục thật của hắn hắn là tuyệt vọng pha thiên tôn lãnh tụ ai có thể nghĩ tới lãnh tụ chính là đ ị c h nhân trần thực nghĩ nghĩ tuyệt vọng pha sự tỉnh hoàn toàn chính xác có loại hoang đường cảm giác tự khoe là chính nghĩa là giữ gìn thế giới vận chuyển bình thường tuyệt vọng pha không nghĩ tới là hủy diện thế giới này kẻ cầm đầu thành lập trung vô vọng nói t h r ă m linh bốn mươi b n trên một mươi b n trên một mươi bốn trên một mươi bốn t r ừ đ một m i b h n t n một mươi bốn trên một m ư i bốn trên một mươi bốn t i ê n một m ư i bốn t r ừ n một mươi bốn trên một ư ơ i bốn trên một mươi bốn trên một mươi n t r một mươi n trên m t mươi bốn trên một mươi bốn trên một mươi b n trên một mươi bốn trên một mươi bốn t n một m ư i bốn trên một r ừ ơ i bốn trên một mươi bốn trên một mươi bốn t r n một mươi bốn t r n một m ư i b ố trên một mươi ố n g r ê n một mươi bốn i r ê n một m ư ơ ố n trên m t m a ơ i bốn trên một mươi b n trên một m ư i b ố trên một mươi bốn trên một h ư ơ i ố n trên m t h ư ơ i bốn t r n m ộ mươi bốn trên một mươi bốn trên một mươi bốn trên một mươi bốn trên một m ư ơ n t n một mươi bốn trên một mươi bốn trên một mươi bốn trên một vì sao hắn nhất định phải diệt trừ hậu thổ nương nương là bởi vì nương nương đến từ địa t i ê n giới trần thực đột nhiên nói t r u n g vô vọng trong lòng khẽ nhúc ních vì sao hậu thổ nương nương đến từ địa t i ê n giới nhất định phải diệt trừ trần thực khổ sở suy nghĩ cũng nghĩ mãi không thông dương bật cũng nghĩ không thông trung vô vọng nói trừ cái đó ra còn có một chuyện chính là phong t i ê nhược n â n phong n h đồng khấu tiên nhân trước khi lâm trung đã từng nói với ta phong nhược đồng là sư phụ hắn đi vào tuyệt vọng pha so với hắn phải sớm rất nhiều năm có thể sẽ là đại thương triều thần chúng ta lần này cũng là truy tìm phong nhược đồng vết tích kết quả chúng thiên tôn mai p h ụ trần thực nhớ tới chính mình gặp phải phong n h ư ợ c đồng tình hình vị này thiên đạo tiên nhân tấm lòng rộng mở lỗi lạc bằng thẳng cho hắn ấn tượng thật sâu phong n h ư ợ c đồng sẽ là thiên tôn dòng chính sao một chuyện khác thiên tôn đã mệnh thiên đạo tán nhân cùng thiên đạo hành giả luyện chế thiên minh trung vô vọng nói trần thực nghi hoặc thiên minh trung vô vọng gật đầu nói nghe nói thiên minh là càng k h ô n tái tạo lô luyện chế ra tạo vật chiến lược cực mạnh gần như thiên đạo tiên nhân không sợ sinh tử không biết mỏi mệt không có cảm rất đau rất khó bị giết chết trần thực thoát ra tạo vật tiểu ngũ t r u n g vô vọng nói ta nghe nói thiên binh là thiên đạo tiên nhân cung vãn tỉnh tìm hiểu ra mạnh nhất tạo vật còn nghe nói năm đó ra ra người từng tại tuyệt vọng pha dạo qua một đoạn thời gian làm qua thiên đạo hành giả sư phụ của hắn chính là cung vãn tỉnh trần thực đột nhiên nghĩ đến tại trên thanh đồng trường thành nhìn thấy vẽ xấu đó là tạo vật tiểu ngũ cho ra ra cùng một nữ t ử khác vẽ chân d u n g trong chân dung tạo vật tiểu ngũ thu nhỏ biến thành một cái bút bê vải đầu to buộc tại ra ra trên lưng cung vãn tỉnh sáng tạo ra thiên binh chẳng lẽ là nghiên cứu tạo vật tiểu ngũ hay là đạt được ra ra của ta chỉ điểm trong lòng của hắn suy đoán thiên binh không phải là tạo vật tiểu ngũ a càng mạnh càng đáng sợ tạo vật tiểu ngũ hắn nhớ tới tiểu ngũ b á bá đáng sợ không khỏi dùng mình một cái hiện tại tạo vật tiểu ngũ có trần d â n đô tại không có tiếp tục làm ác nhưng là chiến lược cũng so trước đó mạnh hơn thử nghĩ một chút hoàn mỹ trạng thái tạo vật tiểu ngũ nên cơ nào lợi hại trung vô vọng nói thiên tôn đã hạ lệnh để tuyệt vọng pha tạo một lò thiên binh một lò thiên binh kế có năm trăm tôn thiên binh tỷ lệ thành công dù là chỉ có một thành cũng có năm mươi tôn tiên nhân chân thực sắc mặt n g h i ê trọng xấu nhất dự định là một thành xác xuất thành công nhưng nếu là năm thành xác xuất thành công đâu nếu là bảy thành tám thành đâu c u n g văn tình l u y ệ n thành thiên binh về sau thiên tôn liền không cần các ngươi những n à y thiên đạo tiên nhân tiên h đạo hành giả dương b ậ t nói trung vô vọng dùng mình một cái yên lặng gật đầu nói thiên binh cần luyện chế trong ngày mới có thể mở lô bây giờ đã luyện m ư ờ i một ngày trần thực t h ở p h à o một cái nói nhịn nhu ta muốn đi vào tuyệt và pha ngươi chuẩn bị một chút còn có hắn trần chờ một chút nói da da của ta cũng muốn tiến vào tuyệt và pha ngươi có biện pháp đem chúng ta đều mang vào sao trung vô vọng trong lòng máy động biết hắn vì sao nhất định phải mang theo trần dần đô nói ta đến nghĩ biện pháp cho ta chút thời gian trần thực nhẹ nhàng gật đầu nói ngươi còn nhớ rõ ngươi chúng mai phục cái kia thương dân thôn c h ẳ n g à. ta muốn đi xem một chút trung vô vọng nói ta vẽ xuống địa lý đồ nơi đó cực kỳ h n g hiểm có rất nhiều đáng sợ ma quái có thể so với hòa đấu trần thực nghiêm nghị đợi trung vô vọng vẽ xong địa lý đồ về sau lập tức trở về hoàng pha thôn tìm được hát qua nội ca trần thực ôm lấy hát qua đầu chó cười nói mẹ ta có ở đây không ta muốn cùng mẹ ta thương lượng chút chuyện chương bốn m c h ư ơ t c h ú a tể chương bốn m c h ư ơ t c h ú a tể hát qua nghi ngờ nhìn một chút trần thực vâng trần thực lấy ra c h u n g vô vọng vẽ địa lý đồ nói nơi đó rất là nguy hiểm có rất nhiều ma hóa sinh vật thậm chí còn có người đồng tộc bởi vậy ta dự định để mẹ ta cùng ta cùng đi hắc qua nhãn tình sáng lên gâu trần thực lắc đầu nói trung nhịn ngưu nói nơi đó cực kỳ h u n g hiểm trên mặt hắn thần sắc hoang mang càng ngày càng đậm vì sao nơi này ma khí cùng t à khí cùng tồn tại trần thực bốn phía g i xét trong lòng nghiêm nghị bây giờ hắc qua mặc dù còn vị thành niên nhưng lớn lên so trước đó lớn gấp hai ba lần đầu đuôi bảy dằm rảnh n ắ n cao gần ba dặm chạy vội tốc độ cực nhanh bất quá hai ngày liền tới đến địa lý đồ tiêu ký chỗ kia ma vực vòng ngoài đột nhiên trong đó một cái cự viên gào thét một tiếng bốn phía cự viên tề động hướng hát oa đánh tới một cái khác cự viên còn chưa c ẩ n t h ậ n liền bị hát thiết trụ chọc vào tim hột sát thu nhỏ hóa thành một ngụm hát châm từ nó trong trái tim xuyên qua đột nhiên căng phồng lên đến đem cự viên kia trái tim xuyên qua trần thực nguyên bản lo lắng thực lực của nó không tốt không nghĩ tới hát oa trong khoảng thời gian này tu hành tiến bộ thần tốc rất có ma tiên đồng tu tư thế trước thiết xích phía trên ghi lại vu tế đạo văn chính là đại thương thời đại cấp cao nhất mấy loại vu tế đạo văn một trong thuộc về lôi hỏa nhất mạch là đại thương thần quan hệ thống bên trong đông mẫu thần quan chính là đại nhật tri thần hắn đ ệ xuống trong lòng không hiểu quan sát bột phía thầm nghĩ ta quan sát không đủ cẩn thận xác minh nơi đây hung hiểm đằng sau liền để lý thiên thanh tới lấy năng lực quan sát của hắn nhất định có thể làm ra phán đoán chính xác hắc hoa thu nhỏ hình thể bọn ta tiến vào ma vực sau không thể quá rêu r a o trần thực gặp tình hình này khuyên đ ủ trần thực gặp tình hình này đành phải do nó những ma vật này thường thường là đại thương thời đại hoa cỏ cây cối cùng dị thú biến thành còn có chút là người bị ma hóa trở nên vặn vẹo mà cường đại lặng lẽ theo đôi bọn hắn bọn chúng nhìn chằm chằm hắc hoa lộ ra cựu thị tri sắc thực thử rõ xét nói ngươi gần nhất tiến cảnh tu vi như thế nào hát qua thôi động thứ sáu tân p h ụ vung lên trượng thiên thiết xích đem một cái cự viên quét bay lập tức đủ g dấm ma hỏa xoay người vọt lên trượng thiên thiết xích nện ở một cái khác cự viên trên đầu một tiếng nổ vang đem cự viên kiên nện đến nóc tiến nước không biết một thế này thiên tôn phải t r ă n g đạt đến kiếp trước thành cựu hắn đã tu hành hơn một vạn năm nếu như là loại thứ hai như vậy ta lúc trước liên quan tới thiên tôn rất nhiều phỏng đoán đều muốn bị lật đổ hắn cảm ứng được trong mảnh ma vực này đồng thời tồn tại ma khí cùng tạ khí tạ khí chiếm ba thành ma khí chiếm bảy thành t r â n thực t h ấ y thế trong lòng thầm khen một tiếng thầm nghĩ trượng thiên thiết xích hát qua dùng so ta còn thuần thủ bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nó tiên khí thái ớt tịch ma toa ta dùng cũng so với nó dùng số lần nhiều còn có chút ma thủ cũng là có chút quái dị mọc ra rất nhiều chi chi xoa xoa cứng rắn hơn sắt chặt cây hình thái như lao kiếm t r â n thực bây giờ hay là luyện thần cảnh nguyên thần còn chưa từng đạt tới có thể đem trượng thiết ê n t i xích phát huy đến cực hạn trình độ bởi vậy không quá thích dùng tiên khí này nhưng hát u a chân thân khổng lộ ngược lại càng thích hợp dùng trượng thiên t i ế t xích món pháp bảo này nó là cùng theo nó mẫu thân cái tiêu trưởng thành họa đấu tu hành trần thực cũng không tận lực dạy qua nó thứ sáu tân phủ nhưng là trần thực thời điểm tự mình tu luyện cũng chưa tránh đi nó đại thụ che trời thường thường cao gần trăm trượng thường xuyên có thể nhìn thấy hai gốc ma thụ lẫn nhau khai chiến đao kiếm giống như trạc cây hướng đối phương g ọ t đi nó vu tế đạo văn gần với thương vương vu tế đạo văn uy lực cực kỳ cường đại nhưng ma hóa bản thể liền giấu ở sau tưởng dư miệng to như chậu máu bọn người mắc câu nơi này ma khí thâm trầm để nó như cá gập nước chỉ cảm thấy ở chỗ này dù là chỉ là hô hấp thực lực tu vi đều đang không ngừng tăng lên、hát、qua ra tay đánh nhau ngắn n g i một lát liền đem một đám cự viên hết thể đánh chết Bọn hắn không đi ra bao xa lại đúng lúc gặp hai nhóm ma thụ khai chiến tựa như hai quân đối trọi binh đối binh tướng đối tướng đánh cho tứ chi bay tứ tùng khắp nơi đều là đao gãy kiếm gãy hắc qua rơi xuống đất trong nháy mắt một tay con trượng thiên thiết xích một tay bóp lấy p h á p quyết trong miệng nói l ầ m b ầ m thân thể nhoáng một cái lập tức cổ cùng dưới sân huyết n ụ c sinh trường tốt ngắn ngủi một lát liền mọc ra mặt khác hai cái đầu cùng bốn đầu cánh tay hắc qua mưa dầm tấm h đất tự nhiên mà vậy liền đem trượng thiên thiết xích bên trên các loại phụ lục học được nắm dữ kiện này tiên gia thần binh chiến đấu phát môn những đó hoa kia thăm không người kẹt tại tường động bên trong t hướng bọn hắn kêu cứu hắn nhìn về phía bốn phía thầm nghĩ hắn nguyên thần phân giải về sau tạo thành mảnh này ma vực nhưng là có một chút rất cổ quái nơi đây ma k h í xác thực cực kỳ nồng đậm để nơi đây sinh linh b ả y biện ra ma hoa trạng thái tại địa phương khác rất khó nhìn thấy ma hoa nơi này khắp nơi đều có loại thứ nhất suy đoán còn tốt nhưng loại thứ hai liền mang ý nghĩa thiên tôn cùng thôn phệ nhật nguyện huyết n ụ c cùng thiên địa tà biến không quan hệ một người một chó rất nhanh liền tới đến nam gian hai qua hiện ra chân thân chân đạp ma hoa ở trong thập vạn đại sơn phi nước đại trần thực đứng tại trên gáy của nó dựa theo chung vô vọng vẽ địa lý đồ. chỉ điểm nó tiến lên phương hướng chỉ gặp trong hát cám ẩn ẩn có quái vật khổng lồ hướng bên này đi tới không phải từ một chỗ mà là từ bốn phương tám hướng hướng bọn hắn đi tới nơi đây ma khí nồng đậm s á c thực như trung nhị nhu nói thiên tôn bị vu khế trọng tường h trước khi lâm chúng chạy trốn tới nơi đây nguyên thần sụp đổ tăng ăn g dã hát qua cười ha ha tiếng cười như s n g nhấp đô ý thức chuyển đến trần thực trong đầu trần thực tựa như nghe được nó nói ma tộc mặc dù lấy cường giả vi tôn nhưng ta cảm thấy nơi này giống như có còn mạnh hơn ngươi nó lác lư trượng tiên hết xích thước sắt chia ra làm bà mặt khắc bốn cánh tay riêng phần mình bắt lấy một cây trượng tiên hết xích lúc này bốn phía chuyển đến thâm trầm tiếng giống h á c qua bất giác dừng bước lại cảnh giác dò xét bốn phía bây giờ h á c qua đem ba đầu sáu tay đem bảo vật này uy lực kích phát có thể nói côn đ ổ n g vô s o n g múa ra bao quanh thuần dương thần lôi quét ra bao quanh thuần dương chân hỏa thân thể xoay tròn ở giữa trong đó một cái cự viên thế thì vài gậy đầu bị nện đến náo nhoẹt trần thực bị h á c qua thuyết phục đành phải đáp ứng cùng nó cùng đi âm gian ma vực h á c qua cười ha ha nhấc trào chọc tới chu thiên hỏa giới bộ phát trợ thiên thiết xích gào thép bay tới bị nó bắt lấy hát qua mua cái côn hoa lập tức đất dung đối chuyển bốn phía lôi điện đan sen do người không gì sánh được. thức sắc toàn thân đen nhánh chính là đại thương tiên khí s ứ n g s ứ n g tại âm gian mười sáu phẩy không không không năm hơn kinh lịch tâm khí rèn luyện luyện đến lôi hỏa thuần dương hát qua bước chân long hành hổ bộ thỏa thích phát ra khí tức h i ệ n nhiên đối với hắn khuyến cáo lơ lẽn bản thân hắn chính là ma đạo t ô n g sư nếu không cũng không có khả năng nghĩ ra ma hóa chân thần phát m ô n tại ma đạo bên trên tạo nghệ cờ cao thiên tôn nguyên thần phân giải hình thành ma khí tà khí chia ba bảy để hắn mười phần hoang mang điều này nói rõ hoặc là thiên tôn tả ma đồng tu hoặc là thiên tôn tu luyện là ma đạo mà tà khí nơi phát ra cũng không phải là đến từ hắn hát qua ngừng chân quan sát, chân thực đứng tại nó trên c h á n chỉ gặp có một gốc ma thụ bị chặt đứt dễ cần đứng không v ữ n g thân hình ngã trên mặt đất bị hai gốc ma thụ dùng thiên đao vạn kiếm c ắ m ở trên thân lập tức quanh thân c h ạ y ra nước biếc một mệnh ô hô hắc u a chở hắn không ngừng xâm nhập mảnh này ma vực ma vực phạm vi ảnh hưởng cực lớn muôn hình muôn vẻ ma vật cũng ánh vào tầm mắt của hắn bọn hắn dần dần thấy rõ người đến hình thái chỉ gặp những ma vật này hình như cự viên chỉ là trên lưng mọc ra từng đoá từng đoá hoa lớn còn có cành lá thân thể của bọn chúng so hắc ba còn phải cao hơn rất nhiều lộ ra cực kỳ hùng tráng tạo ra ma khí kinh người không gì sánh được cong lên một đầu khác chi trước từng khối khối cơ bắp tung ra cười nói vâng vâng vâng để trần thực trong lòng thất kinh chính là ma vực quá to lớn có thể hình thành khổng lồ như thế ma vực thiên tôn kiếp trước tu vi nhất định không thể coi thường h á c qua sắc mặt nghiêm trọng t r ồ m người lên nổi giận gầm lên một tiếng một đám lửa từ trong cơ thể bộc phát hình thành chu thiên h ỏ a giới từ cánh tay phải của nó lưu chuyển một lần đợi cho chu thiên h ỏ a giới chạy tới nó trong l ợ i c h trảo t r ư ở n g tiên h thiết xích liền nổi lên h á c qua đại hoạch toàn thắng thu hồi trượng thiên t i ế t xích hướng về phía trước chạy như liên trần thực khen hát qua tu vi thực lực của ngươi đã tiếp cận trưởng thành hòa đấu đi hắc q u a dương dương đắc ý đúng vào lúc này đột nhiên hai bên chuyển đến trận trận khiếp người tâm hồn tiếng giống hắc q u a trong lòng giật mình chỉ gặp hai cái thành niên họa đấu xuất hiện tại nó hai bên trái phải cùng nó cùng một chỗ hướng về phía trước phi nước đại hắc q u a nhìn thấy tộc nhân vừa mừng vừa sợ thần thức phun trào ý đồ cùng cái kia hai cái trưởng thành họa đấu nói chuyện đột nhiên cái kia hai cái họa đấu một trái một phải hướng ở giữa t r ê n đến hắc q u a lập tức t r ồ n người lên đang muốn thôi động chu thiên họa giới trong đầu lại đ ỗ n g nhiên chầm xuống mơ màng ác n g n g không cách nào ngưng tụ pháp lực nó nhún người nhảy lên vừa mới vọt lên một cái t r ớ c mắt liền bị hai cái trưởng thành họa đấu trùng để nó bị thương không nhẹ hai cái trưởng thành họa đấu tách ra hắc qua còn chưa rơi xuống đất liền bị một đầu cái đuôi to lớn quét vào trên mặt đưa nó mặt chó đánh cho máu me đầm địa hắc qua còn chưa tới kịp có hành động một cái khác họa đấu cũng đã cắn lấy nó chân trước đưa nó vung lên hung hăng nện xuống lại có một cái họa đấu thừa cơ túi đầu cắn về phía hắc qua răng nhọn đã đi tới cổ họng của hắn chính này nguy cấp thời khắc đột nhiên lại có một cái họa đấu vào tới đem cái kia cắn về phía nó cổ họa đấu đụng bay con họa đấu kia đập xuống đất lan lông lốc cự thú như núi nhấp nô lúc kinh người không gì sánh được mà v ọ nó. Nó trong tới hát cám lại chuyển tới mặt khắc họa đấu tiền giống h á c qua theo tiếng nhìn lại đã thấy lại có mấy cái họa đấu hướng bên này đi tới đệ thấp lấy thân thể lộ ra uy hiếp tri xác cầm đầu họa đấu nhất là hùng tráng gào thét liên tục tựa hồ đang trách cứ hát qua mẫu thân hắc qua mẫu thân canh giữ ở phía trước không nhường chút nào mà h á c họa đấu mỗi lần ý đổ vòng qua nó đều bị nó ngăn lại mục tiêu của bọn nó là ta hắc qua ngơ ngẩn nó thở nhỏ liền bị mẫu thân đưa cho trần dân đô không có khả năng cùng với những cái khác họa đấu kết thủ những này họa đấu vì sao nhất định phải diệt trừ nó song phương tiếng giống không ngừng giống như là đang dùng một loại kỳ dị ngôn ngữ giao lưu bất quá hắc qua mẫu thân ở vào yếu thế những họa đấu kia riêng phần mình quỷ thần lĩnh vực bộ phát áp chế suy nghĩ của nó để nó dần dần mất đi năng lực chống cự họa đấu lanh tụ đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng bốn phía trưởng thành họa đấu lập t trong nháy mắt kế tiếp liền gặp nhật n g u y ệ n chỗ chiếu chỗ trong ma vực từng cái ma vật phi tốc lột đi ma hóa thân thể ma thụ hóa thành bình thường tây tối ma nhân hóa thành người bình thường ma hoa cũng hóa thành bình thường đóa hoa mà những họa đấu kia cũng bị loại này kỳ dị đạo tràng ảnh hưởng ma hóa nghịch biến thân thể phi tốc thu nhỏ từ khống chế ma khí ma diễm hoa đấu hướng cự khuyển chuyển biến những ngày họa đấu lúc trước là đại thương thời đại khuyển tộc dì thú bị thương triều phong làm thần h u y ệ n là cấn v u tế đạo văn ban cho thần trước thủ hộ đại thương triều đỉnh tông miếu lấy vị liền cứ gọi là đấu bọn chúng bị ma vực ảnh hưởng phát sinh ma biến dần dần trưởng thành là nơi đ â y bá chủ nhưng trần thực âm dương đạo tràng có thể bình phục ma khí tạ khí áp chế ma biến giờ phút này trần thực giấu ở hắc qua đầu lông tóc bên trong lấy hưu tâm tính vô tâm đạo tràng vừa ra liền lập tức đắc thủ những họa đấu kia thân thể phi tốc biến hóa thân hình vật mẹo diên phần mình gấm t é t cố gắng thôi động diên phần mình quỷ thần lĩnh vực ý đồ ảnh hưởng trần thực tư duy hắc qua cùng mẫu thân cũng biết đây là nguy cấp tồn v d i ễ n phần mình liều mạng chống đỡ thần trí của bọn nó ngắn ngủi một lát những n à y họa đấu liền d i ê n phần mình phi tốc thu nhỏ hiện ra nguyên hình khí diễm đông n h ì n mất cầm đầu họa đấu lãnh tụ tu vi cao nhất còn chưa từng bị trần thực âm dương đạo tràng hoàn toàn áp chế lập tức trốn ra phía ngoài đi hát qua mẫu thân lao ra trong mấy bước vượt qua nó cùng nó liều mạng chém giết h á c qua lo lắng mẫu thân có việc cũng xông lên phía trước tế h lên trượng thiên thiết xích vây công họa đấu lãnh tụ cái kế họa đấu lãnh tụ tại mẹ con dưới vây công liên tục bị thương đột nhiên bị hát qua mẫu thân nhìn ra sơ hở cắn cổ họng hát qua thừa cơm h á c qua mẫu thân thấy thế không có phát lực cắn đứt cổ họng mà là từ từ n h ả ra, t hướng h á c qua lộ ra thần phục c h i s ắ c h á c qua kinh ngạc đã thấy mặt khác họa đấu không có đào tẩu mà là nhao nhao hướng hắn c o n xuống lộ ra thần phục c h i s ắ c h á c qua m ở mịt gãi gãi đầu trần thực cũng là không hiểu chút nào thầm nghĩ chẳng lẽ là giết lãnh tụ liền mang ý nghĩa tân vương sinh ra mặt khác họa đấu đều muốn thần phục năm đó h á c qua mẹ chạy ra ma vực lại là cái gì nguyên nhân vì sao lãnh tụ nhìn thấy hát qua liền muốn giết nó những họa đấu kia thần phục đằng sau liền biến thành hát qua chó săn trần thực thấy thế liền thu âm dương đạo tràng những họa đấu kia lại khôi phục ma hóa thân thể họa đấu là thống trị mảnh này ma vực vương hát qua trở thành đám họa đấu vương xâm nhập ma vực liền trở nên đơn giản rất nhiều qua không lâu bọn hắn rốt c ụ c đi vào chung vô vọng trên địa đồ tiêu ký thôn trang trần thực để họa đấu bọn họ lưu tại ngoài thôn một mình tiến vào trong thôn trang cẩn thận xem xét trong thôn trang hố to lại ngửa đầu nhìn lại trên bầu trời có cái lô rách lô rách một chỗ khác là tàn phá không chịu nổi đại thương thiên đình một vòng huyết nguyệt đập vào mỹ mắt trần thực thu hồi ánh mắt mở ra bên cạnh một hộ thôn dân môn hộ tại cái này chống dông trong nhà đi một vòng sau đó trở về nhà thứ hai. hắn tìm kiếm một phen không có tìm được muốn tìm đồ vật lập tức đi vào nhà thứ ba hắn từng nhà tìm kiếm không thu hoạch được gì không khỏi nhữ m ả y hắn còn không hết hy vọng đi vào ngoài thôn tìm kiếm khắp nơi rốt cục tại khoảng cách thôn trang vài dằm địa phương tìm được một bộ hoàn chỉnh thi thể nơi này ở vào thiên tôn nguyên thần tan dạ trung tâm ma khí nồng nặc nhất người chết thi thể cũng không hủ hóa vẫn như cũ sinh động như thật dù vậy chân thực vẫn không có phớt lờ trước lấy ma đạo đạo tràng sắp xếp như ý bốn phía ma khí ngăn chặn nơi đây dung chuyển ma đạo sau đó lấy âm dương đạo tràng chấn áp bốn phía đề phòng bất chắc sự tỉnh cuối cùng hắn đi vào bộ thi thể này trước một chỉ điểm tại bộ thi thể này mi tâm ông thi thể dưới da thịt huyết mạch chi lực bị kích phát mỗi loại vu tế đạo văn từ nó dưới da thịt nổi lên tìm được trần thực lộ ra dáng tươi cười thiên tôn sơ hở rốt cuộc tìm được chương bốn trăm chín mươi chín tuệ nhãn vô s o n g chương bốn trăm chín mươi chín tuệ nhãn vô s o n g trong lòng của hắn rất là vui vẻ khó nén vẻ hưng phấn đại thương con dân đều đều có thần chức phụ trách làm nông đ ờ i đ ờ i kiếp kiếp đều đem nghề nông trong huyết mạch lạc ấn lấy tư nông vu tế đạo văn phụ trách đánh cá đợi đợi kiếp kiếp đều đ e m đánh cá trong huyết mạch lạc ấn lấy ngư quan vu tế đ người quản lý bọn họ tính mệnh là tư mệnh quản lý nước mưa là vũ sư quản lý hỏa diễm là trúc d u n g quản lý giang hà là cộng công mọi người các loại chức vụ chưa xuất thế cũng đã nhất định không cách nào sửa đổi mà tại quan thánh đế quân t r ư ớ c người lý thiên thanh đứng ở nơi đó hô hấp thổ nạp rèn luyện nguyên thần trần thực tiến vào trong cung liền nghe được tiểu đoạn tiên tử thanh thúy tiếng cười trần thực lấy lại bình tĩnh suy tư nói thiên tôn nếu như không phải thôn vệ nhật nguyễn huyết mục như vậy hắn là ai hắn có thể điều động những huyết mục này dùng những huyết mục này diệt trừ đại thương tiên đình tất cả thân chỉ cũng có thể dùng những huyết mục này truy sát ta cùng dân vật nhị như m i còn có thể huyết nhục bám vào trên thân người chết giết tuyệt vọng pha thiên đạo tiên nhân chỉ có trần thực nhất thống tây n h ư u tân châu d i ệ t trừ mười hai thế gia tại âm dương lượng giới thế lực lấy chân vương thân phận để âm gian quỷ thần cùng dương gian b á c h tính thần chỉ, tế tự hậu thổ nương lương mới có thể để tu vi thực lực của nàng tăng lên trên diện rộng hắn thở phào m ộ t hơi nếu không có đầy đủ tín ngưỡng thực lực của nàng liền sẽ không đốn tại trước mắt tiêu chuẩn bên trên chỉ sợ s o c h â n vương thời đại còn muốn có vẻ không bằng tất cả g a o ra bị đặt chung một chỗ dài dài ngăn ngắn hắn dung mạo thanh tú tuấn mỹ lông mày hơi nồng lông mày chuyển biến địa phương có một sợi bay lên lông mày hình thành dao nhau hình tựa như một cái chữ sật su đoạn tiên tử cùng vu khinh dư không ở nhà trần thực hỏi thăm trần đường trần đường nói các nàng hai mẹ con đi hậu thổ nương nương trong cùng bồi nương nương nói chuyện giải b u ồ n hậu thổ nương nương lắc đầu nói địa tiên giới không có bất kỳ cái gì liên quan tới việc này tin tức tây n ư u tân châu địa lý xa xôi là đất lưu này ai sẽ chú ý nơi này nếu không có đời trước chân vương từ hoa hạ thần châu cầu ta một tôn pho tượng ta cũng sẽ không đi vào loại địa phương này lý tiên thanh nhìn xa, xa ma khuyển hoa đấu nói sai tại những n à y hoa đấu biết được tu hành bọn chúng vô cùng cường đại hấp thu trong ma vực ma khí để cho mình trở nên cường đại hơn đồng thời để ma vực ma khí trong bất chi bất giác giảm xuống trừ bọn chúng bên ngoài nơi đây còn có mặt khác ma quái ta một đường quan sát qua đại khái tính toán bọn chúng tổng lượng căn cứ bọn chúng thể nội t à khí tỷ lệ ta có thể suy tính ra trong ma vực trên thực tế ma khí cùng t à khí tỷ lệ là bảy mươi ba so hai mươi bảy hắn nữ h chặt lông mày thiên tôn cùng thôn phệ nhật nguyện t i n h không huyết n h ụ đến cùng là quan hệ như thế nào trần thực ánh mắt chất động thiên tôn nguyên thần tăng hân giã tại chính mình hồn phi phách tán trước đó đoạt xá bên trong một cái thương dân nói cách khác thiên tôn huyết mạch bên trong vũ tế đạo văn hắn cũng đã bước vào luyện thần cảnh nhưng chỉ là luyện thần cảnh sơ kỳ hẳn là những ngày này tại tiểu chư thiên vất vả chậm trễ tiến cảnh tu vi cho nên mới trở lại thanh châu chuyên tâm tu hành hắn ở trong ma vực vừa đi vừa nghỉ cuối cùng sẽ dừng lại quan sát cái gì chân thực lưu ý đi xem hắn quan sát tri địa nhưng không có nhìn ra vấn đề gì nhưng vì nơi đây c ò n d ầ n cho dù được không bù mất nàng hay là điều động phân thân đến đây hắn dò xét bốn phía trong ma vực này ma khí cùng tà khí bảy mươi ba chỉ cần mượn lý thiên thanh con mắt mới có thể tìm ra trong này vấn đề lý thiên thanh rơi xuống từ trên không cười nói tiểu thập sao ngươi lại tới đây trần thực đem bộ thi thể này trịnh trọng để vào chính mình trong miếu nhỏ lúc trước trong miếu cung phụ chính là thiên thần bây giờ lại là một bộ thi thể không thể địch n ổ i thiên tôn rất có thể lại bởi vì điểm này sơ hở mà mất mạng trần thực tương bồi cách đó không xa còn có mấy cái họa đấu trong bóng tối bảo vệ bọn hắn an toàn trần thực đi theo hắn dùng hơn mười ngày thời gian cơ hồ đi khắp mảnh này ma vực lý thiên thanh lại trở lại nguyên điểm đem những cái kia này mầm hạt đậu một viên một viên thu hồi hậu thổ nương nương cẩn thận hồi ức lắc đầu nói không từng nghe qua nhưng thôn vệ nhật nguyệt tinh không đích thật là một việc đại sự hắn đi vào hoàng thổ pha đợi đi đến hoàng thổ pha bên trên nhưng gặp c h ạ m gác cao vào mây trời một nửa tại âm gian một nửa tại dân gian g nguy nga bao la h ù n g vĩ bốn phía hào quang phiêu đãng như điệp cánh chậm dại vũ động chư thần hương hỏa vì nương, nương xây dựng một tòa hậu đức làm vinh dự cung tại miễu hậu viện hậu thổ nương nương ánh mắt chấp động nói nếu hết u y n ụ c không phải thiên tôn như vậy chủ nhân liền một người khác hoàn toàn không thể nói trước người này cũng là vì khai k i ế p làm chuẩn bị tây mưu tân châu rất có thể không phải hắn phá hủy thế giới thứ nhất trần thực nao nao sai ở nơi nào thi thể trên người vu tế đạo văn là thần quan kim chính n ụ c thu vu tế đạo văn nói cách khác thiên tôn thân thể này là kim chính n ụ c thu hậu nhân kim chính công pháp là thu quan thiên hình quyết môn công pháp này chỉ cần tìm tiểu đoạn tiên tử cùng ta cùng một chỗ phá giải mới có thể nhanh nhất tìm ra nó sơ hở lý thiên thanh thấy thế kinh ngạc nhìn một chút cái này mấy cái hoa đấu trần thực cười nói ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi mẹ n u ô i cứ việc yên tâm nhất thống tây ngưu tân châu không tính việc khó trần thực cười nói ta đến xin ngươi tuệ nhãn giúp ta làm phán đoán suy luận trần thực cười nói ngươi nếu là ở về điểm này khiêm tốn đó chính là dối trá thiên tôn trưởng quản tuyệt và pha thủy d i ệ t tây ngưu tân châu đối với hắn lại có chỗ tốt gì trần thực cười nói sáu mươi sáu so ba mươi b ố điều này nói do thiên tôn trong nguyên thần có ma khí đồng dạng cũng đã bao hàm nhất định số lượng tạ khí xem ra thôn vệ nhật nguyễn huyết n h cũng là thiên tôn một bộ phận qua mấy ngày hai người tới ma vực lý thiên thanh d ò xét b ố n phía nhẹ nhàng gật đầu nói đích thật là ma khí âm khí bảy mươi ba ta cần bốn chỗ đi một chút lý thiên thanh dừng lại địa phương có trên trăm chỗ mỗi một chỗ dừng lại địa phương cũng nên lấy ra một viên hạt đậu trạng hạt giống thu ở trong đất cũng không tới nước hậu thổ nương nương hớn hở nói như vậy ta liền yên tâm lý thiên thanh hai cánh tay riêng phần mình nâng một đoàn ma khí cùng tà khí nói nơi này âm khí bị ma khí thay thế trong ma vực ma khí cùng tà khí tỷ lệ có thể dùng giáp đậu đo ra là sáu mươi sáu x ba mươi bốn hai ít là thiên tôn nguyên thần nổ tung lúc mảnh vỡ nguyên thần tản mắt điểm nơi đó là ma khí cùng âm khí xung đột nhất kịch liệt địa phương cũng là trước hết nhất giao hòa địa phương bởi vậy ở nơi đó đo đ ạ t đến giá trị chuẩn xác nhất lý thiên thanh nói thiên tôn cùng thôn p h ệ nhật n g u y ệ n huyết đủ, không phải một chuyện cũng liền tương đương với không có sơ hở trần thực đem lý thiên thanh phát hiện nói một lần nói căn cứ lý thiên thanh phỏng đoán thiên tôn cùng thôn p h ệ nhật n g u y ệ n huyết đủ, c ũ n g không phải là một thể mà là hai cái sinh mệnh nương nương tại địa tiên giới hoặc là thế giới khác n g h e qua những chuyện tương tự a lý thiên thanh lắc đầu nói sai trần thực cười ha ha đưa tay tương tỉnh Phá trần thực ô n lập tức trở về dương gian trở lại hoàng phát thôn tế lên thiên đình lệnh đi vào tiệu chư thiên lý thiên thanh lại không ở trong tiệu chư thiên trần thực tâm thần đại trấn ý của ngươi là nói trần thực tiến lên t h à o cười nói nương nương những ngày này ở còn quen thuộc ca mặc dù vẫn như cụ không cách nào thắng qua thiên tôn nhưng tốt xấu có lực đánh một trận nàng thật sâu nhìn trần thực một chút nói chân vương khi nào mới có thể nhất thống tây mưu tân châu chỉnh đốn âm dương l ư â n giới g trần thực nhìn thấy quan thánh đế quân ngàn trượng nguyên thần sừng sững trên bầu trời thanh châu nhắm mắt v ớ i d â u trở tay cầm đao hậu thổ nương nương cười nói có cái gì thói quen không thói quen thần trước chỗ không dám lười biếng mà thôi chỉ bất quá bây giờ tây mưu tân châu mọi người chỉ biết có thiên ngoại chân thần không biết có hậu thổ âm gian trật tự cũng là một mảnh hỗn loạn chậm chạp chưa lập âm gian quỳ thần lúc đó có xâm chiếm dương gian dương gian cao thủ cũng lúc đó có chui vào âm gian luyện h những ngày này trần thực thân ngoại thân lưu tại thiên trí quốc trợ giúp các tộc phá giải bọn hắn tổ tông lưu lại công pháp chỉnh lý các tộc vu tế đạo văn đối với vu tế đạo văn lý giải cũng càng ngày càng cao sâu từ bộ thi thể này trên người vu tế đạo văn tìm được phá giải thiên tôn n h ụ c thân biện pháp tuyệt không phải việc khó nàng tư địa tiên giới đến một chuyến dù là chỉ là cái phân thân đều rất tốn sức hao tổn lực lượng thậm chí so phân thân lực lượng còn mạnh hơn rất nhiều được không b ù mất nàng thầm ý sâu sắc hậu thổ lương lương cười nói tiểu thập tới trần thực có chút khó có thể tin ta biến thôn vệ nhậm nguyện tây nhiêu tân châu càng là không nhìn thấy một ngôi sao động tĩnh lớn như vậy chẳng lẽ địa tiên giới không biết hắn đi vào thanh châu đã thấy thanh châu thành phụ lao bách tính ngay tại tổ chức nên tài thần khánh điện mọi người dơ lên quan thánh đế quân triệu tài thần so với làm tài thần lộc thần phạm tài thần các loại tờ thần t h u a chiêng gót trống cầu nguyện ngũ cốc được mùa tài nguyên quảng tiến từng bước cao thăng một ngày thu đ ầ u vàng loại này vu tế đạo văn dù sao cũng nên sẽ có sơ hở thiên tôn thực lực tu vi sâu không lường được hắn thống trị tuyệt vọng pha nhiều năm như vậy chỉ sợ tuyệt vọng pha s i u tập tất cả tiên pháp hắn đều luyện một lần hắn tiên pháp thần thống chỉ sợ cũng hoàn toàn không có sơ hở mặc dù có sơ hở cũng không phải trần thực có khả năng phá giải trần thực suy tư nói một chuyện khác cũng chỉ cần mau chóng làm tốt hát qua bây giờ làm mảnh này ma vật vương như vậy thiên thanh đến chỗ này cũng không có nguy hiểm nhưng bây giờ trần thực tìm được một cái sơ hở trí mạng lý thiên thanh lấy ra một cây r a u giá hướng trần thực giải thích nói trong cơ thể nó âm khí cùng t à khí tỷ lệ vĩnh viễn là giữa thiên địa âm khí cùng t à khí tỷ lệ tại địa phương khác là bảy mươi ba so hai mươi bảy hắn đem r a u giá bên trong ma khí cùng tả khí rút ra g a o giá lập tức khô héo hóa thành cho tàn trần thực tiễn biệt lý thiên thanh về sau còn tại suy tư vấn đề này không có đáp án trong thôn trang này tất cả mọi người cũng đều là cùng một loại thần chức bọn hắn có được giống nhau huyết mạch nói cách khác bọn hắn vu tế đạo văn mở dạng lý thiên thanh so trần thực lớn hơn một tuổi năm nay đã một ư ơ i tám tuổi đã trải qua thai biến về sau hắn trở nên thành thục rất nhiều ngọc thụ lâm phong khí độ thong dòng đạo tâm vững chắc cho người ta một loại trời sập cũng không sợ hai cảm giác lý thiên thanh kinh ngạc và phần còn có ngươi nhìn không ném vấn đề ngươi không thành mà nói ta hơn phân nửa cũng không thành hắn hô hấp thổ nạp khí tức kéo dài quanh thân cũng có nhật nguyện hoàn quấn đã luyện trên ấm dương trí đạo hã tạo nghệ đổi sắt trần dần đô mọi người tiến bộ th chân thực nhìn lại chỉ gặp mẫu thân tiểu đoạn tiên tử cùng hậu thổ nương nương cười cười nói nói tiểu đoạn tiên tử ngược lại là nói chuyện nhiều nhất người kia đem mẫu thân cùng nương nương chọc cho thỉnh thoảng cười đến ngựa tới ngựa lui chân thực l ặ n g lặng chờ đợi đợi cho lý thiên thanh tỉnh lại phát hiện hắn lúc này mới lộ ra dáng tươi cười n ê n đón t r ư ơ n g năm trăm một tay xây tân triều t r ư ơ n g năm trăm một tay xây tân triều khai kiếp tiểu đoạn do hỏi nương nương cái gì gọi là khai kiếp hậu thổ nương nương đối với nàng quả thực thích, cười nói khai kiếp chính là kiếp vận đến lúc mở một trốn cực lạc để tránh qua kiếp số tại hai kiếp buộc phát trước có thể hay không có được tỉnh thổ là độ kiếp mấu chốt rất nhiều tiên gia đều không thể vượt qua kiếp số địa tiên giới có thật nhiều cổ láo tồn tại cường đại tại khai kiếp lúc huyết trương thế lực thu nạp những cái kia không có thực lực vượt qua kiếp số thi ê n tài loại này cứu người tiến hành liền gọi là khai kiếp độ người trần thực vội và nói g n mẹ nuôi k i ế p vận kiếp số lại là cái gì nghe mẹ nuôi ý tứ giống như kiếp vận kiếp số đã tới qua rất nhiều lần hậu thổ nương nương cười nói những chuyện này nhất thời một lát nói không hết tạm thời bông xuống các ngươi không cần nghĩ khai kiếp chuyện thế này các ngươi không sống tới khi đó trần thực t i ê u trên lời ấy rất là đ ô n g tâm vũ khinh dư thỉnh giáo nói nương nương vì sao chúng ta không sống tới khi đó hậu thổ nương nương c ư ờ i tủng tìm nói các người đánh bại thiên tôn còn khó khăn trùng điệp không nhìn thấy hy vọng làm gì hao tâm tổn trí suy nghĩ khai k i ế p sống sót mới có tư cách suy nghĩ đám người thẹn thùng hậu thổ nương nương lại một lần nhìn c h ầ m c h ầ m trần thực một chút ngự trọng tâm trường nói muốn sống sót muốn làm chuyện thứ nhất chính là nhất thống âm dương lẫn giới để chúng sinh biết có hậu thổ nương nương ta mới có thể tăng thực lực lên cùng thiên tôn có lực đánh một trợ trần thực vội và nói mẹ nuôi yên tâm việc này ta nhất định làm được thỏa đáng mẹ nuôi ta lần này còn có phát hiện gì khác lạ hắn đem mình tại ma vượt kinh lịch nói một lần nói thiên tôn đoạt xá nhục thân là thương dân nhục thân hai nạn phát sinh lúc nhân dĩ quân vân đồng tộc đám người thường thường tập hợp một chỗ ta tìm được c ố kia thương dân nhục thân ngay tại thôn phụ cận xác nhận thai kiếp thời kỳ ra ngoài săn thú cao thủ người này huyết mạch lực lượng nội tàng thần quan kim chính nhục thu vu tế đạo văn hậu thổ nương, nương nhãn tình sáng lên nói ý của ngươi là thiên tôn đoạt xá nhục thân huyết mạch tri lực cũng là nhục thu đạo văn trần t h ự gật đầu thiên tôn đoạt xá trung t u làm ít công to nhưng hắn không cách nào cải biến huyết mạch bởi vậy lục thu đạo văn tất nhiên còn đi theo hắn tu vi của hắn hùng hồn đạo pháp cao thâm chúng ta không phải hắn địch thủ nhưng là nếu như tại giao đấu trước đó liền biết được hắn lục thân sơ hở như vậy trận chiến này cũng không phải là không có bất kỳ cái gì phần thắng hậu thổ n ư ơ n g nương khen tiểu thập hoàn toàn chính xác thông minh lanh lợi c ố kia thương dân lục thân ở đâu trần thực mời ra trong miếu nhỏ thương dân lục t h â n đem trong nhục thân ẩn tàng huyết mạch chi lực kích phát lập tức vu tế đạo văn nổi lên tiểu đoạn tiên tử là đại thương vương thất nắm giữ lấy đại thương cao nhất huyền điệu vu tế đạo văn đối với những khác vu tế đạo văn sức hiệu biết cực mạnh lúc này tiến lên xem xét một phen nói đích thật là kim chính n ụ c thu đạo văn chỉ là không có nguyên bộ kim chính công pháp ta có trần thực cười nói tiểu đoạn tiên tử kinh ngạc nhìn về phía hắn nhưng nghĩ tới trần thực là đương kim thương vương liền bình thường trở lại trần thực tâm niệm v ừ a động lấy khí huyết làm bút mực trên không trung phát họa ra thu quan thiên hình quyết hành công hảo diệu cùng các loại vu tế đạo văn vận chuyển biến hóa tiểu đoạn tiên tử n g a đầu quan sát vu tế đạo văn vận chuyển hậu thổ nương nương cũng tại quan sát thu quan thiên hình quyết là đại thương thời đại kim chính công pháp chủ yếu dùng tại vận chuyển kim chính vu tế đạo văn bên trên phối hợp huyết mạch chi lực tu luyện làm ít công to tu vi tiến bộ thần tốc kinh lịch đại thương mấy chục vạn năm điều chỉnh môn công pháp này sớm đã hoàn mỹ vô huyết cho dù là hậu thổ nương n ư ơ n g nhất thời trong chốc l á t cũng khó có thể tìm ra sơ hở tiểu đoạn tiên tử lại quan sát một phen liền tìm ra một sơ hở nói thu quan thiên hình quyết cái thứ nhất sơ hở tại chỗ này vu tế đạo văn vận hành tới tay khuỵu tay chỗ lúc khí huyết vận chuyển cùng vu tế đạo văn n có rất nhỏ xung đột cho nên đưa tay vận tốc độ hơi chậm một đường lúc này làm cho người ta cảm thấy cơ hội bắt lấy cơ hội này đánh xuyên thiên tôn trái tim trần thực sắc mặt ngưng trọng nói cơ hội này rất khó bắt tốc độ quá nhanh lấy thiên tôn tu vi cho dù chậm một đường cũng là nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi hậu thổ nương nương nói bạn cũng có nhất định tỷ lệ có thể bắt lấy cơ hội này nhưng chỉ có chỗ này sơ hở còn chưa đủ còn có mặt khác sơ hở sao nàng là trần thực trong trận doanh tồn tại mạnh nhất thiên tôn cũng tuyệt đối không cho phép hậu thổ nương nương tồn tại ở thế gian nhất định phải đưa nàng đuổi đi hoặc chu sát bởi vậy thiên tôn nhất định sẽ tìm tới hậu thổ nương nương trận chiến này không cách nào tránh khỏi tiểu đoạn tiên tử tiếp tục quan sát vũ tế đạo văn sau một lúc lâu nhãn tình sáng lên nói chỗ thứ hai sơ hở tại lòng bàn tay thiên tôn tại quyết chiến lúc khí huyết đại thịnh sẽ để cho nơi lòng bàn tay kim khí bị kích phát hắn thi triển chiêu thức càng mạnh kim khí liền càng mạnh hắn liền sẽ không tự chủ được lộ ra sơ hở lúc này có thể dùng chỉ lực đâm xuyên lòng bàn tay của hắn phế bỏ hắn một bàn tay hậu thổ nương nương có chút nhũ mày cơ hội này cũng tương tự rất khó bắt lấy muốn bắt lấy cơ hội này liền chỉ cần cùng thiên tôn chém giết gần người thiên tôn tu vi hùng hồn vô biên cùng hắn chém giết gần người đối với hậu thổ nương, nương cực kỳ bất lợi sơ hở này, bất đắc dĩ thời điểm mới có thể vật dụng tiểu đoạn lại tìm đến một sơ hở này sơ hở ở cái ố t gối ngọc nhưng tương tự rất khó bắt lấy cơ hội này căn cứ t r u n g vô vọng miêu tả thiên tôn trên không gian tri đạo tạo nghệ rất cao có thể đem t r u n g vô vọng khấu tiên nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay tiểu đoạn lại tìm đến cái thứ tư sơ hở này sơ hở đang dâng lên suối đồng dạng cũng thuộc về rất khó bắt lấy cơ hội theo thời gian c h u y ể n r ờ i tiểu đoạn tìm tới mới sơ hở tốn hao thời gian càng ngày càng dài những sơ hở này cũng càng ngày càng khó lấy bắt lấy cuối cùng tiểu đoạn tìm ra tám cái sơ hở mệt mỏi đầu não hôn mê vội vàng thân hình l o ạ lên liền tới đến chẩn thực sau đầu miếu nhỏ tại trên bàn thờ nằm xuống. rất nhanh liền mê man đi qua vũ k i n h dư hướng trần thực nói ngươi trong miếu nhìn xem có phải hay không m ệ n muốn chết rồi trần thực nói khẳng định là m ệ n muốn chết rồi lần trước nàng giúp ta giải đọc trượng thiên thiết xích bên trên đạo văn liền m ệ n mỏi mê man đi qua vũ k i n h dư lường hắn một cái nói nhỏ ngươi biết để làm gì ngươi đi quan tâm một chút trong nội tâm nàng liền có ngươi quan hệ mới có thể tiến thêm một bước trần thực bừng tỉnh đại ngộ nguyên thần tiến vào miếu nhỏ vũ k i n h dư thấy thế thầm nghĩ một đời không bằng một đời hậu thổ nương nương dụng tâm ghi lại những sơ hở này ở trong lòng từng lần một diễn luyện lại đưa tay mang tới tây vương ngọc tỷ Chính trọng giao cho trần h nương nương nương nương đương gió hỏi o t ngươi trước đó vài ngày không thấy t â m hơi mang đi hát qua bây giờ ngươi trở về hát qua chưa có trở về hát qua bị ngươi ném đến đi nơi nào trần thực suy nghĩ xuất thần đột nhiên nói cha nương nương để cho ta nhất thống âm dương lâm giới trần đương nghe vậy nói bây giờ nghiêm ra bị diệt đã có mấy tháng lâu mặt khác mười hai thế gia đã sớm thông đồng ngươi vô luận đi công cái nào thế gia Mặt khác 11 thế thủ phát thế khác gia gia liên nơi ra. đều sẽ bây ê n trong cảnh đông thừa thủ cao đảo, đại đem lại cầm m Muốn gian, cường đại quỷ thần quỷ bắt vô số kể. l ấ bọn hắn n chỉ h c sợ ú giờ ta sẽ chết rất sẽ h n ề u n g ư i giờ Bây hồng sơn đường hồng hồng hỏa hỏa ra đ ờ i không ít tư chất bất phàm tu sĩ thời gian đẩy đến càng lâu đối với chúng ta càng là có lợi chân thực đánh gây hắn nương nương xương ta là vương. chân vương c h â n đường nguyên bản còn dự định lại nói ngay vậy không khỏi thể s á t tinh thần đại trấn thanh em khàn khàn nói chân vương hắn mặc dù sớm biết một ngày này sẽ tới nhưng vẫn là có chút sợ hãi nhi tử thật muốn tạo phản n h i tử muốn làm trân vương như vậy hắn phải trang chính là thái thượng hoàng trong đầu hắn các loại loạn thất bát tao ý nghị chạy ra trần thực làm trân vương muốn hay không sửa họ chu hay là nói trực tiếp tạo phản còn có thu hay không t h á i giám muốn hay không cung nữ muốn đi đem đến tây kính a tự m ì n h tính không tính phụ bằng tử quý sẽ có hay không có người nói hắn nhàn thoại hắn tỉnh táo lại lúc phát hiện trần thực sớm đã đi trần đương rất nhanh liền từ phân tạp suy nghĩ bên trong tìm được mạch suy nghĩ lúc này tìm tới chu tú tài cáo chi việc này nói bây giờ tiểu thập dự định đoạt nhà lao sư g i a n sơn chu tú tài cười ha h a nói thiên hạ này họ chu a chưa chắc không phải vậy vì sao trong thiên hạ chỉ có một mình ta họ chu cái này giang sơn ta đã sớm treo ở nhánh liếu đầu đưa cho hắn tiểu trân đại nhân nhà ta khuê nữ cho nhà ngươi trần thực làm vợ có được hay không kim hồng anh cười nói hắn mím môi một cái nói bây giờ chúng ta thế đơn lượt bạc cần hai vị lực lượng cũng cẩn thận cơ doanh lực lượng mông tháp ma biến cùng tiên h đ ị a ma biến không nên phát sinh nữa kim hồng anh trên mặt vẻ đắc ý tiêu vương tôn cũng không nhịn được lộ ra dáng tươi cười long du tán nhân mấy người cũng biết trần thực nếu muốn x ư n g trần vương tất nhiên sẽ lọt vào các đại thế gia phản công bởi vậy mời tán nhân đến đây hội nghị đem những cao thủ này tụ tập lại xem như nhiều một phần lực lượng hắn lại đi gặp tư độ ôn điều động l ô ban môn lực lượng tu sửa tân hương thành tạo vương cung xây c h ư điện lại ở trong c ả n dương sơn kiến tạo đóng quân đại doanh uy thuận từng cái doanh đ ị a trần đường lại đi tới tiểu t r ư thiên để lý thiên thanh ngọc thiên thành dương bật bọn người đem tiểu t r ư thiên bên trong lục bộ nha môn di chuyển đến tân hương thành kim hồng anh nhìn thấy phong trần mệnh mọi chạy tới trần đường có chút kinh ngạc vội vàng tương tình từ biệt chu tú tài hắn lại ngửa không dừng vó tìm tới trần thực tứ đại đ chư vị đạo huynh các người ân sư sắp xương c h â n vương làm phiền chư vị rộng mời tân nhân đến đây hội nghị mông tháp ở ngoại ô có một cái quy mô rất lớn thôn trấn trong trấn bày đầy đủ loại súng đạn từ súng lửa đến đại tướng quân tháo từ trông sắt đến càng lớn trông sát thôn trấn b ố n phía làm ấy cái súng đạn chế tạo nhà máy là lô ban môn sản nghiệp chúc mừng hai vị hiền phu thê hắn còn chưa tới kịp thở một ngụm liền lập tức thẳng đến mông tháp thành trần đường chấm ngâm một lát hay làm ở miệng nói c o ta chẩn thực sẽ tại tân hương đế đô nâng cờ khởi nghĩa tự lập làm trân vương phản kháng mười hai thế ra còn thế gian một cái c à n khôn tươi sáng. Đường lần này đến, là nói cho hai vị tiểu thập không làm vinh hoa phú quý không làm quyền thế ngập trời vì đem nằm n h ò i mọi người trên thân hút máu tà túy triệt để diệt trừ kim hồng anh suýt nữa chết tại ma quái trong gây công tiêu vương tôn g i ế t vào chúng đây đến đây nghĩ cách cứu viện tiêu vương tôn vốn là thần cơ doanh thủ lĩnh xuất l ĩ n h thần cơ doanh tướng sĩ g i ế t ra khỏi chúng đây trần đại nhân trần vương đăng cơ chẳng lẽ liền không cần chúng ta đông hán rồi tiêu vương tôn sắc mặt nghiêm túc lắc đầu trên c h ấ n mấy ngàn tu sĩ chính là thần cơ doanh tướng sĩ năm đó hai biến phát sinh về sau trong biển ma quái xâm lấn đánh xuyên qua thủ hộ tây kinh bờ biển tường thành nối đuôi nhau mà vào thần cơ doanh đoạn hậu cùng ma quái liều mình chém giết nhưng vẫn là không thể giữ vững trần đường cho tiểu nữ hoa đưa lên lễ gặp mặt một viên khắc vẽ lấy phủ lục c â y trâm hai người dẫn đầu thần cơ doanh t i ể m hộ may mắn còn sống sót tây kinh bách tính đ ô n g tiến một đường chém giết gián tiếp ngàn g dặm đem bách tính hộ tống đến chỗ an toàn đằng sau kim hồng anh cùng tiểu vương tôn liền dẫn những n à y thần cơ doanh tướng sĩ đi vào nông tháp định cư tiểu vương tôn mang theo một cái bạch bạch tịnh tịnh tiểu nữ hoa đi tới để tiểu hoa nhi cho trần đường dập đầu lúc trước hai biên phát sinh tây kinh phá diệt bị trong biển ma quái xâm chiếm tây kinh triều đỉnh sụp đổ tan giã trần đường liền lợi dụng hồng sơn đường danh nghĩa đem lục bộ tiểu lại lôi kéo đến hồng sơn đường bên trong trong đó nhiều nhất chính là công bộ tiểu lại cho dù t hai biến sau khi kết thúc bọn hắn cũng không có trở lại tây kinh t i ê u vương tôn trần chờ hắn mặc dù cùng trần thực trần dần đô giao tình không ít nhưng đối với quyền thế quả thực không có hứng thú ngay tại do dự ở giữa kim hồng anh c ư ờ i nói trần đại nhân yên tâm chúng ta vợ chồng cùng thần cơ doanh nhất định sẽ đến tân hương đế đô t r ầ n đường b á i tạ hai biến phát sinh về sau dân chúng tử thương thảm trọng rất nhiều nơi trở nên hoang tàn vắng vẻ nhưng ông tháp thành lại có rất nhiều nhân sinh tích chữ tới bọn hắn tại trong thai biến trở lại cố thổ c h ấ n thủ nơi đây thủ hộ mông tháp bách tính kim hồng anh cười nói tiểu thập đối với bọn ta c o i ân trần dần đô tính ngươi nửa cái lao sư chuyện của bọn hắn bọn ta ha có thể chối tử lại nói ngươi không muốn đi nhìn xem tiểu thập có thể hay không dùng tốt ngươi tặng cho tây vương ngọc tỷ kim hồng anh lập tức triệu tập thần cơ doanh tướng sĩ n ổ c h ạ y lên trại mang theo các loại súng đạn hướng tân hương thành xuất phát trần đương đã từng mời qua hai người gia nhập hồng sơn đường nhưng kim hồng anh cùng tiêu vương tôn đều không có đáp ứng hai người tại các tướng sĩ chứng kiến bên giới thành thân kết làm vợ chồng có một đứ con gái bọn hắn kiến thiết tân hương thành tốc độ cực nhanh tiêu vương tôn c a o mày nói chúng ta không phải nói không còn hỏi đến triều đình chuyện a những tiểu lại này giỏi về thiết kế các loại kiến trúc pháp bảo tinh luyện kim loại nhà máy tại triều đình làm quan lúc lại không có địa vị đồng lộc cũng không nhiều đến hồng sơn đường về sau đồng lộc tăng lên một mảng lớn địa vị cũng cao rất nhiều càng đạt được hồng sơn đường các loại công pháp tài nguyên tu vi đột nhiên tăng mạnh n h ậ t tiến ngàn dặm tiêu vương tôn nghĩ nghĩ nói muốn ta muốn thấy xem xét ca người của chu gia hơn sáu năm không thể ngồi lên chân vương bảo tọa đổi một người có thể hay không ăn ổn chân đương hối hả ngực xuôi bốn phía liên lạc những cái k i a nhàn rỗi ở nhà tây kinh năng thần ngắn ngủi hơn mười ngày liền chạy gầy đi trông thấy ngay hôm đó hắn mới từ hồng lư tự một vị quan viên trong nhà đi ra lúc này chỉ nghe một thanh â m từ sau lưng của hắn chuyển đến trần đại nhân như thế nào rồi nơi này là mông tháp ma biến tri địa kim hồng anh là ma biến bên trong duy nhất người sống sót mà tiêu vương tôn chính là cái k i a tiêu diệt ma chủng người không có ý tứ hôm nay c á t văn liền một chương này bọn hắn đi vào tây kinh lại phát hiện tây kinh quan viên sớm đã vứt xuống bách tính bằng bệnh tây kinh luân hãm bách tính tử thương vô số kể chân đương thở phào một cái hướng hai người trịnh trọng b á i tạng quay người rời đi trần đ ư ờ n g mời đến dương vật tôn nghi sinh b ọ n người định ra lục bộ chức quan dựa theo tài năng đem hồng sơn đường cùng trong thiên đình người an b à i khác biệt chức quan phụ trách khác biệt sự vụ ở tại trên trấn người đều là tu sĩ mà lại tu vi c ự cao c kỷ luật nghiêm minh trần đ ư ờ n g nhìn xem trên thị trấn mấy ngàn tu sĩ này nói năm đó h i ể n phu t h ê xuất linh thần cơ doanh từ tây kinh dết tới m ô n g tháp quả thực khiến người khâm phục thủ hộ m ô n g tháp vượt qua thai biến bốn năm càng là nghĩa bạc vân thiên chương năm trăm linh một đông hán là công chương năm trăm linh một đông hán là công trần đương quay đầu người đến là đông hán đốc chủ phùng thái giám phùng tiên h hoán phùng thái giám lúc trước đều là ngồi tại trên xe lăn lần này thế mà không có ngồi xe lăn hai cái chân đang yên đang lành đi đường h ổ h ổ sinh phong trần đương nói n g u y ê n lai là phùng đại nhân phùng đại nhân nói cái gì hồ đồ nói ta trần gia đời thứ ba trung lương sao lại đi mưu phản sự tình h á n hư không đại cảnh đang chậm rãi biến hóa tùy thời có thể lấy hóa thành huyền vi thần kiếm cùng phùng thái giám liều mạ phùng tiên h hoán cũng là đỉnh tiêm cao thủ ta có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn đem hắn chém giết còn rất khó nói đến trạm vào tối trong đá xanh ngõ hẻm đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh nguyên bản huyên náo ngõ nhỏ có thể nghe được bọn nhỏ đá quả cầu chơi đùa thanh â m phụ nữ đứng tại cạnh cửa nghị luận thanh â m uống say hán tử lớn tiếng ồn ào thanh â m lão nhân tiếng ho khan bây giờ lại đột nhiên ở giữa trở nên lặng ngắt như tờ chân đương sắc mặt nghiêm nghị chúng ta thế hệ này sẽ không chúng ta hậu đại có thể sẽ nhưng chúng ta sẽ tận lực nếm thử dùng hết h ế t t h ể biện pháp khiến cái này sẽ không phát sinh chân đương lắc đầu nói đế đô không cần thái giám phùng ra trong láo t r ạ c mấy cái thái giám tọa hạ phân phó nói các ngươi lập tức đi triệu tập đông h á n hảo thủ liên lạc đông h á n ở các nơi thế lực bọn ta tây mưu tân châu phải có chân vương phùng thái g i á m nói không dám trần đại nhân có tính toán gì không trần đương có chút chân trờ nói phùng đại nhân vì sao luôn muốn hướng trong cung nét thái giám phùng thái g i á m đưa mắt nhìn hắn đi xa trong lòng có một loại không hiểu cảm xúc p h u n g trào giống như là nhịn lưu quay t r u n g quanh trái tim đạo quanh trần đương nói trận chiến này chủ yếu nhất không phải giành thiên hạ mà là trị thiên hạ diện mười hai thế ra không khó bằng vào chúng ta thực lực trước mắt có thể dọn sạch đâm dương lưỡng giới nhưng khó khăn là như thế nào quản lý thiên hạ. không đến mức biến thành trước đó d á n g v ẻ nếu như cùng lúc trước không có khác nhau như vậy chỉ có thể nói chúng ta cũng thay đổi thành tạ túy chúng ta cũng thất bại t r â n đương lắc đầu nói nhưng đông h á n có thể không cần là thái giám hãn lộ ra ráng tươi cười ta cảm thấy tân t r i ề u dọc theo con đường này đi xuống nhật n g u y ệ t sẽ rõ tinh không sẽ hiện khi đó chúng ta liền không còn cần thiên ngoại chân thần bởi vì có chân chính nhật n g u y ệ t treo ở không trung phùng đại nhân ta còn muốn liên lạc mặt khác nam thần cáo tử trần đại nhân người thiết tưởng thời đại kia thật sẽ xuất hiện a phùng thái giám trên mặt tươi cười đem ra mặt nhét chung một chỗ như cái bị phơi nhiều nếp nhăn quả q u y ế t trần đại nhân khó được gấp đâu phùng thái dám giống như là cảm ứng được hắn k h i cơ vội vàng cười nói trần đại nhân chúng ta cũng không hắc ý lần này đến hỏi chẳng qua là vì đông hán tìm kiếm một cái có thể đặt chân địa phương bây giờ triều đình hoang phế đã lâu tây kinh chậm chạp chưa lập ta nhìn cũng lập không được từ hai biến sau khi kết thúc lâu như vậy năm mươi tỉnh một mảnh l u ậ t tượng dân tâm tư biến chính là trần chân vương quật khởi thời điểm trần đương dịu hắn đứng lên nói như vậy tìm hiểu các nơi tin tức làm phiền phùng đại nhân hắn dừng một chút nói trần chân vương nói chúng ta nếu muốn không biến thành t ạ thúy liền cần quảng hưng ơ học đường đem lúc trước chỉ có thế g i a mới có thể tu luyện công pháp mở rộng ra ngoài đến nông thôn đi đến người nghèo ở giữa đi để tu hành không còn là quyền quý đặc quyền mấy cái tia thái giám x ứ n g phải vội vàng đi thanh â m hắn có chút run rẩy trần đại nhân chúng ta làm thái giám không có bao nhiêu dục vọng đối đ á i chân vương thực tình chân ý là thật chịu vì chân vương liều mạng cậu trần đại nhân cho chúng ta những người đáng thương này một đầu sinh lộ chúng ta những thái giám này có thể làm chân vương làm bất cứ chuyện gì phùng thái giám một bên nhắm mắt dưỡng thần một bên lẳng lặng chờ đợi còn muốn có tuyển b ạ t nhân tài quy tắc loại quy tắc này không thể chỉ xem xuất thân loại quy tắc này muốn chỉ cần có tài là nâng duy đức là nâng nếu như người có thể tận kỳ tài tận khả năng phát huy ra thông minh tài trí nếu như tu sĩ càng ngày càng nhiều như vậy thế gian còn sẽ có nhiều như vậy tà t ù y a nếu như tiên nhân càng ngày càng nhiều như vậy n h ậ t n g u y ệ t sẽ còn bị huyết nhục bao trùm a phùng thái dám cười nói nếu không có cùng đường mặt lộ nhà ai phụ mẫu lại sẽ nhịn tâm đưa hải tử vào c u n g cắt mất hải tử cái kia nhưng là chân vương thật có thể để hải tử nhà nghèo không cần làm thái giám liền có thể có cái tốt tương lai trần đại nhân tân triều liền n hắn nói phùng thái giám không rõ ý nghĩa cười nói đông hán có thể làm chân vương giám sát thiên hạ giám thị văn võ bá quan vì chân vương tìm hiểu các nơi tình báo phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện mà lại chân vương hậu cung cũng cần thái giám quản lý t r â n đại nhân cho người cơ khổ một cái cơ hội đi chân đương đánh gây hắn lắc đầu nói tân hương đế đô không cần đông hán phùng thái giám có chút thất lạc đông hán nguyên bản chính là triều đình trọng yếu nhất tình báo nha môn có chính mình thủ đoạn có thể trong khoảng thời gian ngắn liên lạc các nơi đông hán cao thủ bạch tứ hải dập đầu nói nghĩa p ụ đối với chúng ta ân trọng như núi nhi tử không thể làm nghĩa p ụ dưỡng lao thông trung rất là hổ thẹn chuyên tới để bối tội chân đương ánh mắt chất động tính toán thời cơ xuất thủ bất quá còn không đến mức vận dụng p h ụ thần thiên cơ kéo kẹt tiếng mở cửa chuyển đến hai cái thân ảnh cao lớn từ ngoài cửa đi tới đến phòng trước lúc phủ p h ù hai tiếng quỳ xuống đất chân đương nói đ ế đô cần chính là một thân chính khí có thể giám sát bách quan kiểm tra bách quan công tích cùng sai lầm người cần chính là có thể thể nghiệm và quan sát dân tình dân ý biết người dùng người người, là biết được các nơi tà túy đ ộ n g tĩnh giám thị ma biến thai biến người những người này có thể là nam nhân có thể là nữ nhân không cần cắt xén chính mình cũng không cần phụ thuộc quyền quý triều đình bọn hắn có học đường có thể thở nhỏ tu hành có thể trở thành cao thủ cũng có thể nắm quyền lực cha mẹ bạn cũng sẽ bị chiếu cố rất tốt phùng đại nhân đông hán các ngươi có thể làm những chuyện này a quỳ trên mặt đất hai cái há tử đúng là h ắ n nghĩa tử bạch tứ hải cùng nhạn sư ơ n g tiên h cũng là thái giám bất quá lúc trước tại tây kinh lúc hai người bởi vì ủng hộ công tử đối phó trần thực trần đường bị c á c h trước sau một lúc lâu hắn quay người rời đi thầm nghĩ chúng ta thái giám mặc dù không có cái kia nhưng làm u ố n vì những người khác tranh thủ có cái kia phùng thái giám mở to mắt cười nói bạch tứ hải nhạn sư tiên các ngươi quả nhiên tới hắn trở lại đá x a n g õ hẻm đẩy ra một cánh, cánh cửa màu đen phía sau cửa chính là phùng gia l á o trạch nguyên bản ngõ hẻm này là người nghèo chỗ ở phùng thái giám tại tây kinh làm trường ấn thái giám về sau liền xuất tiền tu sửa nơi này đem trong ngõ nhỏ người nghèo phòng ốc đều tu một lần phùng thái giám đại hỷ không người con xuống ta thay bọn họ tạ ơn trần đại nhân phùng thái giám yên lặng gật đầu lại không có cam lỏng trong hậu cung tóm lại cần một chút thái giám a hậu cung đều là cung nữ tấn phi nương nương xuất nhập truyền lời nếu là dùng cung nữ dễ dàng miệm hỗ tạp chân vương dù sao cũng phải cần phải tiếp thân thái giám phùng thẹt thùng thứ không dám d ấ d ế hai biến phát sinh lão hủ trở lại quê hương về sau nông thôn vẫn như cũ dân chúng lầm than bách tính khổn đốn có ít người nhà thực sự nuôi không nổi hải tử nghe nói ta trước kia ở trong cung làm việc liền đem hải tử thế đi đưa đến nơi này nóng trong thái bình về sau ta trở lại hoàng cung có thể cho những hải tử này một cái tương lai hắn trùng điệp dập đầu đập đến thùng thùng rung động hắn mảnh lấy cúng họng thanh âm bé n ọ n thiên h o à n à, bọn ta người nghèo cơ hội vươn lên quá ít thái giám là vì số không nhiều cơ hội chỉ cần không làm nam nhân liền có thể có cái tương lai liền có thể sống sót liền có thể tu hành biến thành cao thủ liền có thể trở nên nổi bận lạc quan trưởng k h o n quyền lực liền có thể cho phụ mẫu cho huynh đệ tỷ m ộ i đường sống những này đều là bỏ đi cái kia đổi lấy không lỗ t r ầ n đường há to miệng thanh â m khàn khàn nói khó khăn như thế sao nhạn sương tiên cũng ở bên cạnh dập đầu nước nở nói ta hai người nguyên bản thế đi đến trong cung làm tiểu thái giám không quyền không thế toàn bộ nhờ nghĩa phụ vương chồng dạy cho chúng ta học chữ dạy cho chúng ta tu hành không có nghĩa phụ liền không có ta hai người hôm nay mà chúng ta h ô u trướng nhiều lần cùng nghĩa phụ đối nghịch lương tâm bị chó ăn hắn đập đến so bạch tứ hải còn vang phùng thái giám cười híp mắt nhìn xem bọn hắn nói các người biết sai có thể thay đổi ta còn có thể so đo các ngươi trước đó phạm không sai thành dù sao đều là con trai ngoan của ta đứng lên đi bạch tứ hải nước mắt chảy ngang nước nở nói nhi tử không nổi vừa nghĩ tới nhi tử đem tự tay đưa tiễn nghĩa phụ nhi tử liền càng thêm hối hận nhạn x ư ơ n g thiên khóc dòng nói nghĩa phụ ngươi cả một đời anh minh vì sao muốn t ạ o phản hôm nay các con không thể không đại nghĩa diệt thân phùng thái g i á m n ụ cười trên mặt bông hoa giống như nở rộ nói hảo nhi tử không hổ là chúng ta hảo nhi tử bạch tứ hải lau nước mắt ngầm đầu cười nói đó là nghĩa phụ dạy thật tốt phùng thái dám thở dài nói ta dạy cho các ngươi học chữ q u ê n dạy các ngươi như thế nào là người là lỗi của ta các ngươi nếu là có thể lạc đường biết quay lại cùng ta cùng đi tân hương đế đô phụ tá chân vương vì chân vương làm việc ta còn có thể bảo đảm các ngươi vinh hoa phú quý nghĩa phụ đến cùng là già không phải vậy làm sao đến mức như vậy hoa mắt thủ t h a i nhạn x ư ơ n g tiên nói triều đình họ chu không phải họ trần sáu nghìn năm họ chu ở đâu phùng thái g i á m v u an a cả giận nói cầm giữ triều chính chính là mười ba đại họ không phải họ chu mười ba thế gia không chân vương tên đi chân vương sự tỉnh chính là đi quá giới hạn chính là mưu phản hắn đau lòng nhức ta dạy cho các ngươi đọc sách dạy các ngươi tu hành là muốn cho các ngươi hạn chế mười ba thế gia quyền lực không phải để cho các ngươi cùng bọn hắn thông đồng làm vậy là lao t ử cắt các ngươi đản đản sao sai là mười ba thế gia chúng ta chỉ có c ắ t đản đản mới có thể hạn chế quyền lực của bọn hắn hắn tức dẫn đến thân thể phát dun đứng sắp nổi đến bạch tứ hải nhạn sương tiên h ta biết hai người các ngươi tại đông h á n bên trong còn có thế lực nhất cử nhất động của ta không thể gạt được các ngươi cho nên ta cố ý thả ra gió chính là muốn mượn cơ hội này quét sạch đông hàn bên trong không nghe lời đồ vật nhạn sương tiên cùng bạch tứ hải lẫn nhau hai người chậm rãi đứng dậy bạch tứ hải buồn từ tâm đến nước nở nói nghĩa phụ các con tới giết người cũng là vì đông hán suy nghĩ nghĩa phụ chớ trách chúng ta hắn lời còn chưa dứt, liền ngang nhiên xuất thủ hắn tu hành là thái âm linh bảo c h â n kinh chính là công tử truyền lại công này đường lối là nội luyện ngũ tạng lục phủ các loại phụ lục lạc cấn trên người mình đem mình làm làm pháp bảo tu luyện thậm chí càng phục dụng màu chó đen cho mình dân hương tu luyện tới cảnh giới cao thâm tự thân có thể biến hóa hóa thành trung đỉnh lâu tháp bút mực giấy niên đao thương kiếm kích các loại khác biệt pháp bảo hình thái uy lực kinh người nhãn xương thiên tu luyện đồng dạng cũng là thá hai người bọn họ nguyên bản tu luyện những công pháp khác nhưng công tử truyền thụ cho hắn bọn họ môn công pháp này về sau hai người liền chủ tu thái âm linh bảo chân kinh bạch tứ hải thả người vọt lên người giữa không trung hóa thành một ngụm đại đ ỉ n h lấy trong đỉnh không gian là hư không đại cảnh trong đỉnh nhận nguyện chỉ nổi tinh quang mờ mịt nắp đỉnh hiện ra các loại huyền diệu khó lường phụ lục hoa văn như là từng tôn thần chỉ đứng tại trên vách đỉnh đại đỉnh toán nâng cao mười trượng gào thép chuyển động mang theo lớn lao uy năng hướng phùng thái g á m công tới đỉnh này uy lực lan ra bốn phong ốc lốp bốp sụp đổ đại đạo gián n ư ớ hết thể sắp hóa thành một mịt phùng thái đem tự quang trực chỉ phùng thái giám toàn thân các nơi khớp nối kiếm pháp tinh diệu không gì sánh được cái gọi là đầu bếp dóc thịt châu cũng chỉ đến thế mà thôi phùng thái giám trên không trung liên tiếp lui về phía sau tranh lẽ thi triển chính là một môn chỉ pháp chỉ pháp cực kỳ tinh tế tỉ mỉ phản phất nữ tử xe chỉ luật kim mang theo từng tia từng tia âm l u lại luôn có thể tại thời kỳ mấu chốt lấy chỉ lực đập nện tại trên thân kiếm hắn tránh đi thành thị càng lên càng cao ta đến nhạn sương thiên cười ha ha phi thân lên hóa thành một ngụm nhạn linh đao trường đao từ không trung đánh xuống nương theo lấy trường đao cùng một chỗ rơi xuống chính là ngàn vạn đao quang như là quan âm nương nương k h i n h đảo ngọc t ị n h bình đao quang chút xuống xuống, xuống tới phùng thái g i á m tránh đi ngân quang trợ tiết đao quang liền tăng trưởng đao hóa thành phong hòa luân đâm vào trên người hắn liên tràng mang ép đem phùng thái dám đụng bậy ra hơn mười dặm phùng thái bạch tứ hải cùng nhạn sương thiên biến thành pháp bảo lại lần nữa đánh tới phùng thái giám làm gì chắc đó đem bình sinh sở học mình thi triển đi ra hết sức ngăn cản đến từ hai người công kích nhưng thái âm linh bảo chân kinh thực sự tinh diệu phùng thái giám sở học đạo pháp tuy nhiều nhưng cũng so ra kém hai người biến hóa pháp bảo hình thái hắn liên tục t h ụ thương thể lực càng ngày càng không bằng lúc trước nghĩa phụ người già á bạch tứ hải biến thành kim bắt từ trên trời giang xuống hướng phùng thái giám giữ lại trong kim bắt bắn ra vô số đạo kỳ quang định trụ phùng thái giám thân hình trong bắt chuyển đến bạch tứ hải tiếng cười mười ba thế ra không gì phá nổi chỉ có đầu nhập vào bọn hắn mới có thể cam đoan đông xưởng chúng ta trở thành thường thanh thụ mới có thể bảo vệ chúng ta thái giám vinh hoa phú quý phùng thái giám dốc hết có khả năng cùng kim bát đối kháng đột nhiên nhạn xương thiên hóa thành một cây trường thương đ â m tới đại thương như dòng run run bao phủ toàn thân của hắn phùng thái giám đối kháng đại thương không vững vàng thân hình bị hưu một tiếng thu nhập trong kim bát kim bát lập tức hóa thành một cái cao hơn một trượng hồ lô màu son đem phùng thái giám giam ở trong đó đại thương cũng theo đó mà biến hóa thành một ngụ nano đem hồ lô màu son thu nhập trong lò lô hỏa h ư n g t ự c cộng đồng luyện hóa phùng thái giám đột nhiên hồ lô kia kêu, kêu lên tốt th ta ta cảm giác uy lực mạnh hơn nhạn x ư ơ n g thiên kêu lên ngươi luyện hóa nghĩa phụ tự nhiên uy lực mạnh hơn ngươi không cần hoàn toàn luyện hóa hắn lưu cho ta một chút bạch tứ hải biến thành hồ lô nói giống như không phải ta luyện hóa hắn là hắn tế luyện ta dễ chịu bị nghĩa phụ tế lên thật sự là dễ chịu nhạn x ư ơ n g thiên nghe vậy trong lòng biết không ổn thái âm linh bảo chân kinh bị nghĩa phụ nhìn ra sơ hở hắn lập tức từ đan lô biến trở về chân thân liền muốn bỏ xuống bạch tứ hải phá không bỏ chạy ngay tại hắn biến hóa thời điểm miệm hồ lô mở ra phùng thái dám quần áo tả tơi từ đó bay ra một tay đem hồ lô tế lên. hồ lô hóa thành một tòa thái sơn đè xuống nhạn x ư ơ n g thiên phấn dùng hết khả năng thôi động tu vi nâng lên núi lớn đột nhiên phần gây xích chặt bị phùng thái g i á m một phát bắt được phần gây ra thịt hai cái ngớ ngẩn công tử truyền thụ cho các ngươi môn công pháp này không có hảo ý phùng thái g i á m khỏe miệng mang máu phi tốc khống chế quanh người hắn phụ lục g ư ờ i lạnh nói pháp này luyện người vì bảo chính các ngươi tu luyện có thể không sẽ bị người khống chế biến thành người khác pháp bảo nhạn x ư ơ n g thiên bị hắn luyện hóa thân thể vật mẹo không tự chủ được biến hóa hóa thành một cây phát trần bị hắn nắm trong tay phùng thái dám run lên bên dưới phát trần không trung t ỏ a kia thái sơn hóa thành một khối ngọc bội rơi xuống bị hắn thắt ở bên hông thu hai cái n ị c h tử đối mặt mười hai thế g i a ta đông hắn cũng có thể là công từ r Trần ra ba thế, trần đường yếu nhất. Trưng、502. Trần ra ba thế, trần ư đường đường n nhất. nhất. g thế, thế, t ba ba yếu yếu hai biến sau khi phát sinh triều đình đã chỉ còn trên danh nghĩa hai biến sau khi kết thúc trần thực lấy lôi đỉnh thủ đoạn chu sát nghiêm gia dẫn đến h ạ lý t r ư ơ n g mười hai thế nhà xử sự cẩn thận rất nhiều cho đến nay chưa trùng kiến tây kinh nguyên bản trong triệu quan viên nếu là không chết liền tản mát hương giả ở giữa trần đường bốn chỗ liên lạc trong triều đình nam thần t、so、nương nương hắn, hắn, hắn đi vào ngoài huyện nước trà cửa hàng muốn ấm trả nước hướng bán trà lao nhưng nói trưởng lão hỏi thăm người các ngươi đây có phải hay không có một cái tên là thập trù khoảng bốn mươi tuổi nguyên bản tại tây kinh làm quan hai biến trần h hồi hương. ờ Lời i điểm nói vừa a cửa trong trà soát soát tới. trà t r láo nước hàng người cùng hướng hắn nhìn bán nhân nói, cười Cái mọi kêu đại nhân những g ngày này hối hả ngược xuôi đem hết khả năng là phản tặc chẩn thực lôi kéo triều thần đi vào loan châu làm hàng xóm Ta phí ra ha phí chúng ó t ể k h dụng ta m khoản h Nếu bị người đái. g mất cấp bậc tới r đây cũng không phải một vị muốn cùng trần đại nhân đối nghịch mà là cầu trần đại nhân cho con đường sống Trần trung trà trà, đường nâng lên, nhưng không có uống có nói, phí ra chính là 13 thế gia một trong, tài cao có thế trong, lớn, trọng ngục, là một tài thế tại thập gia địa được địa phủ có được thập trọng địa ngủ, trưởng bắt quản vô số kể quý thần đại quân. Phí ra không ể quý t ầ n quân. đại Phí h ra k cần tại hạ cho con đường sống phí t i ệ u sắc mặt chân thành nói ta phí ra không muốn cùng trần gia đấu cái ngươi chết ta sống phí ra muốn làm không phải chân vương phí ra có thể ủng hộ trần thực là chân vương có thể ủng hộ trần thị bộ tộc vì vương tộc thậm chí hoàng tộc thậm chí ta phí ra cũng có thể duy trì trần gia tiến đánh thế gia khác trợ trần gia nhất thống thiên hạ ta phí ra tử lệ trần h ậ m c đại nhân yêu cầu này tính thấp a nước trà trong cửa hàng những cái kia phí ra cao thủ trên mặt bi vẫn chi sắc phí ra chính là cao cao tại thượng mười ba thế gia chưa từng thấp như vậy âm thanh hạ khí qua dùng vô số tộc nhân tính mệnh chi phí nhà ngàn vạn năm qua tích lũy t h ợ trần thực thành tiệu b á nghiệp mà không sở cầu đối với phí g i a t ớ i nói đã là lớn lao khuất đủ. t r ầ n đ ư ờ n g nhìn xem trong chén trà nước trà trong đôi mắt ngậm lấy một sợi dáng tươi cười ta cự tuyệt phí t i ể u nao nao nước trà trong cửa hàng một đám phí g i a cao thủ g i ậ n tí mặt nao nao đứng dậy đằng đằng sát khí phí t i ể u đưa tay ngừng bọn hắn nhìn chằm chằm trần đường con mắt nói vì sao chúng ta khởi sự mục đích chính là lật đổ các ngươi các ngươi đều đầu hàng chúng ta còn đánh a i t r ầ n đ ư ờ n g cười nói khởi sự không phải nói chuyện làm ăn cũng không phải mời khách ăn cơm uống trà mà là muốn đem nằm nhoài lê dân bách tính trên thân hút máu ky sinh vật diệt trừ muốn đem cao cao tại thượng kéo xuống hắn nhìn t h chằm chằm n chân đường chuyện này cha ngươi chưa nói với ngươi đi chân đường nói bây giờ cha ta bình yên vô sự giới thượng giới gắn ở ví tịu một trưởng vô đến sau đầu một đạo hồ quang hiện hiện ngập trời pháp lực trong khoảnh khắc đem trần đường quanh thân bao phủ đạo pháp của hắn b ộ c phát trong nháy mắt trần đường hư không đại cảnh đạo hóa thành h u y ề n v i kiếm ngăn trở phí tựu i ngập trời pháp lực cùng một thời gian hắn một tay khác từ trong hư không lấy ra một cái dương năm ngón tay phi tốc phủ nhẹ đắt một tiếng mở rừng ra từng cái bút bê v ả i từ trong dương bay ra lan g không hóa thành từng tôn p h ụ thần thiên cơ mạo như thiên thần mọc ra tám tay uy phong l ấ m liệt ba mươi bảy tôn p h ụ thần thiên cơ rơi xuống ba mươi bảy tầng quỷ thần lĩnh vực t r ấ n áp hết thảy nước trả cửa hàng bên trong hơn mười vị phí ra cao thủ vừa mới tạo thành một thân pháp lực hoàn toàn không cách nào điều động trong lòng kinh hãi cho dù là phí tựu i bực này tu thành đại thừa cảnh đỉnh phong tồn tại cũng cảm thấy lực lượng lọt vào nghiêm trọng chấn áp chân đường h u y ề n vi kiếm x ù y một tiếng xuyên qua lòng bàn tay của hắn đem hắn bàn tay đâm xuyên mũi kiếm chỉ hướng cổ họng của hắn nhưng vào lúc này đại địa ầm vang chấn động lễ huyện vương viên mấy trăm dặm lại bị một cô lớn lao lực lượng kéo đến hướng trong h ắ t cám rơi xuống sau một khắc toàn bộ lễ huyện rơi vào âm gian chân đường bốn phía từng đầu thô to không gì sánh được cánh tay từ sâu trong lòng đất trôi ra ra sức leo lên rõ ràng là vô số quỷ thần từ trong địa ngục hướng trong âm phủ bò những quỷ thần kia hiện lộ ra thân hình khi tức bộc phát đột phá ba mươi bảy tôn p h ụ thần thiên cơ c h ấ n áp bọn hắn q u á cường đại mấy ngàn năm qua tụ tập vô số quỷ thần hưng hỏa có chút phí ra quỷ thần luyện thành thần lực viễn siêu đại thừa trong đó âm xoái p h á n quan liền đã có thể cùng mạnh nhất đại thừa đ ặ t song song lần này là nhằm vào trần đường một cái bẫy vì đem trần ra thái thượng hoàng bắt lấy để trần thực s ợ ném chuột vỡ bình p h i tựu lập tức thừa c ơ n g h i ê n g người tránh đi trần đường huyện vi kiếm kiếm quang tại hắn chỗ cổ lưu lại một đạo vết máu trần đường tác huyện vi kiếm đem hắn nửa cái bàn tay cắt đi kiếm quang run run trong nháy mắt kế tiếp tất cả mọi người đều bị huyền vi kiếm kiếm quang vây quanh phương viên trăm dặm như là một mảnh kiếm khí ông dương hắn tu luyện là tu chân thập thư một trong huyền vi kiếm kinh những công pháp khác có rất ít đọc lướt qua nhưng là môn công pháp này vi lực lại bị hắn khai phát đến cực hạ hắn mặc dù lâm vào t r ù n g đây nhưng vẫn như cũ tỉnh táo không gì sánh được phản phất rơi vào vòng vây không phải hắn mà là phí ra đám người đám người trong lúc kinh hoàng vội vàng riêng phần mình đối kháng bốn phương tám hướng vọt tới kiếm khí mà trần đường thì cầm kiếm hướng về phía trước cùng p h í trước ơ hội là chém giết gần người song phương lấy nhanh đánh nhanh trong khoảnh khắc phí tự lui lại ngàn từ từng tôn quỷ thần dưới thân xuyên qua những quỷ thần kia luôn c u ố n g tay chân nhao n h a u hướng trần đường trọc tới lại cùng từng đạo kiếm quang va chạm lại e sợ cho làm bị thương phi tiểu chân đường kiếm ý như nước thủy triều phun trào khuấy động thẳng tiến không lùi một đường tiến công nàng g dặm đ ố n g nhiên thu kiếm kiếm quang vẫy một cái đem hư không xé mở thẳng từ trong cái khe xuyên qua tại âm gian quỷ thần vây kín trước đó trở về dương gian ba mươi bảy tôn p h ụ thần thiên cơ giờ phút này đã đem mặt khác phí ra cao thủ cùng nhau chèm giết phi tốc chạy đến lần lượt chui vào trong cái khe phí tiểu ổn định thân hình đang muốn ngăn cản hắn tho thể nội một đạo kiếm khí phá thể mà ra đem hắn n g ự c x é rách hắn còn chưa lấy lại tinh thần liền gặp từng đạo kiếm khí từ trước ngực của hắn sau lưng toàn thân phá thể bay ra trong khoảnh khắc nhục thể của hắn nguyên thần liền trở nên thùng trăm làn lỗ phí t i ể u biến thành một cái huyết nhân đứng ở nơi đó diện mục dữ tợn kiếm thật nhanh t r ầ n đường ngươi đã vượt qua khi đó trần dần đô hắn cứng lại ở đó không dám động đậy bởi vì hắn nếu là động một chút liền sẽ chia năm xẻ bảy tại thời gian ngắn như vậy đem hắn vị đại cao thủ này làm bị thương loại trình độ này trần đường thực lực quả thực đáng sợ phí ra quỷ thần chạy đến lại chỉ thấy phí t i ể u đứng thẳng bất động lại muốn đi chặn đường trần đường đã tới không kịp đừng động tới ta phí t i ể u máu me khắp người cái chán lại mồ hôi lạnh của q u ậ n t r ừ n g tóc mắt kêu lên các người giúp ta chấn áp thương thế ta nhanh không chấn áp được không chấn áp được liền sẽ bạo thể mà vong những quỷ thần kia vội vàng thi triển t h ầ n lực đem hắn thương thế trấn trụ phí t i ể u nhẹ nhàng thở ra yên lặng nói trấn ra trần đường không kém gì lao ma trần dần đô dương gian lại có mấy vị phí ra cao thủ đuổi theo lại không có thể lưu lại trần đường cùng hắn trao đổi mấy chiêu tránh đi kiếm của đối phương thế lại nhìn đi trần đường đã nhanh chóng đi bọn hắn xa xa nhìn ra xa riêng phần mình hãy nhiên chân ra ba thế chân đường yếu nhất cũng không cho khinh thường chân đường chạy thoát không còn dám tay không mà là mang theo một ngụm giường gỗ đi tới chỗ nào giường gỗ đều không rời tay ta bảy chỗ tìm kiếm năng thần lương tướng lại gặp phải nó ta thế ra mấy lần truy sát cũng là h i ể m tượng hoàn sinh phá hủy ở ta xem thời cơ đến sớm trượt đến t r ư ợ g có xuống dốc nhập c h ù n g đây gia tính bắt bắt bảy bốn năm thu mùng bốn tháng b ố chân đường trở về tân hương đi vào tân hương tỉnh thành cái t i ê bên ngoài còn không có đổi tên là đế đô năm đó tại chân vương thời đại tân hương tỉnh thành liền gọi đế thành bởi vì tây mưu tân châu quốc đô vừa kết thúc liền xây ở nơi đây đến đây bởi vì thiên thai bộc phát mới hoa phế không có nghe đồn nói trận hai biến này đầu mượn là lúc này tu sĩ từ dưới đất trong động thiên đào ra tiên nhân tiên nhân tiếp xúc đến lý giới liền lập tức phát sinh tà biến cũng không có nghe đồn nói lúc này một vị tiên t ử ở chỗ này độ kiếp dẫn tới rất ít người quan sát kết quả tiên t ử độ kiếp kỳ ở giữa phát sinh tà biến hóa thành thiên thai dẫn tới đế đô đến hàng vạn mà tính tu sĩ cũng phát sinh tà biến mọi người tử thương năm chắc chân vương là phải là g i i đô là qua g i i đô một chuyện quá mức cổ lão vẫn chưa có người nào biết được nguyên nhân cụ thể nhưng hôm nay đế đô hạ lên lại là răng đèn kết hoa vui mừng hớn hở trần đường lui vào đế đô cửa thành nhưng gặp hai bên đường chất đống lấy hoa cúc vàng cam cam rất là không ngơi đầu tường góc tường cũng đều không có hoa cúc tô điểm trong lúc bất trợt một câu thơ cổ tràn vào trong đầu tại trong cổng ngâm nga dần dần hóa thành thanh â m hùng hậu từ trong miệng ta bay ra đợi cho thu đến bốn tháng bốn n g ư ờ i hoa nở trước bách hoa sát t r u n g thiên hương trận thấu trường an toàn thành tận mang hoàng kim giáp cái kia một mươi tám năm qua chưa từng biến qua trời phải đổi chương năm trăm linh ba lấy thân làm n ồ i chương năm trăm linh ba lấy thân làm mồi đế đô trên không tây vương ngọc tỷ treo cao như là một ngọn núi nhỏ tản ra trong sáng quan mang ngọc tỷ bốn phía hiện ra tây n h ư u tân châu năm mươi tỉnh sơn hà địa lý những địa lý đồ này đã bị hoàn toàn thắp sáng chân đưa ngựa n g đầu nhìn lên tây n h ư u tân châu sơn hà xã tắc đồ nguyên bản không có thần trị là trần thực tại thai biến trong bốn năm đi khắp thâm dương lượng giới sơn xuyên đại hà khôi phục từng tôn hoa hạ thần trị lúc này mới có c h ấ n thủ các tỉnh huyện thần trị đây là trần thực đối với tây mưu tân châu làm ra lớn nhất cống hiến cứu người vô số tây vương ngọc tỷ cùng sơn hà xã tắc đồ tế ở chỗ này chính là chiêu cáo thiên hạ tân hương đế đô. mới là chính thống đế đô c h â n thực mới là c h â n vương trần đường thu hồi ánh mắt một đường đi qua chỉ gặp lục bộ nha môn hàn lâm viện đại lý tự thái y hiện viện đô sát viện thái t h ư ờ n g tự thái phó tự khâm thiên giám quốc tử giám các loại nha môn đều đã xây xong tân hương đế đô đại hoàn tân nhan phong ốc kiến trúc cũng đều trải qua tu sửa từng cái nha môn đã có quan lại bắt đầu làm việc nhất vất vả chính là hồ p h ỉ p h ỉ nàng bởi vì tại thai biến trong lúc đó từng có quản lý một huyện tri địa kinh nghiệm được bổ nhiệm làm văn viên các đại học sĩ những ngày này phụ trách đả thông từng cái nha môn chức vụ không đến mức dối loạn、Vạn、sự khởi đầu nan đế đô mỗi cái nhà môn phụ trách sự vụ cũng rất nhiều nhưng chỉ cần đem từng cái nhà môn sự vụ lớn nhỏ làm rõ sau này những nhà môn này liền có thể tự chủ vận chuyển trần đường đi ngang qua thạch cơ nương nương miếu thạch cơ làm thủ hộ kinh kỳ thần trị miếu thờ cũng là có chút khí phái thương chúng rất nhiều thạch cơ nương nương bây giờ thần lực khôi phục trừ hưu cầu tất tướng bên ngoài nàng chủ yếu phụ trách thủ hộ tân hương đường ven biển đề phòng trong biển ma quái đổ bộ biên quân tại duyên hải trên tường thành cũng bãi từng tôn thạch nhân thạch nhân trước có hư hỏa nhưng nếu ma quái xâm phạm thạch nhân liền sẽ khôi phục trở thành thạch cơ nương, nương thân ngoại thân giết chết ma quái trần đường đến đến mới xây văn liên các lúc trần thực hồ p h ỉ p h ỉ dương b ậ t lý thiên thanh ngọc thiên thành tư độ ôn gia c á t kiếm thiệu cảnh đỗ di nhiên thanh dương thiên hộ bọn người tụ tập dưới một mái nhà nhìn thấy h ắ n tới đám người riêng phần mình đứng dậy lặng chờ trần đường ngồi xuống hồ p h ỉ p h ỉ sau khi ngồi xuống không bao lâu liên bắt đầu ngủ gà ngủ gật nàng những ngày này m ệ t muốn chết rồi bất quá ở đây tất cả mọi người đều ngao đến con mắt đỏ lên hiển nhiên vất vả quá độ trần thực tiếp tục trước đó chủ đề nói lần này ta x ư n g chân vương trước chiếm cứ chính thống vị trí trước thu dân t h ô nhưng một ư ơ i hai thế gia riêng phần mình chiếm cứ một ư ơ i hai tỉnh phân biệt là tuyển châu lý gia tân hải cố gia quất châu trưng gia bản cổ cao gia bắc lai hạ gia linh châu tử gia ngân châu mạ gia đình châu dưng gia đồng châu địch gia hồ châu phí gia trân châu thôi gia bảo châu tửng gia những thế gia này thâm căn cổ đế có khác rất nhiều tiểu thế gia tản mát tại các tỉnh bên trong chúng ta chỉ chiếm tân hương thanh châu cùng châu hiến châu mi châu hồng hà quy châu cự hồ trường giang mấy tỉnh vừa mới chúng ta thương nghị đại chiến sắp nổi phải chăng muốn gom lại hồng sơn đường phù sư hội phạm vi thế lực gia cắt kiếm trầm giọng nói bệ hạ nếu như bệ hạ s ư n g c h â n vương thế gia khác thế tất sẽ đối với hồng sơn đường phụ sư hội thống hạ sát thủ các đại thế gia cao thủ xuất hiện lớp lớp mặc dù không đến mức làm tổn thương ta tâm phúc nhưng thương mười ngón cũng đau thấu tim gan bởi vậy ta đề nghị co vào hồng sơn đường thế lực cũng nhập tân thanh dục cùng từng cái tỉnh ngọc thiên thành lắc đầu nói ta không đồng ý hồng sơn đường ở các nơi rất được dân tâm các nơi thư sinh tú tài cử nhân tán nhân cũng không khỏi lấy g a nhập hồng sơn đường làm đinh nếu như rời khỏi những n g à tỉnh một là dân tâm xói mòn hay là muốn cầm trở về liền khó khăn thiên hồ nói Ta Thế từng coi là, đi đầu co Lực, bước vào đi là, đầu Đường Hồng Sơn mười ộ t từng b ớ c c xâm t hai n hạng, ổn thế a gia lắc đầu n ó phong tàn không chỉ là dương gian thế lực còn có quỷ thần thế lực sa thu đồng nói mười hai thế gia tích lũy quỷ thần thế lực không thể coi thường bất kỳ cái gì một nhà đều đủ để cùng tiểu diêm vương dưới trương thế lực so sánh mười hai thế gia quỷ thần thế lực dốc toàn bộ lực lượng diện ta hồng sơn đường dễ như trở bàn tay nàng lời vừa nói ra mọi người đều là những mày lý thiên thanh nói chúng ta cũng có quỷ thần thế lực trên mặt đất có các tỉnh thần trị dưới mặt đất có tiểu diêm vương càng có hậu thổ nương nương toa c h ấ n thắng thua trận này khó liệu không thể khinh thường mười hai thế gia tích lũy đỗ di n h â nói n mười hai thế gia bên trong cường giả xuất hiện lớp lớp sáu nghìn năm qua tích lũy xuống hoàn h ữ cảnh đại thừa cảnh quỷ thần lấy ngàn mã tính luyện thần tam thi tập thể cảnh quỷ thần càng là vô số k ể mười hai thế gia đều có mười tám tầng địa ngục vơ vét hơn sáu ngàn năm qua quỷ hồn vô cùng cường đại bất kỳ một cái nào phán quan thực lực cũng có thể cùng long du tán nhân bọn người so sánh bất kỳ một cái nào âm x o á y chiến lực có thể cùng ta tranh phong càng có âm phụ âm sai thai hảo thực lực cũng không thể khinh thường nếu như khinh thị bọn hắn chúng ta sẽ chỉ đ ạ i bại đám người lao nhau cãi lộn không nớt chân thực nhìn về phía chân đường nói cha ngươi thấy thế nào đám người an tĩnh lại ánh mắt cùng nhau rơi trên người chân đường chân đường trong lòng giật mình không cách nào giải đáp lặng lẽ nói ở đây còn có mấy người không nói gì hẳn là đã tính trước sao không hỏi thăm bọn họ ánh mắt mọi người nhao nhao rơi trên người hồ p h ỉ p h ỉ hồ p h ỉ p h ỉ đã ngủ lại nhìn về phía ngọc linh tử ngọc linh tử nháy mắt mấy cái vội và nói ta là lễ bộ để cho ta đánh nhau đi để cho ta mưu đoạn ta không được ánh mắt mọi người rơi trên người dương bận dương bật mỉm cười nói bệ hạ có được tây vương ngọc tỷ cùng giang sơn xã tắc đồ lại có hậu thổ nương nương toa c h ấ n diêm vương duy trì năm mươi tỉnh đều hưởng ứng bởi vậy bệ hạ s ư n vương danh chính ngôn thuận nếu như m ư ơ i hai thế gia không có khả năng hỏng bệ hạ đại điện đăng cơ liền sẽ vô cớ xuất binh biến thành phản tặc bởi vậy bệ hạ đăng cơ cùng ngày một ư ơ i hai thế gia chắc chắn sẽ đến đây tiền đánh hắn nhìn chung quanh một tuần nói bọn hắn có thể đánh phá đế đô thành a không đánh tan được gia cắt kiếm nói nơi đây có hậu thổ nương nương toa c h ấ n âm dương lương giới đều là vững như thành đồng hậu thổ nương nương tùy thời có thể lấy gọi đến các nơi thần chỉ trợ trận lại thêm diêm vương vô thượng hoàng ngũ vương gia chu đế sư quyết dương tử l i u đạo nhân cùng bệ hạ bốn vị cao đồ đều là thực lực siêu như người dù là m ư ơ i hai thế gia cao thủ xuất hiện lớp, lớp cũng vô pháp đánh hạ đế đô đám người nhao nhao gật đầu mười hai thế gia cao thủ rất nhiều nhưng bọn hắn bên này cao thủ cũng không ít trong đó đại thừa cảnh tồn tại cũng không phải số ít luận chiến lược không thua tại đối phương dương b ậ t nói như vậy đế đô cao thủ có thể đánh hạ thế gia khác ca lý thiên thanh nói một trọi một không khó bất kỳ cái gì thế g i a đều không thể ngăn cản được đế đô cao thủ cùng hồng sơn đường tinh nhuệ nhưng từ khi nghiêm gia bị diệt đằng sau thập ra sớm đã đề cao cảnh giác chúng ta có thể tạo ra tiểu chữ thiên thuận tiện các nơi vắng lai đối phương cũng có thể tạo ra giới thượng giới đồng dạng cũng có thể thuận tiện vắng lai chúng ta có tiết khí đối phương đồng dạng có tiết khí bởi vậy dương vật một nói nếu t h g như tại một mươi hai thế gia cao thủ đến tiến đánh đế đô thời điểm chúng ta công kích những thế gia này đâu có thể hay không thủ thắng đám người riêng phần mình ngơ ngẩn dần dần minh bạch hắn ý tứ dương b ậ t nói bậy hạ vẫn như cũ lưu tại nơi này đang cơ hết thể như trước chỉ để lại hậu thổ nương nương cùng tiểu diêm vương c h ấ n thủ nơi này những người khác theo ta điều khiển bệ hạ đăng cơ này g chính là dẹp t i ê n một ư ơ i hai thế gia thời điểm thiên hồ chân c h ờ nói nếu như một ư ơ i hai thế gia quyết tâm muốn giết chết bệ hạ đâu hậu thổ nương nương cùng tiểu diêm vương phải chăng có thể lỡ nổi dương bật mỉm cười khả năng ngăn không được khả năng bệ hạ cùng hậu thổ nương nương đều sẽ táng thân tại đối phương vây công phía dưới nhưng chỉ cần một ư ơ i hai thế gia nhận công kích tin tức chuyển đến bọn hắn khẳng định sẽ biến thành năm bệ b ạ c mạng có tiếp tục tiến đánh đế đô có chạy về trợ g ú t hắn trên mặt dáng tươi cười có chút đ ắ n g chát nói ta đã từng chỉ huy qua bọn hắn biết rõ bọn hắn hành động dù là có ta chỉ điểm còn không nghe chỉ huy huống chi không có ta đám người còn đang do dự không quyết t r ầ n thực đột nhiên cười nói tốt như vậy thì dựa theo dương b ậ t chủ ý đến để ta làm mùi này b ậ y hạ thánh minh dương b ậ t không người nói t r ầ n thực ánh mắt chậm rãi từ từng khuôn mặt bên trên v à qua trầm giọng nói năm đó dương b ậ t trưởng quản giới thượng giới mười ba thế gia lão tổ tông đem đại quyền giao cho hắn hớ hắn điều động giới thượng giới hết thể lực lượng ứng đối tuyển vào pha dương b ậ t làm một mực rất tốt thậm chí suýt nữa giết trung vô vọng cũng là bởi vì trong đó một vị lao tổ tự tiện làm chủ không có nghe hắn dẫn đến trung vô vọng lợi dụng thiên thính giả tìm được giới thượng giới rốt cục thất bại thảm hại giới thượng giới sụp đổ sáu nghìn năm bố cục hủy hoại chỉ trong chốc lát thanh âm hắn mang theo sát khí bây giờ ta đem điều động tất cả lực lượng quyền lực giao cho dương b ậ t hết thể đám người đều làm u ố n nghe dương b ậ t điều khiển bất kỳ người nào tự tác chủ trương vi phạm mệnh lệnh của hắn cho dù là cha ta đều muốn bị mất đầu nhìn chữ quân ghi nhớ đồng tâm hiệp lực trung phó tương lai đứng á như ờ n g vậy tức g i nói chuyện bình thường dương bật đi lên phía trước cười nói đa tạng trần thực liếc nhìn hắn một cái cảm ơn ta cái gì tạ ơn bệ hạ tín nhiệm dương bật nói ta dù sao cũng là bại tướng giới thượng giới hơn sáu n g h n năm bố cục trong tay ta hủy đi ta thua bại bởi chung vô vọng vậy hạ vẫn như cũ tin ta đem thân gia tính mệnh đều giao cho ta đây là ơn tri ngộ bởi vậy cảm ơn hai người sánh vai mà đi chân thực nhìn xem cạnh con đường ngay tại trồng trọt cây cối công tượng nói ngươi là nên cảm ơn ta nhưng không phải chuyện này d ư ơ n g bật nao nao không hiểu ý nghĩa chân thực nói ngươi không phải khuyên ta không cần đem mười hai thế ra chạm thảo trừ căn a bây giờ ta đem đại quyền cho ngươi mười hai thế ra bên trong người nào là sống người nào là chết liền do ngươi quyết định dưỡng bật thân thể hơi dùng trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc n ổ i ngang trần thực đi được xa hắn mới lấy lại tinh thần vội vàng đổi kịp trần thực thân dương bật đa tạ bệ hạ thành toàn hắn không người nói trần thực cười nói vừa nói chúng ta là đạo hữu ngươi lại tự xưng thần cái này chân vương ta không yêu làm vô luận nói chuyện với người nào đối phương đều là thấp ngươi một đầu không tốt dương bật thẳng lên thân eo nói b ệ hạ có chỗ đến tất có chỗ mất trần thực nói ta khi còn bé muốn làm nhất hoàng đế từ khe núi thung lũng bên trong nhặt một tôn đại pháo đều muốn kéo về trong thôn huyễn tưởng công thành đất giết vào tây kinh sương đại vương nhưng ta sau khi lớn lên đã c ả một thấy h c mươi n g hai ư hẳn thế gia Bật c nói, không, không h i cũng không khó đối phó chân chính khó đối phó chính là tuyệt vọng pha dương bật trần trờ một chút nói bằng vào ý kiến của ta tuyệt vọng pha cũng không khó đối phó khó đối phó chính là thiên tôn thiên tôn thực lực gần như thái ớt kim tiên hắn nếu là xuất thủ hết thảy đều đem hôi phi ế liên diện trần thực ngẩng đầu nhìn lên trời nhìn chăm chú lên không trúng cái kia hai vầng mặt trời nói thiên tôn biết được ngự sử chân thần c h i pháp thiên ngoại chân thần liền tương đương với hắn khống chế trong nhân thế vũ khí cực kỳ nguy hiểm lấy thực lực của chúng ta thật đủ để đối phó thiên tôn a dương bật sắc mặt ngưng trọng đối mặt mười hai thế gia hắn trí tuệ vững vàng thuận miệng liền xuất r a nhất cử phá hủy mười hai thế gia phương án nhưng là đối mặt thiên tôn hắn không có bất kỳ biện pháp nào trần thực cùng dương bật sau khi tách ra đi vào giao thái điện trong điện để đó một bên trong t i ê n khí mờ mịt một bộ xương khâu ngâm tại nồi đồng bên trong chính là v ũ khế giờ phút này v ũ khế xương cốt mặt ngoài bất tử tiên pháp vu tế đạo văn càng rõ ràng thậm chí mặt ngoài xương cốt dần dần sinh trưởng ra một chút da thịt bao trùm ở phía trên da thịt ở giữa mơ hồ có thể thấy được nhỏ bé không gì sánh được mạch máu tiểu đoạn tiên tử ở một bên xem xét v ũ khế khôi phục tình huống gặp hắn tới nói bất tử tiên pháp thật sự là không tầm t h ư ờ n g cho dù là tử vong cũng có thể phục sinh nhưng là quá chậm chân thực quan sát vu khế tình huống nói hắn là duy nhất có thể đối phó được thiên tôn tồn tại ta luôn có một loại cảm giác thiên tôn sẽ không cho chúng ta bao lâu thời gian hắn n h ị n không được muốn đối với chúng ta thống hạ sát thủ ta chưa từng có gặp được tồn tại cường đại như thế tiểu đoạn tiên tử nhìn về phía hắn từ trong ánh mắt của hắn thấy được lo lắng âm thầm nàng biết thiên tôn mang cho trần thực áp lực quá lớn trận chiến này chỉ có thể thắng không có khả năng bại bại liền rốt cuộc không có hy vọng đại tế t i ể u nắm một đứa bé con đi vào hoàng thành cầu kiến trần thực trần thực triệu kiến hai người người nói đại tế tử nói v ậ hạ là thần hoàng ta vì thần tử thần tử bái kiến hoàng đế tự nhiên muốn tuân theo cổ lễ hắn dừng một chút nói vậy hạ mời xem kẻ này căn cốt như thế nào trần thực ánh mắt rơi vào đứa bé k i a trên thân lập tức đi lên phía trước sờ lên hắn xương cốt nói căn cốt tốt người tên là gì s ở phong đứa bé k i a nói trần thực cười nói cũng là tên rất hay đại tế tử nói ta lần này đến là nói cho bệ hạ sở phong tu luyện huyền âm cựu thiên quyết sắp thu hoạch được thần thai trần thực nhìn chăm chú s ở phong nói hắn tu luyện tới thần hàng c ả n h lúc liền có thể dùng ma đạo ô nhiễm chân thần đại tế tử cười nói đến lúc đó toàn bộ tây ngư tân châu đều đem hóa thành ma vực liền không cần lo lắng tả khí xâm lấn vậy hạ lặng chờ tin lành trần thực đưa mắt nhìn hắn nắm s ở phong đi xa gia tính năm 6.648, n g à y mùng ngày ba tháng mười nghi đăng cơ k ỵ động c à n qua chương năm trăm linh bốn diêm vương phân bảo chương năm trăm linh bốn diêm vương phân bảo âm gian địa phủ diêm la điện một cái to lớn con cóc phủ phục tại diêm la điện về sau phun ra nuốt vào âm hỏa k hít sâu âm khí phần bụng phồng lên ở giữa phát ra trận trận lôi mình mà ở ngoài diêm la điện to to nhỏ nhỏ quỷ thần san sát có quỷ thần tại trên mũ điểm tây hương có mang theo chính mình nguyên b ả o thụ còn có trước mặt tung bay một cái chậu than thỉnh thoảng đốt điểm tiền l i n giấy những vị thần này là tây mưu tân châu hơn sáu ngàn năm qua tích lũy xuống đại thừa cảnh hoàn hư cảnh cao thủ nguyên thần những cao thủ này sau khi chết nhưng nếu còn có hư ơ n g hỏa liền có thể duy trì nguyên thần không tiêu tan bọn hắn ngày bình thường ẩn cư ở trong tiên đô lần này diêm vương ngóc đầu trở lại mười tám tầng địa ngục q u y ế t thiếu phán quan thái hảo âm phủ âm x o á i liền mời bọn họ rời núi lúc trước phán quan thái hảo các loại chức vị quan trọng đều là từ hoa hạ thần châu mời tới thần chỉ phân thân bây giờ diêm vương thủ hạ không n ờ i không thể không trọng dụng tây mưu tân châu quỷ thần trừ bọn hắn bên ngoài còn có n ư u đầu mã diện dạ xoa đến hàng vạn m à tính đa số đã trưởng thành có mang nhà mang người trong tay còn n ắ m nhỏ bọn hắn quần áo lam lũ trên mặt xanh sao là quỷ tộc người nhìn thấy mười tám tầng địa ngục chiêu công dùng người liền đến đây tìm việc để hoạt động không nghĩ tới được bổ nhiệm làm mình sai trong lúc nhất thời còn khó có thể tiếp nhận địa vị của mình đột nhiên tăng lên nhiều như vậy có chút co cap tại phía trước bọn họ cầm đầu là người trèo thuyền thuyền cô cha con bọn hắn bởi vì lập xuống đại công quan bài âm sai tuần sát xứ trưởng quản dưới chướng tất cả âm sai điều hành giám sát phải t r ă n g làm trái pháp luận kỳ âm sai địa vị so âm xoáy còn cao so phán quan hơi kém truy hồn phán quan vương phúc tội nghiệp phán quan giả nguyên đao sơn phán quan trúc thuận cùng h ắ c bạch vô thường đứng ở phía trước càng trước địa phương là thiết chỉ cùng trung quỷ bọn hắn cũng riêng phần mình thu hoạch được phong thưởng địa vị so trước đó tăng lên rất nhiều vậy hạ quỷ thần đã đến đủ trung quỷ không người nói diêm la điện bên trong tiểu diêm vương từ trên bảo tọa nhảy xuống bước nhanh ra ngoài đi đến đi vào trước điện phía dưới ngàn vạn quỷ thần trông mong nhìn quanh nhưng kích cỡ hơi thấp quỷ thần căn bản không có nhìn thấy tiểu diêm vương thế là đi lên nhảy rốt cục nhìn thấy tiểu diêm vương vương miệng bên trên chuỗi ngọc trên mũ miệng y ế n lặng thuyền cô quay đầu sắc mặt nghiêm túc nói hậu phương những âm sai kia c ầ m như hến không dám nói lời nào cũng không dám luận động thuyền cô dương dương đắc ý lại sắc mặt không thay đổi trong lòng mừng thầm cô n ã i n ã i cũng có hôm nay tổ thượng thắp nhang cầu nguyện trời có mắt rồi bây giờ ta cũng trở nên nổi bật lúc này diêm vương điện hậu phương một vòng to lớn loan nguyện hiện, hiện càng lên càng cao ngập trời thần lực quét sạch thiên địa mang cho bọn hắn lớn lao cảm rác á c bách đó là diêm vương nguyên thần tụ tập thiên hạ hưng hỏa hưng hỏa chi một tiểu nữ hài thanh âm từ diêm la điện trước vang lên ở trong thiên địa quanh quẩn từ chân vương dĩ hàng lúc sáu ba nghìn năm hơn địa phủ dung chuyển một ư ơ i ba thế gia mưu đoạt địa phủ vị trí cơ mưu trồng chất ám t o á n âm thần địa phủ chư thần tàn lụi pháp bảo thất lạc cương thường không còn đạo thống không kế nay bản phủ trung luyện pháp bảo bình định lại một ư ơ i tám tầng địa ngục xin mời chư thần quý vị lại định âm g i a n cương thường đạo thống tiểu diêm vương nhiếp g nhiếp g đọc một lần âm thầm bông lỏng một hơi thầm nghĩ lần này không có đọc sai từ ngữ nàng điều động nguyên thần ngưng tụ hưng hỏa trên bầu trời từng kiện pháp bảo chậm rãi ngưng tụ thành hình chính là âm sai sử dụng đau thương kiếm kích đũa dịu câu xiên còn có từng c h i ế c từng c h i ế c câu hồn tắc phách thanh đăng từng c h i ế c thuyền nhỏ những p h á p bảo này diên phần mình bay lên rơi vào ngưu đầu mã diện giả xoa các loại âm sai trước mặt lại có hương hỏa chi khí hình thành một đạo phụ lục tự động trên không trung gấp thành bảo ấn hình dạng vụ vụ rung động nhao nhao bay vào khác biệt âm sai mi tâm đông đảo âm sai thụ lục đằng sau chỉ cảm thấy chính mình có được khống chế những p h á p bảo này quyền lực diên phần mình mừng rỡ không trung loan nguyện càng trong sáng dưới ánh trăng thanh vân p h o n trào dần dần hình thành phán quán bút thái hả ấn tăng ngôn côn sinh từ bộ các loại pháp bảo, dần dần rơi xuống. những này o n âm soái phan quan thai hảo âm phủ lập tức cảm giác được mình có thể nắm giữ những p h á p bảo này uy lực các loại pháp bảo vận luyện chi tinh diệu toàn bộ khắc ở trong đầu không cần tế luyện liền có thể phát huy ra uy lực lớn nhất giữa thiên địa hương hòa chi khí ầm ầm chấn động ngàn vạn quỷ thần theo tiếng nhìn lại lộ ra kinh sợ chỉ gặp tiểu diêm vương tại âm gian trong hư không mở đạo tràng một mảnh mênh mông đại lục không ngừng hình thành toàn này, một một này địa ngục có được kỳ dị quỷ thần lĩnh vực gọi là bạn thiệt địa ngục có đại đạo quy tắc của chính mình phàm là khi còn sống chân ngòi ly rán phỉ bán hại người miệng lưỡi chân tru xảo nôn cùng nhau miệng nói dối gạt người sau khi chết hóa thành quỷ đến chỗ này kinh lịch rút lưỡi nỗi khổ đợi trước bạn thiệt địa ngục đã hủy ở nghiêm gia cướp đoạt địa ngục quỷ thần trong đại chiến về sau bị vô vọng thành chủ luyện thành pháp bảo không muốn trả lại tòa kia bạt thiệt địa ngục cũng là diêm la vương lấy tự thân thần lực cùng đại đạo biến thành bây giờ trùng luyện một tòa bất quá là xe nhẹ đường quen lục ly đạo hữu ngươi là bạt thiệt địa ngục p h á n quan trưởng quản ngục này tiểu diêm vương vừa dứt lời liền gặp lục ly thân thể trở nên không gì sánh được vĩ ngạ bạt thiệt địa ngục đứng ở sau đầu của hắn không ngừng tu nhỏ có khác vô số quỷ hồn giống như là nhận đại đạo quy tắc hấp dẫn không tự chủ được bị dẫn dắt đến bạt thiệt địa ngục bên trong lục ly chỉ cảm thấy hùng hồn vô biên thần lực hướng mình vào tới pháp lực tăng vọt hướng tiểu diêm vương cấu tạ tiểu diêm vương lại mở tầng thứ hai địa ngục đồng dạng là có khác biệt đại đạo quy tắc. nói tần xuyên ngươi là t i ễ n đao địa ngục phán quan trưởng quản ngục này nàng đem tay nhỏ một chỉ liền gặp t i ễ n đao địa ngục bay ra rơi vào tần xuyên sau đầu tiểu diêm vương tái tạo đệ tam ngục thứ tư ngục gần nửa ngày thời gian liền đem thập bắt trọng địa ngục toàn bộ tái tạo phong mười tám vị phán quan thụ lấy quyền hành dù là nàng thân lực hùng hồn tái tạo địa ngục đằng sau hay là cảm giác mọi mệnh dị t h ư ờ n g lên dây c ố tinh t thần nói mười ba thế gia đánh cắp thần khí chiếm lĩnh địa phủ tự lập làm vương đổi âm dương hỏng sinh tử loạn âm gian pháp luật kỷ cương hôm nay khi thảo phạt chi trung đạo thiết trì vương phúc giả nguyên trúc thu các người xuất lĩnh ủy thần đại quân phối hợp trần c h â n vương nghe theo dương bật điều khiển muốn nói gì nghe nấy không chiếm được làm chủ dương trung ủy bọn người ra khỏi hàng không người xưng là tiểu diêm vương khoác tay ra hiệu bọn hắn xuất phát ngàn vạn âm sai riêng phần mình bay lên rơi vào tầng tầng trong địa ngục chỉ còn lại có mười tám vị phán quan hướng thập vạn đại sơn đi đến tiểu diêm vương thì đến đến hậu đức quang đại cung c ầ u kiến hậu thổ nương nương b á i t ạ nói đa tạ nương nương việt thủ tiểu thần mới có thể luyện thành thập bắt trọng địa ngục hậu thổ nương nương cười nói t i ệ n tay mà thôi đạo hữu không cần cảm ơn nàng đôi mắt rơi trên người xa thu động, cười nói, tiểu đạo hưu, ngươi xuất trinh sắp đến ta cũng tặng ngươi một kiện pháp bảo nàng giơ cánh tay lên nhẹ nhàng vân vê bắt lấy một đạo hương hỏa chi khí hình thành bằng rùa luyện thành một mặt bốn góc đại phiên cột cờ cao khoảng một t r ư ợ n g lá cờ thần quang lập lọe không biết để làm gì hậu thổ nương nương lấy đại đạo quy tắc tế luyện một phen giao cho sa thu đồng sa thu đồng đón lấy cờ này thử do xét nói nương nương đây là vạn hồ p h i ê n hậu thổ nương nương cười nói bản cung luyện bảo vật há lại cấp độ kia tả môn đồ chơi bảo vật này chính là nhân hoàng thiên nhất là chính khí sa thu đồng hỏi bảo vật này có tác dụng gì hậu thổ nương, nương nói dùng sức lay động liền có thể thu hết thẻ quỷ hồn không có nhục thân đều là sẽ bị nó thu nhập trong c ử sa thu đồng cười nói cái này có thể không phải liền là vạn hồn phiên hậu thổ nương nương nghiêm túc nói vạn hồn phiên lay động lúc khói đen cuốn cuộn nhân hoàng phiên lay động lúc kim quan g vạn đạo ai chính ai tả một chút rõ ràng sa thu đồng oán thầm nói nhưng trừ ánh sáng không có khác nhau hậu thổ nương nương lại luyện một ngụm ngân trâm giao cho a truyết nói bảo vật này gọi là luyện ma trơm dành nhất về phá quỷ thần kim thân một trăm đâm đi qua mặc dù có vạn năm thần lực cũng chống đỡ không nổi sa thu đồng cùng a t r u ế t cảm ơn hậu thổ nương n ư ơ n g nói các người đi thôi cực kỳ c h é m giết không cần yếu đi bọn ta hậu đức c u n g thanh danh hai người từ biệt rời đi hậu đức quang đại cung trở về dương gian sa thu đồng nói a t r y ế t n g ư ơ i cái này luyện ma trâm chỉ sợ tên thật gọi là tang hồng trâm a t r y ế t lắc đầu nói bạch cốt tang hồng trâm p h á p bảo kia tế lên quỷ khí âm chầm âm phong trận trận mà ta cái này luyện ma trâm sặc sỡ l ó a mắt sa thu đồng cười nói công năng còn không phải như vậy hai người tới đế đô chỉ gặp đại điện đăng cơ chưa bắt đầu hẳn là đang chờ đợi canh giờ sa thu đồng tìm được một cái xinh đẹp thiếu nữ đem nhân hoàng p h i nhét vào trong tay nàng nói đ i n h h ư ơ n g chúng ta nhanh đi cùng lao trần đầu tụ hợp thiếu nữ kia thân mang bách điệp tú phượng quần trên người mặc màu trắng tay áo lớn ruộng nước áo trên mặt tràn đầy d á n g tươi cười ánh nắng tươi sáng phi tốc nói sư phụ ta gặp một người t ỷ t ỷ cùng ta một dạng họ đinh cũng họ đinh là ai sa thu đồng hiếu kỳ nói nàng gọi linh đinh là hoa lê phu nhân đệ tử cũng là t á n nhân sa thu đồng kinh ngạc nói hoa lê phu nhân cũng tới long du t á n nhân cùng thiểu nương nương mấy lao ra mặt mũi hoàn toàn chính xác rất rộng không biết mời bao nhiêu tạt nhân lúc này nàng nhìn thấy tính ra hàng trăm tạt nhân chứ hoa lê phu nhân bên ngoài t h i ê những Dương Đồng n Tử, ạ Đạo đại c các cao thủ cũng toàn bộ xuất hiện. Thậm chí còn có mấy vị đại thừa cảnh danh tốt, dị vãng từ trước cũng Sư Hương Áo toàn Xanh, xuất thừa danh Thiên hiện. Vãng không rời núi, không nghĩ tới lần này cũng tới đến Tân n Thu thủ Thậm h Đế Đô. tốt, từ tới tới tới Di giờ rời bộ mấy vị t á nhân này thực lực tu v i không thể coi thường vô luận là lấy trần dần đô hay là đố di nhiên thanh danh đều không thể gọi đến bọn hắn chỉ có long du tán nhân các loại lao tiền bối mới có cái này danh vọng nhất hô bạch t ứ n g lao trần đầu không ở nơi này sa thu đồng khe nhữ mày lập tức đi tìm dương bật dương bật nói vô thượng hoàng một người có thể địch mấy triệu binh hắn có trách nhiệm khác sa thu đồng dò hỏi hắn có gì trách nhiệm d ư ơ n g bật trần trờ một chút nói đạo môn tam đại thánh địa phật môn tam đại thánh địa hắn đều đã từng đi học qua bản sự cái này lục đại thánh địa cùng m ộ ư ơ i ba ba thế nhà cổ l a o cho nên ta xin mời vô thượng hoàng tiến đến lục đại thánh địa để lục đại thánh địa án binh bất động s a thu đồng trong lòng nghiêm nghị lục đại thánh địa nội tình cứ việc không bằng một mươi ba thế ra nhưng cũng không thể coi thường lục đại thánh địa luôn luôn lấy một mươi ba thế ra như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó nếu như tại quyết chiến lúc đột nhiên đối bọn hắn đ ộ n g thủ hoàn toàn chính xác sẽ dẫn tới phiền phức rất lớn việc này hoàn toàn chính xác trừ lão trần đầu ra không còn có thể là ai khác trong nội tâm nàng thầm ngh thái hoa thanh dương cung quỳnh dương tổ sư vinh quang lời mặt cười nói dân đô ngươi cứ việc yên tâm trường doanh nếu là dám giúp mười hai thế gia sau một khắc hắn liền có thể đi gặp lịch đại tổ sư ta sẽ hàng phục hắn để hắn tiến đến giúp ngươi quỳnh dương đa t ạ trần dấn đô đang muốn rời đi lại dừng bước lại quay đầu lại nói sư tỷ năm đó ta để cho ngươi cùng ta cùng một chỗ bỏ trốn ngươi vì sao không theo ta đi quỳnh dương tổ sư mỉm cười nhìn xem hắn nói ngươi là lãng tự a ta không dám đi theo ngươi ngươi nói cho ta biết cuối cùng là ai theo ngươi trần dấn đô ngơ ngẩn không có trả lời mà là phất phất tay phiêu nhiên mà đi quỳnh dương tổ sư thất vọng mất mát lập tức p h â n chấn tinh thần tới gặp trường doanh đạo nhân trường doanh trưởng giáo ngay tại g i a n dạy ngọc linh tử gặp n n g tới vội văn g nói tiểu tử này về núi đến trộm chân võ chu tà kiếm muốn cùng trần chân vương cùng một chỗ giành thiên hạ bị ta bắt vừa vặn tổ sư nhất định phải cực kỳ g i a n dạy hắn ngọc linh tử quỳ trên mặt đất nói trưởng giáo ta là lễ bộ đại quan tiên lễ hậu binh không có chân võ chu tà kiếm bản thân ta đánh không lại người ta cho bọn ta thái hoa thanh dương cùng mất mặt trường doanh đạo nhân tức dẫn đến muốn đạt hắn lại bị quỳnh dương tổ sư một cước. Trường doanh đạo mất trần trân vương là ta thanh dương cung n â n nhân lại là thanh dương tổ sư c h ấ t nhi ta thanh dương cung chẳng những ngược kiếm thậm chí c à n g kiên định duy trì trần trân vương trường doanh kêu khổ nói lý ra địch ra hạ gia sớm đã liên lạc ta mời ta thanh dương cung xuất binh d i ệ t trừ loạn đảng ta từ chối ai cũng không rút quỳnh dương đoạt đến trần võ chu tạ kiếm cầm lên ngọc linh tử dẫn đùng đùng ra bên ngoài sông nói ngươi không rút ta rút ta còn muốn tỉnh lại thiên chân đạo tổ hắn cũng sẽ giúp đỡ trường doanh vội vàng đuổi về phía trước xin tha nói không thể kinh động thiên chân đạo tổ hắn chỉ còn lại có một sợi tàn n i ệ m cũng nhanh dầu hết đẹt tát ta giú quỳnh dương tổ sư lúc này mới đổi giận thành vui cười nói chỉ có n g ư ơ i trưởng giáo này mới có thể mời đến lịch đại tổ sư tri anh linh ngươi mời bọn họ trợ trận trường doanh đạo nhân thở dài kiên trì đốt gương hiến tế tỉnh lại trong hư không một mảnh trong động thiên lịch đại tổ sư tri nguyên thần xin mời lịch đại trưởng giáo tổ sư hạ phảng trợ trợ bồ đề đạo tràng tuệ nhân thần nhi đắm chìm tại bồ đề tâm cảnh bên trong vật ngã lưu vong suy nghĩ phảng phất ngưng kết tại trong thời gian trong tay chàng hạt chậm chạp không động một chút đột nhiên chàng hạt chuyển động một viên phát ra đắt một tiếng văng giòn tuệ nhân thần nhi mở to mắt thở dài ta sớm đã quên chuyện cũ trước kia trần thí chủ ngươi cần gì phải đến nhiễu đạo tâm của ta trần d â n đô đi vào tòa này thanh lương điện ngồi tại thần ni đối diện hai người bốn mắt tương đối tuệ nhân thần ni trần tâm t ậ n lên trần d â n đô nói sư muội còn tại trách ta tuệ nhân thần ni lắc đầu là ta muốn khám phá tình quan tăng lên đạo hạnh cho nên đối với ngươi động tâm trách không được ngươi sư m i n h ngươi đạo hoàng tụ làm gì lại đến trần d â n đô thở dài tôn nhi ta chân thực muốn xưng trần vương ta biết mười hai người thế ra tất nhiên sẽ đến đây tìm ngươi bởi vậy đến đây cầu ngươi h mơ tưởng, mơ tưởng. sư muội đi đi, đa tạng trần n m dấn đô hướng nàng bãi một cái đứng dậy hướng đi ra ngoài điện sư minh sau lưng của hắn chuyển đến thần ni không thanh âm nữ nhân lưu lại ngươi kia là ai chương năm trăm linh sáu lễ bộ đi đầu chương năm trăm linh sáu lễ bộ đi đầu bản cổ cao gia huyền minh cung tần quảng vương cao khê châu xuất lĩnh từng tôn phán quan phi thân lên rời đi bản cổ tỉnh tông chủ cao t h ả i vân xa xa nhìn qua đám này quỷ thần thân ảnh đi xa sắc mặt có chút phức tạp thấp giọng nói dân đô ta vị cao gia nhất định phải đối với các ngươi đậu thủ ngươi chớ có trách ta nàng hồi ức năm đó nàng đi theo trần dân đô bỏ trốn lại bị huynh trưởng ngăn lại tình hình nàng nhìn thấy huynh trưởng bị trần dân đô đả thương mềm lòng phía dưới cùng huynh trưởng về nhà lúc trước nhưng nếu không có gia tộc ngăn cản nếu như quyết tâm của mình lại vững chắc một chút có lẽ hôm nay liền không dụng binh nhung gặp nhau bây giờ nàng thân là cao gia tông chủ chỉ cần vì cao gia tương lai suy nghĩ quyết không thể cho phép có nửa điểm nhi nữ tư tỉnh huống chi chúng ta đều già rồi trong nội tâm nàng yên lặng nói cùng một thời gian tân hải cố g i a trụ tuyệt c u n g t ổ n g đế vương cố hoài viễn cũng từ xuất linh trụ tuyệt c u n g phán quan rời đi tân hải tỉnh có k h ắ c quất châu trương gia thái hòa c u n g ngũ quan vương t r ư ơ n g ngự tư h bắc lai hạ gia minh thần c u n g biện thành vương hạ hoài c ậ n linh châu t ử gia bích trân cùng đô thị vương â từ là anh đình châu dương gia thất phi cùng bình đẳng vương dương thịnh、Chân、châu thôi gia túc anh cùng chuyển luân vương thôi thanh ngô các loại địa ngục chứa tệ diễn phần mình xuất lĩnh ngàn vạn địa ngục quỷ thần vô số quỷ quái diễn phần mình khởi hành các đại thế gia cũng nghĩ đến c h â n thực có lẽ sẽ tại đăng cơ xương chân vương cùng ngày phái người đến đây đánh lén bởi vậy cũng đều lưu lại rất nhiều quỷ thần thủ hộ các đại thế gia các đại thế gia tông chủ tông chủ trước các loại tồn tại cũng đều lưu lại cũng không xuất động lần này chủ yếu vận dụng chính là quỷ thần thế lực ngày ba ngày tháng một mươi giờ tị thân hương đế đô to do tiếng kèn truyền đến tụ c ụ u n g động thanh âm vang rội mà kéo dài thông hướng thái hòa điện trên con đường từng thanh hồng lô bị nhét lửa ánh lửa sông thẳng lên trời Từng tôn vậy hạ giờ lành đã tới ti lễ giám tiểu thái giám hướng trần tử nói hắn là phùng thái giám phùng thiên hoán đưa tới tiểu thái giám tên là tiểu thành tử một mươi hai một mươi ba tuổi thật sớm liền bị cha mẹ của hắn cắt xén đưa đến phùng thái giám trong tay trần thực đăng cơ cần do lễ bộ chế định điều lệ ti lễ giám trưởng quản toàn bộ hành trình lễ tiết người lễ bộ đem điều lệ định ra tốt mặt khác liền giao cho tiểu thành tử quản lý nhưng hắn cũng là vừa mới vào cùng chưa từng gặp qua bực này cảnh tượng hoành tráng tiếng nói cũng n h ị n không được run r u dày không cần khẩn trương trần thực đeo lên đế quan c h ỗ i ngọc trên mũ miệng rũ xuống trước mắt c h ỗ i ngọc hơi rung nhẹ nói ta cũng là lần thứ nhất đăng cơ ngươi nhìn ta liền không khẩn trương không không khẩn trương tiểu thanh tử nói trần thực cất bước đi thẳng về phía trước tiểu thanh tử vội vàng đuổi theo hắn nghĩ nghĩ lại vội vàng chạy đi từ một bên chạy vội đuổi theo trần h e o t thực b ư ớ chuyến c â n b hạ chậm một chút, h c một này đầu nguồn không phải tại hoàng cung mà là tại thừa thiên môn vượt qua thừa thiên môn mới là phụng thiên thừa vận danh chính luân thuận trần thực mặc dù nghe được tiểu thành từ để hắn thả chậm thanh âm nhưng dưới chân hay là không tự chủ mau dậy đi, tầng màu đỏ thám cửa cung ở trước mặt hắn mở ra tiếng kèn cũng càng to rõ mà sâu thẳm để tâm thần của hắn không tự giác có chút hoảng hốt nhớ tới năm đó ở hoàng pha thốt lúc chính mình thu phục toàn thôn cầu tử để những cái kia cầu tử bái hắn vì đại vương tình hình ha ha ta làm sao đột nhiên nhớ tới tuổi thơ lúc sự tình hắn chỉ cảm thấy tuổi thơ lúc chính mình cử chỉ hoang đường nhưng trước mắt một màn này chẳng phải là chính mình hàng phục thiên hạ hào kiệt đang lâm chân vương vị trí tâm tình của hắn quấy động mọi loại hào hùng tại trong lồng ngực vừa đi vừa về dập dởn quyền lực thật là khiến lòng người say hắn đi vào thái hòa địa trước một tay nhấc lên long bảo nhấc chân mười bậm mà lên hai đội cung nữ cố gắng đ không đi ra bao xa liền có chút thở hồng hộc lúc này tiếng vang kinh thiên động địa chuyển đến đế đ ô ngoài thành thiên băng địa liệt tiếng vang chuyển đến một cái dài đến hai ba trăm trượng cánh tay thô to từ lòng đất nô ra chế trụ tường thành phát ra ầm ẩm tiếng vang ngoài thành đế đô bốn phía đại địa vỡ ra phía dưới vô biên nghiệp hỏa cháy hưng hực phát ra xích hồng quan mang trong khoảnh khắc tân hương đế đô liền phản g phất biến thành một tòa c ô thành treo cô độc ở địa ngục nghiệp h ỏ a bên trong loạn thân tạc tử ngựu toàn thiên mệnh cánh tay kia phát lực leo lên phía trên một viên rối bởi đầu từ sâu trong lòng đất n ô đầu ra sau đầu là to lớn địa ngục vô số quỷ thần đứng tại chỗ trong ngục vung vẩy đao binh tế lên pháp bảo diện mục g i ữ t ậ n lại hưng phấn tùy thời chuẩn bị rết ra địa ngục vị thần chỉ này tách rời leo ra âm gian thanh âm như sấm cao giọng nói loạn thần tạc tử hôm nay muốn ngươi toàn thành trốn cùng hắn điều động địa ngục đại đạo chi lực tự thân thần lực gần như sôi trào ẩm vang n g ẹ n xuống nắm đấm giấy lên lửa cháy hương thực phản phất một quyền liền có thể phá hủy nửa cái đế đô thành sau đầu l ư n g đeo từng tòa địa ngục hoặc là diện mục dữ tợn hoặc là trên mặt dáng tươi cười từ âm gian leo ra thân thể càng ngày càng cao từ không trung quan sát xuống tới thân ảnh khổng lồ bao quanh đế đô đế đô thành p h á n g phất trở nên nhỏ bè và thuần trong thành vô số dân chúng thất kinh chạy từ phía trần thực lại cũng không quay đầu lại tiếp tục mười bậc mà lên cái tia to lớn vô cùng nắm đấm kéo lấy h ỏ a diễm chính là hướng hoàng thành đập tới tôn kia quỷ thần cười ha h a mắt thấy nắm đấm của hắn liền muốn rơi vào trên hoàng thành đột nhiên cảnh tượng trước mắt đ ổ i biến thân thể của hắn phi t ố c rơi xuống rơi vào âm gian cùng hắn cùng một chỗ rơi xuống chính là những cái tia vĩ nạn quỷ thần mang theo địa ngục cùng một chỗ rơi xuống dưới ánh vào bọn hắn tầm mắt chính là nguy nga như hoàng thiên trạm g trạm gác cao phía trên cây liếu lồng lộng đứng s ư ớ n g s ư ớ n g hùng vĩ không gì sánh được mà tại cây liếu sau là một tòa huyền hoàng miếu thờ từ dương gian phiêu đãng mà đến từng đạo hà o quang cùng tòa kia thần lực hình thành miếu thờ tương liên hình như thải điệp chi d ự trông rất đẹp mắt một vị dung mạo cao cổ đạo nhân đứng tại dưới cây liếu quan sát bọn hắn phía sau trong miếu thờ hậu thổ nương nương trên mặt dáng tươi cười hướng tiểu diêm vương nói bao đạo hữu hiện tại liền xem ai thủ đoạn càng hơn một bậc tiểu diêm vương vớt ve trong ngực con cóc nói tất nhiên là nương, nương càng hơn một bậc hậu thổ nương, nương rất là vui vẻ đột nhiên thường tôn phán quan riêng ph điều động trong địa ngục đại đạo chi lực ngang nhiên hướng tỏa kia hậu thổ nương nương miếu đánh tới cây liếu kia vô số cành vũ động hướng phía dưới rút đi đem một tôn phán quan cuốn lên đầu dưới chân trên nhập vào trong lòng đất liêu đạo nhân vươn người đứng dậy đứng ở không t r u n g tay k ế t kiếm quyết cổ lao không gì sánh được cây liếu theo kiếm quyết của hắn mà vũ động cùng từng tôn phán quan lấy cứng trọi cứng đôi cứng những này phán quan tần h lực vô số quỷ thần đột nhiên từ những cái kia phán quan trong địa ngục bay ra quái k i ế u liên tục như thủy chiều hướng hoàng thiên phía trên bỏ đi liêu đạo nhân thấy thế vội vàng thôi động tây liêu xinh trưởng tốt lá liêu càng lúc càng lớ đem từng tôn quỷ thần quấn quanh trói buộc treo ở trên cây hắn muốn đối phó những quỷ thần này lập tức ngăn không được phán quan vây công cựu điện diêm la riêng phần mình m ặ t không biểu tình hướng hậu thổ nương nương miếu đi đến khí thế càng ngày càng mạnh tiểu diêm vương ôm con cóc đi ra nương nương miếu quan sát xuống tới cựu điện diêm la sau lưng đều có thông phán đi ra tăng tốc bước chân hướng tiểu diêm vương đi đến mà tại dương gian đế đô bốn phía vừa mới hay là như là như địa ngục kinh khủng cảnh tượng giờ phút này đột nhiền tinh không vật lý mặt chơi trói trang vỡ ra đại địa phun trào nghiệp hỏa thâm thúy âm gian từng tôn đỉnh thiên lập địa quỷ thần, cùng từng đứng sừng sững địa ngục h ế nương nương vào, vào trong cánh cửa là tiểu chư thiên tiểu chư thiên bên trong mấy vạn đến từ tây ngưu tân châu năm mươi tỉnh hồng sơn đường phụ sư hội phụ sư không nói một lời riêng phần mình phù nang bên trong túi trên lưng cũng treo phủ binh trên đùi cột giáp mã phủ mỗi mười người làm một tộc đều có một kiện đến từ nghiêm gia phát bảo bọn hắn im lặng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ba tòa môn hộ lễ bộ đi đầu dương bật cũng tới đến tiểu t r ư thiên trầm giọng nói lý thiên thanh ngọc linh tử cùng tiểu đinh hương r i ê n g phần mình đi vào một cánh cửa bên trong tiểu đinh hương chống một cây nhân hoàng phiên thần sắc có chút khẩn trương nàng lần thứ nhất kinh lịch chiến trận lớn như vậy mà lại là làm lễ bộ một thành viên tiến đến đối với t ử gia tuyên chiến ba người riêng phần mình đi ra cửa hộ lý thiên thanh đi tới tuyển châu ngoài thành nhìn về phía tòa thành trì này trong lòng không khỏi bùi ngùi mai tôi h nhưng vẫn là nhấc chân lên đi vào tuyển châu thành thanh âm của hắn trong sáng chuyến khắp toàn thành lễ bộ thượng thư lý thiên thanh phục t â n vương tri mệnh đến đây bãi phỏng lý gia ngọc linh tử thì đến đến đ ỉ n h châu bên ngoài l ư n g đeo chân võ chu tả kiếm đi vào đỉnh châu thành cất cao giọng nói lễ bộ thị lang ngọc linh tử phục chân vương mệnh đến đây bái phòng dương ra tiểu đinh hương đi ra cửa lúc ngoài cửa chính là linh châu tử gia nàng kiên trì hướng trong thành đi lúc này sau l ư n g chuyển đến hồng sơn đường đệ tử thanh âm sư tỷ cần ta đến gọi hàng a cái kia hồng sơn đường đệ tử là phụ trách mở ra linh châu môn hộ phụ sư liền đứng tại môn hộ bên cạnh tương tự đệ tử dương bật chuẩn bị mấy chục cái vì chính là ổn thỏa tiểu đinh hương lắc đầu lấy hết rút khí thanh âm chuyển khắp linh châu thành lễ bộ viên ngoại lang phụng chân vương c h i mệnh bãi phòng từ gia chỉ một thoáng từng đôi mắt tụ tập tại trên người nàng tiểu đinh hương nhưng dần dần trầm t ĩ n h lại đi về phía từ gia đi đến từ gia tộc lão cùng một đám cường giả như thủy triệu tôn h gia nhìn xem cái này chỉ có mười lăm mười sáu tuổi thiếu nữ từ gia tông chủ từ ứng long thanh em chuyển đến không được khó xử sứ giả mời nàng vào phủ tiểu đinh hương đi vào từ phủ h ư ớ n g từ ứng long trào nói ta phụng chân vương c h i mệnh đến đây đưa lên lấy tặc bài hịch từ gia nhận được đời chức chân vương thanh nhân lại không nghĩ tới báo đáp ngược lại hiếp đáp mách í n h lộng quyền triều đình theo đại min luật chém đầu cả nhà từ ứng long nhận lấy c h ứ n thư cười lạnh nói trần thực tạo phản tự xưng chân vương loạn thần tặc tử cũng theo đại minh luật sao tiểu đinh hương không kiêu ngạo không tự ti nói chân vương là tây mưu tân châu trần vương cũng là đại minh tần h tử tôn ra tính bệ hạ vi h o à n g tuyệt không hài lòng xin mời các vị đại nhân không nên phản kháng mất đầu rất nhanh chương năm trăm linh bảy mất đầu thế thiên chương năm trăm linh bảy mất đầu thế thiên mất đầu rất nhanh từ trên xuống dưới từ ra nghe vậy đều phất nước không chịu nổi lúc này liền có người muốn x ố n g lại đem tiểu đinh hương chu sát cho hà giận kêu lên loạn thần tặc tử ta t r ư ớ hết là giết người đầu tiểu linh hưng ơ khẩn trương và phần gắt gao bắt lấy nhân hoàng viên trái tim tỉnh thịt nảy loạn không để cho nàng cho phép nhớ tới chính mình năm đó bị thái bình muôn bức hiếp chui vào âm gian đào trộm hoàn hồn liên kinh lịch trên bầu trời có quỷ thần trong mắt nàng nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí không có khả năng phát ra cái gì tiếng vang nếu không liền sẽ bị tỉnh lại quỷ thần ăn hết đoạn kia kinh lịch là nàng vĩnh viễn ác n g ộ n g bốn phía vây quanh t ử g i a cao thủ cũng giống như tôn kia âm gian quỷ thần lúc nào cũng có thể đẩy nàng vào chỗ chết may mắn tử ứng long đưa tay ngừng đánh tới đông đạo từ ra cao thủ thản nhiên nói loạn đảng trần thực phái tới một tiểu nha đầu đ để cho chúng ta giết nàng nhưng ta từ ra điểm ấy khí lượng vẫn phải có tại linh châu thành ta từ ra tuyệt sẽ không động xứ giả nửa sợi lông người tới t h i ệ n đưa hai vị từ gia tộc lao tiến lên r i ê n g phần mình trên mặt sắc mặt giận dữ giơ tay lên nói nha đầu mời đi thiểu đinh hương ngoan ngoãn đi tại giữa hai người đi ra ngoài thành linh châu thành bên trong từ ứng long tế lên nguyên thần ở trên cao nhìn xuống hướng ngoài thành nhìn lại nhưng gặp ngoài thành có một tòa do quang ảnh tạo thành môn hộ môn hộ không lớn có thể dung n ặ n hai ba người sánh vai thông hành môn hộ bên cạnh còn trông coi một cái phụ sư m ư ơ i năm m ư ơ i sáu tuổi n g h tứ ứng loạn n chính long thời gian trước ngưỡng mộ từ gia hàn sơn tán nhân đã từng truy tìm vị tiền bối này tung tích trà trộn tán nhân tổ chức bên trong tại một lần tán nhân tập hội bên trong gặp được long du tán nhân bởi vậy nhận ra l o n g du tán nhân học cứu thiên nhân hàn sơn mang theo hắn tại dưới đài n g h e giảng đợi cho sau khi nói xong vẫn như cũ có rất nhiều không hiểu hàn sơn mang theo hắn tiến đến gặp long du tán nhân đối với vị này nhân vật truyền kỳ rất là tôn sùng lần kia kinh lịch tư ứng long thu hoạch không ít đặt vững t ông chủ căn cơ ngày sau tu hành càng ngày càng thuận về sau hắn trở về từ gia kế thừa vị trí tôn g chủ liền cùng tán nhân tổ chức chia cắt hắn vốn cho là long du tán nhân sớm nên qua đời không nghĩ tới lại sẽ ở lúc này nơi đây gặp lại vị tiền bối cao nhân này từ gia bốn vị lão tổ tông theo thứ tự là tông chủ chức từ phi long tổ phụ từ tiêu thư Thái tổ từ, từ, từ, từ, từ, từ tiểu thư ừ nói thủy, t h tổ long du tán nhân đã là bán tiên trí thể hắn cũng đã vượt qua thiết tiếp đặt chân độ kiếp cảnh hoặc là phi thắng cảnh hắn nguyên thần đã là tiên đạo nguyên thần tại cổ đại đây chính là pháp cũ bên trong bán tiên tư hận thủy nói mà loại tồn tại này đối diện có bốn cái ánh mắt của hắn đảo qua mộ đạo tử thiều nương nương cùng đùi tán nhân nói tán nhân tổ chức bên trong bốn vị mạnh nhất đại thừa không nghĩ tới vậy mà đều đi đến một bước này đột phá đại thừa cảnh bọn hắn lúc đầu tu vi liền không kém gì chúng ta thậm chí mạnh hơn hiện tại bọn hắn so với chúng ta cao một hai cái cảnh giới từ ứng long sắc mặt đột biến nguyên thần đột nhiên rơi xuống đi vào âm gian từ gia diêm vương đã xuất lính bích chân cung cùng địa ngục ngàn vạn quỷ thần tiến đến chinh phạt chân thực lúc này trong địa ngục còn có tứ trọng địa ngục từ ứng long nguyên thần rộng rãi từ trên trời ra xuống đi vào trách hình địa ngục trên không cao giọng nói từ sơn lão tổ đương dương lão tổ giới nguyên lão tổ từ trấn lão tổ từ gia dương gian gặp nạn gặp phải bốn vị bán tiên khẩn cầu bốn vị lão tổ ra tay cứu viện hắn vừa dứt lời cái kêu bốn vị phán quan riêng phần mình phồng lên thần lực đem trách hình núi lửa cối giã đao cơ tứ đại địa ngục tế lên cùng đại cảnh tưng dùng từ sơn lão tổ ha ha cười nói cho dù là bán tiên đối mặt chúng ta cũng muốn nuốt hận kết thúc b á tiên pháp lực không kịp chúng ta nhiều vậy từ ứng long ngươi cứ việc về nhân gian đương dương lão tổ kêu lên nhìn ta thi triển cái biến hóa đem linh châu kéo vào âm gian đến t ứ ứng long nghe vậy vội vàng trở lại dương gian đột nhiên thiên địa run dày dữ dội linh châu bốn phía sơn hà đột nhiên thay đổi âm phong t r ậ t t r ư ợ linh châu vậy mà xuất hiện ở trong âm gian tứ đại phán quan toán nâng cao ngàn trượng sừng sững tại linh châu thành về sau tứ đại phán quan ánh mắt lướt qua linh châu thành rơi vào lòng du thiều nương nương các loại tứ đại tán nhân trên thân lại nhìn thấy bọn hắn phía sau tòa kia nho nhỏ muôn hộ riêng phần mình lộ ra dáng tươi cười bốn vị phán quan sau đầu trong địa ngục vạn vạn ngàn ngàn quỷ thần hoàng trùng giống như bay ra riêng phần mình đứng tại một đoàn mây đen phía trên lập tức câm phong gào thét thảm đạm mây đen che đợi phạm vi ngàn dặm bầu trời to to nhỏ nhỏ quỷ thần từ ngàn trượng đến mấy trượng đều có ở trên cao nhìn xuống quan sát linh châu tứ đại địa ngục chừng hơn ba trăm không không không quỷ thần long du tán nhân ngựa đầu nhìn về phía bầu trời chỉ gặp quỷ thần che khuất bầu trời không khỏi l u lưỡi khen mười ba thế gia những năm này tích lũy coi là thật không thể coi thường nếu không có tuyệt vọng pha phá giới thợ giới trận chiến này liền có nhức đầu lúc này tiểu đinh hương bị từ ra hai vị tộc lao đưa ra linh châu thành tiểu đinh hưng nói hai vị xin dừng bước quãng đường còn lại c h í n h ta đi liền có thể một vị tộc lão m ặ t không biểu tình ngươi còn đi được sao một vị khắc tộc lão diện mục lệnh đến như là lăng mộ trước thạch tượng sinh hờ hưng nói làm n ụ c từ già cô nương liền ở chỗ này đầu thai đi thôi kiếp sau nói chuyện chú ý một chút hắn quát lên một tiếng lớn sau l ư n g hiện ra trăm trượng nguyên thần tiến lên trước một bước đại thủ từ trên trời giang xuống hướng tiểu đinh hương đập xuống cùng phong lạnh thấu xương bàng bạc sát y đem tiểu đinh hương bao phủ để thiếu nữ này vạn phần hoảng sợ trong miệng rít gào lên không cần nghĩ ngợi liền đem trong tay nhân hoàng phiên dùng sức vung lên trong bầu trời Đột nhiên cùng ạ cạch c c h một thời gian linh châu thành bên trong từ ra tử đệ phạm là tu vi yếu nhục thân căn bản là không có cách trói buộc chặt hồn phách nguyên thần bị quét sạch linh châu thành ngàn vạn kim quang trấn hiếp không tự chủ được bay về phía nhân hoàng phiên trong lúc nhất thời linh châu thành trong ngoài trên bầu trời khắp nơi đều là quỷ hồn nguyên thần bàn tay bốn chỗ bắt loạn hai chân vô lực loạn đạp ý đồ có thể bắt được cứu mạng đồ vật miễn cho bị t h ố n p h ệ còn có những cái kia tu v i khá mạnh cao thủ hồn phách rục dịch thân hình bị hồn phách nguyên thần mang theo hướng nhân hoàng phiên bay tới bọn hắn có được lục thân r i ê n g phần mình cố gắng ổn định thân hình b á vô số đạo kim quang đống nhiên thu nhập lá cờ bên trong tiểu đinh hương vẫn chưa hết sợ hai c h ố n g mặt này đ ạ i phiên hoảng sợ nhìn về phía hai vị kia tộc lão t h ứ ra hai vị tộc lao trừng to mắt thi thể chậm rãi nga xuống phù phù phù phù hai người thi thể đập xuống đất bọn hắn khoảng cách nhân hoàng phiên gần nhất cờ này uy lực bộc phát đối bọn hắn ảnh hưởng lớn nhất cho dù là bọn họ là luyện thần cảnh đại cao thủ cũng không chịu nổi nhân hoàng phiên lay động chi h uy trực tiếp bị thu nguyên thần chiếm tính mệnh tiểu đinh hương giật này mình lúc này trong thành truyền đến từng tiếng rơi xuống đất tiếng vang nàng kinh hoàng nhìn lại chỉ gặp từng vị thực lực tu vi hơn xa nàng đại cao thủ sắc mặt đỏ lên nhao nhao rơi xuống đất cố gắng đứng vững thân hình phù phù phù phù thanh â m truyền đến tiểu đinh hương chừng to mắt nhìn lại linh châu thành bên trong vạn ngàn ngàn từ ra từ đệ vô luận phụ nữ trẻ em lao ấu giờ phút này nữ mà trên bầu trời nguyên bản mây đen thảm đạm quét sạch nàng dặm giờ phút này trong lúc bất chợt ngàn dặm mây đen t ắ n đi chỉ còn lại có tứ đại phán quan cùng số lượng không nhiều cường đại quỷ thần bọn hắn một mặt thất kinh đứng ở nơi đó không biết nên ứng đối ra sao trước mắt này tấm đột phát tình huống đột nhiên từ ứng long nổi giận gầm lên một tiếng thế lên từ ra tiết h khí n h ậ t nguyện s o n g châu một lớn một nhỏ hai viên minh châu từ trong thành dâng lên trên không trung s ẹ t qua hai đạo sáng tỏ hồ quang trong n g á y mắt liền tới đến ngoài thành cái này nhật nguyện châu một cái thuần dương một cái thuần âm chính là đến từ hoa hạ thần châu tiết khí rơi vào từ da trong tay về sau từ g i a bởi vậy đản sinh ra không ít tu luyện âm dương c h i đạo đại cao thủ lần trước trần thực âm dương nội đạo chính là đi vào từ g i a đạt được từ g i a rất nhiều tu luyện âm dương c h i thuật người chỉ điểm cái này tiên khí chính là một thể âm dương hòa hợp lúc uy lực lớn nhất có được một giới c h i uy n h ậ t nguyện sắp giao thoa âm dương sắp hòa hợp tiên đạo uy năng cũng từ hai viên minh châu bên trong bộ phát tiểu linh hương hoảng sợ nhìn xem một màn này muốn vung vẩy nhân hoàng phiên đã tới đã không kịp nhưng vào lúc này một tôn màu xanh thân ảnh cao lớn ngăn tại trước người của nàng cười ha ha nói tiên lễ hậu binh lễ bộ đánh qua nên ta binh bộ thanh dương lão tổ thân thể tăng vọn thể nội một tím một xanh hai đạo khí hoàn gào thét mà ra, k í c h liệt bành trướng lấy thân thể của hắn làm trung tâm lẫn nhau quấn động dung chuyển cùng nhật châu nguyệt châu va chạm từ thanh nhị khí hoàn cùng nhật nguyệt châu hai đại tiên khí uy lực bộc phát linh châu thành tưởng thành bốc hơi phòng ốc bị phá hủy vô số đại điệu như là bị thổi nhữ nước a o nổi sóng chập trùng thanh dương kêu lên một tiếng đau đớn bị khủng bố lực lượng đặng đến bay lên hướng nơi xa rơi đi từ ứng long cũng bị chấn động đến lào đào lưu lại nhật nguyệt nhị châu bay trở về bên người hắn ổn định thân hình lập tức đằng không mà lên thế lên nhật nguyệt châu lại lần nữa hướng tiểu đình hương tới thanh d tiếng cười từ xa mà đến gần thanh dương lấy xuống chính mình song rác lấy song rác làm đao hướng hắn đánh tới đồng thời thôi động từ thanh nhị khí hoàn chuyển động đánh tới tứ ứng long lập tức thu hồi nhật nguyệt châu nên tiếp tử thanh nhị khí hoàn hai người ẩm ẩm va chạm thân hình đi vào bên ngoài mấy trăm dặm tím xanh nhị khí xoay tròn đem một tòa âm gian ngọn núi thường thường tát ra nhật nguyện giữa trời đem đỉnh núi kia luyện thành nước thanh dương cùng tư ứng long tại giữa dây núi xuyên thẳng qua tới lui như điện long du tán nhân thiều nương, nương bọn người phi thân lên nên tiếp tứ đại phan quan cùng một thời gian từ phi long từ t i ế u thư các loại bốn vị lao tổ lập tức hướng ngoài thành t ô n g chủ t r ư ớ c từ phi long mới vừa tới đến ngoài thành liền nhìn thấy từng cái già trẻ lớn bé quái nhân đập vào mi mắt những quái nhân này trên thân hiện ra các loại kỳ dị hoa văn đó là đại thương thời đại vu tế đạo văn bọn hắn hướng linh châu thành đi tới vừa đi một bên thôi động h u y ề n công trên người vu tế đạo văn giống như là sống lại đồng dạng thân thể của bọn hắn cũng đang nhanh chóng phát sinh biến hóa t ừ thân người biến thành thần khu như là từng tôn thiên thần thiên chỉ quốc quỷ tộc cường giả từ phi long trong lòng giật mình chỉ gặp quỷ tộc cường giả khí thế hùng hùng số lượng đông đạo cùng loại đại thừa cảnh tồn tại liền có mười sáu mười bảy tôn mang theo tộc nhân đi từ tiếu h thương nghiêm nghị kêu lên tứ lao riêng phần mình chia ra hành động tất cả mang một nhóm tộc nhân hướng về phương hướng khác nhau gào thét mà đi những cái k i ê u quỷ tộc cường giả cũng từ gào thét mà lên bao vây chặn đánh đem tứ lao dần dần ngăn lại còn lại từ thị tộc nhân lập tức bốn phương tám hướng đ à o t ẩ u mà tại lúc này ngoài thành trên hoang dã từng tòa thiên đ ỉ n h môn hộ hiện hiện hồng sơn đường phụ sư từ trong môn hộ tuân ra riêng phần mình trước mặt n ổ i trôi một đám lửa chính là thiên lý âm tấn p h trinh kỳ điền nguyễn nga tiến về giờ tí phương hướng hoa lê phu nhân thiên dương đồng tử tiến về giờ sử phương hướng nhâm hàng viên sơn Tiến tiểu linh hương dương ra nhân hoàng thiên thời điểm hắn bu cục ũ n g đã trải dọc ra mà tại tân hương đ ế đô trong hoàng thành trần thực đã leo lên thái hòa điện bảo tọa tiếp nhận văn võ bá quan triều bái đại điện đăng cơ cử hành một nửa lúc này chính vào hắn làm tây như tân châu trần vương xuất lĩnh văn võ bá quan tiến về thiên đản tế tự trời địa quỷ thần xác định chính mình chính thống thời điểm hắn tại triều thần chen trúc giới hướng lên trời đàn đi đến k h ô n xưa kia tiên vương gian khổ khi lập nghiệp tích bụi gai mở sinh lộ lấy huyết cốt xây thành lấy hồn hòa chiếu thế chém tạp túy lui hắc hải linh quần hào lực sắn hòa trời tiếp rằng gian tà đương đạo tuyệt vọng pha nga xuống thiên ngoại thần tiêu nay thần trần thực kế vị nhận tiên vương di trí tuyền châu lý ra tông chủ lý hiếu tái nhìn thấy lễ bộ người đến là lý thiên thanh không khỏi mặt lộ dáng tươi cười tiếp nhận thảo phạt bài hịch truyền lệnh nói người tới lập tức liên lạc thế gia khác hướng thế gia khác cầu viện truyền mệnh lệnh của ta xin mời âm gian lý gia chư thần trợ chiến tất cả lý gia t ử đệ ngay lệnh chuẩn bị chiến đấu hắn truyền lại xong mệnh lệnh hướng lý thiên thanh nói lễ bộ thượng thư đại chiến sắp nổi còn xin các hạ rời xa chiến trường lý thiên thanh đi ra ngoài thành quay đầu nhìn về phía lý thị bộ tộc tổ điện tuyền châu thành nhân gian trần thực khô lâu thân kéo lấy thiên la hóa huyết thần đao đi tới phía sau là vạn vạn ngàn, ngàn thiên trì quỷ quốc đại quân bằng điệu tộc vũ cánh mà lên n a o n a o thôi động huyết Cùng một thời gian dương gian chu tú tài tế lên âm dương n g à y lại vòng xuất lĩnh ngàn vạn hồng sơn đường phù sư tiểu đoạn tiên tử đi ở phía trước nên tiếp lý y ế u tái sơn hà minh ông pha tạp đều là dân đau nhức nhật nguyện t ạ m đ ạ o thần thương chính khí không dương tân hương đế đô thiên đàn bên trên trần thực thanh âm còn đang v ă n vọng thần không mũ m i ệ n g lưu sợ phụ vạn dân huyết lệ không đạp kim giai sợ con g tiên vương di huấn như đêm tối lại đến nguyện dùng cái này thân là báo đuốc như thai ách nặng đến nguyện dùng cái này hồn là trướng Trương dương gia hủy diệt chương năm trăm linh dương gia hủy diệt đỉnh châu dương gia ngọc linh tử không cần nghĩ ngợi bột u một tiếng bẻ gãy một cây ngả vào trước mặt hắn ngón tay mặt khác dương gia cao thủ nổi giận đùng đùng không nói lời gì liền hướng hắn công tới kêu lên ngươi cái này lễ bộ bị người chỉ điểm hai lần làm sao lại đoạn người ngón tay ba t ngọc linh tử một bên t r á n h né một bên xuất thủ rất nhanh từng cây đầu ngón tay đoạn đi dương gia đông đảo cao thủ đau đến nước mắt chảy ngang lập tức liền bị chịu kích tất kích cắm mắt kích hầu các loại liên tiếp công kích đánh vào người phù phù phù, phù ngã xuống đất khó mà đứng dậy ngọc linh tử cao giọng nói ta phụng chân vương chi mệnh đưa tới bài hịch hai quân t r ư ớ c trận không chém sứ đây cũng là dương gia đạo đại khách giết chính là ngươi l ô m ú i t r â u nhỏ này dương gia càng nhiều cao thủ đánh tới nhao nhao kêu lên làm trành cho hổ người người có thể chu d i ệ t trần thực tạo phản thái hoa thanh cung đi theo tạo phản mộ tổ cho ngươi mình dẹp đ i ê n thái hoa sơn bắt sống quỳnh dương dương gia tông chủ dương văn phong đối với cái này chẳng quan tâm một bên có tộc lao nói ta đại minh triều thật có không chém sứ quý củ ngọc linh tử là n ị c h tặc lễ bộ thị làng đến đây đưa bài hịch hơn phái hắn đến đây mượn bọn ta dương ra tay đánh chết cái này bẻ người ngón tay đạo sĩ đắc tội thái hoa thanh cung bọn ta dương ra không có khả năng lưng beo đeo danh này hay là để bọn hắn xuống đây đi dương văn phong mặt không biểu tình như là đã khai chiến nói cái gì q u ý c ụ đánh chết b ẻ tay đạo nhân thái hoa thanh cung còn dám cùng chúng ta dương ra trở mặt hay sao thái hoa thanh cung có năng lực gì nội tình trở mặt ngọc linh tử ra sức chống đỡ lại bẻ g h y rất nhiều ngón tay dù hắn tu vi đã đi tới luyện thần cảnh đối mặt nhiều như vậy cao thủ cũng cảm thấy cố hết sức đột nhiên một tôn hoàn lư cảnh cao thủ phất tay hất ra đám người đưa tay khí huyết như sơn nhạc đánh tới quắp đồ vô dụng đội ta đến ngọc linh tử thôi động thái chân n g ọ c quyết sau đầu một đạo ngọc như ý bay lên cùng vị đại cao thủ này liều mạng một cái lập tức bị chấn động đến toàn thân đều đau nhức kịch liệt hắn thửa cơ bắt lấy ngón tay của đối phương đầu giờ phút này cũng không có bẻ gãy khí lực tôn kia dương ra đại cao thủ lại nổi lên một c h i ề u hai tay khí huyết tiết ra ngoài trong hư không hình thành hai tòa sơn nhạc từ hai bên đè ép mà đến ngọc linh tử không trần trở nữa phía sau chân võ chu tà kiếm ra khỏi vỏ kiếm quang l ó e lên lập tức mê người hào quang bốn phương tám hướng trải rộng ra xoắn nát hai ngọn núi lớn cái kia dương ra đại cao thủ đưa tay ngăn cảng kiếm quang, cùng kiếm quang hơi đụng một cái. lập tức thân thể nửa bên huyết n ụ c hoàn toàn không có nguyên thần cũng bị chém giết tiên khí tông chủ dương văn phong vừa sợ vừa giận phi thân đánh tới lại bị ngọc linh tử kiếm quang trong tay bước lui thái hoa thanh cung chân võ c h ú t tà kiếm rất tà môn dù là n g ư ơ i là b ả n tiên chạm vào cũng sẽ bị chém tới nửa bên huyết n ụ c nguyên thần càng là không có khả năng chạm đến kiếm quang đụng phải tức tử vô cùng lợi hại dương gia tiên khí gọi là thất tinh lâu trong lâu vũ không trang trí bên trong có ngày nguyện kim một thủy hỏa thổ bảy ngôi sa bụi sáng dực ký hoa giống như chân thực tồn tại tại trong lầu tu hành có thể cảm nhận được thất tinh tán phát tiên tá bất quá bảo vật này bị dương gia q u ỷ thần mang đến tiến đánh đế đô chu sắt phản tặc t r ầ n thực dương văn phong tránh đi kiếm quang vung tay h áo phủ nhẹ ngọc linh tử dùng hết có khả năng thôi động chân võ chu tà kiếm ngăn cản nhưng tiên khí uy lực mặc dù cường đại tu vi của hắn nhưng lại xa xa không đủ bị phất một cái này tay h áo chấn động đến miệng phun màu tươi bay ngược mà lên trong tay chân võ chu tà kiếm cũng bị đánh bay ra ngoài dương văn phong nhẹ nhàng thở ra lấy tay khẽ cơ một cái thầm nghĩ cái này bẻ tay đạo nhân tu vi yếu không phát huy ra bảo vật này uy lực nhưng vào lúc này một đầu thật dài băng dua bay tới quấn lấy chân võ chu tà kiếm, để dương văn phong bắt hụt. chỉ gặp một cái hơn hai mươi tuổi nữ tử mỹ mạo bay tới thân mang màu vàng nhạt x a mỏng váy dài lộ ra hai vai quanh thân băng dua màu sắc rực rỡ lượn lờ đưa tay hư hư tướng ngọc linh tử nâng lên thái hoa thanh cung quỳnh dương dương văn phong hừ một tiếng nhìn mình sau lưng dương ra ba vị lao tổ liền đứng tại phía sau của hắn lúc này mới bưng lỏng m ộ t hơi đạm mặt nói quỳnh dương ngươi cam là loạn t ặ c tướng q u y ệ n là thật để cho ta không tưởng được bất quá cái này cũng có trách nghe đồn ngươi là trần dần đô nhân tình trần thực tạo phản ngươi cái này giả mãi mãi há có thể không giúp đỡ chẳng lẽ ngươi liền không sợ thái hoa than quỳnh dương tổ sư cười nói trách phạt ta thay trời hành đạo diện trừ dương ra cái này ký sinh trùng lịch đại tổ sư vì sao trách phạt ta nàng không người nói xin mời lịch đại tổ sư trên bầu trời không n ú c nhích tí nào quỳnh dương sắc mặt xấu hổ hung hăng đảo trường danh o đạo nhân một chút trường danh o đạo nhân thở dài không người nói xin mời lịch đại tổ sư pháp giá giáng lâm bầu trời ứng thanh vỡ ra trong hư không hai cái to lớn thanh dương trồn người lên song rác chống đỡ cùng một chỗ bốn cái trên s ừ n dài tràn đầy phụ lục lạc ấn không ngừng lấp l o a ánh sáng sừng dài ở giữa h nam nam nữ nữ, bọn hắn nhục thân đã chết chỉ còn lại có nguyên thần những năm này liền ở trong thuần dương động tiên tu hành thanh dương chính là vật thuần dương lấy hai tôn thanh dương sừng dài mở ra thuần dương động tiên có thể bắt chước tiến cảnh để bọn hắn nguyên thần lâu dài bảo tồn dương văn phong nhìn thấy những đạo nhân này nguyên thần liền biết không ổn dương gia hoàn toàn chính xác không sợ thái hoa thanh dương cung nhưng là dương gia chín thành thế lực đều bị bình đẳng vương dương thịnh mang đi tiến đánh tân hương đế đô còn lại dương gia cao thủ mặc dù vẫn như cũ rất nhiều nhưng đối mặt thái hoa thanh dương cung đã không phải ưu thế áp đảo nếu muốn đánh nhau chỉ sợ hai nhà đều phải tử thương t h n g trọng quỳnh dương cũng nhất định sẽ không muốn cùng ta dương gia cá chết lưới rách lưỡng bại câu thương ngược lại là có thể nói một chút dương văn phong vừa nghĩ đến nơi này đã thấy quỳnh dương tổ sư lộ ra dáng tươi cười giống như là đang yêu đương thiểu nữ trong đôi mắt đều là ngưỡng mộ ái mộ tri tình hướng một bên nhìn lại dương văn phong thuận ánh mắt của nàng nhìn lại chỉ gặp khôi phục tuổi trẻ trạng thái trần dần đô hướng đình châu thành đi tới dương văn phong khỏe mắt nhảy lên lúc này lại có một cánh bình thường cổng tre đột nhiên xuất hiện ở ngoài thành cổng tre mở ra lúc đô di nhiên từ sau cửa đi ra đô di nhiên quay người đóng lại cổng tre cổng tre biến mất một bên khác a triết thiên hổ s a thu đồng lần lượt hướng đình châu thành đi tới tiếp theo luôn luôn trên mặt nụ cười tạo vật tiểu ngũ cũng ánh vào tầm mắt của hắn dương văn phong khỏe mắt nhảy lên kịch liệt tiếp lấy thấy được lao thái giám phùng thiên hoán cùng tiêu vương tôn cùng kim hồng anh xuất linh thần cơ doanh đại quân dương văn phong thanh âm tê h lương cao giọng nói xin mời âm gian chư thần mau tới trợ giúp đình châu âm gian quỷ môn quan bên ngoài quyết dương tử ngồi tại t r ư ớ c quan trên đầu gối nằm ngang một thanh tiên kiếm đây là hắn xích hồng lưu ly kiếm hắn một lần hợp đạo cơ hồ tu thành tiên nhân lại chết tại thành tiên thời khắc xích hồng lưu ly kiếm chính là hắn tại ngơ ngơ ngác ngác lúc luyện chế tiên khí thế hệ này chân vương cùng đợi trước khác biệt hắn nhìn xem quỷ môn quan về sau từ từ bay lên địa ngục cùng một tôn càng ngày càng cao lớn ủy thần thấp giọng nói đợi trước chân vương tuy là pháp cũ xuất thân nhưng lại không tín nhiệm pháp cũ nhất định phải phổ biến Tân pháp. sát hại vô số đồng đạo thế hệ này chân vương là tân pháp xuất thân lại cũ mới song tu thiên tư hơn người không thể nói trước thật có thể đi ra một con đường tôn tiêu quỷ thần gần khu g i ữ tợn hai tay hướng về sau đem lớn như vậy địa ngục nâng lên dùng sức núi bay toà này địa ngục bay lên không trùng cùng hắn hư không đại cảnh tương liên tôn tiêu quỷ thần nhẹ nhàng thở ra hắn gọi dương bình thành như khanh địa ngục phán quan lần này dương ra vây quét đế đô bình đẳng vương dương thịnh cơ hồ mang đi thất phi cung mười tám tầng địa ngục tất cả quỷ thần chỉ để lại cái này một toà như khanh địa ngục hắn điều động như khanh địa ngục đạo lực đang muốn xé rách hư không tiến vào dưng gian đột nhiên một đạo cầu v ò n g giống như tiên quang nằm ngang ở phía trước hắn cắt đứt con đường của hắn tiên quang lên chạm lấy một đạo nhân không người nói dương g i a đạo hữu sơn nhân quyết dương tử đến đây xin mời đạo hữu chịu chết dương bình thành kinh ngạc nói quyết dương tử ta nghe nói qua tên của ngươi nghe nói năm đó ngươi đã tu luyện tới độ kiếp phi thăng lại bị chân vương truy sát không biết tung tích chưa từng nghĩ ngươi lại vẫn còn sống ngươi thành tiên quyết dương tử cũng có chút kinh ngạc nói các hạ cũng là ta thời đại t i ê người dương bình thành cười nói không tệ nhưng ngươi tu hành chính là pháp cũ ta tu hành chính là tân pháp năm đó quyết dương tử van g danh thiên hạng mờ mờ ả o ả o pháp cũ khôi thủ không nghĩ tới ngươi lại đầu nhập vào phản tặc hắn lung lay đầu lập tức mưu khanh địa ngục bên trong vô số quỷ thần bọ chết giống như nhảy ra ta cho các ngươi đả thông một đầu tiến về dương gian con đường trợ giúp dương ra dương bình thành thần lực khuấy động đấm ra một q u y ề n xuyên qua âm dương l ư ỡ n giới g lập tức vô số kể quỷ thần thuận hướng mặt trời ở giữa bay đi dương bình thành cười nói ngươi sống đến bây giờ nhất định là thành tiên ngươi tu chính là cái gì tiên nhìn còn không có ta mạnh lời nói này đến quyết dương tử trong tâm h ả m để hắp sắc mặt tạm、đạo. hắn đi theo l i ễ u đạo nhân học được rất nhiều thứ hậu thổ nương nương lại ban cho hắn một khối áp chế ma tính ngọc bội trần thực truyền thụ cho hắn âm dương đạo tràng cùng âm dương đã luyện nhưng mà hắn vẫn là không có làm đến triệt để luyện hóa tạ khí đạt tới ngây thơ trạng thái bởi vậy hắn hay là chỉ có thể ở trần thực trong miếu nhỏ hợp đạo pháp lực chỉ so với phi thăng cảnh viên mãn cao một chút cũng không đạt tới chân chính thiên t i ê n cấp độ dương bình thành bắt hắn lại ả m nhiên thời cơ điều động như khanh địa ngục đạo lực một quyền oanh đến quyết dương tử đứng tại cầu vồng bên trên giỡ bàn tay lên ngăn trở d ã núi kia giống như khổ q u y n phong hắn tay tháo phiêu động, thân hình lại không ta coi như pháp lực yếu một chút nhưng cũng vẫn là chân chính tiên h tiên không phải ngươi có khả năng v ớ i tới dương bình thành g ấ m thét ngưu khanh địa ngục bên trong h à o quan g bay múa hình thành từng đầu cánh tay điên c u ồ n g hướng quyết dương tử đánh tới hắn muốn đem cái này tự xưng tiên h tiên ra hỏa đập nát đánh nát t ê u lên trên đời này không có tiên nhân t r â n vương thời đại không có bây giờ càng không có quyết dương tử trên không trung cất bước mà đi thân hình lơ lửng không cố định một người một kiếm tránh thoát dương bình thành cơ hồ tất cả công kích không tránh thoát liền một kiếm pha chi thân hình của hắn khoảng cách dương bình thành cái tia đỉnh thiên lập địa thân thể càng ngày càng gần dần dần đi vào dương bình thành trước mặt dương bình thành trong lòng bồi dối dốc hết có khả năng công kích hay là không thể thương hắn mảy may mà quyết dương tử lại cách hắn chỉ có mấy chục bước xa quyết dương tử một kiếm vung ra kiếm quang chiếu sáng dương bình thành đôi mắt quyết dương tử t h u kiếm thả người nhảy lên nhảy vào dương gian đi vào đỉnh châu ngoài thành mà dương bình thành mi tâm một đạo tơ hồng rủ xuống dọc theo n u i trung tuyến bờ môi cái cằm một mực hướng phía dưới kéo dài trong lúc bất trợt tòa này lớn lao địa ngục vỡ thành hai mảnh ngưu khanh địa ngục phán quan dương bình thành thân thể cũng từ vỡ ra hướng hai bên ngã xuống chương năm trăm linh chín lý gia hủy diệt chương năm trăm linh chín lý gia hủy diệt tân hương đế đô trùng điệp âm gian trong thời không các điện diêm la xuất lĩnh đến từ âm gian q u ỷ thần như thủy triều hướng hậu đức quang đại cùng dũng mánh lao tới vẹn vẹn tham chiến phán quan liền nhiều đến hơn trăm tôn bọn hắn sau đầu treo tầng tầng đ i ệ ngục pháp lực mặt trời liên thủ vây công liếu đạo nhân liếu đạo nhân trôi lơ lửng trên không trung phía sau vô số cảnh bay múa đem hết khả năng ngăn cản bọn hắn vây công nhưng gặp những n à y phán quan sau đầu trong địa ngục lại có vô số quỷ thần bay ra thuận cảnh liễu liền leo lên phía trên bọn hắn tế lên pháp bảo thôi động thần thông h ư ớ n g cảnh liễu chặt xuống đem từng đầu cảnh liễu chặt đứt, đứt đột nhiên rất nhiều cảnh liễu c u ố n quýt nhau như là đại xà dao xoa du động đem trên cảnh liễu rất nhiều quỷ thần nhao nhao xoắn đến xương cốt đứt gãy thậm chí đầu một nơi thân một n ẹ o từ cây rớt xuống lúc này cựu điện diêm la cùng nhau đi tới diêm phần mình đón lấy liễu đạo nhân một chiều thân thể hơi rung nhẹ nhao khen chán qua thay chán qua so với chúng ta thần lực còn muốn cường hoành hơn l i ê u đạo nhân muốn giữ lại bọn hắn nhưng đã bị rất nhiều phán quan ngăn chặn luôn cuống tay chân cựu điện diêm la tiếp tục hướng bên trên đi đến đi vào t r ư ớ c miếu nhưng gặp không t r ù n g treo lấy cầu đầu c h á t hổ đầu c h á t cùng long đầu c h á t thỉnh thoảng có kinh người đao quang từ trên trời giang xuống bá một tiếng thoáng một cái đã qua thường thường lưu lại một địa quỷ thần thi thể mặc dù tên là c h á t nhưng n g ẩ g đầu nhìn lại lại không nhìn thấy chát đao bản thân chỉ có thể nhìn thấy ba đạo quan mang bày biện ra rồng hổ chó hình thái cái này ba đạo đao quang chính là tiểu diêm vương chỗ tê lên quả nhiên là không chỗ không chém một vị cố gia phán q u a n điều động địa ngục đại đạo chi lực gia chỉ tự thân đi vào nương nương chất miếu đang muốn hướng ôm trong ngực con cóc tiểu diêm la xuất thủ cái kia tiểu diêm vương chỉ tay một cái không trung đao quang rơi xuống đem phán q u a n kia tính cả hắn sau đầu địa ngục cùng nhau bổ ra long đầu chát đao quang lại trở lại trên bầu trời đao quang lại lần nữa rơi xuống đột nhiên một thanh bảo tán bay tới gào thét xoay tròn đem long đầu chát ngăn lại một thanh âm cười nói không hổ là thanh thiên đại nhân pháp lực quả nhiên hùng hậu nếu không có thanh dương bảo tán còn ngăn không được ngươi chát đao bảo tán kia chính là hạ gia tiên khí thanh dương bảo tán một khi tế lên l i mỗi khi long đầu chát rơi xuống liền gặp thanh quang hướng lên dâng lên như là một vòng thanh dương đem đao quang ngăn trở tiểu diêm vương đưa tay lại là một chỉ trên bầu trời một đạo hàn quang rơi xuống chính là cầu đầu chát thẳng đến thanh dương bảo tán mà đi hạ hoài cần sắc mặt biến hóa hắn có thể chống đỡ được một ngụm chát đao hai cái liền không ngăn được đúng lúc này một tòa c h ấ n yêu tháp bay lên đem cầu đầu chắt ngăn trở chính là t ư ở n g ra tiên h khí cầu đầu chắt uy lực mặc dù không có long đầu chắt mạnh như vậy nhưng tốc độ công kích càng nhanh đao quang bá b á bá như mưa rơi xuống c h ấ n yêu tháp trung yêu ma chi khí tràn ngập mỗi khi một đạo đao quang rơi xuống liền gặp trong tháp bay ra một cái yêu vật giữa không trung ngã xuống một viên đầu khổng lồ đao quang cũng từ thu hồi c h ấ n yêu tháp uy lực ngược lại lại mạnh một phần như vậy liên tục liền chém mấy chục con yêu ma trấn yêu tháp uy lực cũng càng ngày càng mạnh tháp này vốn là đến từ hoa hạ thần châu tiên khí bị tưởng g a đạt được về sau dùng để luy vi lực kinh lực người. bây ấ t trong tháp quá chấn giờ cầu đầu chắt trong khoảnh khắc liền chém mấy chục con yêu ma để tòa này tiên khí uy lực có thể phong thích tiểu diêm vương thấy thế lập tức điều động hổ đầu chát ngũ quan vương trương n h ư ợ c thư c ư ờ i nói tiểu diêm vương ngươi kỹ cùng vậy thủ đoạn không gì hơn cái này h ắ n tế lên thiên hà tinh xa đao quan g cùng vô số tinh xa va chạm những cái kia tinh xa chính là thiên ngoại tinh thần luyện chế ma thành t ế lên sau có như sán lạn tinh hà dù là hổ đầu chất nặng nề vô cùng cũng vô pháp chặt đức tinh hà rơi đem xuống tới Tam t đại song n n trở Tiểu phương đều là thần trị thần lực giao phong trạm gác cao bốn phía lập tức chuyển đến vô số loại thanh âm là quỷ hồn mờ mớ là chúng sinh cấu trúc cũng là quỷ thần tụng niệm chúng sinh quỷ hồn quỷ thần chỗ tụng sở niệm cùng hương hỏa chi khí dung hợp hình thành bất phàm trí lực hóa thành bọn hắn thần thông cùng thần lực song phương va chạm trong n g a y mắt tiểu diêm vương sắc mặt đỏ lên không tự chủ được bay ngược mà lên ngã vào nương nương trong miếu một cỗ nhu hòa pháp lực vào tới nâng tiểu diêm vương tiểu diêm vương chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào trong khoảnh khắc bình tĩnh trở lại không có nhận bất cứ thương tổn gì đà tạ nương nương tiểu diêm vương quay người bái tạ liên hoa đài bên trên hậu thổ nương nương mỉm cười gật đầu tiểu diêm vương ôm trong ngực con cóc lớn thối lui đến một bên cựu điện diêm la đi tới đi theo phía sau chính là phí địch các loại thế gia quỷ thần mấy thế gia này không có đoạt được diêm vương vị trí bởi vậy quỷ thần địa vị s o cựu điện hơi thấp làm cản trên tòa sen hậu thổ nương nương vung tay háo phất một cái cựu điện diêm la sắc mặt đại biến cùng nhau thôi động thần lực ngăn cản diêm phần mình kêu lên một tiếng đau đớn bay ngược mà đi sau một khắc bọn hắn rơi vào trạm gác cao phía dưới n g n g đầu nhìn lại nhưng gặp đất vàng như trời treo ngược ngôi miếu thờ kia phảng phất trời đồng dạng đặt ở đỉnh đầu của bọn hắn tiểu diêm la đem ba m i ệ n g chát đao lấy đi liêu đạo nhân thì tiếp tục một người ngăn lại cựu điện diêm la dưới chướng địa ngục q u thần đại quân đánh cho gian nan và phần thật là lợi hại không hổ là hậ tế lên nhị thập tứ trận thiên thư bảo vật này chính là thôi ra thiên khí cũng là từ hoa hạ thần châu mà đến tục truyền chính là đại đường thời kỳ b i n h tiên lý tịnh thành tiên pháp khí bên trong có hai mươi b ố trận đồ hạ hoài cần cũng thu hồi thanh dương bảo tán trương nhược thư thu hồi thiên hà tinh x a cố hoài viễn tế lên thiên địa k i ể u mã ra quỷ thần tế lên long tu tiên địch ra quỷ thần tế lên thiên tầm bảo hạc cao gia quỷ thần tế lên quỷ long cổ rất nhiều tiên khí phát ra ngập trời tiên uy thậm chí đem tòa kia trạm gác cao cũng ép tới càng ngày càng thấp bọn hắn cùng nhau mà đi hướng trên trạm gác cao đi đến chuẩn bị thôi động tiên khí chi uy đánh vào nương nương miếu hậu thổ nương nương còn tại trong miếu cũng không ra miếu nên chiến cựu điện diêm la khoảng cách nương nương miếu càng ngày càng gần đúng lúc này từng sợi hương hỏa chi khí hướng bọn hắn bay tới hướng đô thị vương từ là anh sở giang vương lý đường cùng tần quảng vương dương thiên hà quanh thân băng r u a bên trong chạy x ô i đó là đến từ từ gia lý gia cùng người của dương ra bọn họ hương hỏa xen lẫn ba nhà mọi người các loại suy nghĩ những ý niệm này thình l i n h đều là kêu cứu niệm cùng một thời gian ngay tại vây công liễu đạo nhân ba nhà quỷ thần cũng r i ê n phần mình thu đến, đến từ ba nhà mọi người hương hỏa lập tức biết linh châu tuyển châu cùng đình châu lọt vào vây công sự tình dương thiên hà dương bước lại chủ trừ không tiến dương gia nhiều người như vậy hướng hắn cầu cứu cho thấy dương gia nguy cơ sớm tối nếu là dương gia bị diệt bọn hắn những quỷ thần này cũng chính là lục bình không dễ dương minh trước đánh hạ hậu thổ nương nương miếu san bằng đế đô sở giang vương lý đường nói dương thiên h à do dự đô thị vương từ lạc anh cũng có chút chần chờ cũng biết dương gian từ gia bị diệt chỉ sợ âm gian từ gia thế lực liền không người kế t ụ t ổ n g đế vương cố hoài viễn trầm giọng nói đây là vây ngụy cứu triệu kế sách phản tắc chân thực muốn liền để cho chúng ta không có khả năng đồng tâm hiệp lực đem chúng ta từng cái đánh tan ba vị đạo huynh chúng ta trước đánh hạ nương nương miếu diệt đế đô những cái kia vây công các ngươi thế ra thế lực tự sụp đổ từ lạc anh sắc mặt â m tình bất định đột nhiên quay người liền đi cười ha ha nói chư vị ta từ ra tiên khí nhận n g u y ệ t châu còn tại dương gian từ ra trong tay từ ra như bại bảo vật này rơi vào tay địch đối với chúng ta càng thêm bất lợi ta đi một chút liền về hãn ngự phong mà lên trầm giọng nói từ ra binh sĩ theo ta tiến đến giết địch vạn vạn ngàn ngàn từ ra quỵ thần nhao nhao bay lên rơi vào từng tôn từ ra phán quan trong địa ngục từ ra lục đại phán quan chân phát phi nước đại hướng từ lạc anh đuổi theo từ lạc anh nhữ mày từ ra lần này mang đến mười bốn tôn phán quan bây giờ chỉ sáu tôn còn lại tám tôn phán quan đều bị liêu đạo nhân buộc chặt treo ở trên cây đạo nhân này không hổ là nương nương trước miếu tiên thụ quả thật lợi hại hắn không nghĩ ngợi nhiều được lập tức xuất lĩnh lục đại phán quan thả người nhảy lên giang rác một tiếng một đạo âm lôi lan tới bọn hắn đã biến mất không thấy gì nữa vậy hạ một tôn lý gia quỷ thần kêu lên dương gian lý gia cũng hướng chúng ta cầu viện nói là thiền chỉ quỷ quốc khô lâu quốc chủ giết tới âm gian đem âm gian chín đại địa ngục đều phá chúng ta muốn hay không trở về sở giang vương ly đường sắc mặt âm tình bất định do dự hắn rất muốn cho đương đại gia chủ lý hiếu tái bị ăn phải cái thiện tỏi lớn nhưng cũng không muốn lý g i a vì vậy mà bị n ổ t ậ n gốc nhưng dưới mắt sự tình lại cực kỳ trọng yếu không có hắn chưa hẳn có thể đánh hạ nương n ư ơ n g miếu lý g i a quan trọng hắn đột nhiên quyết định ngoài cười nhưng trong không cười nói chư vị ta lý g i a tiên khí tổ sư đ ạ o bảo không trong tay ta mà là tại dương gian lý g i a ta cũng chỉ cần đi một chuyến miễn cho lý hiếu tái tên này chiến bại đem tổ sư đạo bảo tư địch hắn lập tức phi thân lên cuốn lên lý ra rất nhiều phán quan cùng quỷ thần vội vàng mà đi ngũ quan vương、Trương、nhược thư nhìn chằm chằm dương thiên hà nói dương huynh không có lý do gì trở về đi lần này chúng ta muốn một lần là xong nếu là ngay cả ngươi cũng đi nhị thế nhà chỉ sợ sẽ bị trần tặc dần dần đánh tan dương thiên hà quyết định trầm giọng nói dương gia tử nệ thực lực phi phạm ta không tin trần thực có thể có lớn như vậy thế lực có thể đồng thời công kích tam đại thế gia đem tam đại thế gia sai bằng hắn lời vừa nói ra mấy vị diêm la đều là tinh thần đại trấn nếu như dương thiên hà cũng đi bọn hắn cũng không có tất yếu vây công nương nương yếu dương h u n h yên tâm ta đã mệnh con em hạ ra tiến đến dương gia trợ giút hạ hoài cần nói m ư ơ i hai thế gia đồng khí liên tri có vinh cùng vinh có nhục cùng đ ụ sẽ không ngồi nhìn trần tặc không ác thế ra khác quỷ thần cũng nhao nhao truyền lệnh dương gian thế ra trợ giúp dương ra dương tiên h hà b u ô n g lòng một hơi đi đầu một bước hướng nương nương miếu đi đến trầm giọng nói trận chiến này chính là t ổ n vòng c h i chiến muốn sống chỉ có anh dũng giết địch vậy quỷ thần đi theo hắn cùng một chỗ hướng nương nương miếu phóng đi tuyền châu lý ra lý thính lan bọn hắn làm sao còn không có chạy đến trợ giúp lý hiếu tái cùng lý ra hai vị lao tổ quyết đấu tiểu đoạn tiên tử lại nhiều lần thủ thương hắn là trận chiến này chủ lực đối mặt tiểu đoạn tiên tử công kích hắn chỉ có thể dùng tổ sư đạo bảo tiên khí này ngăn cản nhưng trong khoảng thời gian ngắn hắn liền lọt vào nàng này trọng thương nếu không có có hắn liều mạng ngăn cản phụ thân của hắn cùng tổ phụ chỉ sợ vừa đối mặt liền chết tại tiểu đoạn tiên tử trong tay âm gian quỷ thần đại quân thật lâu không đến để trong lòng của hắn bối rối trong lúc vội vàng nguyên thần hướng âm gian nhìn liếc qua một chút đợi nhìn thấy phía dưới phổ minh cung cựu trọng địa ngục hắn một trái tim càng ngày càng nặng ta tính ra sai lầm vốn cho rằng lần này trần thực tất nhiên là nhằm vào dương gian lý ra Gia a ra tay bởi vậy để sở giang vương lý đường lưu lại cự trọng địa ngục thủ hộ lý ra không nghĩ tới trần thực khô lâu thân xuất linh lý gia triệt để thua trong lòng của hắn đang chát hắn chú ý tới một màn này lúc k h ô lâu trần thực đã huy động thiên la hóa huyết thần đao đem cựu trọng địa ngục d t xuyên thiên la hóa huyết thần đao uy lực chính là lưu lạc đến tây mưu tân châu lợi hại nhất tiên khí bảo vật này không gì k h ô n g phá khát máu như mạng tự hiện thế đến nay trần thực là một cái duy nhất có thể hàng phục nó người bây giờ k h ô lâu trần thực đã độ kiếp chính là bán tiên tri thể càng đem đao này uy lực phát huy đến cực hạng hắn đao thứ nhất liền chặt đứt bạc thiệt địa ngục phán quan lý thính lan đầu ủy tộc đại quân tiến quân thần tốc đối mặt trong địa ngục đông đảo lý gia qu những n à y quỷ tộc đều là tu luyện đại thương tiên pháp tu sĩ thôi động công pháp đồng thời còn có thể kích phát trong huyết mạch vu tế đạo văn quả nhiên là chiến lược kinh khô lâu trần thực phá cựu trọng địa ngục tốc độ cực nhanh đến mức lý hiếu tái chú ý tới một màn này lúc đã tới không kịp mà lại coi như hắn có thể sớm chú ý tới một màn này cũng không có bất luận cái gì ngăn cản biện pháp đối mặt trần thực thiên la hóa huyết thần đ a o vô luận hắn hay là lý gia nhị tổ đều không phải là hợp lại chi địch lý ra đã thua lý hiếu tái thu hồi ánh mắt cuối cùng t h o n g nhìn nhìn thấy trần thực khô lâu thân tha đa hướng mặt trời ở giữa đi tới sau đầu huyết hại địa ngục đã cực lớn đến có thể so với tiên cảnh lý hiếu tái nguyên thần trở về nhục thân trong lòng khổ sở vạn phần đột nhiên nói thái tổ thái tổ công nơi này giao cho các ngươi lý ra hai vị lão tổ nghe nói như thế trong lòng như là gương sáng đồng dạng thái tổ lý càn phong cười nói hiếu tái đến một bước này rồi hả như vậy ngươi đi đi thái tổ công lý di nhiên cười nói chúng ta tới ngăn t r ở cái này tà tiên ngươi đi mau có thể mang đi bao nhiêu người lý ra liền mang đi bao nhiêu người lý ra lý hiếu tái trong mắt rưng rưng lập tức quay người ống tay háo một q u ể n bao trùm tận khả năng đem lý gia tử đệ quấn lên lý thiến vân mấy trăm vị lý gia tu sĩ đang cùng hồng sơn đường cao thủ quyết đấu bị hắn một túi tay h á o thu hồi lý hiếu tái phá không bay đi hồng sơn đường cao thủ đông đảo nhưng tu vi cao nhất cũng bất quá luyện tần h cảnh duy chỉ có trong đó có ba người cực kỳ lợi hại ba người này diện mục đều là t r ầ n thực diện mục nhưng cùng chân chính t r ầ n thực có chút khác nhau một cái trên mặt dâm tà chi khí một cái bục vệ một cái quần áo hoa mỹ ba người khí thế đều cực kỳ cương đại nhất là trên mặt dâm tà chi khí cái kia chân thực càng là mạnh ngoại hạng cho người ta một loại như thần như ma giống như áp lực bọn hắn xâm nhập tuyển châu thành đại khai sát giới cho dù là lý gia thực lực cao nhất tộc lão cũng vô pháp cùng bọn hắn chống lại vài hợp ở giữa liền bị ba người chém giết dâm tả chi khí cái kia trần thực nhìn thấy lý hiếu tái bay đi lập tức phi thân lên nửa đường chặn đánh lý hiếu tái một tay khắc vung ra cùng hắn liều mạng một cái cái kia trần thực kêu lên một tiếng đau đớn rơi xuống sau khi hạ xuống liền miệng phun máu tươi chết bất đắc kỳ tử mà vong t h ư ợ n như là một tôn thượng thi thần lý hiếu tái kinh nghi bất định hắn thoát ra ngàn dặm đột nhiên rơi vào phía dưới sơ lâm đem mọi người từ trong tay h á o phóng suất trầm giọng nói trần thực đổi tới chúng ta chia binh hai đường đi người mang theo cái này mấy chục người đi con đường kia ống tay áo của hắn một nhóm mười mấy cái l y ra t ử đệ không tự chủ được ngã xuống lý thiến vân bên kia lý thiến vân ngơ ngẩn lý hiếu tái đã đem trên người tổ sư đạo bảo cợi tròn tại trên người nàng cười nói các ngươi đi con đường kia ta nhìn thấy thiên thanh rời đi phương hướng chính là phương hướng kia đi mau đi mau a lý thiến vân cắn răng mang theo cái này mười mấy cái l y ra t ử đệ phi thân rời đi lý hiếu tái nhìn xem còn lại mấy trăm người sắc mặt phức tạp cười nói chúng ta đi bên này chư vị đi theo ta bọn hắn bay ra dây núi liền thấy phía trước một vùng huyết hải đại dương minh n ô n g k h ô lâu trần thực đứng tại huyết hải trước đó lý hiếu tái nên tiếp trần thực trầm giọng nói chư vị để ta chặn lại hắn các ngươi thừa cơ đào tàu đi a hắn phồng lên hết thẻ tu vi phóng tới trần thực đao quang màu đỏ ngỏng sáng lên gần nhất chương tiết tương đối khó viết các bạn đọc thật có lỗi hôm nay liền một chương này chương năm trăm mười thi sơn làm thềm huyết hải làm đường chương năm trăm mười thi sơn làm thềm huyết hải làm đường lý thiến vân mang theo những này lý g i a huynh đệ tìm u ộ i cố gắng đệ thấp thân hình tại giữa dãy núi cơ hồ là kề sắt đất phi hành nàng không d á n bay cao bay quá cao sẽ dẫn tới hồng sơn đường chú ý sau một khắc chỉ sợ liền sẽ lọt vào ngập đầu đ ạ kích lý ra bị bại quá nhanh nàng hiện tại đầu góc còn t ỉ n h t ỉ n h không thể nào tiếp thu được lớn như vậy lý ra trong khoảnh khắc hồi phiên ê n diện lý đường lão tổ sẽ đến cứu chúng ta nàng suy nghĩ lung tung lúc này trở về nói không chừng lý đường lão tổ đã trở về chi viện lão nhân ra ông ta là sở giang vương thực lực cường đại nhất tông chủ đã từng nói thần lực của hắn đuổi sát lý ra tiến tổ nàng vẫn là không có dừng lại càng không có trở về nàng mang theo những h u n h đệ tỷ bội này bay ra mấy trăm dặm sắp bay ra vùng d ã núi này thời điểm phía trước một thân ảnh á n h vào mi mắt của nàng lý thiên thanh lý thiên vân dừng lại tán đi đạo tràng ôn nhu nói thiên thanh tông chủ biết ngươi tại phụ cận bởi vậy để cho ta mang theo những minh đệ tỷ bội này đi đường này trông ngươi có thể nệ tình mọi người đồng xuất bộ tộc phân thượng lý thiên thanh nao nao nói tông chủ để cho ngươi đi con đường này lý thiên vân nhẹ nhàng gật đầu nói còn nhớ rõ lúc trước ta truy sát ngươi lúc sau tông chủ cũng tại nhưng hắn từ đầu đến cuối không có nhung tay hắn nói không cần tìm ngươi trả thù cũng không đem ngươi coi làm người của lý ra về sau ta mới nghĩ rõ ràng vô luận ngươi có phải hay không đem mình làm làm người của lý gia ngươi cũng là lý gia huyết mạch chỉ cần ngươi còn sống lý gia không coi là diện tuyệt hắn đối với ngươi rất thưởng thức lý thiên thanh trong đôi mắt có quan g mang lưu truyền để cho người ta nhìn không ra ý nghĩ của hắn đám người khẩn trương và phần c á i c h á n từng k h o a mồ hôi lạnh chậm rãi lăn xuống tới nếu là lý thiên thanh khăng khăng không thả bọn họ đi chỉ sợ bọn họ đều sắp chết ở chỗ này lý hiếu tái thật nói như vậy lý thiên thanh hỏi lý thiên vân nhẹ nhàng gật đầu lý thiên thanh trầm mặt một lát nói đem tổ sư đạo bảo thời các ngươi liền có thể đi lý thiên vân do dự tổ sư đạo bảo là lý gia nắm trong tay duy nhất tiên khí bây giờ lý gia hủy diệt đông sơn tái khởi hy vọng liền tại đạo bảo này bên trên có đạo bảo này tương lai lý gia thế tất còn có thể phát triển lớn mạnh giao ra đạo bảo lý gia liền cùng một cái tiểu thế gia không khác vì sao muốn lưu lại tổ sư đạo bảo một cái lý gia tử để hỏi lý t h i ê n vân trong lòng căng thẳng e sợ cho lý thiên thanh trở mặt lý thiên thanh lại lạ thường không có trở mặt nói lưu lại tổ sư đạo bảo là dùng tới đối phó tuyển v à pha lý thiên vân c ắ răng hay là đem tổ sư đạo bảo k ở i hai tay dâng lên lý thiên thanh tiếp nhận đạo bảo thản nhiên nói các ngươi đi thôi sau này vô luận nhìn thấy bất luận kẻ nào không cho phép sách các ngươi họ lý tiến h vân minh bạch lý tiến h vân lúc này phóng thích đạo tràng đem tất cả mọi người đặt vào trong đạo tràng dậm chân ở giữa liền phi thân lên bên trong một cái lý ra t ử đệ nhịn không được nói lý thiên thanh ngươi cũng họ lý vì sao muốn phản bội mình tộc nhân lý ra vun t r o ngươi n g ngươi mới có hôm nay chẳng lẽ ngươi không có lương tâm sao lý tiến h vân sắc mặt đột biến nhìn về phía lý thiên thanh trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ trong nội tâm nàng tuyệt vọng lúc trước nàng có được đạo、bảo. còn có cơ hội cùng lý thiên thanh đấu cái ngươi chết ta sống nhưng bây giờ đạo bào giao ra nàng không có nửa điểm phần thắng lý thiên thanh vẫn là không có đậu thủ sắc mặt t ạ m đạm không phải nhất định phải phá hủy lý gia mà là lý gia ngăn trở thế nhân đường tây mưu tân châu đạo pháp muốn tiến bộ mọi người muốn sinh tồn muốn thoát khỏi tuyệt vọng pha k h ô n g chế nhất định phải d i ệ t trừ lý gia hắn nhìn vấn đề góc độ cùng trần thực không giống với trần thực cho là mười ba thế gia đều là tạ t ú lý thiên thanh nhìn thấy lại là mười ba thế gia là ngăn tại trước mắt người đời mười ba toàn ú i lớn lý thiên thanh đưa mắt nhìn lý tiến vân bọn người rời đi truyền châu lý gia đã kết thúc lý thiên thanh t h ấ p giọng nói sau một lúc lâu hắn hướng về hư không nói dương minh đa tạng dương bật thanh âm từ trong t i ể u chư thiên truyền đến không cần cám ơn ta ta chỉ là làm việc thiên tư trái pháp luật mà thôi lý thiên thanh nói nếu như ngươi đổi một người t h ủ tại chỗ này khả năng lý ra liền toàn quân bị d i ệ t vô luận như thế nào ta đều cần đến cám ơn ngươi lý ra không phải còn có ngươi a lý thiên thanh nghe vậy yên lặng gật đầu lý ra xác thực còn có hắn tuyền châu lý ra là kết thúc nhưng là lý thị bộ tộc sẽ còn tồn tại số giới chỉ là đổi một loại cách sống mà dương bật tọa chấn ở trong tiệu chư thiên đem lý từ dương tam đại thế g i a tình huống chiến đấu thu hết vào mắt điều hành cơ hồ tất cả tướng sĩ đối với tam đại thế g i a triển khai vây quét trong chiến trường tình hình chiến đấu thay đổi trong nháy mắt hắn điều hành để tham chiến hồng sơn đường cao thủ đối mặt tất cả địch nhân từ đầu tới cuối duy trì ưu thế loại này điều hành cực kỳ tổn thương trí nhớ nhưng hắn nhưng thủy t r u n g thong rong có độ không hề loạn lên chút nào cho đến nay đế đô tướng sĩ chưa xuất hiện thương vong lớn sở giang vương lý đường phi tốc đổi tới tuyển châu âm g i a n xa xa chỉ gặp còn lại cựu trọng địa ngục thất linh bắt lạc thiên chỉ quốc tướng sĩ đang đánh quét chiến trường không khỏi vừa sợ vừa giận thân thể run r u y ta lý ra hơn sáu n g h n năm tích lũy lý ra sáu nghìn năm tích lũy đều là mồ hôi nước mắt nhân dân các ngươi làm kẻ thống trị chỉ, chỉ có thể hướng lê dân bách tính thống hạ sát thủ đối kháng tuyệt vọng pha lại là bất lực ngoại chiến n g o à i nghề chấn áp dân chúng lại là hảo thủ lý đường theo tiếng nhìn lại nhưng thấy trên bầu trời huyết hải treo ngược một cái khô lâu từ đáy biển từ từ bay lên cầm đao đi tới huyết hải cũng theo đó mà dựng thẳng lên trong đó có nguyên thần như tiên nhân mặc dù lập trong huyết hải lại như là đứng ở tiên cảnh cái tiêu tiên đạo nguyên thần chính là trần thực bộ g á n g trong tộc các ngươi cao thủ có bao nhiêu người thần thai là từ người nghèo trên thân đào tới Có b a sở giang vương h o n lý đường t h â n lực hùng hồn vô biên hơn nghìn năm một mươi tám tầng địa ngục vô số quỷ hồn đều muốn hướng hắn quỷ bái thần lực của hắn thi triển vận dụng lại là lý gia nam thành công dịch tập bên trong tuyết học bích hải thương lãng quyết không chung vô số b ọ t nước tạo thành đại dương mênh mông cùng quần tinh va chạm hán sở trường chính là thần lực hùng hồn cũng biết thiên la hóa huyết thần đao lợi hại cho nên không cùng thiên la hóa huyết thần đao trực tiếp va chạm mà là lấy thần t h ô n g pháp thuật đến phá trần thực chiêu pháp chỉ cần không bị chém chúng thiên la hóa huyết thần đao uy lực mạnh hơn cũng là vô dụng không chung trần thực đầu dưới chân trên hai tay dơ cao đao thần đao xoay tròn vô số đao quang tạo thành p h ồ n hoa phá vỡ bích hải ngàn sóng trùng điệp đao quang chút xuống mà đến đem bích hải thương lãng quyết hết thệ chiêu pháp toàn bộ phá vỡ lý đường lập tức đổi lại thừa thiên thanh vân quy tầng tầng lớp lớp thiên k h u n g hướng lên nắm lưng tầng tầng nổ tung ý đồ đem trần thực càng ép càng xa nhưng sau một khắc đao quang liền cắt ra tầng tầng thanh vân chư thiên xâm nhập xuống tới trần thực cách hắn đã không đủ t r ă m trượng sở giang vương lý đường lúc này đổi một môn công pháp long vượng kim hoa lục quanh thân dòng bay phượng múa thần long thần phượng mang theo lớn lao vi lực sen kẽ giao t h ò a hướng trần thực phóng đi trong lúc vội vàng hắn h ư ớ n g bốn phía nhìn lại chỉ gặp hắn mang đến lục đại phán quan còn có ba vị phán quan bị liễu đạo nhân bắt giờ phút này cái này lục đại phán quan bên trong có một người đã trúng hóa huyết thần nào một thân thần lực ngay tại tan r a sụp đổ bên trong thể nội huyết khí như là triệu dân g đang hướng hóa huyết thần lực dũng manh lao tới mặt khác ngũ đại phán q u a n thì bị một nữ tử cố lấy nữ tử kia á o trắng như tuyết băng r u a tung bay mang theo cổ vận giống như là trong tranh đi ra tới mỹ nhân nhi nhưng xuất thủ lại cực kỳ quái dị tàn nhẫn nàng chiêu pháp mang theo tiền sử thời đại vết tích quanh thân tiên đạo c h i lực bành trướng q u ấ y động vũ tế đạo văn x e lẫn hình thành màu đen huyền điệu nương theo nàng mà bay múa mỗi khi thần thông của nàng cùng năm vị phán quân va chạm thời điểm chính là phượng hoàng màu đen uy lực tăng vọt thời điểm hát phượng bốn phía đạo cảnh hình thành từng cái to lớn v chất chứa cực hạn đại đạo chi lực s o lục đại phán q u a n hơn nghìn năm hương hỏa cùng địa ngục đạo lực còn muốn cường hoành bá đạo hơn nàng một chiêu một thức vô cùng rõ ràng nhưng đón đợi những n à y chiêu pháp ngũ đại phán q u a n lại là thần thông bị phá thần lực sụp đổ hạ tràng ngũ đại phán q u a n quay chung quanh nàng này trong địa ngục các chiến các loại chiêu pháp tầng tầng lớp lớp trong khoảng thời gian ngắn liền chạy vội vặn dặm g i ế t đến l o n g trời lở đất đột nhiên thạch gap địa ngục phán q u a n lý lệ phương hét lên một tiếng đầu trống giống nổ tùng thậm chí ngay cả sau đầu thạch g p địa ngục đều bị đánh xuyên một cái động lớn nàng thi thể lung a y ngã nhào xuống đất l Giống như là thọc con sở giang vương lý đường thu hồi ánh mắt long phượng kim hoa lục cũng bị trần thực phá vỡ hắn một bên lưu lại một bên đổi lại tiểu tiếp vận độ quyết khâu lâu trần thực trường đao vương đầy như là một cái lan động kích cầu cắt vào tiếp vận bên trong đột nhiên hết thảy đao quang biến mất chỉ còn lại có một mụm trường đao chém bổ xuống đầu đợi cho trường đao thu nhỏ hắn đã phá kiếp mà ra khoảng cách của hai người chỉ còn lại có mấy chục trượng lý đường công pháp lại lần nữa bị phá trong lòng nôn nóng lại lần nữa đổi một loại công pháp thầm nghĩ hắn chẳng lẽ đem ta lý ra tất cả công pháp đều phá giải ta không tin vạn tượng tạo hóa công bị phá tinh h à đạo dân quyết bị phá lý đường đổi lại cựu tiêu thần lôi dẫn lúc khô lâu trần thực vừa x à i bước đến trước mặt hắn cách xa nhau bất quá hai t r ư ợ n g một tôn thần một bộ s ư ơ n g khô một n g ụ m ma đ a o xuất thủ nhanh như thiểm điện ngắn ngủi trong nháy mắt động tác mau lẹ mấy lần giao phong thần lực khuấy động sơn hà băng đao mang chiếu che đậy nhật mực kinh sở giang vương lý đường đưa tay che cổ họng của mình lộ ra vẻ không thể tin được quanh thân thần lực không ngừng sụp đổ huyết k h í không bị khống chế chạy pháp công ngoài bị cả ra ra đi. đ Lý tất ề u bị ngươi Hán tiếng phẫn nội vấn, đi. phá chất lâu à ngoài. ai ta ra, ra bội tiết phản pháp Khô công Lý l đem trần thực thu hồi hóa huyết thần đao thản nhiên nói một vạn năm thông thái rộng không biết biến báo lý ra diệt tuyệt không phải thuận theo thiên đạo các người lý ra công pháp chính là chân vương lưu lại sao là phản bội lý đường giống dẫn hướng hắn đánh tới đột nhiên hơn nghìn năm tích lũy thần lực đổ sụp tăng ã nguyên thần không tự chủ được bay lên rơi vào huyết hải địa ngục bên trong hóa thành trong địa ngục khôi lỗi khâu、lâu、trần thực tế lên từng khối thiên định lệnh đem những lệnh bài này tích phát hóa thành từng tòa môn hộ đứng ở không trung rất nhiều tiên trì quốc quỷ tộc tướng sĩ bay tới từ trong môn hộ gào thét xuyên qua thi sơn làm thềm thành ta đế tư huyết hải là đường chúng ta tiên đạo chúng tướng sĩ theo ta đi bình cố ra diệt cỏ tận ốc đ ổ i tận giết tuyệt hắn đi vào trong cánh cửa tiểu đoạn tiên tử đem cái cuối cùng lý thị phán quan c h è m giết lập tức phi thân lên tại cuối cùng một cánh cửa sắp biến mất lúc từ trong môn hộ xuyên qua linh châu từ ra bại vong đã thành kết cục đã định từ trường ca xuất lĩnh hơn mười vị từ ra từ đệ phi tốc phá vây xông ra linh châu thành thi triển các loại hợp pháp rốt cục chạy ra linh châu n à n dặm Thầm nghĩ, coi như trần tặc trong nghĩ, như quân cũng có giỏi coi có về đúng i người, chiến điều người thời gian ngắn như vậy không chế toàn Chạy trốn tới nơi này, hẳn là liền coi ề u hành nhưng phức hành khó thể như không chế Chạy hẳn như toàn này, là là toàn. trường cùng cũng trong ngắn trốn an có cục. tạp, vô vậy đ vào lúc này hắn chỉ nghe nghe tào cắt tiếng t ỷ bà chuyển đến xa xa liền nhìn thấy một cỗ hương xa hướng bên này l ạ i tới trong hương xa ngồi một vị la m á o vay trắng phượng châm nữ tử rất là q u ý khí bên cạnh còn có cái như nước trong veo băng tuyết đáng yêu thiếu nữ thanh tú động lòng người trông lại cái k i a phượng châm phụ nhân một bên đàn tấu tì bà một bên ngâm tụng làn địa viện chuyển sụt sùi thiêm vân l ộ n xảo phi tinh truyền hận ngân hạ xa xôi ám độ kim phong ngọc lộ nhất t ư ơ n g phùng liền thắng lại nhân gian vô số đáng tiếc lưỡng tình nếu là lâu dài lúc nàng thở dài một tiếng một nhóm tỷ bà rơi lệ che mặt giữa thiên địa từng đạo vô hình dây đàn đột nhiên từ bốn phương tám hướng mà đến giao thoa mà qua từ trường ca đang muốn ngăn cản đ ố n g nhiên chỉ cảm thấy p h ả n phất có thứ gì xuyên qua thân thể của mình hắn cứng lại ở đó không nhúc ních thanh âm khàn giọng nói hoa lê phu nhân đinh đinh theo phu trong tay người tiếp nhận tỷ bà nói chính là phu nhân từ trường ca tê thanh nói người đối với ta từ ra thống hạ sát thủ đang đợi ngươi bị trần dần đô vấp bỏ hoa lê phu nhân sắc mặt đột biến phất tay phật ở trong tay đinh đinh trên tỷ bà từ trường ca lập tức chia năm xẻ bảy một bên khác từ thiệp dẫn đầu hơn mười vị từ g i a tự đệ g i ế t ra khỏi trùng đ â y vội vang mà đi đúng lúc này một đạo ánh sáng cầu vồng bay qua nhưng gặp một người thư sinh bộ dáng thiếu niên rơi vào phía trước bọn họ chắp hai tay sau lưng lẳng lặng chờ đợi bọn hắn đến từ thiệp trong lòng tuyệt vọng hắn nhận ra thiếu niên này thư sinh từ g i a hai vị lao tổ tông chính là chết ở đây trong tay của người hắn nghe được hai vị lao tổ tông xưng người này là lòng du tán nhân một vị gần như tiên nhân đại cao thủ tự mình đến giết bọn hắn bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ đúng lúc này một tiếng nói g i à n mua chuyển đến sư phụ đệ tử m ạ o g m ộ i đến đây xin tha long du tán nhân xoay người lại chỉ gặp hàn sơn tán nhân còn lương thân thể hướng bên này đi tới hàn sơn ngươi làm sao giả thành bộ dáng này long du tán nhân k i n h ngạc hàn sơn tán nhân đã là lão nhân già trên tám mươi tuổi gần đất xa trời g i à n mua đến không còn hình dáng giống như cười mà không phải cười như khóc mà không phải khóc nói sư phụ chúng ta lần trước gặp nhau là ba mươi năm trước sự tình đệ tử đã nhanh chết già rồi long du tán nhân hay là bộ dáng thiếu niên nghe vậy nói là ba mươi năm trước sự tình a ta còn tưởng trước còn rằng là trước đây k hàn ô n ngươi. g gặp lâu qua h sơn tán nhân năn xuống, đầu cầu du muốn lưu nói, khẩn Long tán nhân cũng tình, rằng lưng chân vương mệnh. Hàn Sơn tán nhân n dập dễ. có lưới, dài, tiếc chi phụ, thể cho chứa chút thở hạ thủ sư một mặt từ ta mở mà bèo ra nỉ nói ta đã từng chuyển qua chân vương vạn lý phi kiếm thuật xem như có công có thể hay không dùng điểm ấy công lao hướng chân vương đổi mấy người kia bình an long du tán nhân vung tay á o phiêu nhiên mà đi đã là đối với bệ hạ có ân như vậy ta liền mở một m ạ n lưới hàn sơn kể từ hôm nay từ ra đã không n g ư ờ ngươi coi khuyên bảo bọn hắn không được lại lấy từ g i a diện mục xuất hiện ở trước mặt người đ ờ i chương năm trăm mười một nói tạ ơn chương năm trăm mười một nói tạ ơn hàn sơn tán nhân nhìn về phía từ thiệp bọn người thầm than một tiếng nói đi theo ta đi từ thiệp các loại từ g i a tử đệ vội vàng đuổi theo hắn một cái từ g i a nữ tử nói hàn sơn lao tổ ngươi cũng là người của từ g i a sao có thể ngồi nhìn từ g i a bị phản tặc trần thực diệt môn hàn sơn tán nhân sắc mặt hơi chấm xuống từ thiệp t h ấ y thế vội vàng ngừng cái tia từ g i a tử đệ nói nhỏ hương vân ngươi nói ý điểm từ hương vân hất tay của hắn ra cả giận nói vì sao không thể nói bây giờ từ i a đều bị diệt môn còn có cái gì không thể nói thân là từ i a lão tổ gia tộc đại nạn lâm đầu há có thể ngồi yên không lý đến coi như không phải là đối thủ cũng chỉ cần hăng hái tiến thủ truyền thụ cho chúng ta tuyệt học nghĩ hết tất cả biện pháp báo thủ hàn sơn tán nhân hờ hưng nói nếu như các ngươi còn muốn báo thủ như vậy liền x i n mời rời đi ta không bảo vệ các ngươi hắn cười lạnh một tiếng trong giọng nói đều là c h à o phúng thế nhân đều có báo thủ tư cách duy chỉ có từ i a không có đừng cho là ta chưa từng nhìn thấy từ da tử đệ có bao nhiêu nát ta chính là nhìn bất quá các ngươi hành động lúc này mới rời đi từ da đi làm tản nhân Ta chúng o a c ta từ ra tại nông thôn phạm sự t ì n h mỗi một kiện đều đủ để chu cựu tộc hắn nói đến đây vẫn như cũ ngăn không được phẫn nộ bằng hưu tốt nhất của hắn cũng là hắn đồng môn tên là lã thanh tại hàn sơn huyện làm điện sử hai người lui tới rất thân lã thanh thêm một đứa con trai hay là hàn sơn cho hắn lấy danh tự gọi là lã tung lã thanh để nhi t ử b á i hắn làm nghĩa p h ụ hai nhà quan hệ càng thêm mật thiết thường xuyên đi lại hàn sơn sẽ còn dạy lã tung đọc sách viết chữ xem như hắn nửa cái đồ đệ lã tung một ư ơ i một tuổi năm đó tham gia thi huyện thi đậu trong huyện thứ nhất thu hoạch được nhị phẩm thần thai hắn nghe nói việc này tiến đến chúc mừng lại nhìn thấy lã thanh ôm lã tung thi thể lã tung cái hót bị cắt ra thần thai không cánh mà bay ai làm hắn giận không kèm được hỏi thăm lã thanh lã thanh lại ngơ ngác nhìn hắn trong lòng của hắn có một loại cảm giác không ổn rung g i hỏi thăm là từ ra người làm ta muốn báo thù cho hắn nhưng ta vĩnh viễn cũng báo không được th Ta t hắn ậ m chí không chiến không h t g người, viễn cũng không có khả năng chiến thắng ngơ ngác không vọng vong. được được điểm, trước có chiến chết của của cơ vĩnh viễn Thanh vẫn, hắn. Hàn Sơn ngơ ngác nhìn này, tin bạn thân mình Hắn kiếm tới khả thể từ rút tự mặt một mặt trí tuyệt tự ra. Lã mà ở tuyệt qua thật lâu mới hồi phục tinh thần lại lảo đảo đi vào nhà chính thấy được lã thanh thê tử thi thể nữ tử này sớm lã thanh một bước tự vẫn không cứu sống nổi chuyện này mang cho hàn sơn lớn lao rung động đến mức một đoạn thời gian rất dài mỗi khi hắn nhắm mắt lại luôn có thể nhìn thấy bạn thân một nhà ba người trên mặt máu tươi đứng trước mặt của hắn hắn quyết định muốn cải biến từ ra hắn vì đó thử ba bốn mươi năm lâu một mực làm đến triều đình nhị phẩm đại quan trở thành nội các m ộ ư ơ i ba vị học sĩ bên trong một thành viên hắn lúc này mới phát hiện mình đã đứng ở từ g i a quyền lực trên danh nghĩa trí cao điểm nhưng lại không cải biến được từ g i a mảy may nội các học sĩ chỉ là từ g i a một cái mặt mũi đẹp mắt mà thôi chân chính nắm giữ từ g i a quyền lực người là từ g i a tông chủ mà tại từ g i a tông chủ phía trên còn có âm gian liệt tổ liệt tông giới thượng giới liệt tổ liệt tông hắn lòng sinh tuyệt vọng nhiều lần vấp phải chắc trở đằng sau liền từ quan treo ấn mà đi thanh thản ổn định làm một cái tán nhân vì kỷ niệm mình tại hàn sơn huyện kinh lịch hắn cho mình lấy hàn sơn tán nhân cái tên này cho thấy mình cùng từ gia không tiếp tục quan hệ nếu không có lần này từ gia gặp phải thai họa ngập đầu hắn cũng không ra mặt nhưng hắn cũng không giúp từ gia ý tứ vẹn vẹn chỉ làm u ố n cứu mấy cái đáng giá cứu người từ gia không đến mức diện tuyệt dòng dõi mà thôi nếu như những người này không đáng cứu hắn tình nguyện đem bọn hắn đưa về linh châu chiến trường bởi vì từ gia đã làm ác hắn biết được so với ai khác đều rõ ràng đột nhiên hàn sơn tán nhân trong lòng khẽ nhúc ních nguyên thần quan sát â m gian chỉ gặp đô thị vương từ l ạ anh xuất lĩnh lục đại phán quan chạy đến lọt vào tiểu diêm vương g i ớ i trướng trung ủy thiết chỉ, vương phúc các loại phán quan mai phục lập tức thanh dương long du tán nhân bọn người tế lên từ thanh nhị khí hoàn cùng nhật nguyệt s o n g châu hai đại tiên khí đánh tới trận chiến này cơ hồ không chút hiệu n g i ệ m chân thực vì trận chiến này chuẩn bị quá đầy đủ hắn điều động hết t h ể có thể điều động lực lượng nhưng đem loại lực lượng này chỉnh hợp đứng lên thực sự rất khó khăn hàn sơn tán nhân trong lòng khẽ nhúc đích cũng tức là nói bây giờ chỉ huy chiến trường điều hành t r â n thực dưới trướng từng cái thế lực cùng nhân thủ không phải chân thực mà là một người khác hoàn toàn bây giờ người này hẳn là ẩn thân tại thiên đình tiểu chư thiên bên trong hàn sơn tán nhân nghĩ đến mấu chốt chỉ cần diệt trừ người này liền có thể để trần thực dưới trướng thế lực tiến thối mất theo không còn điều khiển như cánh tay như vậy chiến cuộc tại ngắn ngủi một lát liền sẽ người chuyển mà muốn giết người này kỳ thật cũng rất đơn giản trong chiến trường đang đứng rất nhiều môn hộ nhìn như vì để cho trần thực thế lực thuận tiện vắng lai nhưng kỳ thực lưu lại một cái sơ hở lớn bằng vào ta vạn lý phi kiếm thuật tế lên phi kiếm lọt vào môn hộ một chiêu ở giữa liền có thể đem người này chém giết hàn nghĩ tới nơi này tâm niệm vừa động phía sau một thanh bảo kiếm t r a n một tiếng thoát vỏ bay ra lang không hóa thành một đạo bạch quang bay đi lưu một tiếng xuyên qua gần nhất một tòa thiên sau một khắc kiếm quang liền tới đến dương bật trước mặt đột nhiên rơi xuống đất dương bật bị giật nảy mình đã thấy kiếm này tản mát ra b ả n g bạc kiếm ý nhưng lại từ đầu đến cuối không có đối với hắn phát động công kích không khỏi một thân mồ hôi lạnh thanh bảo kiếm này chẳng những không có ý muốn thương tồn hắn ngược lại giống như là canh dự ở trước người hắn thủ hộ an toàn của hắn dương bật ánh mắt rơi trên người hàn sơn tán nhân không người nói đa tạ tiền bối hàn sơn tán nhân phất phất tay mang theo từ thiệp bọn người đi xa dương bật lấy lại bình tĩnh đem tinh lực đặt ở đỉnh châu chiến trường đỉnh châu dương gia trên cơ bản đã xong hắn là đỉnh châu dương gia chuẩ trần dần đô các loại lục đại tán nhân tới năm vị còn có thái hoa thanh dương cung lịch đại tổ sư cùng quỳnh dương trường doanh các loại đại cao thủ mạnh nhất chính là pháp cũ tiên nhân thứ nhất quyết dương tử một cái duy nhất tu thành tiên cảnh người tuy nói quyết dương tử đã là thiên tiên nhưng chỉ là ngụy tiên hắn là tại trần thực sau đầu trong miếu nhỏ hợp đạo hợp đạo không gian có hạn tính không được chân chính tiểu thế giới nhưng ngụy tiên cũng là tiên hắn chấp trưởng tiên kiếm xích hồng lưu ly kiếm đánh đâu thằng đó không có ai đỡ nổi một hiệp dương gia cao thủ cơ hồ là trong nháy mắt hủy diệt nhưng là dương bật hay là có tư tâm cứ việc bố cục nhìn như cường đại nhất không có để lại bất luận sơ hở gì nhưng hắn hay là lưu lại một cái thật nhỏ sơ hở h ắ n tại điều động đế đô tất cả cao thủ lúc tại những cao thủ này sen kẽ giao thoa ở giữa cố ý lưu lại một chút hy vọng sống đế đô bất kỳ cao thủ nào đều phát giác không ra có như thế một chút hy vọng sống nhưng đủ để cứu hắn cứu giúp người mẹ hướng bên này đi chém giết trong chiến trường một thiếu nữ mang theo một vị phụ nhân từ trước tới giờ không kế k ỳ số pháp bảo đạo pháp oanh tạc bên trong xuyên qua từng tôn nhìn như tiện tay có thể lấy diệt đi các nàng hai mẹ con trăm ngàn lần đại cao thủ tại giao phong nhưng vô luận là pháp bảo hay là phù lục triện hoặc là pháp thuật thần thông hết lần này tới lần khác đều không thể chạm đến hai mẹ con mảy may luôn luôn cùng các nàng bỏ lỡ các nàng vội vàng tiến lên như có thần trợ thế mà xuyên qua trải rộng tử vong chiến trường chạy ra mảnh này tử vong chi địa thiếu nữ kia tên là dương thiên thiên tu vi không cao vừa mới tu thành nguyên thần quay đầu nhìn về phía đình châu vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nói mẹ ta cảm thấy có người đang trợ giúp chúng ta có phải hay không là ca ca đang giúp chúng ta phụ nhân kia là cái trung niên nữ tử nghe vậy trong mắt không giấu được cực kỳ bị a y nói thiên ca ca ngươi đã chết năm năm trước giới thượng giới hủy diệt thời điểm hắn liền chết dương thiên thiên ngửa đầu nhìn lên bầu trời cười nói mẹ ta cảm thấy ca ca không chết hắn còn ở trên trời xem chúng ta ca ca không có khả năng chết ca ca ta thông minh nhất hắn còn nói sẽ đánh bại tuyệt vào pha trở về d ạ y ta tu luyện phụ nhân cực kỳ b i thương lại giấu ở trong lòng nói thiên thiên nơi này còn không tính an toàn bọn ta đi mau bật nhi ê nếu n là thật sự còn sống hắn cũng hy vọng bọn ta mau thoát đi nơi này dương thiên, thiên gật đầu đang muốn rời đi đột nhiên chỉ nghe một cái tà lý tà khí thanh âm cười nói ngươi lai nơi này có hai cái cá lọc lưới mẹ con trong lòng hai người giật mình chỉ gặp một cái trên mặt nụ cười nam tử trẻ tuổi đột ngột xuất hiện ở trước mặt các nàng tiểu chư thiên bên trong dương bật trong lòng giật mình ta tính tới tất cả cao thủ con đường tiến tới đem hết khả năng vì mẫu thân cùng thiên thiên tìm được một chút hy vọng sống nhưng là tạo vật tiểu ngũ ta tính vượt qua ta tính toán hắn mồ hôi lạnh trên trán c u ầ n c u ộ n thân thể run dày lên tạo vật tiểu ngũ tinh thông càn k h ô n chi đạo điên đảo càn khôn tới lui tự nhiên hắn vì tính ra tạo vật tiểu ngũ con đường tiến tới có thể nói là cuối cùng trí tuệ không nghĩ tới hay là tính sai một bước đến mức tạo vật tiểu ngũ ngăn trở hai mẹ con tạo vật tiểu ngũ là nổi danh nhất tà túy chỉ có trần dần đ ô mới có thể làm hắn nói gì ngay nấy hắn tìm được mẹ con hai người mẹ con hai người tất nhiên sẽ tán g thân tại trong bụng hắn dương vật đau lòng như l a o dạo lại không bỏ ra nổi bất luận cái gì chủ ý lúc này tạo vật tiểu ngũ đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời ở trong mắt dương vật tạo vật tiểu ngũ mặt cơ hồ là tiến đến trước mặt mình nhưng giữa hai người rõ ràng cách không thể gặp hư không cũng không biết tà ma này là như thế nào đem mặt đưa đến tiểu chư thiên bên trong bất quá tạo vật tiểu ngũ mặc dù trong mắt loạt chuyện lại phảng phất không nhìn thấy hắn t thiên thiên lúc này các nàng sau lưng chuyển đến tạo vật tiểu ngũ thanh âm ngươi còn không có nói tạ ơn dương thiên tiên cùng dương mẫu liền vội vàng xoay người chăm miệng một lời tạ ơn ân không giết tạo vật tiểu ngũ lắc đầu nói không phải là các ngươi dương bật nói tạ ơn mẹ con hai người ngơ ngẩn trong hư không chuyển đến các nàng hồn khiên mộng nhiều thanh âm chính là dương bật thanh âm tạ ơn ngũ gia tạo vật tiểu ngũ rất là hài lòng hai tay đặt ở sau đầu nửa người trên vừa đong vừa đưa đi xa cười nói các ngươi rất có lễ phép ta không giết các ngươi mẹ con hai người nước mắt rơi như mưa t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i hai nếu có kiếp sau t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i hai nếu có kiếp sau dương gia hủy diệt đến nhanh nhất không có thể chờ đợi đến thế gia khác trợ giúp thế gia khác đứng đầu nhất quỷ thần đang vây công đến đô còn lại cường giả mặc dù cũng không ít nhưng từ triệu tập đến t r ư n h hợp lại đến xuất phát lại đến đến chiến trường cần thời gian mười hai thế gia quân bị thối nát đã lâu không cách nào làm đến điều khiển như cánh tay không có khả năng ngay đầu tiên cứu viện dương gia trần dân đô tạo vật tiểu ngũ quyết dương từ bọn người dễ như t r ở bàn tay giống như phá hủy dương ra đằng sau lập tức buôn tập hạ ra cùng một thời gian long du tán nhân thanh dương cùng một đám thiên chỉ quỷ tộc tộc trưởng giải quyết xong từ ra đằng sau dẫn b i n h tiến vào tiểu t r ư tiên dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn có chút tu sĩ bị thương cần chữ a thương đồng thiên thọ tăng tây tây xuất lĩnh dược vương môn đệ tử vì mọi người trị liệu chữ thương băng bó vết thương quất châu trước gia trương gia tông chủ trương phủ thành đã được đền lý tử dương ba nhà mang cầu viện ngay tại trần chờ thời khắc xa xa chỉ gặp một người hướng quất châu thành đi tới trương phủ thành nghe nói tộc nhân đến báo vội vàng tế lên nguyên thần nhìn quanh chỉ thấy người tới là cái trẻ tuổi nam tử trong tay mang theo một ngụm dương gỗ vinh lộc đại phu trần đường trương phủ thành lấy làm kinh hãi thất thanh nói hắn một người đến đây tiến đánh ta trương gia tuy nói trần đường thực lực không thể coi thường nhưng trần gia ba đời người bên trong hắn là không có nhất cảm giác tồn tại cái kia chỉ là một người d á m diện t r ư ơ n g gia dạng này đại thế gia trương phủ thành đã là tức giận lại có chút may mắn thầm nghĩ đều nói trần đường sinh tính cẩn thận tại lễ bộ làm thị lang tham ô hơn m ư ơ i năm tham gia ba mươi sáu tôn phủ thần thiên cơ quả thực là không có bị người phát hiện hiện tại xem ra không gì hơn cái này ta trương gia coi như không địch lại hắn một người cũng tận có thể chạy ra quất châu thành húng chi ta trương gia tại âm giàn còn có lớn lao thế lực hắn chỉ cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay lúc này trần đường phía sau xuất hiện một cỗ xe lăn trên xe lăn ngồi cái lao thái giám trương phủ thành khỏe mắt nhảy lên tiếp lấy liền gặp đông hán cẩm y để vệ tiên y n ộ mã người ta tấp nập hướng quất châu thành m à tới trần thực đăng cơ đại điện phụ trách đại điện điện lễ vào thành chỉ là ti lễ giám tiểu thái giám mặt khác thái giám tự nhiên đều ở nơi này mười ba thế gia trị thế thời kỳ người nghèo quá nhiều rất nhiều người ta nuôi sống gia đình cũng khó khăn vì nhi tử có thể sống sót thế là đem nhi tử thiến đưa đi đông hán làm thái giám nóng t r o n g nhi tử có thể tại đông hán có phần cơm ăn còn hậu đại là đừng suy nghĩ đây cũng là tây ngưu tân châu sáu ba không không năm chân vương vị trí không công bố hậu cung không người đông hán lại dị thường thịnh vượng căn bản nguyên nhân hơn sáu nghìn năm đến đông hán có thể trên triều đỉnh cùng mười ba thế gia địa vị ngang nhau nguyên nhân cũng ở nơi đây cậu thái giám đầu hàng địch cũng nhanh cực kỳ cái t i ế không có quất khí cũng mất trương phủ thành hận đến cắn răng lập tức nói phủ chính ngươi lập tức xuống â m gian xin mời âm tàu địa phủ liệt tổ liệt tông trương phủ chính lập tức chuẩn bị xuống â m gian phùng thái giám thanh â m chuyển đến trương đại nhân không cần bận rộn giờ phút này trương gia liệt tổ liệt tông đã tự thân khó đảm bảo không cách nào tới cứu các ngươi Âm tàu địa phủ địa ngục trước quỷ môn quan một cái to lớn h ỏ a đấu chậm rãi ngẩng đầu lên đầu lâu so quỷ môn quan còn cao hơn nhìn về phía quỷ môn quan sau、so、địa ngục tòa này ô n tàu địa phủ thuộc về trương gia m ư ơ i tám tầng địa ngục đều là trương gia quỷ thần đảm nhiệm chức vị quan trọng dùng cái này đến tụ lại hưng hỏa lớn mạnh thực lực bản thân. t h ủ quan t r ư ơ n g gia quỷ thành ầ n đứng tại trên tường tại t h n họa ì n lên cái này cái h đấu khó ẩ n mà bắt tính tình lại liệt bị bắt được sau thường thường tự vẫn mà vong không muốn biến thành nô lệ nhưng họa đấu con non liền không có như thế cương liệt nghe nói lý ra cơ duyên xảo hợp bắt được một cái họa đấu con non ngôi dưỡng ở âm gian mỗi ngày hái họa đấu chi huyết luyện chế pháp bảo tạo rất nhiều y lực kinh người bảo vật bất quá họa đấu cực kỳ khó được năm đó thế gia khác cũng tìm khắp tứ phía bực này mà trùng hạ lạc đã từng tìm tới một cái họa đấu mang theo con non ở trong thập vạn đại sơn lần hiện bọn hắn tiến đến săn g i ế t lại nhiều lần thất bại chỉ đem cái kia trưởng thành họa đấu đ ạ thương t về sau cái kia họa đấu con non đột nhiên biến mất bọn hắn đành phải ở mức mà về cái này họa đấu hình thể không tính lớn hẳn là còn vị thành niên nếu là có thể bắt nó nuôi dưỡng ở trong địa ngục trưng ơ gia các quỷ thần kích động v ạ n phần c h ấ n thủ tầng thứ nhất địa ngục phán quan trương mạc đại hỷ cười nói ta đến cầm nó hắn vừa dứt lời đã thấy giữa thiên địa ma khí đột nhiên nồng nặc rất nhiều ma khi ám trầm cùng âm trầm âm khí khác biệt làm quỷ thần đối với này hai loại thiên địa linh khí càng làm mất cảm trương mặc trong lòng giật mình chỉ gặp thâm trầm trong ma khí nhiều hơn từng tôn khổng lồ như núi thân ảnh đó là từng cái h ỏ a đấu ngay tại hướng quỷ môn quan đi tới như là di động sơn nhạc bọn chúng quanh thân ma hỏa hừng hực cho dù là trương mặc cũng cảm giác được áp lực lớn lao đột nhiên trước quỷ môn quan cái kia chưa thành niên h ỏ a đấu trồn người lên nâng lên chân t r ư ớ c lăng không trục tới một đạo to lớn lôi hỏa thế giới đột một đến hiện lên sau một khắp một cây đỉnh t i ê n lập địa h t h i ế t cây cột xuất hiện tại trong tay của nó cái k i hoạ đấu chính là hắc xuất lĩnh là ma vực họa đấu đại quân mặc dù số lượng không nhiều nhưng một kẻ so một kẻ là đỉnh tiêm cao thủ bọn chúng là dương bật an bài chi thứ tư đội ngũ bốn chi đội ngũ thay thế nghỉ ngơi có thể cam đoan chiến lược hắc qua vung lên h ắ t thiết cây cột hướng quỷ môn quan nệ n xuống vê anh tòa hùng quan này tại lôi hỏa đàn sen bên dưới chia năm xẻ bảy trấn thủ quan này vô số quỷ thần lập tức hồi phi yên diệt hơn hai mươi tôn trưởng thành họa đấu nối đuôi nhau mà vào xâm nhập trong địa ngục thẳng đến phán quan trường mặc mà đi t r ư ơ n mặc gấm thét phấn hết tất cả lực lượng ý đồ đem địa ngục tế lên điều động địa ngục đạo lực nhưng sau một khắc liền bị một cái vọn tới họa đ một ngụm ma hỏa phun đến trên thân đem hắn thiêu đến kim thân suýt nữa tan giã hắn xoay người vọt lên ở giữa không trung dập tắt ngọn lửa trên người quát tháo một tiếng thân hình hóa thành mấy ngàn trượng chỉ gặp cái kia chưa thành niên h ỏ a đ ấ u đánh tới vũ động trượng thiên thiết xích cùng hắn chính diện cứng đuôi cứng một người một chó ở giữa không trung va chạm mấy chục nhớ nhanh như điện quang thạch hỏa đột nhiên cái kia h ỏ a đấu trong miệng nói l ầ m b ầ m cái cổ cùng dưới sân huyết đục phát sinh hiện ra ba đầu sau tay trượng thiên t i ế t xích cũng chia ra làm ba tốc độ công kích lập tức tăng nhiều chưng m ạ n không kịp che chắn bị một gậy nện ở trên đầu lập tức đập v cái k i a h ỏ a đấu lại nổi lên một côn đem hắn nguyên thần đập nát lập tức rơi xuống đất phi nước đại đổi u sát mặt khác h ỏ a đấu mà đi cái này hơn hai mươi cái h ỏ a đấu tại trọng địa số một trong n g ụ c phi nước đại ven đường phun ra từng đạo ma hỏa đem chạy tới quỷ thần đốt thành cho bụi hoặc là nhún người nhảy lên cận thân đòn o đả đem đánh tới quỷ thần giết chết lại hoặc là hai hai phối hợp cắn cản đường quỷ thần tay chân đem đối phương xé mở bọn chúng tiến quân thần tốc như bay đi vào tầm thứ hai địa ngục quỷ môn quan ẩm vang một tiếng thật lớn đem tỏa kia quỷ môn quan đâm đến vợ nát dương gian quất châu đắt một tiếng vang dòn truyền đến trần đường mở cái dương ra. 37 tôn p h i thì top h năm top n n g ơ ba ra, như kết n trận tí t h khi thì tách ra một đường dễ như chở bàn tay rết vào quất châu thành hậu phương chính là đông hán cẩm y địa vệ đại quân đánh lẽ tới trên người bọn họ đeo súng đạn cũng tinh thông các loại đạo pháp nhưng thường thường đều là âm hiểm pháp thuật thần t h ô n g rất nhiều thuộc về ma đạo pháp thuật hoặc là hại người tà pháp đông hán làm sự tình vốn là có rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng cũng không có cao thâm truyền thừa bởi vậy hạ c ử u lưu pháp thuật c ũ n g học ma đạo pháp môn cũng luyện mười ba thế gia nguyên bản xem thường những thái giám này nhưng là trương gia tử đệ lần này cùng những thái giám này giao phong lại phát hiện những n à y hạ c ử u lưu thủ đoạn cứ việc rất bẩn nhưng là hữu dụng liên miên liên miên trương gia tu sĩ nga xuống ba mươi bảy tôn phủ thần thiên cơ thẳng đến trương gia mà đến trương gia hai vị lao tổ đã bị tỉnh lại trong tộc cao thủ ra hết nên chiến phủ thần thiên cơ trong đó một vị lao tổ trương tân kiều biết phụ thần thiên cơ chủ nhân chính là trần đường d i ệ t trừ trần đường mới có thể d i ệ t trừ phụ thần thiên cơ lúc này thẳng đến trần đường mà đi đột nhiên sáng như tuyết kiếm quan g xuất phát vô số kiếm khi ở trong thành tán loạn vị lao tổ kia trương tân kiều hiểm lại càng hiểm tránh đi kiếm quan g suýt nữa bị một kiếm chém g i ế t trong lòng kinh nghi không chừng trần đường không phải trần ra không thành khí nhất cái kia a làm sao mạnh như vậy hắn vừa nghĩ đến nơi này đột nhiên chín vị phụ thần thiên cơ bay tới rơi vào trần đường một phía q u thần lĩnh vực chồng chất lên nhau chân đường nhẹ nhàng thợ đúng lúc này tông chủ trương phủ thành đã xâm nhập cựu trọng quỷ thần lĩnh vực bên trong chỉ cảm thấy lục thân nguyên thần bỗng nhiên chầm xuống lọt vào trấn áp lập tức vai tim cổ họng, mi trong â m các loại lọt lòng của hắn t r ầ m xuống không lo được cứu lao tổ trương t ấ n t i ể u thẳng phi t ố c lui lại nắm lên còn tại cùng một tôn phụ thần thiên cơ chém giết trương du tránh đi tôn kia phụ thần phi t ố c nói trương du trương gia đã nhất định phá diện ngươi đi mau trương gia tử đệ có thể mang đi bao nhiêu liền mang đi bao nhiêu ta vì ngươi giết ra một con đường trương du trong lòng giật mình không tự chủ được đuổi theo hắn trương phụ thành một đường hướng ngoài thành đánh tới đem từng tôn phụ thần b ư ớ lui cứu từng cái trương gia tử đệ nhưng nhắc tới cũng kỳ những phù thần kia luôn luôn top năm top ba t á n t á n hoặc gặp luôn có thể tại trương phủ thành thống hạ sát thủ thời điểm t à n g ra tránh đi hắn một k í c h trí mạng lại luôn có thể tại trương phủ thành nhiệm hộ bọn hắn lui lại lúc chủ động kết trận trên người trương phủ thành chế tạo càng nhiều vết thương những n à y phù thần muốn từng điểm từng điểm mái chết tông chủ trương du trong lòng nghiêm nghị trần dần đô sáng tạo phù thần thiên cơ trấn kinh thiên hạ mười ba thế gia đã từng nghiên cứu qua loại này kỳ dị tạo vận biết phù thần tuy mạnh nhưng trí lực không cao chỉ tương đương với tám chín tuổi hài đồng cũng tức là nói có người trong bóng tối khống chế những n à y phù thần để bọn chúng có thể đang chiếu cố đến toàn bộ chiến trường đồng thời lại có thể đối với tông chủ tạo thành sát thương t r ư ơ n g d u một bên trốn ra phía ngoài vừa quan sát bốn phía trong lòng càng thêm kinh hãi chỉ gặp đông hán cẩm y hệ vệ sát phạt tiền thối cũng xâm nhiên có độ theo lấy một loại nào đó kỳ diệu quy luật hiển nhiên cũng có trí lực siêu quần người chỉ điểm người này tất nhiên không phải chân đường chân đương cẩn thận cẩn thận giỏi vệ mưu đồ nhưng quá cẩn thận đến mức làm bất cứ chuyện gì đều nơm nớp lo sợ như dẫm trên băng mỏng mà khống chế chiến trường người lại là can đảm cẩn trọng linh hoạt đa dạng lấy nhuận vật tế vô thanh chi thế đem ta trương ra sinh lực toàn diệt hắn có một loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy người này điều hành chi pháp thực sự vô cùng lợi hại lại định dùng cái giá thấp nhất d i ệ t trừ trưng ra người này thủ đoạn cho hắn một loại cảm giác quen thuộc để trước mắt hắn không khỏi hiện ra một cái gương mặt thế nhưng là hắn đã cùng giới thượng giới cùng một chỗ hủy diệt ta trương phủ thành rốt cục đem bọn hắn đưa ra quất châu thành nhưng lập tức bị hơn mười tôn phủ thần thiên cơ vây quanh lâm vào trong vây công chúng ta đi trương du cắn răng nói hắn xuất lĩnh đám người phi t ố c rời đi trong đầu các loại suy nghĩ chuyển động chỉ cần giết chết hắn đông h ắ n cùng phụ thần thiên cơ liền sẽ mất đi sân đối chiến k h ô n g chế ta trương ra cơ hội sinh tồn liền sẽ lớn hơn rất nhiều thế nhưng là hắn đến cùng giấu ở nơi nào nhưng vào lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy một đạo thiên đình lệnh hình thành môn hộ trương du nhãn tỉnh sáng lên lập tức phi thân đầu nhập cánh cửa kia bên trong đập vào mi mắt là đẩy trời con mắt cùng từng t ô n phân hóa nguyên thần những này nguyên thần diện mục chính là dương bật diện mục hắn dự liệu được điều hành quất châu chiến trường tất nhiên là dương bật chỉ là không nghĩ tới dương bật điều hành quất châu chiến trường đồng thời còn điều hành cố ra cùng hạ ra hai đại chiến trường dương bật quả nhiên là ngươi trương du đằng đằng sắc khí hướng dương bật đi đến khi thế càng ngày càng mạnh trầm d ọ n g nói ta phát giác được quất trâu trong chiến trường có người vô hình điều hành toàn cục thủ đoạn cao siêu không thể tưởng tượng ta biết người trong chỉ có người mới có thể làm đến một bước này dương bật ngươi cũng là xuất thân thế gia vì sao đối với ta trương gia hạ độc thủ như vậy dương bật khống chế tam đại chiến trường thế cục không hề loạn lên chút nào vẫn như cũ có thể phân tâm cùng hắn đối thoại nói ta phụng m ộ ư ơ i ba vị l a o tổ t ổ n g chi mệnh đối kháng tuyệt vọng pha bại vào chung vô vọng c r i thủ giới thượng giới hủy diệt về sau m ư ơ i ba thế gia liền lại không tác dụng ngược lại là diệt trừ tuyệt vọng pha trở ngại người tài học kinh người là mười ba thế gia bên trong số ít có thể làm cho ta nhìn vào mắt người hắn d ư ơ n g mắt lường trương du một chút nói trân vương là n g ư ơ i đồng môn các n g ư ơ i cộng đồng tham gia k h o a cử có phần tình nghĩa này tại ngươi nếu là quy hàng tân triều không thể thiếu ngươi vị trí trương du lắc đầu nói ta đã cùng trần trạng nguyên đã thông báo tương lai nếu là chiến trường gặp lại hắn không cần lưu thủ ta nguyện bằng vào ta tính mệnh đ ổ i ta trương gia bình an d ư ơ n g bật ngươi ta không sai biệt nhiều nhưng ngươi giờ khắp này ở khống chế tam đại chiến trường ngươi chắc chắn sẽ chết trong tay ta lúc này sau lưng của hắn chuyển đến một tiếng ho khan trương du thân thể cứng nở gian nan quay đầu lại lấy ngàn m à tính hồng sơn đường p h ụ sư ánh vào tầm mắt của hắn tại những p h ụ sư này phía trước là long du tán nhân thiều nương nương các loại bản tiên thanh dương thì tại tế lên từ thanh nhị khí hoàn bọc tại trên cổ của mình cơ cổ sắc mặt cổ quái nhìn xem hắn tại thanh dương bên cạnh thì là hơn mười vị có thể so với đại thừa cảnh quỷ tộc cường giả cảm giác tuyệt vọng tự nhiên sinh ra trương du khó nhọc nói dương minh trương du không hàng dương bật nhẹ nhàng gật đầu nói làm phiền vị tiền bối nào tiện hắn một đoạn trương minh một thế này s i n từ biệt nếu có kiếp sau đừng sinh ở thế ra chương năm trăm mười ba hồ nữ l ụ c vấn chương năm trăm mười ba hồ nữ l ụ c vấn dương bật đưa tiễn trương du trong lòng khổ sở thật lâu hắn đối với trương du rất là yêu thích lúc trước cùng một chỗ tại giới thượng giới cầu h ọ c lúc trương du là số ít có thể nhập pháp nhãn của hắn người nếu như đợi một thời gian trương du tiến cảnh tu vi chắc chắn sẽ cực cao ự c c không thể so với t r ầ n thực t r u n g vô vọng bọn người yếu chỉ tiếc lập trường khác biệt trương du đã sớm nhìn thấy mười ba thế gia làm hại hưng giã hắn biết mình cải biến không được nhưng lại trở ngại hắn là con em thế gia thở nhỏ đạt được trương gia tốt nhất dạy bảo cùng đến đỡ không cách nào phản bội trương gia hắn không giống hàn sơn tán nhân như thế thoải mái cũng không bằng ta như vậy tuyệt tình cho nên hắn chỉ có thể không hàng tìm kiếm v ừ a chết dương bật trong lòng yên lặng nói đáng tiếc thế gian này mất đi một vị đạo hữu tân hương đế đô trong hoàng cung trần thực xuất lĩnh văn võ bá quan tế thiên đằng sau lại cử hành m i ế u tế tế tự trần ra liệt tổ liệt tông chỉ bất quá trần thực cũng không biết chính mình thái tổ kêu cái gì m i ế u tế đằng sau còn có xã tắc tế muốn tế tự trấn thủ tây mưu tân châu các tỉnh thần trị cùng hậu thổ nương nương sau khi hết bận trần thực liền tại thái hòa điện trước trên quảng trường mở t i ệ p chiêu đại triều thần phía dưới văn võ bá quan rất lớn một phần là gương mặt lạ bởi vậy thiết tiến rất có tất yếu t r â n thực làm tân vương chỉ cần nhận ra mỗi một cái triều thần biết tên của bọn hắn họ chức quan phụ trách sự vụ h ô phỉ phỉ tại một bên hỗ trợ nhỏ giọng nhắc nhở t r â n thực cẩn thận lắng nghe dụng tâm ký ức cẩn thận tỉ mỉ đợi cho cuộc thị n h i ế n này sau khi kết thúc t r â n thực cách triều lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm ở trên đường liền đem áo b à o màu văn thoát đế quan cũng hai xuống kín đ áo đưa cho bên cạnh tiểu thành tử vậy hạ v ậ hạ tiểu thành tử kinh sợ luôn nhận nói ti lễ dám trên sách nói đế không thể không quan mới có uy nghi chân thực cười nói người ti lễ giám sổ là quản hoàng đế trần lễ thực nói bọn hắn chi tiết nhớ cho dù chấm để bọn hắn đổi bọn hắn cũng không thay đổi tiểu thành t ử lắc đầu không thay đổi trần thực cả giận chấm chém đầu bọn hắn đổi lại cái sử quan bọn hắn đổi không thay đổi tiểu thành t ử lại lần nữa lắc đầu không thay đổi trần thực cười lạnh nói vậy liền lại giết đổi lại cái sử quan tiểu thành từ nói bậy hạ sử quan mới vẫn như cũ sẽ không đổi bệ hạ muốn giết bọn hắn đầu bọn hắn ngược lại vui vẻ không gì sánh được ta nghe phùng đại bạn nói cái này sách s ử cứ như vậy dày có thể ghi lại nhân vật cùng sự tình có h ạ làm sử quan có rất ít có thể ghi tên sử sách nhưng nếu là làm tránh thần môn quan bị hôn quân c h ậ t đầu vậy liền có thể ghi tên sử sách người đọc sách bên trong nhất định có rất nhiều người ước gì bị bệ hạ c h ậ t đầu trần thực tức giận vô cùng mà cười người nói ta là hôn quân người tốt lớn mật tiểu thành tử toát ra vẻ mừng dỡ chờ lấy bị hắn trật đầu trần thực nhưng không có chém hắn đầu nói xem ra làm chân vương hay là một môn học vấn không có khả năng muốn làm gì thì làm phu tử nói một ngày ba t ỉ n h thân ta ta mạnh hay không ta kiếm lợi không ta vô địch hay không phu tử còn tự xét lại không có làm đến vô địch liền chỉ cần tuân theo quý c ụ húng chi ta đợi ta vô địch này liền có thể không cần tuân theo quý c ụ tiểu thanh tử nháy mắt mấy cái chỉ cảm thấy nơi nào có điểm không đúng trần thực đi vào văn viên cát hồ phỉ phỉ thiệu cảnh cùng tư đồ ôn đã tại trong các chờ đợi trần thực ngồi xuống t h ở phao một cái cười nói ta vốn cho rằng làm hoàng đế là chuyện vui sướng không nghĩ tới nhiều như vậy lễ nghi phi p h ư c không có chút nào khoái hoạt hồ phỉ phỉ nghiêm nghị nói b y hạ bây giờ là trần vương còn không phải hoàng đế xin mời bệ hạ nói cẩn thận nàng do dự một chút nói nếu là bệ hạ lại muốn tiến một bước nói trần thực lắc đầu nói ta đối với đại minh trung tâm nhận nguyện chứng giám đoạn không xưng đế chi tâm phỉ phỉ không nên hạ i chấm hạ i c á hoa hồ phỉ phỉ cùng tư đ ồ ôn thiệu cảnh lướt nhau tâm linh tương thông bệ hạ bây giờ tự xét lại cảm thấy thực lực còn chưa tới xưng đế thời điểm đợi cho tích lũy đầy đủ lực lượng chúng ta mới có thể thuyết phục tư độ ôn nói bệ hạ chẳng lẽ liền không lo lắng chiến sự tiền tuyến trần thực lắc đầu cười nói gà đất cho sành hạng người giới thượng giới bị phá ngày đó mười ba thế gia anh hùng t ậ n không chỉ còn lại có trong mộ hủ cốt không cần lo lắng duy nhất có thể làm cho mười ba thế gia lật bàn người chính là dương bật đáng tiếc dương bật đã vì bản thân ta sử dụng mười ba thế gia ở trước mặt dương bật không chịu nổi một kích thiệu cảnh c a o mày nói dương bật dù sao cũng là người của dương gia có thể hay không t r â n tức nói ta hứa hắn xét tình hình cụ thể thả đi một ít tộc nhân nếu muốn trọng dụng người này liền chỉ cần cho hắn quyền lực nhất định hắn rất là vui vẻ cười nói dương bật là có thể đánh với ta một trận mà không bị thua người mười ba thế ra không cách nào dùng hắn như thế tuyệt thế thiên tài vốn nên cùng ta địa vị n a g nhau bây giờ lại vì bản thân ta sử dụng thật sự là vận may của ta đám người t h ấ y thế liền không còn sách cái đề tài này ngược lại trải rộng ra tây mưu tân châu địa lý đồ nghiên cứu các nơi quan viên bổ nhiệm bổ nhiệm quan địa phương liền từ các nơi hồng sơn đường phân đường tới chọn t r â n thực nói trước đó bọn hắn quản lý các nơi hồng sơn đường hai bên lúc bọn hắn phụ trách một chỗ bách tính bình an cái này đã nghiệm chứng bản lánh của bọn hắn bởi vậy quan địa phương không cần lại tuyển hồ phì phì nói còn có trần muốn thực a i i g ả cưới nói phó tiên sinh lo lắng rất đúng nhưng những ngày tú tài có thể tới khảo học đường tiên sinh bọn hắn không cần đi dạy tư t h ủ c đến học đường dạy học lương tháng triệu đến cho không cần bọn hắn phân tâm một mực dạy học sinh tốt hồ phỉ phỉ đi lại nói phó tiên sinh còn có một chuyện chính là học đường dạy cái gì trong thiên hạ chúc cơ công pháp nhiều vô số kể thế ra cất giữ càng là vô số kể như thế nào dạy dạy cái gì những này cũng chỉ cần định vị điều lệ chân thực do hỏi học đường sự tình nên v ề hai quản hồ phì phì nói lễ bộ quản lý nhưng trước đó tuy có học đường nhưng là quy mô không lớn mà bệ hạ lại muốn triều đình ở các nơi khởi công xây dựng học đường quy mô quá lớn vậy liền tại lễ bộ mở học quan liền do phó tiên sinh phụ trách việc này chân thực nói về phần dạy cái gì đợi cho chiến sự kết thúc để cho ta ra ra tụ tập trong thiên hạ t á n nhân tập hợp đám người trí tuệ thương nghị việc này nghiên cứu ra một bộ thích hợp nhất mở rộng công pháp hệ thống hồ phỉ phỉ ghi lại nói còn có các nơi ma biến t hai biến lúc trước các nơi ma biến t hai biến tây kinh t r i ề u đình thường thường rất khó xử trí không kịp phản ứng một là không cách nào dự đoán ma biến t hai biến hai là cũng không đủ lực lượng cùng cao thủ giải quyết ma biến t hai biến trần thực suy t ư nói như vậy liền để binh bộ chiêu binh m a i mã ứng đ ố i việc này đồng thời câu thông các nơi thần trị giám sát các nơi dị thường phát hiện ma chủng liền trước tiên diệt trừ hồ phỉ phỉ lại nói còn có hải vực h á cám chi hải bên trong ma quái thường xuyên xâm lấn cần tại bờ biển bố phòng đại lựa biên quân biên quân thường thường kẻ tử thương chúng kế sách hiện nay xin mời bệ hạ tấu xin mời hậu thổ nương nương xin mời nương nương tại tây ngưu tân châu bố trí xuống ma quái cấm làm được phong ấn trần thực nhẹ nhàng gật đầu ta đợi chút nữa liền đi gặp nương nương hồ phỉ phỉ nói còn có chính là tuyệt vào pha mười ba thế gia diện tuyệt đằng sau các nơi quản lý cứ việc gian nan nhưng đều là nhân lực có thể làm được duy chỉ có tuyệt vào pha đợi cho thiên tôn thương thế khỏi hẳn chắc chắn sẽ đến đây thảo phạt hậu thổ nương nương t r ô n vùi hoa hạ chư thần bệ hạ có thể có ứng đối với mới trần thực hết thầy đều có thể thông rong trả lời đôi câu vài lời ở giữa liền giải quyết những n Phỉ phỉ c ta. Ta Nương Nương. lúc này hậu đức quang đại cung bên ngoài tiểu diêm vương cùng liễu đạo nhân còn tại kiệt lực ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng vây công nhưng thế công đã kém xa lúc trước như vậy mãnh liệt từ trương cố hạ ba nhà bị tập kích tin tức chuyển đến những quỷ thần này liền khó có thể tập trung tinh thần vây công hậu đức cung thỉnh thoảng có quỷ thần rời đi tiến đến trợ giúp b ả n tộc nhưng lần này đi cũng chỉ là tiến đến chịu chết trần thực đi vào hậu đức cung bên ngoài lúc vây công nơi này quỷ thần đã đi hơn phân nửa còn lại mấy vị kia diêm vương cùng p h á n quan một là đánh lâu không xong hai là lo lắng nhà mình an nguy dứt khoát thoát ly trên trường gào thét mà đi trần thực từ cây liếu già bên dưới trải qua chỉ gặp trên cây liếu treo đầy quỷ thần đều bị trói rắn chắc không thể động đậy liêu đạo nhân đứng dưới t h n g cây hướng hăn trào nói v ậ hạ bây giờ các đại âm ph trợ giúp bản tục đi thực lực đối phương tăng nhiều bệ hạ còn có phần t h ắ n g a trần thực cười nói t u y ệ t không thất bại khả năng ta có tứ trọng binh lực lại có tiểu diêm vương làm ngoại viện nếu là địch nhân lực mạnh ta phân mà diệt chi tụ tập lực lượng mạnh nhất từng bước một từng bước xâm chiếm nếu là địch nhân lực yếu ta nhiều mặt xuất kích k ỳ binh có thể chiến trận đánh ác liệt cũng có thể chiến liêu đạo nhân khen những thế gian này đã như chim sợ cảnh quang bệ hạ phá đi ở trong tầm tay trần thực đi vào nương nương chất miếu gặp qua tiểu diêm vương tiểu diêm vương trào nói nơi đây đã vô sự ta tiến đến trợ g ú t trần thực cân cần nói n g trần, trần thực thầm nghĩ t nghiếp ê nghiếp tuy nói đã thức tỉnh thanh thiên đại lao ra ký ức nhưng vẫn là nghiếp nghiếp tính tình chiếm chủ đạo nha đầu này có thể trưởng quản diêm la điện không có suất sai lầm thật sự là kỳ tích trần thực thu thập tâm tư đi vào trong miếu bái kiến hậu thổ nương, nương nói nhi thần đa tạ nương nương che chở nếu không có nương nương chỉ sợ thiên hạ nguy rồi hậu thổ nương nương cười nói chân vương nói chuyện đ ứ n g đắn trần thực cười nói mẹ nuôi bọn ta tây n h u tân châu bị trong biển ma quái xâm nhập quấy dối đã lâu năm mươi tỉnh con dân đều là mẹ nuôi con dân bọn hắn cũng chịu khổ đã lâu bởi vậy ta liền suy nghĩ nếu là mẹ nuôi có thể lấy đại pháp lực tại bờ biển thiết hạ ma quái cấm làm được phong cấm vườn quanh tây n h u tân châu một vòng làm như vậy mẹ con dân nhất định sẽ cung phụng càng nhiều hưng ơ họa đối với mẹ nuôi cũng càng thêm thành kính hậu thổ nương, nương phốc phốc cười nói ngươi à chính là muốn cho ta bố trí xuống phong cấm bảo hộ phương thế giới này bách tính mà thôi nghĩ ra những này thành cự chỉ là ta coi như bố trí xuống p h o n g cấm ma quái cấm đi nhưng chỉ cần tuyệt vọng pha dành tay đây hết thể vẫn như cũ sẽ phá diện chân thực nhữ mày nương nương nói không sai thiên tôn không chu thủy chung là cái thai hoàng ẩm chương năm trăm m ư ơ i bốn hải ngoại phú tang chương năm trăm m ư ơ i bốn hải ngoại phú tang nương nương lo lắng rất đúng chân thực suy nghĩ một lát nói chỉ là diện trừ tuyệt vọng pha cũng không phải là một ngày chi công việc cấp bách vẫn như c ũ là bình định thiên hạ đoàn tụ hư hỏa bình định thiên hạ còn dễ nói bây giờ ta làm sự tỉnh chính là như vậy gạt bỏ m ư ơ i ba thế gia đem những tiểu thế gia kia cũng cùng nhau trừ bỏ vì mẹ n u ô i đoàn tụ hương hỏa cũng liền có hy vọng nhưng đoàn tụ hương hỏa vẫn cần nương nương làm ra một kiện làm cho bách tính quy tâm sự tình mới tốt phổ biến tuyên dương hậu thổ nương nương nghe vậy có chút ý động chân thực rèn sắc khi còn nóng nói thiên tôn đích thật là cái thai hoàng ẩm tuyệt vọng pha cũng hoàn toàn chính xác sẽ đối với hoa hạ chư thần động thủ nương nương coi như thiết hạ ma quái cấm làm được phong cấm tuyệt vọng pha cũng sẽ không đối với nương nương hạ thủ lưu tỉnh nhưng là những chuyện này nếu như không làm bọn hắn liền sẽ không hướng chúng ta động thủ sao vẫn như c ũ sẽ việc này làm có thể được dân tâm đoàn tụ hương hỏa tăng thực lên không làm thì chẳng được gì nương nương nghĩ lại hậu thổ nương nương suy nghĩ một lát cười nói vậy hạ l ờ i nói rất đúng đã như vậy bản cung liền theo bệ hạ nói như vậy c h â n thực t h ở phào một cái nói nương nương thiết hạ phong cấm công đức vô lượng từ đây bách tính quy tâm hương hỏa liên tục không dứt người thiếu định m ạ o ta hậu thổ nương nương rất là hưởng thụ cười nói ta t h ầ n trách chính là thống ngự phía trên đại địa xã tắc thần Chỉ, trưởng quản âm gian thần linh vận hành gắn bó lục đạo trật tự nắm giữ sinh tử luân hồi lần này đáp ứng ngươi vì tây n ư u tân châu đại địa thiết hạ phong cấm đã là vi phạm ta thân trách khác biệt thần trì có k hậu á c b thổ nương nương là tây h ư u t ầ n châu đường ven biện thiết phong cấm ngăn cản trong biển ma quái xâm lấn hoàn toàn chính xác vượt qua nàng thần trách bất quá hậu thổ nương nương nếu là không có làm ra cái gì công tích vĩ đại hoàn toàn chính xác rất khó nhanh chóng tụ tập hưng hỏa muốn vượt qua thiên ngoại chân thần cũng không dễ dàng thiên ngoại chân thần hai con ngươi hóa thành hai vầng mặt trời mi tâm đôi mắt hóa thành mặt trăng ngày đ ê m chiếu dọi đại địa phát sáng phát nhiệt gắn bó thiên địa vạn vật sinh trưởng vô số người dựa vào sinh tồn hoàn toàn chính xác có nhiều hơn hương hỏa hậu thổ nương nương từ trên tòa sen đứng dậy nói bậy hạ đi ngoài miếu l ấ y xuống một mảnh lá liễu trần thực gặp nàng đi xuống tòa sen hướng về hậu điện đi trần thực đi vào ngoài miếu hướng liễu đạo nhân nói nương nương lấy ta đến đây mượn một mảnh lá liễu liễu đạo nhân lấy xuống một mảnh lá liễu nói b ậ hạ muốn cùng nương, nương ra biển đi trần thực không hiểu cười nói có gì nói ra lời ấy liêu đạo nhân cười nói ta đ o á n thôi trần thực mang theo mảnh này lá liêu trở lại trong miếu sau một lúc lâu hậu thổ nương nương từ hậu điện đi ra đổi một thân trang phục để trước mắt hắn sáng lên nguyên bản vị nương nương này quần áo cực kỳ hoa mỹ lộng lẫy nhưng lại dườm r i à cực kỳ ba tầng trong ba tầng ngoài còn hất lên khăn q u o n g vai đầu đội chối u ngọc trên mũ miệng bây giờ nương nương lại đổi áo l i ề n quần đem những cái k i a dườm r i à y phục đổi thành một kiện màu vàng sáng váy dài khoan bảo đại tụ bên trong làm màu xanh nhạt theo lên long p ư ợ n g váy đỉnh đầu chuỗi ngọc trên mũ miệng cũng lấy xuống tóc cũng một lần nữa trải bây giờ chỉ sắn tốt bụi tóc đâm ba bốn bụi tóc dùng bốn cái phượng trâm tạo thành mũ phượng hình thái rất là trăng nhã khuôn mặt của nàng có một loại quốc sắc thiên hương mỹ cảm sau đầu có hào quang màu vàng hình thành một đạo vô cực vầng sáng cười nói vậy hạ ta bây giờ chỉ là một sợi phân thân đến đây thần lực có hạn m ố n phong cấm tây ngưu tân châu đường ven biển dựa vào tự thân thần lực lại làm không được chỉ cần có bảo vật phụ trợ ta hiểu rõ kiện bảo vật tên là thiên tàm giỏi về nhà tơ một cái thiên tàm phun ra sợi tơ d à n ngắn liền đủ để quay trúng quanh tây n ư u tân châu thế giới như vậy một vòng bọ bệ hạ mang tới lá liêu rồi h ả trần thực dâng lên lá liêu thầm nghĩ cái này thiên tầm rất lợi hại a hậu thổ nương nương tiện tay có thể lấy luyện chế pháp bảo thường thường vô cùng lợi hại tỉ như cho xa bà bà nhân hoàng phiên suýt nữa trực tiếp tiêu diệt từ ra hậu thổ nương nương không có tự mình luyện chế mà là đi tìm thiên tầm có thể thấy được thiên tầm ti chỉ sợ không thể coi thường hậu thổ nương nương leo lên đài sen quay đầu cười nói bệ hạ cũng mời đi theo cái này thiên tầm còn cần bệ hạ hỗ trợ trần thực xưng phải leo lên đài sen đài sen hậu phương chính là chư thần thần lực hình thành huyền hoàng tri hải trong biển có san sát bồng bềnh ở trên biển thế giới. hậu thổ nương nương thân thể không xuống đem lá liêu đặt ở trên mặt biển lá liêu đột nhiên dài ra biển lớn hóa thành một chiếc thuyền con chân thực trước một bước lên thuyền đưa tay nắm chặt nương nương tay đưa nàng dẫn tới trên thuyền hậu thổ nương nương nhẹ p h ả y ống tay áo lá liêu thuyền con tại mảnh này huyền hoàng chi hải ngược lên chạy nhanh hướng về thế giới khác l ư ớ t tới chân thực gió xét b ố t phía trong lòng âm thầm kinh ngạc mảnh này huyền hoàng chi hải chỉ là thần lực hình thành cũng không phải là chân thực hải dương chỉ là nương, nương trong miếu dị tượng nương nương mang theo ta tại trong miếu thả thuyền chẳng lẽ là tâm tư chơi bời nổi lên hắn vừa nghĩ đến nơi này đột nhiên một đạo màu đen sóng lớn hướng thuyền nhỏ phủ xuống đợi cho đạo này bọn nước qua đi bốn phía thiên địa đột nhiên một mảnh đen kịt tiếng sóng như là ngàn vạn đầu trâu rừng gầm thét sóng lớn cũng càng ngày càng cao chân thực lấy làm kinh hãi bọn hắn lại thật đi tới hắc cám chi hải bên trong giờ phút này liễu diệp chu liền trên hắc cám chi hải chụp lãng tiến lên trong biển có cự thú đang l a n l ộ t gây sóng gió chân thực nhìn thấy một cái con mắt thật to từ đáy biển hiện hiện nhìn bọn hắn chằm chằm mà bọn hắn chỗ thuyền nhỏ giờ phút này ngay tại con mắt này phía trên hậu thổ nương nương cười nói v ậ hạ bạn cũng cần n còn xin bệ hạ xuất thủ giải quyết đi trần t h ự c nghe vậy còn chưa tới kịp có hành động trong biển cự nhãn hướng phía dưới biến mất sau m ộ t k h ắ c một tấm vô cùng to lớn miệng như là trong biển vực sâu thôn tính văn vật ý đồ đem thuyền nhỏ tính c ả bốn phía phương viên trăm ngàn mẫu nước biển cùng nhau nuốt vào trần t h ự c năm ngón tay giang dọc ra hướng biển mặt đ è xuống lập tức linh thiên thập tuyệt trận khởi động loại tiên thuật này cực kỳ phức tạp cho dù là hai trăm năm mươi sáu vị tu sĩ mật thiết phối hợp tu luyện mấy năm lúc thi triển cũng cần thời gian nhất định mới có thể thi triển đi ra nhưng đối với hắn hôm nay tớ nói lại là hạ bút thành văn tiện tay liền có thể thi triển diệt tuyệt hết t h ể vi năng hướng biển bên dưới đánh tới trong biển quan g mang đột nhiên một phát tựa như thô to không gì sánh được kiếm xuyên thủng đáy biển mấy trăm dặm cái k i a trong biển quái vật khổng lồ đầu bị thập tuyệt trận xuyên thủng phá vỡ một cái phương viên mấy chục mẫu lô lớn trước sau trong suốt thi thể chậm rãi hướng đáy biển lặn xuống mà trần thực lại là trong lòng giật mình vừa mới hắn mượn thập tuyệt trận quan g mang nhìn lại vùng biển cả này sâu không lường được trận thế hàn quang sâu đạt ba trăm dặm nhưng như cũ còn lâu mới có được thấy đáy hắc á m hải đến cùng sâu bao nhiêu không chỉ có như vậy hắn còn mượn nhờ quan mang nhìn thấy trong biển có, kiến trúc to lớn bền, còn có xích cùng những kiến trúc k i a tương liên rất nhiều trong biển ma quái leo lên tại những cái k i a kiến trúc cổ lao bên trên trong biển kỳ lạ viễn siêu tưởng tượng l i ê u diệp chu hướng về phía trước chạy tới lại có ma quái đánh tới trần thực khi thì thôi động kiếm thuật khi thì điều động lôi đ ỉ n h khi thì nhật nguyện giao thoa khi thì thôi động ma công đem đến xâm phạm ma quái hoặc là đánh lui hoặc là chém giết thuyền nhỏ ở trong biển đi thuyền tốc độ dần dần tăng tốc bốn phía phong lôi đại tác trong biển bên dưới lên mưa to nước mưa đối diện đập tới giống như lợi kiếm đồng dạng có thể thấy được thuyền nhỏ tốc độ nhanh chóng tốc độ như thế trong biển ma quái căn bản không kịp thấy rõ thuyền nhỏ liền thoáng một cái đã qua t r â n thực c h ầ m tính lại thôi động đạo tràng chống đỡ lấy một mảnh t i ể u t h i ê n địa, ngăn trở nước mưa đúng lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy ngoài đạo tràng mạnh liệt trong sóng cả một chiếc thuyền gỗ ngay tại trong biển phiêu b ạ n chiếc kia trên thuyền gỗ có cái đạo nhân bị trói tại trên một b ờ g dùng hát thiết xiềng xích trói đến rắn rắn chắc chắc sóng lớn đập tại đạo nhân kia trên thân trên mặt nước mưa cùng nước biển dán đến chỗ nào đều là đạo nhân kia cùng thuyền gỗ tại trong sóng cả ẩn hiện lúc nào cũng có thể thuyền hủy người vong lại ráng chống đỡ lấy dùng pháp lực thôi động mỏ neo thuyền cùng trong biển ma quai chém gi liễu diệp chu đã đem c h i ế c tia thuyền gỗ xa xa dứt bỏ hắn quay đầu nhìn lại trong lòng kinh nghi không chừng người đạo nhân này tựa như là thai biến phát sinh trước giờ chúng ta đi thiên ngoại lúc gặp phải đạo nhân kia lúc đó trần thực bọn người lái cải tạo sau đầu mối thẳng đến thiên ngoại bởi vì thiên ngoại tà khí nồng đậm không chỉ gấp mười lần đành phải trở về nhân gian lại tại thiên ngoại gặp đạo nhân này đạo nhân này cũng bị xích sắt trói tại một chiếc trên thuyền gỗ ở vào tà biến biên giới trên thân huyết nhục là vũ may mắn được trần thực thôi động âm dương đã luyện để hắn khôi phục lý trí thừa cơ cùng đầu mối cùng một chỗ vọn tới nhân gian về sau trần thực liền không có người đạo nhân này tin tức. không nghĩ tới lại lần nữa gặp được hắn người này vẫn như cũng bị trói đến rắn rắn chắc chắc cột vào trên thuyền nhưng lần này không phải lưu vong thiên ngoại mà là lưu vong hải ngoại không biết hắn tạo cái gì nghiệt hoặc là đắc tội người nào thế mà bị đối đ ạ i như thế trần thực lắc đầu nương nương lái thuyền quá nhanh hắn cũng không kịp hỏi thăm người đạo nhân này đến cùng phạm vào chuyện gì nương nương thuyền mở nhanh như vậy không biết có thể hay không gặp được đại minh bảo thuyền trần thực trong lòng sinh ra vẻ mong đợi trước đây t r ầ n vương chấp nghiệm khống chế lấy cuối cùng một chiếc đại minh bảo thuyền chở cả triều văn võ thi thể tại chấp n i ệ m điều khiển tiến vào h á cám tri hải tìm kiếm hoa h chuyến đi này chính là tám năm đến nay bặt v u a âm tín không biết chân vương phải t r ă n g tìm được hoa hạ thần châu chân thực thầm nghĩ hắn hy vọng chân vương có thể tìm tới cố thổ lại không hy vọng chân vương đem tây như tân châu t ạ khí đưa đến hoa hạ đi trong lòng rất là mâu thuẫn lúc này mặt biển đột nhiên trở nên sáng lên nước biển nhan sắc biến đổi theo lúc trước nước biển là màu đen âm u giống như có thể hấp thu rơi hết thẻ tiết sáng trong biển ma khí sâu nặng bây giờ trong nước biển ma khí đột nhiên biến mất thay vào đó là thuần chính tiên địa chính khí trong nước biển có huyền hoàng nhị khí từng tia từng sợi từ mặt biển bay lên lượn lờ như tơ vùng mặt biển này để trần thực lúc trước cảm đạm cũng không cánh mà bay kinh ngạc bốn phía dò xét tây nhu tân châu chỗ huyền hoàng c h i hải bên i thủy hậu thổ nương nương nói chim ân thần tiên đều không muốn tới địa phương chỉ có các ngươi đại mình mới đem nơi đó xem như cục cưng quý giá bây giờ bọn ta xem như tiến vào huyền hoàng c h i hải trần thực nhìn một chút phía trước huyền hoàng c h i hải lại quay đầu nhìn một chút hát cám c h i hải nói mẹn u ô i huyền hoàng tri hải là của ngươi đạo tràng xem như thế đi hậu thổ nương, nương nói phàm là có người đất đặt chân liền có bản cung đạo tràng địa tiên giới c h ư thiên và giới đều có thể tính làm đạo tràng của ta trần thực nghi ngờ nói nếu là nương nương đạo tràng vì sao vùng biển này lại là hắc cám hải vực nương nương đạo tràng bị ô nhiễm chẳng lẽ liền không muốn đoạt lại hậu thổ nương nương cười nói bậy hạ hiểu lầm huyền hoàng c h i hải là bản cung đạo tràng nhưng hắc cám c h i hải chưa hẳn bản cung đạo tràng đi theo tu sĩ nhân tộc bước chân hướng ra phía ngoài kéo dài nếu như nhân tộc tiến vào hắc cám c h i hải tìm được thế giới mới ở nơi đó đặt chân đồng thời cung phụ bản cung bản cung liền có thể ở nơi đó thành lập đạo tràng xua tan h ắ cám bất quá loại đạo tràng này thường thường không lâu dài rất nhanh liền sẽ bởi vì các loại nguyên nhân mà trôn bụi khám chi h ả i bên trong thế giới cũng không phải là chủ yếu thế giới đều là phế liệu thôi nàng lắc đầu mình rốt cuộc vẫn là quá thiện lương không đành lòng vứt bỏ những này đã từng tín ngưỡng nàng đại minh quân dân đổi lại thần chỉ khác đã sớm vứt bỏ tây mưu tân châu liêu diệp chu tiếp tục tiến lên đi tiếp không biết bao xa xa xa một gốc to lớn cây tối đập vào mi mắt gốc đại thụ này đứng sừng sững ở trong đại dương mênh n ô n g cao không biết bao nhiêu dặm lá cây khổng lồ có trăm mẫu phương viên cây này tên là phu tang cũng là một loại cây dâu thiên tầm chính là sinh hoạt tại phía trên hậu thổ nương nương thôi động liễu diệp chu hướng đại thụ tới gần nhưng đi vào đại thụ bên cạnh chừng c h ă m dặm liền ngừng lại cười nói ta không thể dựa vào quá gần miễn cho bị người khác phát hiện bị mất mặt đi tìm thiên tầm sự tình còn cần b ệ hạ tự mình động thủ mới tốt trần thực nhìn về phía phù tăng thụ nói cây này là vật có chủ nương nương cười nói nơi nào có chủ là hoang dại một cái kim ô bị bắn g i ế t về sau thi thể ngã vào trong biển p h ù tăng hạt giống từ hắn trong bụng mọc dễ nảy mầm mọc r a ra thụ không có chủ người cứ việc yên tâm trần thực thử dò xét nói phía trên thật có thiên tàm nương, nương cười tủm gật đầu bản cung đối với huyền hoàng chi hải bên trong tất cả bảo b ố i nhi đều như lòng bàn tay nơi này thật có chỉ thiên tầm t r â n thực lại lần nữa thăm dò thiên tầm không nguy hiểm hiền lành cực kỳ nương nương buồn cười đường đường tây như tân châu trần vương cũng sẽ sợ sệt t r â n thực cười nói ta đi vào địa phương xa lạ liền không dám làm sảng làm vậy nương nương chờ đợi ở đây ta đi một chút liền về nương nương nói ngươi biết làm sao tìm được thiên tầm t r â n thực từ nhỏ trên thuyền phi thân lên cười nói tìm kiếm bị gặm đến pha tạp lá dâu liền có thể tìm được nó nương, nương đưa mắt nhìn hắn bay về phía phủ tăng thụ khen thật sự là thông minh chân thực tới gần p h ù tăng thụ đột nhiên chỉ cảm thấy cây này trải rộng thuần dương chân khí cực kỳ nông đậm sáng rực như thái dương đồng dạng rất là hơi liền dị thế gian còn có bực này b ả o thụ hắn một đường phù riêu mà lên tìm kiếm bị thiên tàm gặm cắn lá dâu chỉ bất quá hắn tìm kiếm thật lâu từ đầu đến cuối không có tìm tới nương nương nói nơi này có thiên tàm liền nhất định sẽ không gặp ta hắn tiếp tục hướng bên trên bay đi càng lên càng cao tìm không biết bao nhiêu phiến lá dâu đột nhiên nhìn thấy phía trước rút ra nhánh mới bên trên có mấy mảnh xanh nhạt lá cây trong đó trên một c h i ế c lá có bị gặm cắn vết tích chân thực trong lòng vui mừng, bay lên đợi đi vào trên lá cây kia chỉ gặp trên phiến lá lại có một tòa nhà tranh ố c xá trước treo mấy món phơi nắng y phục còn có nổi b á t bầu b u ồ n những vật này hắn tìm khắp từ phía không có tìm được cái kia thiên tàm thầm nghĩ từ gặm vết tắn d ấ u v ế t nhìn thiên tầm nhất định không nhỏ chẳng lẽ là chán ăn chạy tới mặt khác trên lá dâu rồi hắn vừa định rời đi liền gặp trong nhà lá kia đi ra một tiểu nữ hải chỉ có bảy tám tuổi tóc cũng đã trở nên tuyết trắng trải lấy hai cây đôi ngựa rủ xuống tới phía sau cái mông nàng mặc quần áo màu trắng lông mày cũng là màu trắng trên cổ mang theo cái vòng cổ vòng cổ sau buộc lấy cái ng nàng nhìn thấy t r â n thực có chút kinh ngạc tựa hồ hiếu kỳ hắn là thế nào tới chỗ này cô nương hữu lễ t r â n thực chào tiểu nữ h à i kia vội vàng hoàn lễ nói đại ca ca hữu lễ t r â n thực chú ý tới nữ h à i này trên cổ xiềng xích một chỗ khác kéo dài đến trong nhà lá không biết sao thế là hỏi nói tại hạ đường xa mà đến là vì tìm kiếm thiên tầm cô nương có biết thiên tầm đi nơi nào tiểu nữ h à i cười nói ta chính là thiên tầm đại ca ca tìm ta chuyện gì t r â n thực ngạc nhiên đột nhiên tiến lên đi vào phía sau nàng dùng sức kéo một cái xiềng xích không thể khét đậu tiểu nữ hải cười nói ta bị buộc ở chỗ này giật nhiều năm đều kéo bất động giang giác. trần thực thôi động một đạo kiếm quang đem toàn bộ lá dâu chém xuống đến hai tay nâng lên lá dâu ngay cả tiểu nữ hải mang nhà tranh cùng nhau mang đi gào thét mà đi tiểu nữ hải đứng tại trên lá dâu một mặt buồn b ự c đ ố n g nhiên quay đầu chỉ gặp bọn họ khoảng cách phủ tăng thụ càng ngày càng xa h o à n g bét nàng vội vàng leo đến lá dâu biên giới hướng phía dưới trần thực lớn tiếng nói chủ nhân nhà ta biết người đem ta cướp đi sẽ dưới ngươi chương năm trăm mười lăm thiên tàm chương năm trăm mười lăm thiên tàm chủ nhân trần thực trong lòng căng thẳng mẹ nuôi không phải nói phù tang thụ không có chủ nhân là mẹ nuôi cũng không có nói tiên tầm không có chủ nhân hắn mặc kệ không hỏi thẳng kéo lên mảnh này t r ă m mẫu lớn nhỏ lá dâu phi tóc hướng hậu thổ nương nương chỗ liêu diệp chu bày đi ta bị người đánh cắp tiểu nữ h à i tóc trắng áo trắng kia nháy mắt mấy cái như vậy ta có phải hay không phải gọi trách móc đứng lên lộ ra ta cái này làm nô tài đối với chủ nhân trung thành tuyệt đối chủ nhân nếu là biết ta gọi trách móc đứng lên sẽ đối với ta tốt c h o ta nàng nghĩ tới đây hạ quyết tâm không đi gọi trách móc đổi một người chủ nhân tổng không thể so với lúc trước càng hỏng bét trong nội tâm nàng thầm nghĩ trần thực dơ cao lá dâu rơi vào trên thuyền nương nương đây là thiên tầm a hắn do hỏi hậu thổ nương nương dò xét tiểu nữ hài tóc trắng cười nói chính là cái này thiên tầm trần thực đem lá dâu đặt ở trên mặt biển lại thẳng đến p h ủ tăng thụ mà đi thanh â m xa xa chuyển đến nương nương trước cất kỹ nàng ta đi một chút liền về hậu thổ nương nương cùng tiểu nữ hài tóc trắng đều rất là kinh ngạc một lát sau trần thực b á o t á p mà về kéo lên thật d à y đánh lá dâu đều là vừa mọc ra không bao lâu lá non hắn đi vào liếu diệp chu bên trên cười nói dù sao cũng là ta trộn sợ nàng đói bụng cho nên nhiều hái chút lá cây tiểu nữ h à i tóc trắng hướng hắn trông lại có chút kinh ngạc người trộm ta này tâm địa cũng không hỏng hậu thổ nương nương nắm lên mảnh kia lá dâu lá dâu lập tức phi tốc thu nhỏ hóa thành bình thường lá dâu lớn rơi vào lòng bàn tay của nàng nói phù t a n g diệp quá lớn một mảnh phù t a n g diệp liền đầy đủ nuôi lớn nàng không cần nhiều như vậy trần thực hướng nàng lòng bàn tay lá dâu nhìn lại chỉ gặp trên lá dâu có một tòa b ò túi nhà tranh cái k i a tiểu nữ h à i tóc trắng đứng tại nhà tranh trước ngựa đầu hướng bọn hắn xem ra tức giận giống như là đang giận phẫn hậu thổ nương nương nói nă ít bọn ta đi mau thiên tầm mất tr hậu thổ nương nương đem lá dâu ném cho hắn trần thực vội vàng tiếp được é、e、sợ cho tiểu nữ hài tóc trắng rơi vào trong biển hiện tại tiểu nữ hài này thật nhỏ r ấ t rơi vào trong biển chỉ sợ so mỏ kim đáy biển còn khó hậu thổ nương nương thôi động liễu diệp chu liễu diệp chớp u nhanh như điện h c đường cũ trở về bọn hắn chân trước vừa đi trên phủ tăng thụ liền truyền đến động tĩnh chỉ gặp hai cái tiên tử tháo trắng từ trên ngọn cây trong cung điện bay ra cười hướng thiên tầm chỗ lá dâu bay đi trong đó một nữ đột nhiên kinh hô một tiếng lá dâu cùng thiên tầm đi nơi nào hai nữ cuốn quýt bốn phía tìm kiếm từ đầu đến cuối không có tìm tới không kh lá dâu cũng bị trộm thật nhiều cái này thiên tầm là tiên quân dùng để độ khai kiếp bảo vật bây giờ bị trộm như thế nào cho phải hai nữ bối rối không thôi thương nghị một phen hay là bay vào trong cung đốt h ư ơ n g cầu trúc qua không lâu một vị dung nhan tuấn mỹ tiên quân g á n g lầm đi vào trên phủ tăng thụ này ngọc chân cung bên trong hai nữ vội vàng quỳ xuống đất hướng tiên quân nói như vậy một phen nói thiên tầm liền bị người đánh cắp xin mời tiên quân trách phạt tiên quân kia có chút kinh ngạc nói nơi đây chính là kim ô vẫn lạc chi địa mọc ra phủ tăng thụ m được b ả này lại tìm được thiên tầm dùng cây này nuôi tằm nóng trông có thể dựa vào bảo vật này vượt qua khai kiếp việc này bản cực kỳ bí ẩn ai sẽ biết bực này vùng đất xa xôi còn có như thế bảo vật ai sẽ để mắt tới ta hắn càng nói càng thức trên mặt sắc khí cười lạnh nói đoạt ta thiên tằm rõ ràng là muốn ta tại khai kiếp bên trong vẫn là cưng kiếp như thế thâm cựu lại hận quả quyết không có khả năng tha thứ hắn bấm ngón tay tính toán nhưng mà lại cái gì cũng không có tính ra khe n h ư mày hẳn là có người làm lẫn lộn thiên cơ hay là nói khai kiếp sắp tới nhân quả hỗn loạn hắn lại suy tính một lát hay là cái gì cũng không thể tính ra phân phó hai nữ nói thiên tầm thuế biến sắp đến lượng cơm ăn sẽ càng lúc càng lớn trộm thiên tầm người nuôi không nổi nàng nhất định trả sẽ trở về hai lá dâu các ngươi cẩn thận lấy một chút gần nhất huyền hoàng hải bên trong không yên ổn rất nhiều người không coi trọng ta nghe nói khô vinh thượng tiên có một gốc bất tử tiên thụ liền bị người để mắt tới không biết từ nơi nào thoát ra một cái thanh dương đem bất tử tiên thụ gặm thành đầu t r ọ n g hai nữ hai nhiên nói phải t r ă n g t r a ra là người phương nào cách làm thiên quân lắc đầu nói chưa từng cái t h u thanh dương không biết duyên cớ gì thế mà có thể đi vào khô vinh thượng tiên trong thế giới và chúng nhìn t r ờ n g t r ờ n g bên dưới liền g ặ m chọc bất tử tiên h thụ cái kia bất tử tiên h thụ cũng là vượt qua khai kiếp bảo vật không thể coi thường ta cái này thiên tâm cũng thế xem ra có người để mắt tới chúng ta ăn cướp chúng ta bảo vật dùng để độ kiếp trong mắt của hắn lóe lên một tia s ắ c khí nói trộm ta bảo tàng người khẳng định sẽ trở về trộm lá dâu gặp được người kia các ngươi liền lập tức thông báo ta ta nhất định phải nhìn xem ta cùng hắn thủ gì phản g ì hai nữ xưng là tiên quân rời đi liêu diệp chu bên trên chân thực nhìn chằm chằm lá dâu chỉ gặp tiểu nữ hài tóc trắng giờ phút này hiện ra chân thân lại là một đầu mập bụ cục mập trắng mập tằm bà bảo, bảo trên cổ bực lấy vòng cổ kéo lấy dây xích đi vào lá dâu biên giới g ặ m ăn lá dâu như muốn hướng nương nương cho thấy h ẩ u vị của nàng rất lớn hậu thổ nương nương cho thấy khẩu vị của nàng rất lớn hậu thổ nương nương cho thấy khẩu vị của nàng rất lớn hậu thổ nương nương cho thấy khẩu vị của nàng rất lớn hậu thổ nương nương ho khan một cái chân thực nhìn nhầm nương nương nương nương tầm trong khoảng thời gian này tiếng ho khan của nàng liền không có ngừng qua chân thực nháy mắt mấy cái đột nhiên tỉnh nộ g lại ân cần nói mẹ nuôi thân thể ngươi chỗ nào không thoải mái đúng rồi mẹ nuôi ngươi không phải nói phù t a n g thụ là vật vô chủ à? ta rõ ràng nghe thiên tầm nói nàng là có chủ nhân hậu thổ nương nương lập tức không ho khan có chút đáp ý cười nói bạn cung nói chính là phù t a n g thụ là vật vô chủ cũng không có nói thiên tầm là vật vô chủ vậy hạ không cần đoan gồm ta chân thực đấm ngược dầm chân ảo nào không thôi hậu thổ nương, nương càng tự đắc cười nói ai bảo ngươi không hỏi rõ ràng liền xuất thủ hiện tại thiên tầm cũng đọc tới xem như đắc tội người ta bất quá ngươi yên tâm mẹ nuôi bản sự khác không có nhưng hôn loạn nhân quả bản sự vẫn phải có thần tiên quân không tính được tới trên đầu ngươi thiên quân trần thực sắc mặt đột biến càng ảo não không duyên cớ nhiều một cái đại c ử ể u ra ta chỉ sợ ăn ngủ không yên không được ta chỉ cần sớm ngày kiến tạo một tòa chân vương mộ miễn cho chết ở trong tay tần tiên quân thi thể đều xấu lăng mộ còn không có đào s o n g hậu thổ nương nương vội và nói g n ngươi yên tâm tần tiên quân tuyệt đối tìm không được trên đầu ngươi hắn có bao nhiêu bản sự ta rất rõ ràng trần thực nửa tin nửa ngờ hắn có bao nhiêu bản sự cùng thiên tôn không sai biệt lắm trần thực sắc mặt như cho tản không n g dậy nổi trong miệm tự lầm、bầm. dường như bị điên hậu thổ nương nương vội vàng an ủi hắn vài câu trần thực lúc này mới dần dần đi ra suy sụp tinh thần hậu thổ nương nương cười nói ta cũng không phải vô duyên vô cớ để cho ngươi trộm hắn thiên tàm hắn năm đó đắc tội qua ta cho nên mới có hôm nay phụ báo trần thực nói mẹ nuôi hắn vì sao đắc tội ngươi hắn trở thành tiên nhân trước một chút chuyện nhỏ thôi hậu thổ nương nương không có nói do nói ngươi không cần đủ rũ cái này thiên tàm chính là tần tiên quân thật vất vả mới tìm đến bảo vật làm sự giúp đỡ của hắn chờ hắn vượt qua khai tiếp ngươi được thiên tàm khai tiếp liền có sáu bảy phần năm chắc t r â n thực trong lòng khẽ nhúc đ í c h nhìn về phía trên lá dâu thiên tàm chỉ gặp thiên tàm kia đã đem chính mình ăn đến tròn v ò lại hóa thành tiểu nữ h à i tóc trắng nâng cao bụng tập thể hướng nhà tranh đi đến cái này thiên tàm thật có thể vượt qua khai kiếp t r â n thực càng xem càng là không tin cô nương tên gọi là gì hắn d o hỏi tiểu nữ h à i tóc trắng đi vào nhà tranh trước cho mình nấu nước pha t r à thuận tiện tiêu hóa ngựa đầu nói ta gọi tầm nhi đợi trước chủ nhân chính là gọi ta như vậy chủ nhân gọi ta tầm nhi là được chân thực lắc đầu nói ta không phải chủ nhân của ngươi ta chỉ là cần ngươi phun ra tơ tàm mẹ nuôi ngươi có thể hay không đưa nàng giải cứu ra việc này đơn giản hậu thổ nương nương tiện tay một c h ỉ tàm nhi trên cổ vòng cổ chóc ra vòng cổ cùng dây xích rơi vào một bên tàm nhi ngẩn ngơ đứng ở nơi đó có chút không biết làm sao nàng ngậu tưởng tự do đã lâu giờ phút này tự do đột nhiên giáng lâm nàng ngược lại không biết làm sao sau một lúc lâu tàm nhi ngồi sổ người xuống nhặt lên vòng cổ lại bọc tại trên cổ của mình nương nương thấy thế không tiếp tục cứu nàng mà là nhẹ nhàng phất một cái ống tay n o tàm nhi liền thân bất do kỳ từ lá râu bên trong tay ra rơi vào trên thuyền nhỏ vòng cổ xiềng xích đều còn tại chỉ bất quá vòng cổ cùng lúc trước đồng dạng lớn nhỏ nhưng xiềng xích liền nhỏ bé rất nhiều lần mà cái kia t r ă m mẫu tả hữu lá dâu cũng theo đó mà thu nhỏ bất quá hai tấc treo ở cổ của nàng dưới nàng nhà tranh càng nhỏ hơn giống như là biến thành trên lá dâu tay cầm khi đói bụng có thể nho nhỏ gần một bụng không thể ăn nhiều hậu thổ nương nương phân phò nói tàm nhi vừa mừng vừa sợ liên tục không ngừng nói lời cảm tạng lại hướng trần tử nói chủ nhân ta ăn xong mảnh này lá dâu về sau làm phiền chủ nhân lại mang tới một mảnh lá dâu treo ở trên dây xích ta liền thuận tiền ăn trần thực đáp ứng tàm nhi mắc hơn lấy lòng nói ta có thể nhã tơ là chủ nhân dệt thành ý phục báo đáp chủ nhân trần thực có chút xấu hổ nói tàm nhi ta đem ngươi trộm đi ngươi không nên hận ta tàm nhi lắc đầu nói chủ nhân không có thưởng ta roi ăn tàm nhi liền rất cảm kích còn dự định phóng thích ta chủ nhân nhất định là đại thiện nhân trần thực khe nhữ mày thầm nghĩ tần tiên quân ngày bình thường đều là làm sao đối lại nàng ta đối với nàng cũng không tốt nàng lại cảm thấy ta đối với nàng quá tốt rồi bởi vậy mạng ơ n h á n nguyên bản hữu dụng qua thiên tẩm liền đem thiên tẩm còn cho phụ tăng thụ ý nghĩ nhưng bây giờ lại không cánh mà bay ta trong lúc nhất thời cũng không cải biến được t ầ m nhi ý nghĩ đành phải trước do nàng chờ đến t r u n g đục lâu nàng tự nhiên mà vậy sẽ có cải biến t r ầ n thực thầm nghĩ trong bất chi bất giác liêu diệp chu lại lái vào hắc cám hải t r ầ n thực lúc trước là từ hắc cám hải lái vào huyền hoàng hải khi đó còn không có cảm thấy cái gì nhưng bây giờ từ huyền hoàng hải lái vào hắc cám hải liếc nhìn lại vô biên vô tận hắc cám khiến cho người không rét mà run từ quang minh lái vào vô biên vô tận hắc cám hoàn toàn chính xác sẽ mang đến lớn lao sợ hãi khiến cho người không dám đặt chân lái vào hắc á m hải một khắc này chân thực lại có một loại bất an mãnh liệt cảm giác đợi cho chạy một đoạn lộ trình. cảm giác bất an mới dần dần biến mất trong hát cám khó phân biệt phương hướng chân thực căn bản là không có cách phân biệt liễu diệp chu bây giờ là trên đường đi nơi nào thầm nghĩ đ ổ i lại ta chỉ có thể ở trong hát cám dần dần mê thất không biết phiêu bạn đến phương nào như vậy hoa hạ thần châu cũng ở trong hát cám chi hại sao liễu diệp chu tốc độ càng lúc càng nhanh xâm nhập trong bóng tối hắn suy nghĩ lung tung ở giữa đột nhiên tầm nhi đem hắn tỉnh lại lộ ra định nọt giống như dáng tươi cười chủ nhân ta cho ngươi dạy thân y phục ngươi thử nhìn một chút chân thực lúc này mới chú ý tới chẳng biết lúc nào cái này tiểu nữ hài tóc trăng thế mà dùng tơ t trần thực trên người đạo bảo là đại minh lưu t r u y ề n xuống tiểu d á n g truyền thuyết là gia t i n h hoàng đế t r u y ề n xuống tam nhi dạy thành y phục cùng hắn trên thân kiện này giống nhau như lúc nhưng càng tinh xảo hơn tinh xảo xảo đoạt thiên công đáng tiếc duy nhất chính là bộ này đạo bảo là màu trắng tinh không có mặt khác nhan sắc trần thực nhận lấy nói bảo lập tức mặc lên người có chút vừa người khen tam nhi thật sự là hào thủ nghệ tam nhi rất là vui vẻ giống như là chưa bao giờ từng chiếm được dạng này tàn dương cười nói ta lại cho chủ nhân dệt một thân áo lót trần thực đang muốn tạ ơn nàng hậu thổ nương lời biếm nói dậy đi dậy đi đến tây n ư u tân châu nhà không ra kia m ệ t chết tiểu nhà đầu này trần thực vội vàng nghiêm mặt nói t h m nhi không cho phép ngươi lại vì ta dạy t a o váy ta đồng ý với ngươi dạy ngươi mới có thể dạy không cho phép ngươi dạy ngươi không có khả năng tự tác chủ trương t h m nhi thành thành thật thật gật đầu cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy mảnh k i a lá dâu đặt ở bên ngôi ăn ít một chút trần thực phân phò nói t h m nhi nho nhỏ cắn một mụn nhỏ rất là hủy uất nhưng cái này l á dâu bản thể có trăm mẫu lớn nhỏ nàng cắn đến hơi lớn một chút liền có thể có thể đem chính mình no bạo trần thực có chút bận tâm do hỏi mẹ đ i tàm nhi phun ra bao nhiêu tia mới có thể quay c h ú n g quanh tây như tân châu quấn một vòng hậu thổ nương nương cười nói d ẹ t trên người ngươi y phục này tia như vậy đủ rồi trần thực giật n ả y mình tàm nhi đưa cho hắn y phục dùng hết nhiều như vậy tia sao hậu thổ nương nương nói thiên tàm ti d ẹ t thành y phục tự nhiên chính là tiên khí loại này tơ tảm cứng cỏi không gì sánh được thủy hòa bất x â m đao binh không vào lôi pháp khó thương cực kỳ lợi hại nếu là lại thêm lấy tế luyện lấy đạo văn bí pháp ra trì uy lực càng mạnh trần thực chỉ cảm thấy phần lễ vật này thực sự quá quý giá nhìn về phía tàm nhi cũng không biết nên như thế nào báo đáp hắn trái lo phải nghĩ đột nhiên linh quang loại lên do hỏi mẹ nuôi t h ầ n tiên quân đến cùng là thế nào đắc tội ngươi hậu thổ nương nương nói cũng không tính đắc tội ta chỉ là hắn năm đó chưa phi thăng thành tiết lúc trứng mắt chi hoán liền giết người cả nhà người ta biến thành cô hồn giã quỷ trước luân hồi đến chỗ của ta cáo trạng bạn c u n g nhớ kỹ mà thôi nhưng hắn thành tiên thiên kiếp lột hắn thế gian nhân quả ta cũng không thể làm sao hắn cho nên bạn c u n g muốn tìm một chút mà gốc dạng cùng hắn làm khó dễ hàm răng của nàng mài đến keo kẹt rung động trần thực lộ ra dáng tươi cười thầm nghĩ cuối cùng biết như thế nào báo đáp tằm nhi ta đem phủ tang thụ trộm được đưa cho nàng chẳng phải h o à n mỹ ngay tại nơi này trong hát cám sóng lớn của c u ộ n một chiếc thuyền gỗ tại sóng lớn ở giữa ẩn hiện trần thực từ xa nhìn lại chỉ gặp cái k i a trên thuyền gỗ buộc chặt lấy một đạo nhân trong lòng khẽ nhúc ních vội và nói mẹ nuôi có thể hay không cứu đạo nhân kia chương năm trăm mười sáu thành viên đạo nhân chương năm trăm mười sáu thành viên đạo nhân liêu d i ệ p chu chuyển hướng rất nhanh liền tới đến chiếc tia thuyền gỗ phụ cận chỉ thấy gió cao sóng gấp h á cám hải bên trong rất nhiều ma quái sớm đã để mắt tới trên thuyền gỗ đạo nhân hướng tia bị trói tại trên cột bụm không thể động đậy đối với đám ma quái tới nói chính là đưa tới cửa mỹ vị món ngon tự nhiên muốn cực kỳ h ư n g dụ bất quá đạo nhân kia vẫn như c ũ g i ữ một bộ phận pháp lực đem trên thuyền cái neo sắt vận luyện thành binh tại siềng xích su thế giới xuyên tới xuyên lui uy lực c ự lớn đem có can đảm xâm phạm ma quái xuyên thủng mỏ neo thuyền kia chính là hát thiết tạo thành trăm ngàn cân nặng hình dạng như là một cái cái s ẻ n g phía dưới là cái móc bị hắn tế lên lúc mỏ neo thuyền mặt ngoài hiện ra rất nhiều kỳ dị hoa văn cùng phụ lục cùng đạo văn có chút tương tự nhưng lại đều có chút bất đồng trần thực xa xa đem đạo tràng trải dọc ra định trụ phong ba phương viên hơn mười d những ma quái kia c h ấ n kinh nhao nhao chui vào trong biển hướng bên này nhìn quanh nhìn thấy trên thuyền chỉ có một lớn một nhỏ hai nữ tử cùng một thiếu niên lá gan liền lớn hơn rất nhiều hướng liêu diệp chu đánh tới t r ầ n thực tâm niệm v ừ a động trong đạo tràng âm dương i h n đ ả o thủy hoảng lịch hành càng k h ô n hỗn loạn những ma quái kia từng cái xuất hiện trên k h ô n g t r ú n g quanh thân giấy lên lửa lớn rừng rực cái kia lửa là từ giữa ra bên ngoài đốt ngắn ngủi một lát liền thiêu đến sạch sẽ mặt khác ma quái thấy thế không dám phụ cận chân thực không có nóng lòng cứu người hướng đạo nhân kia nói đạo trưởng ngươi phạm vào chuyện gì vì sao bị người chấn áp lưu vong đạo nhân kia đã tình trạng kiệt sức pháp lực cũng hao tổn hầu như không còn chỉ là bằng vào một câu nghị lực kiên trì nghe được trần thực thanh âm đạo nhân nhìn qua chú ý tới mặt mũi của hắn vừa mừng vừa sợ vội vàng nói ơ n công còn xin xin cứu g i ú p một chút trần thực vẫn là không có cứu người nói ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đạo nhân kia nói sơn nhân đạo hiệu thanh viên đến từ đông thắng thần châu cũng không phạm sai lầm chỉ là đắc tội tuyệt vọng pha thiên tôn lúc này mới bị lưu vong khu trụ còn xin xin cứu rút một chút trần thực g i hỏi ngươi vì sao đắc tội tuyệt vọng pha thiên tôn thanh viên đạo nhân nói hắn hỏi tham ta đông thắng nam chiêm bộ châu bắc câu lô châu cùng tây ngư hạ châu phương vị ta thể sống chết không theo liền bị hắn trói lại hai lần lưu vong ở bên ngoài thiên tôn muốn biết những địa phương này hạ lạc c h â n thực nao nao chẳng lẽ hắn là muốn tả hóa thế giới khác hắn đi vào trên thuyền quan sát tỉ mỉ chiếc thuyền gỗ này thuyền gỗ cũng là một kiện pháp bảo cùng buộc chặt thanh viên đạo nhân xiềng xích chính là một thể khó trách đạo nhân này không có khả năng thoát thân bảo vật này có thể tiếp nhận ma quái xâm nhập b ỏ neo thuyền có thể chém giết ma quái là bảo vật khó được muốn giải cứu đạo nhân chỉ sợ cần dùng tiền kiếm mới có thể chặt đứt xiềng xích trên người của ta chỉ có thái không biết phải chăng là có thể chặt đứt xiềng xích trần thực tâm nghiệm vừa động đem thái ớ t tịch ma toa tế lên toa này là do chín mươi chín ngụm tiên kiếm tạo thành có thể coi như phi thiên nhập địa xe kéo cũng có thể làm làm tiên khí n h ê n h địch hắn thôi động chín mươi chín ngụm tiên kiếm kiếm quang như từ không trung rơi xuống thủy ngân hợp thành một đường lần lượt chạm tại trên xiềng xích kiếm thứ tám lúc liền đem xiềng xích chặt đứt t h a n h viên đạo nhân sớm đã sức cùng lực k i ệ t thân thể mềm lũn ngã quỵ xuống tới trần thực thâm vận pháp lực đem đạo nhân nâng lên thả trên liếu diệp tru lại từ sau đầu miếu nhỏ trước một mẫu ba phần đất ở giữa mang tới linh dược nh thanh viên đạo nhân khôi phục một chút khí lực vội vàng cảm ơn thuyền này xác nhận thiên tôn p h á t bảo hay là sớm làm hủy trần thực ánh mắt chất động tế h lên tịch ma toa đang muốn đem chiếc thuyền này chém nát thanh viên đạo nhân vội vàng nói khoan đã khoan đã chiếc thuyền này không phải thiên tôn mà là ta vượt biển sử dụng bảo vật ta là tại đông thắng thần châu đạt được bảo vật này đi thuyền vào biển toàn dựa vào thuyền này để cho ta ở trên biển có thể mạng sống trần thực gió hỏi đạo nhân như thế nào đắc tội thiên tôn ta chưa từng đắc tội hắn thanh viên đạo nhân lắc đầu nói năm đó ta từ tây ngư hạ châu đến chỗ này chính vào đại thương thời kỳ cuối thương vương gặp ta là nơi khác tới đối với ta rất là coi trọng thiết i ế n khoản đại ta về sau liền bạo phát thái biến ta tham dự kiến tạo tuyển vào pha t r â n thực trong lòng giật mình người đạo nhân này vậy mà đã trải qua đại thương thời đại hoàn chỉnh thái biến t r â n thực gặp được rất nhiều thương dân nhưng đối với đoạn lịch sử kia đều kiến thức nửa thời thiên chỉ quốc quỷ tộc cũng là thương dân hậu nhân chỉ còn lại có một chút chỉ tốt ở bề ngoài truyền thuyết tiểu đoạn tiên tử là đại thương thời đại tiên nhân bởi vì sớm bản thân phong ấn đối với ngoại giới biến hóa cũng là hoàn toàn không biết gì cả thành viên đạo nhân thở dốc một lát mang tới xiềng xích đem thuyền gỗ buộc tại liễu diệp chu đôi thuyền hậu thổ nương nương thôi động liễu diệp chu hai chiếc thuyền không nhanh không c h ậ m hướng tây ngưu tân châu chạy tới ấ n công bọn ta đây là đi nơi nào t h a n h viên đạo nhân hỏi hồi tây ngưu tân châu t h a n h viên đạo nhân sắc mặt biến hóa có chút chủ trừ hiển nhiên không quá muốn trở về bất quá hắn bây giờ tu vi hao tổn đến bảy tám phần một mình ở chỗ này phiến h ắ t cám c h i hải chỉ sợ không kiên trì được bao lâu liền sẽ chết ở trong biển ma quái nanh vớt phía dưới là lý do an toàn chỉ có thể về tây n ư u tân châu chân thực g i hỏi đạo nhân năm đó đại thương hai bên lúc, đều chuyện gì xảy ra? t h a n h viên đạo nhân thôi động đạo pháp hong khô trên thân nước nhẹp y phục siêm y của hắn bị nước biển ngâm làm sao phía trên đều là tinh tế hạt muối trắng trắng tàm nhi không biết đây là vật gì cầm bốc lên một chút liếm liếm trên mặt sầu khổ nói hoạn khổ t h a n h viên đạo nhân nói ta đi vào tây ngưu tân châu lúc bị nơi đây phồn hoa sợ ngây người nơi này thật có thể nói là vật bảo thiên hoa địa linh nhân kiệt trên bầu trời nổi trôi san sát tiên sơn trên tiên sơn có tiên nhân ở lại từng cái vô cực vòng tròn treo ở tiên sơn trên không bên trong chính là tiên gia hợp đạo mà thành tiệu thế giới nơi đây tiên nhân không phi thăng chú lưu nhân gian để nhân dân cũng như t h n giới ở trên không trung còn có thần giới chính là đại thương huyền điệu thiên đ ỉ n h cư trú các loại thần minh đều là người thường tổ tiên hắn e m h a i nói miêu tả một cái cực kỳ hưng vượng tu chân thời đại trong thời đại này trên có thần giới dưới có tiên phàm hỗn hợp lại có đại thương triều đ ỉ n h trị thế trong triều đình là các loại kế thừa vu tế đạo văn thần nhân mà định ra ở ở chỗ này m á c tính cũng mỗi người quản lý chức vụ của mình hết thể trật tự danh mạch thương vương nghe nói ta là từ nơi khác mà đến thế là thiết tiến còn đãi hỏi thăm ta đến từ chỗ nào ta nói rõ sự thật thương vương nghe nói ta đi qua cố hương của hắn rất là kích động h ỏ i thăm cố hương phong thổ mắng to người chu bội bạc thương vương nói bọn hắn là tội dân ta dự định h ỏ i t h ă m d u y ê n cớ sự tình liền phát sinh thanh viên đạo nhân nói thái dương biến đỏ màu đỏ tươi giống như là một cái đống thịt treo ở không trùng gây nên rất lớn hỗn loạn thương vương nói bọn hắn đã sớm phát hiện thiên tượng d ị biến đầu tiên là trong bầu trời đêm quần tinh một viên một viên biến mất khi đó hắn phái rất nhiều tiên nhân bay ra nơi đây tiến vào bầu trời cao xem xét đều không có trở về ba ngày sau thái dương liền biến mất bảy ngày sau mặt trăng cũng đã biến mất tiếp lấy chính là quần tiên t à hóa hai biến ách biến hắn đã thì r tại trước tiên tế tự đại thương huyền điệu tiên đình dẫn tới thần giới rất nhiều tổ tiên thần bốn chỗ chu sắt những cái tia tả hóa tiên nhân thành viên đạo nhân bởi vì còn không phải tiên nhân không có bị tả khí đường hóa các nơi thay biên ách biến tầng tầng lớp lớp thương dân tử thương vô số bầu trời thỉnh thoảng bị huyết nục chỗ quét sạch từ không trung rủ xuống vô số huyết nục xúc tu tham lam vớt ve đại địa đem trên mặt đất hết thẻ cuốn đi t h dần dần giới giới càng càng dần dần đại thương tiên lĩnh hạ n lại loạn ta vì bản m ệ n h chỉ có thể đi theo thương vương hối hả ngược xuôi thành viên đạo nhân nói thương vương bản thân liền là cái đại cao thủ bên người cao thủ cũng nhiều trong đó có cái gọi vũ khế thực lực mạnh nhất nhưng là đối mặt lần này thực biến bọn hắn cũng đều chân tay luôn cuống không biết nên như thế nào cho phải theo thương vương bên người từng cái cường giả tạ hóa còn lại cường giả cảm n i ệ m sinh tồn vô vọng vừa hy vọng lưu lại truyền thừa đem từng kiện tiên khí phong v ấn bảo tồn ở trong t h i ê n địa kỳ vọng sẽ có một ngày có thể mượn nhờ những tiên khí này lưu lại truyền thừa thương vương chinh chiến tứ phương đã bình định thiên hạ t hai biến ách biến người bên cạnh lại còn thừa không có mấy t h a n h viên đạo nhân thở dài h ắ n minh tư khổ tưởng suy tư đối sách nghĩ đến tóc rất nhanh liền trắng ta nguyên bản định xin mời vu khế hộ tống ta tiến về bờ biển rời đi giới này có lẽ có thể mang theo một bộ phận thương dân đi một thế giới khác phồn diễn sinh sống thành hàng vào cái ngày đó thương vương đột nhiên cười ha h a nói hắn nghĩ ra được hắn nghĩ ra hiểu rõ cứu giới này biện pháp chân thực trong lòng hơi r u n g biết thương vương nghĩ tới biện pháp là cái gì ta không hề rời đi cùng may mắn còn sống s ó t đại thương tộc duệ cùng một chỗ bắt đầu chế tạo tuyệt vọng pha tuyệt vọng pha xây thành ngày đó thương vương đi vào trên tế đàn dị vạng hắn đều là dùng người khác xem như tế phẩm ngày ấy hắn đem mình làm làm tế phẩm tế lên chính mình nguyên thần t h a n h viên đạo nhân nói hắn nguyên thần càng lên càng cao càng lúc càng lớn hóa thành một tôn vô thượng thần chỉ đi vào thiên ngoại nhìn chăm chú lên nhân gian từ đây tây mưu tân châu liền có mới mặt trời cùng mặt trăng n h ậ t nguyện giao thế vạn vật sinh trưởng chỉ là thương vương cứ việc cường đại nhưng lại không có cường đại như vậy hắn không cách nào hoàn toàn chống cự tà khí ban đêm thời điểm hắn mi tâm mắt dọc biến thành minh nguyện trong ánh trăng hay là có từng k i a từng k i a từng sợi tà khí tiết ra ngoài tà khí này sẽ dẫn đến tử vật tà hóa nhưng cũng may tà khí không tính quá mạnh tà hóa sinh vật may mắn còn sống sót thương dân còn có thể ứng phó kế nhiệm thương vương là thương vương tri tử tử ngọc xuất lính còn lại thương dân tại thế giới mới sinh hoạt về phần những cái tia đã hóa thành quỷ tộc thương dân thì sinh hoạt tại âm gian cũng may vu khế vẫn còn vu khế làm truyền thừa đạo pháp đại、vũ. chỉ cần hắn còn sống đại thương văn minh liền sẽ không thất lạc đại thương đạo pháp liền sẽ không thất truyền thằng đến có một ngày thiên ngoại tới một vị khách nhân t h a n h viên đạo nhân nói khách nhân tự xưng tuần giang mục đến đây đem toàn bộ thế giới đồng hóa vu khế tự biết không địch lại liền cùng huyền điệu thiên đình liên thủ thiên đình bị đánh nát vu khế cũng đã chết cùng tuần giang mục đồng quy vô tận nhưng là cổ quái là tuần giang mục chết rồi nhưng tà khí vẫn còn n h ậ t nguyện tinh thần vẫn là bị huyết nhục bao trùm thương vương tử ngọc nói tuần giang mục rất có thể không chết bất quá ta dự định rời đi đại thương vương triều từ hưng ơ thịnh đến gần như diệt vong đây hết thẻ tới quá nhanh quá đột ngột hắn chứng kiến quá trình này trong lòng tràn đầy cảm xúc lần này kinh lịch để hắn đối với đạo cảm nộ càng ngày càng sâu quyết định trở lại đông thắng t h ầ n châu l i ê n hợp đạo thành tiên chỉ là trước khi đi lại phát sinh một việc đại sự thương vương tử ngọc cùng tuyệt vọng pha phát sinh chiến tranh thương vương tử ngọc đem tuyệt vọng pha ngăn cách với thế giới bên ngoài chế tạo thanh đồng trưởng thành ngăn cản tuyệt vọng pha tiến vào tây mưu tân châu thanh viên đạo nhân nhận được tin tức về sau tiến đến kết giải không ngờ thương vương tử ngọc cùng cả triều văn võ lại chết tại thanh đồng trưởng thành phía sau về sau t h a n h viên đạo nhân chuyển tới tuyệt vọng pha chỉ bất quá tuyệt vọng pha người phía sau đã không phải là hắn năm đó nhìn thấy khuôn mặt hắn gặp được thiên tôn tự xưng là đại thương tộc duệ cùng hắn trò chuyện với nhau thật vui thiên tôn giữ lại hắn đem hắn lưu tại tuyệt vọng pha hắn trợ giúp thiên tôn điều khiển tuyệt vọng pha bên trong các loại bố trí thiết kế thiên đạo thành liên tiếp tuyệt vọng pha cùng nhân gian Thanh viên đạo nhân, ngươi không có nghĩ qua, lưu tại tuyệt vọng pha đại thương、văn、thần t nhân, không nghĩ pha qua, viên ngươi vọng văn đại đạo lưu có bõ t h a n h viên đạo nhân trầm mặc không nói trần thực tiếp tục nói ngươi trợ giúp thiên tôn k h ô n g chế tuyệt v n g pha thiên tôn nguyên bản bị thương vương tử ngọc phong ấn ở trong tuyệt v n g pha không cách nào rời đi hắn đánh bại thương vương tử ngọc về sau phát hiện thanh đồng trường thành phía sau không có vật gì tìm không được nhân gian chỗ là ngươi trợ giúp hắn chế tạo thiên đạo thành liên tiếp tuyệt vọng pha cùng nhân gian t h a n h viên đạo nhân khoe miệng giật giật giống như cười mà không phải cười nói ta cũng không có thể làm sao a trần thực nói có ngươi tương trợ thiên tôn rốt cục đi ra tuyệt và pha từ đó về sau hắn liền bắt đầu thu nạp tu luyện tri tài lĩnh nhập tuyệt và pha biến thành thân tín của hắn khi đó thương dân hẳn là còn thừa không có mấy a thành viên đạo nhân thợ dài trên trên dần dần nói ta nguyên bản định cảnh cáo trần vương nói cho hắn biết không thể tin lại thiên tôn chưa tới kịp nói ra miệng liền bị thiên tôn lưu nảy tới thiên ngoại hậu thổ nương nương thanh â m từ tiền phương truyền đến thiên tôn không có giết người là bởi vì ngươi một mực không có b ả n giao mặt khác thần châu hạ lạc t h a n h viên đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu hắn nhanh khôi phục lại ở kiếp trước trạng thái đình phong c h â n vương cùng đại minh con dân đến để hắn đồng hóa vùng thiên địa này ý đồ gặp khó hắn chỉ có thể chờ đợi một cái tuyệt hào thời cơ c h â n thực nói thời cơ này chính là thương vương nguyên thần tử vong thiên ngoại chân thần tử vong âm dương lượng giới sắp nhập dân chúng lầm than tà biến nổi lên một phía tử thương vô số càng thêm mấu chốt chính là thiên đ i ệ tà biến cổ vũ thiên tôn tu vi thành viên đạo nhân nói ta không biết phía sau đã xảy ra chuyện gì. nhưng là bản thân lần trước được cứu vớt trở lại nhân gian ta liền biết chân vương không có đấu thắng thiên tôn hắn hay là chết